Trước thành,、Mỹ、thực thôn một nhà tiệm bán thức ăn trong. Huyền nhà nhanh bán ăn Mỹ lúc này đã là sau giờ ngọ tôn toàn một nhà rốt cuộc ăn cơm chưa thật ra thì theo như tôn toàn ý tứ hắn là muốn tìm một hơi chút ra dáng một chút quán cơm nhỏ dù sao ba mẹ hắn gần đây mấy bữa ăn khẳng định cũng không ăn được nhưng hắn không xoay qua mẹ mẹ nó tiết kiệm quán chỉ đồng ý ăn khoái san đây đã là nàng nhượng bộ sau kết quả vốn là theo như ý của nàng trong nhà sau đó phải chỗ tiêu tiền còn nhiều hơn vô luận là mở tiệm hay lại là mua nhà nàng ngay từ đầu là đề nghị mua mấy cái bánh bao đối phó xuống cũng may ba hắn tôn trí tài trong vấn đề này khó được đứng ở tôn toàn bên này hay lại là ăn chút cơm đi ta đều hai ngày không ăn một bữa cơm no rồi không muốn ăn bánh bao vì vậy đã tới rồi tiệm bán thức ăn nhanh này ăn sau khi thứ mai có chút do dự bà hắn a toàn nếu không chúng ta hay là chớ mở tiệm chứ chúng ta là làm ăn đoán sao tôn toàn không có nhận nàng lời nói chẳng qua là nhìn về cha tôn trí tài nữ h mày một cái ngươi cái này đi tiểu lộng phân tính tình lúc nào có thể thay đổi đổi lúc tới chúng ta không đã thương lượng xong sao làm sao mới tới h u y ề n thành ngươi để cho đảo thí rồi hả chúng ta tới trước thương lượng thời gian dài như vậy thương lượng chơi ở đây cha nói chuyện phong cách tôn toàn cho dù lớn nhỏ thành thói quen lúc này nghe vẫn có chút buồn cười tứ mai hay lại là do dự biểu tình ta cái này không lo lắng thua thiệt sao a toàn kiếm chút tiền cũng không dễ dàng chúng ta vạn nhất làm ăn thua thiệt không thể t ấ t cả tôn toàn một bên hướng trong miệng l ù a cơm một bên dành thời gian chen vào một câu mẹ ngươi đừng bắt ta làm một cớ ta bây giờ kiếm tiền không ngươi n g h ĩ khó khăn như vậy nhìn khoe miệng hắn nụ cười tiểu tử này rõ ràng cho thấy cô ý hủy đi mẹ đài ai bảo nàng tượng tiên cách người một nhà thương lượng xong đường đi thì sao thứ mai không thay đổi địa hình hắn lưới mắt ăn cơm của ngươi đi tôn trí tài nhìn dài, g một chút a nàng lại thở dài dùng cánh tay đụng đụng vùi đầu ăn cơm tôn toàn cánh tay hát a toàn mẹ của ngươi nói không mở cửa thiệp rồi người ý kiến gì không có tới huyện thành thời điểm ngươi không phải là rất có thể nói không làm sao lúc này cơm tám cây gậy đánh không ra một cái t h ì tới n g ư ơ i tám cây gậy có thể đánh ra một cái t h ì đến ta ngày mai đánh n g ư ơ i tám cây gậy thử một chút thứ mai tức giận đỉnh hắn một câu tôn toàn thiếu chút nữa năm trong miệng cơm cười phun ra ngoài cũng may hắn cố kiềm nén lại thẹ của một cái năm trong miệng cơm n u ố t xuống hắn đối với mẹ nói mẹ như vậy đi n g ư ơ i đã tâm lý không nỡ vậy chúng ta trước hết không vội mở tiệm ai cái này được ngươi xem a toàn cũng nói như thế tôn toàn lời vừa nói ra được phân nửa liền bị từ mai đánh gãy còn có chút hơi đắc ý về phía tôn trí tài thị uy tôn trí tài không nói gì tôn toàn cũng khẽ c ư ờ i khổ chờ mẹ nói xong hắn lại tiếp tục mẹ người trước h a y nghe ta nói hết được rồi chờ ta nói xong ngươi rồi cho biết ý kiến thứ mai gật đầu liên tục được đi người nói người nói tôn toàn ý của ta là người đã sợ mở tiệm mạo hiểm vậy chúng ta liền tạm thời trước tiên đem chuyện này thả để xuống một cái mấy ngày gần đây chúng ta cả nhà nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là trước tìm một bộ thích hợp nhà ở mua lại mặc dù nói ra nhân ở địa phương chính là nhà nhưng người một nhà không có chỗ ở luôn là không giống cái nhà bộ dạng ngươi nói sao tứ mai có chút há miệng tựa hồ muốn phản bác nhưng lại nhất thời không tìm được lý do phản bác vì vậy nàng theo bản năng nhìn về đàn ông tôn trí tài trầm ngâm mấy giây lại không thấy nàng nhờ giúp đỡ ánh mắt gật đầu nói a toàn nói có đạo lý mẹ nó qua mấy năm a toàn cũng nên đàm đối tượng đi theo khả năng liền muốn kết hôn rồi chúng ta bây giờ mua một sáu phòng tạm thời hai ta trước tiên có thể ở qua mấy năm nếu là hắn muốn kết hôn rồi chúng ta liền đem phòng này cho hắn kết hôn hai người chúng ta già đến lúc đó trên người chắc có chút tiền hai ta có thể trở về lao ra yếu mấy gian phòng trệ dưỡng long thời gian mấy năm hai ta khổ cực một chút kiếm yếu một bộ phòng trệ tiền hắn không có vấn đề chứ Hắc hắc, hơn nữa, nhà chúng nữa, thứ a nếu n ư ở trong huyền thành huyền có kiện mai người ta nói xong kiếm hợp ích vô địch thiên hạ nàng lúc này cảm giác cái này hai cha con kết hợp nàng tự vô pháp chống đỡ mấu chốt là nàng lại cảm thấy đàn ông nói rất hay giống có chút đạo lý tia thật mua nhà ạ ở huyện thành mua cuối cùng nàng không lớn tự tin hướng cái này hai cha con xác nhận ở nông thôn đợi rồi hơn nửa đợi người nàng nhưng cho tới bây giờ không dám nghĩ tới nhà mình có một ngày có thể ở huyện thành mua nhà trong thôn giàu nhất nhân ra cũng còn có không huyện ở、so、thứ à n mai trần trờ gật đầu được rồi nếu quả thật muốn mua phòng ta theo ta hai người ca ca nói một chút nhà chúng ta bị tiêu hẳn bao nhiêu có thể mất chút gặp ba mẹ ý kiến rốt cuộc lấy được nhất trí tôn toàn nhắc lên một chuyện khác cha mẹ chờ chúng ta nắm nhà ở mua các ngươi không lo lắng làm ăn hội lộ vốn sao đến lúc đó ta mang bọn ngươi đi em m ở thành phố nhìn một chút ta cái đó thêm nhỏ chờ các ngươi sau khi xem rồi quyết định tự các ngươi có làm hay không yên tâm đến lúc đó ta không nói nhảm do tự các ngươi quyết định có làm hay không có được hay không thật ra thì coi như ba mẹ hắn bắt đầu từ bây giờ cái gì cũng không làm tôn toàn cũng có lòng tin có thể nuôi hắn môn u nhưng giống như cha mẹ đối với chính mình hài tử hiệu làm con trai hắn đối với ba mẹ mình là cái gì tính tình hắn cũng rất rõ ràng hắn biết rõ ba mẹ hắn đều là không ở không được tính tình bởi vì bọn họ không yêu thích khác không cá cược tiền không yêu x u y ế n môn cũng không yêu đi xa dung o ạ n nếu quả thật để cho bọn họ hoàn toàn rảnh rỗi cái gì cũng không phạm bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng bọn họ lại không học thức cũng không có gì tay nghề cho nên tôn toàn liền muốn cho bọn họ tìm một chút dễ dàng một chút tự do một chút việc làm có thể kiếm chút tiền cũng không quá mệt mỏi vì vậy không cần suy nghĩ nhiều hắn đã cảm thấy mở một nhà hoàng hầm ga tiệm là bọn hắn lựa chọn tốt nhất thứ nhất đầu tư không lớn thứ hai không sống quá mệt mỏi thứ ba hắn có sẵn kỹ thuật cùng kinh nghiệm nghe con trai đề nghị thứ mai nhìn về phía đàn ông tôn trí tài liền dứt khoát rất nhiều trực tiếp gật đầu đi kia chờ chúng ta nắm nhà ở mua xong liền dành thời gian đi ngươi bên kia nhìn một chút mẹ nó cái này ngươi liền chớ do dự a toàn nói hết rồi chính là khiến hai ta đi xem một chút hắn sẽ không khuyên nữa chúng ta thứ mai lúc này mới đồng ý được rồi vậy thì dành thời gian đi xem một chút chương một trăm mười tám ba ngày sau buổi chiều trở về em ở thành phố trên xe lửa tôn toàn ngồi ở chỗ gần cửa sổ đang ở túi đầu cùng viên thủy thanh dùng điện thoại di động tin nhắn ngắn nói chuyện phiếm kế hoạch i h luôn là không cản nội biến hóa cả nhà bọn họ đã thương lượng xong hết năm trước tìm người mang phòng tân hôn đơn giản sắp xếp sửa một cái sau đó người một nhà ở trong tân phòng hết năm năm sau tôn toàn cha mẹ tài tìm thời gian đi em m ở thành phố nhìn một chút tôn toàn lộng chính là cái kia cái gì hoàng hầm gà tiệm nhắc tới không sáu năm giá phòng so với tôn toàn chức đoán chừng còn thấp hơn đương nhiên khả năng này theo chân bọn họ chọn vị trí cũng có quan hệ tôn toàn có sống lại trí nhớ cho nên hắn biết rõ quê hương cái đó huyện thành mấy năm sau cùng với mười mấy năm sau tình huống phát triển đặc biệt là k i a một mảnh giá phòng cao hơn k i a một mảnh nhà ở là tiếp theo vài năm mới có thể dựng lên cho nên hắn lần này mang ba mẹ mua nhà không có lựa chọn làm trước hấp dẫn khu vực hôm nay hấp dẫn khu vực giá phòng tự nhiên tương đối cao mấu chốt là hắn biết rõ mấy năm sau mấy cái hấp dẫn khu vực liền không nữa hấp dẫn ít nhất không còn lá sốt dẻo nhất hắn chọn phòng tân hôn ở thành nam tít ngoài rìa vị trí hiện nay c thành phố p huyện huyện thành giá phòng thấp nhất khu vực một trong bởi vì hắn biết rõ mấy năm sau p huyện toàn bộ chính vụ khu tụ tập thể rời đến thành nam bên kia mà thành nam bên kia hiện nay nhưng là một mảnh đất hoang chờ chính vụ khu hát huyện nhất trung toàn bộ chuyển tới sau khi thành nam bên kia giá đất giá phòng đều sẽ nhanh chóng tăng vọt hắn nhớ hắn trọng sinh trước thành nam bên kia đã là toàn bộ p huyện giá phòng cao nhất khu vực hơn nữa không ai sánh bằng cho nên bây giờ đi thành nam bên kia mua nhà cùng sửa máy nhà rồi không khác nhau gì cả lớn nhất mắc cười chính là cái gì là thành nam bên kia hiện nay mới xây tiểu khu nhà ở không phải là theo như thước vương bán trực tiếp bàn về bộ hai phòng ngủ hai phòng khách giá tổng cộng bao nhiêu tiền ba phòng ngủ hai phòng khách giá tổng cộng lại là bao nhiêu tiền hắn đánh nhịp chọn bộ kêu ba phòng ngủ hai phòng khách ra giá tám và tám còn phụ tặng một cái tiểu khu mặt đất chỗ đ ầ u bán cao ốc tiểu thư nói mấy con số này rất cắt lợi nhưng tôn toàn không lạ gì dám năm giá tiền còn tới tám vạn toàn bộ hắn nói số chẳng biến đổi cắt lợi cái đó tân tiểu khu tất cả đều là cao nhất tầng sáu tiểu nhiều tầng tôn toàn chọn là lầu một mang sân cái lợi này mua nhà trước ba mẹ hắn nói chờ hắn kết hôn thời điểm cái nhà này nhường cho hắn làm phòng cưới bọn họ nhị lao trở về quê quán yếu mấy gian phòng trệ dưỡng lao lúc đó tôn toàn ngoài miệng không có phản bác nhưng trên thực tế trong lòng của hắn là chuẩn bị mua bộ phòng này cho cha mẹ dưỡng lao hắn tin tưởng lấy mình bây giờ kiếm tiền tốc độ không cần vài năm biệt thự đều có thể mua được cho nên bộ này ba phòng ngủ hai phòng khách hắn có ý chọn ở lộ một thuận lợi cha mẹ sau này già rồi ra vào thuận lợi hơn nữa ba mẹ hắn ở nông thôn ở quán thứ nhất nhà hắn cùng cô cô cùng với hai cái nhà cậu quan hệ cũng không tệ lắm thứ hai vay tiền mua nhà tương đối khó nhưng vay tiền sửa sang cho tới bây giờ đều không phải là cái gì việc khó chuyện này ở nông thôn nhất là phổ biến hy vọng nào bằng hữu thân thích giúp người đang gặp nạn luôn là khó khăn nhưng thêm gấm thêm hoa chuyện rất nhiều người đều tình nguyện có muốn hay không ta t ô n toàn tựa vào cửa sổ xe một bên khoe miệng chứa đựng nụ cười phát cái tin nhắn ngắn này cho viên thủy thanh nhưng một lát sau viên thủy thanh trở về tới tin tức như là ngươi đại khái vài điểm đến trạm đại khái bốn giờ rưỡi trái phải đi ngươi còn chưa nói muốn không nhớ ta đây tôi toàn cười hít mắt đợi nàng trả lời yêu hôi chua vị cùng bên trong buồng xe v ớ thú vị trọc h ú n g nhất là hân nhân Chốc lát. nhưng viên thủy thanh hồi phục lại như là ngươi tối nay muốn ăn cái gì đối với hắn vấn đề kia nàng chính là tránh không đáp giống như hắn phát tới vấn đề nửa đường trong trăn cúc di động chặn lại rồi cái này ngược lại biến đổi kích thích tôn toàn lòng hào thắng có lẽ đây không phải là lòng hào thắng t ô n toàn ăn ngươi có được hay không nói mau ngươi rốt cuộc muốn không nhớ ta xe lửa h ư ớ n g chi h ư ớ n g chi địa chạy một cái biết viên thủy thanh trả lời tới muốn không phải là ăn l ẩ u chứ người trước khi đi chúng ta vừa điểm tốt một bàn n ồ i l ẩ u còn không có ăn liền đi lần này trở về vừa vặn bổ túc t ô n toàn chẳng lẽ trung quốc di động thật nắm lao tự tin nhắn ngắn trả lại không nói gì ba t ô n toàn t h ở phảo nhận đúng trung quốc di động hắn không chọc nổi k h o e miệng mang theo nụ cười bất đắc dĩ đánh chữ trả lời được a vậy thì nổi lầu đi em ở thành phố thần hành máy tính huấn luyện trường học nào đó phòng làm việc gặp người khác rốt cuộc không hỏi nữa vấn đề kia sắc mặt trong trẻo lạnh lùng viên thủy thanh khoe miệng có chút nâng lên trong mắt cũng hiện ra một nụ cười bốn điểm ba mươi sáu phân tháng một phân em ở thành phố màn đêm đã hạ xuống xe lửa dừng hẳn tôn toàn sách hành lý bao theo sóng người xuống xe xuất chạm sắp đến xuất chạm miệng thời điểm hắn xa xa đã nhìn thấy chợ ở cửa ra bên ngoài viên thủy thanh bởi vì nàng cao a nàng phụ cận vô luận nam nữ cũng không có nàng cao quốc gia nữ xếp hàng viên tựa như thân cao khiến cho nàng vô luận chạm ở nơi nào cũng như hạc đứng trong bệ gà hơn nữa nàng lúc này trên người món đó trường khoản màu trắng l ô n g áo khoác ngoài cũng nổi bật như vậy nhìn x u ấ t trạm cầu bắc chờ nàng tôn toàn cười mấy ngày nay hắn đợi ở quê hương vốn là một kiện rất vui vẻ rất thỏa mãn chuyện nhưng hắn trung quy lại là nghĩ toàn sớm một chút trở về em thành phố em thành phố không phải là quê hương của hắn nhưng nơi này lại có hắn yếu một cái trong mắt hắn so với ai khác đều đ em yếu cái chiều cao cái cao chỗ tốt bởi vì nàng cái cao tôn toàn có thể liếc mắt nhìn thấy đám người trong nàng cũng bởi vì cái cao viên thủy thanh cũng có thể liếc mắt một liền thấy gặp trong đám đông chính hắn ánh mắt giáp nhau với nhau đều cười đi ra suốt trạm miệm đi tới viên thủy thanh trước mặt tôn toàn theo buông tay ra trong tay túi hành lý tùy ý nó sụn một tiếng rơi vào bên chân trên đất trên mặt lộ ra nụ cười thật to hướng nàng giang hai cánh tay viên thủy thanh khỏe miệng cố nén cười lại không có thể toàn bộ nhịn được mặt mày đều cười c o n g thuận theo tiến lên nửa bước cùng tôn toàn ôm nhau nhưng ôm nhau một khắc kia tôn toàn lại l ư ớ c mắt nhẹ giọng ở bên thai nàng hỏi ai cho ngươi mang giày cao gót ha ha viên thủy thanh bị cho cười nàng vốn là cao hơn hắn một cm mặc giày cao gót sau khi liền cao hắn gần nửa cái đầu đây là một cái bi thương cố sự chương một trăm mười chín tối nay ăn chung nổi lẩu thời điểm tôn toàn điểm vẫn là cây nổi hắn điểm cây nổi thời điểm ngồi bên người hắn viên thủy t h a n h nói đúng rồi tôn toàn ta còn chưa từng hỏi ngươi có thể ăn được hay không cây đâu rồi ngươi ăn cây có được hay không nhỉ nếu là không làm sao có thể ăn chúng ta liền điểm v i ề n lương nổi đi tạm được đi liền điểm cây nổi tôn toàn không đ ổ i canh lại đại khái sau một tiếng hai người bọn họ ăn xong từ quán lở u lúc đi ra miệng hắn có chút sưng viên thủy thanh chú ý tới đi ngang qua một nhà tiện lợi điểm thời điểm nàng bỗng nhiên đi vào mua cho hắn một lon vương lao cát đi trừ hòa đi nàng bất đắc dĩ cười đưa cho hắn hắc hắc biết rõ thương tiếc đàn ông người à nha tôn toàn cười có chút vui vẻ tiếp theo muốn đi nơi nào chơi xem phim hay lại là hai người sóng vai đẻ mã lộ tôn toàn trưng cầu viên thủy thanh ý kiến nhưng viên thủy thanh lại khẽ lắc đầu liếc nhìn hắn có chút m ệ t m ỏ i thân sắc được rồi hôm nay ngươi ngồi mấy giờ xe lửa chắc m ệ t rồi nhanh đi về nghỉ ngơi đi xem phim cái gì sau khi có nhiều thời gian quả nhiên là biết rõ thương tiếc nam nhân của ngươi tôn toàn ha ha cười hai tiếng cũng không phất hảo ý của nàng lúc này ngay tại ven đường đứng lại chờ xe taxi nhưng hắn cũng không hoàn toàn nghe ý kiến của nàng bất quá đi về trước ta phải trước đem ngươi đến ký túc xá không cần chúng ta hạ tự đón xe là được viên thủy thanh từ chối lợi còn chưa dứt liền bị tôn toàn đánh gãy không được đưa ngươi trở về là quyền lợi của ta ngươi không thể t ấ c đoạt cứ như vậy khoái trá quyết định không cho phép ngươi cự tuyệt viên thủy thanh nhìn hắn cứ như vậy nhìn tôn toàn mặc dù miệng hơi cười nhưng lại đón ánh mắt của nàng cười trốn c h í m cặp mắt cũng không né tránh nhìn một chút liền đem viên thủy thanh nhìn đến v à mắt có lẽ nàng là nghĩ tới điều gì ngược lại nàng không lại từ chối hắn hào ý mấy phút sau một chiếc xe taxi giống như một cái điện thoại di động trò chơi tham ăn rắn đi ngang qua hai người bọn họ trước mặt thời điểm đem hai người họ ăn vào bụng bên đường thân ảnh của hai người bọn họ không thấy ước chừng sau hai mươi phút thân hành máy tính huấn luyện trường học ký túc xá sáu tòa nhà hạ tay trong tay tôn toàn cùng viên thủy thanh đứng lại bước chân viên thủy thanh tốt lắm ta đến ngươi có thể đi về chứ tôn toàn lắc đầu trước khi ta đi với ngươi hứa hẹn c h ờ ta trở lại t ư ở n g thưởng cho ngươi bây giờ ta đã trở về nhưng khen thưởng còn không cho ngươi đây viên thủy thanh thấp mắt nhìn hắn một cái trong tay túi hành lý ngươi mang cho ta lễ vật cái gì nhỉ lấy ra cho ta nhìn xem một chút tôn toàn mỉm cười vẫn lắc đầu đi ngươi ký túc xá cho ngươi nhìn viên thủy thanh nghi ngờ theo dõi hắn tại sao phải đi ký túc xá liền ở đây cho ta đi tôn toàn mỉm cười không thay đổi tai bất lộ bạch hay là đi ký túc xá viên thủy thanh nghi ngờ lại nhìn chòng chọc hắn mấy giây hơi nhũ mày đống như nói coi như hết ta không cần còn không được sao ngươi chính là mau trở về đi thôi cho cười ngươi là ta nữ nhóm ta cố ý chuẩn bị lễ vật cho ngươi ngươi có thể cự tuyệt đừng nói nhảm đi mau tôn toàn vừa nói không cho chia tay kéo nàng liền sai bước hướng thang lầu đi tới viên thủy thanh kháng cự tâm tình càng phát ra dày đặc khắt ta không được ngươi chính là mau trở về đi thôi ta không cần lễ vật đại khái là sợ làm cho các lao sư khác chú ý của nàng đệ thấp toàn thanh âm thủ cũng đang dấy rủa nhưng có gì hữu dụng đâu t r ứ n g t r ọ i đá nàng nhưng vẫn còn bị tôn toàn kéo theo lầu kéo đến nàng cửa túc xá mở cửa đi hắn tự tay tỏ ý tao nhã lễ phép viên thủy thanh nhìn h ắ n mấy giây vẻ mặt có chút bất đắc dĩ đống nhiên thở dài có chút nhận bệnh t ự như đi móc chìa khóa đi vào có thể nhưng ngươi bảo đảm không cho làm chuyện xấu t ô n toàn yên tâm ta bảo đảm nếu như hắn bảo đảm thời điểm khoe miệng không có kia lau đủ cười độ tin cậy cũng có thể cao điểm mà cũng không biết viên thủy thanh tin có hay không ngược lại nàng nắm chìa khóa mở cửa hai người sau khi vào nhà bên trong cửa cũng quả thật không có gì kêu lên chuyển ra ngoài cửa ước chừng nhị sau mười mấy phút tôn toàn c ư ờ i híp mắt sách hành lý bao từ trong nhà đi ra viên thủy thanh đưa nàng đến cửa t h ố c xá trên tay nàng nhiều hơn một c h u ô i phong linh đó là tôn toàn cho nàng mang lễ vật không đáng giá bao nhiêu tiền hắn bây giờ cũng quả thật không có tiền mua cho nàng cái gì đáng tiền lễ vật có lẽ tối nay nổi lẩu hột tiêu tác dụng chậm tương đối lớn đi hai người ở cửa nói lời từ biết lúc môi đều so với trước kia sưng nhiều ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta lần này trở về rồi hả ừ đến trong tiệm cho ta phát cái tin nhắn ngắn báo cáo bình an ok tôn toàn cười k h o á t k h o á t tay xoay người đi nha viên thủy thanh đứng ở cửa túc xá nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở cửa thang lầu túi đầu nhìn một chút trên tay phong linh khẽ mỉm cười một cái xoay người trở về nhà trở về nhà sau nàng mang này chuỗi phong linh treo ở cửa sổ ngoài cửa sổ có gió đêm đổi tới lay động sâu này mỏ bạc phong linh phát ra rất nhỏ lại thanh thúy dễ nghe tiếng c h u n g vì vậy khoe miệng n à n g nụ cười lại hơi chút dày đặc nhiều xe taxi ngừng ở 99 h o à n g hầm gà cửa tiệm tôn toàn sách hành lý bao xe giương mắt nhìn một cái trong tiệm vẫn còn ở bờ bán phục vụ viên cụ lệ đang ở cho một người khách mang thức ăn lên cửa hàng rất bình tĩnh nhìn qua cùng hắn trước khi đi không khác nhau gì cả nghĩ đến tối nay ăn l ẩ u lúc viên thủy thanh giao cho hắn hơn ba đồng tiền hắn liền muốn cười phá lên đó là hắn trong tiệm ba ngày này thu nhập hắn về quê quán ba ngày này viên thủy thanh giúp hắn thu tối nay ăn chung nổi lầu thời điểm giao cho hắn hắn không cự tuyệt bởi vì hắn bây giờ trong tay quả thật không có tiền gì cụ tỷ cực khổ túi sách vào bên trong lúc tôn toàn thục lạc lên tiếng c h à o thuận tiện cũng cùng trong quầy ba phụ trách thu ngân tiểu tỷ tỷ gật đầu một cái ơ lão bản ngươi đã về rồi ăn rồi chưa nếu không ta đi phòng bếp khiến lưu n g h i ĩ m phúc làm cho người điểm cụ lệ có chút nhỏ k i n h hỉ trong quầy ba tiểu tỷ tỷ cũng trở về lấy nụ cười nhỏ giọng tiếng hô ông chủ không cần ta đã ăn rồi cho ta rót ly trả là được tôn toàn không vội vã lên lầu tìm cái bàn ngồi chờ trong tiệm một tên sau cùng khách nhân ăn xong đi hắn tài đặt ly trà xuống đứng dậy nói các ngươi thu thập một chút tan việc đi ta không có ở đây mấy ngày khổ cực các ngươi tối nay cho các ngươi tới ca sớm quả thật thật sớm lúc này cũng liền bảy điểm tới chung so với bọn hắn bình thường tan việc sớm hơn nhiều hai nàng một trận kinh hỉ chờ nhân viên đều tan việc tôi toàn khóa cửa tiệm lại liền chuẩn bị đi rửa mặt tắm gội kết quả mới vừa đi tới cửa phòng vệ sinh điện thoại di động liền văng lên lấy điện thoại di động ra phát hiện là viên thủy thanh bành tới nhanh như vậy liền nhớ ta không biết xấu hổ làm đẹp một câu hắn tiếp thông điện thoại alo làm sao ta vừa tới trong tiệm đang chuẩn bị cho ngươi báo tin bình ăn đây trong điện thoại viên thủy thanh tựa hồ có chút chần chờ tôn toàn ừ thế nào tôn toàn cảm thấy kỳ quái viên thủy thanh tôn toàn ngươi không phải nói nhà ngươi vừa mua nhà yêu cầu cùng thân thích mượn chút tiền sửa sang mà ta bên tay ta có chút tiền ngươi nếu là không ngại ta mượn ngươi mấy chục ngàn c h ư ơ một trăm hai mươi tôn toàn biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút xuất sắc có chút mộng có chút kinh ngạc còn có một chút phiền nào dáng vẻ giống như đột nhiên phát hiện nhà mình nuôi con gà con bỗng nhiên bay lên trời hơn nữa còn càng bay càng cao một đi không trở lại tư thế nàng mới vừa nói cái gì muốn mượn mấy chục ngàn cho hắn nhà phòng tân hôn sửa sang mấy chục ngàn mấy chục ngàn hắn có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không theo bản năng hướng viên thủy thanh xác nhận mặc dù hắn đã sớm từ viên thủy thanh ăn mặc dụng độ lên đoán được gia cảnh nàng cũng không tệ nhưng gia cảnh trở về nhà cảnh nàng đại học còn không có tốt nghiệp vẫn còn ở thực tập đây nhà nàng là có thể cho mấy chục ngàn khối cho nàng tiêu vặt đây chính là sáu năm a coi như là hai nghìn một mươi chín năm chuyện này khiến hắn gặp hắn cũng nhất định sẽ rất kinh ngạc ừ ngươi xem năm chục ngàn đủ chưa không đủ ta còn có trong điện thoại viên thủy thanh nói có chút cẩn thận tựa hồ s ợ kích thích đến hắn mà trên thực tế nàng kích thích đến hắn sao nói nhảm tôn toàn đã sớm bị kích thích ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy hắn nhịn lại nhẫn vẫn là không có nhịn được hỏi ra cái nghi vấn này hắn cảm thấy có cần phải càng sâu đối với nàng hiểu gia cảnh của nàng thật giống như tốt hơi cường điệu quá viên thủy thanh ách là ta mấy năm này tiếp nghiệp vụ giúp người ghi phần mềm kiếm tôn toàn ngươi đại học còn không có tốt nghiệp giúp người ghi phần mềm có thể kiếm nhiều như vậy người trêu cho ta khoa học kỹ thuật lớn học sinh châu như vậy ép tôn toàn suy nghĩ có chút loạn lý trí nói cho hắn biết cái này không khoa học nhưng trong lòng lại có một thanh â m khác ở nói cho hắn biết một mình ngươi học nấu nướng đại chuyên sinh gặp qua mui lớn ngày sao chính ngươi không bản lãnh này không có nghĩa là viên thủy thanh cũng không có ngươi biết nàng máy tính kỹ thuật có ngon sao ngươi liền nói không khoa học ngươi biết cái gì là khoa học sao lắc đầu tôn toàn ổn ổn tâm tình tâm tình phức tạp nói tạm thời không cần trước hết để cho ba mẹ ta bọn họ đi theo thân thích mượn mượn xem đi nếu như không mượn được hoặc là mượn được không đủ tiền ta lại nói cho ngươi yên tâm đến lúc đó ta sẽ không cùng ngươi khắc ký viên trải h thanh ủ y mặc mặc, qua gần ư c lại đây mấy ngày nay cùng viên thủy thanh lui tới hắn nguyên cho là mình đối với nàng đã có đầy đủ hiểu nhưng vừa mới cái kia điện thoại lại làm hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình đối với nàng hiệu còn còn thiếu rất nhiều có lẽ khả năng đại khái nàng không chỉ có thân cao rất xinh đẹp vẫn còn so sánh hắn tưởng tượng được càng thông minh hoặc có lẽ là có tài hoa ngồi trong quầy ba kinh ngạc nhìn s u ố t thần suy nghĩ một lúc lâu hắn đông nhiên ánh mắt sáng lên nghĩ đến tìm một người chứng thực viên thủy thanh biểu m ộ i hắn trung học đệ nhị cấp bạn học cùng lớp tiểu bình quả hàn lệ t ô n toàn lúc này nơi tay máy danh bạ i trong tìm tới tiểu bình quả d â y số gọi tới bên đầu điện thoại kia vang lên một lúc lâu mới được tiếp thông alo tiểu toàn bộ t ử n h ị hiếm thấy a tối nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta ừ trong điện thoại hàn lệ thanh âm của có chút lời biếng mang theo mấy phần vẽ nhà báng tôn toàn không hứng thú theo nàng tán gẫu tiểu bình quả ta hỏi ngươi chuyện này ngươi biểu tỷ máy tính kỹ thuật rất lợi hại phải không hàn lệ khả năng có chút ngoại ý muốn hắn đột nhiên hỏi nàng cái vấn đề này mặc rồi mặc sau nói ừ à biểu tỷ ta là khoa học kỹ thuật lớn cao tài sinh học đúng là máy tính chuyên nghiệp nàng máy tính kỹ thuật dĩ nhiên rất lợi hại thế nào tôn toàn nhữ mày một cái ngươi nói cụ thể một chút nàng rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào nói như vậy ngươi nghe không nghe nói nàng đại học vài năm dựa vào nàng tính toán máy kỹ thuật ở bên ngoài kiếm không ít tiền hàn lệ vừa trầm đến g â y tài lên tiếng tôn toàn ngươi hỏi cặn kẽ như vậy làm gì kia đều thuộc về biểu tỷ ta riêng tư nói thật ta không có phương tiện nói cho ngươi tôn toàn m í m môi một cái đống như nói nếu như ta cho ngươi biết ta bây giờ là tỷ phu ngươi đây cũng không biết bên đầu điện thoại kia hàn lệ có phải hay không bị kinh hãi ngược lại lần này nàng vừa chầm thầm đến g dây tài đột nhiên mắng âm thanh tôn toàn ngươi một cái c ẩ u nhật t r e o chọc ta đi chỉ bằng ngươi chỉ bằng ngươi cũng có tư cách làm tỷ phu của ta ý của ngươi là ngươi đem biểu tỷ ta cơ tới tay rồi hả làm sao có thể kinh ngạc của của nàng khiến cho tôn toàn có chút vô hình tiệu kiêu n g o ngươi không tiếp thụ nổi ngươi không tiếp thụ nổi t à i càng có thể chứng minh ta lợi hại a quay lại ngươi có thể với ngươi biểu tỷ c h ứ n g thực h á n cười h i ế p mắt trả lời hàn lệ lần nữa yên lặng chốc lát hàn lệ thanh âm trở nên có điểm lạ ngoa tảo nếu như đây là thật a ta muốn biết rồi lại là ta đem ngươi giới thiệu cho biểu tỷ ta sau đó ngươi thành tỷ phu của ta ngoa tảo ta có lỗi với ta biểu tỷ ta cũng có lỗi với ta chính mình a ta nắm chính ta gài bẫy tôn toàn ngươi nói cho ta biết đây không phải là thật đây tuyệt đối không thể nào tôn toàn cười khẽ một tiếng thật xin lỗi tiểu minh quả đến t i ế n g kêu tỷ phu nghe một chút gọi n g ư ờ i muội hàn lệ tức tối điện m ắ g câu không đợi tôn toàn đ á p lời đột nhiên liền cúp điện thoại tôn toàn c a o mày gọi lại nữa lại phát hiện mã số của nàng chính đang bận đường dây tình huống gì nàng gái này thì gọi điện thoại cho viên thủy thanh chứng thực đây cũng là phù hợp hàn lệ tính cách lấy tôn toàn đối với hàn lệ lý giải nàng đúng là hấp tấp tính tình tâm lý dâu không được chuyện muốn hỏi chuyện tại chỗ sẽ hỏi đi ra nghĩ đến nàng khả năng đang cùng viên thủy thanh chứng thực hắn liền chịu quyết tâm đến chờ mà nhất đẳng liền rồi vài chục phút sau mười mấy phút tiểu bình quả hàn lệ chủ động cho hắn đánh tới tôn toàn kết nối mỉm cười ngươi hỏi, với người biểu tôi ỷ chứng thực、qua. Lần này, bên qua. đầu n toàn h thật ầ m mặc r bất ngờ nàng cũng có phức tạp như vậy thanh âm biểu tỷ ta tôi toàn ta đây nào nói cho ngươi hay ngươi như là đã cùng biểu tỷ ta ở lui tới ta đây yêu cầu người nghiêm túc một chút đối với nàng khá một chút lại khá một chút ngàn b ạ n lần chớ ô m vui lùa một chút thái độ được không coi như ta và ngươi biểu tỷ ta nàng nàng rất đáng thương nàng không thể bị thương nữa rồi tôn toàn bị trong lời nói của nàng nặng n ề l y đây chân mày càng nghe càng mặt nhăn nghe hàn lệ lời nói này ý tứ chẳng lẽ viên thủy thanh lúc trước có yêu đ ư ơ n g quá viên thủy thanh đối với việc này lừa ta tại sao nói như vậy tôn toàn thu lại tất cả nụ cười tâm tình trầm trọng hỏi trong ư c l điện k h thoại hàn lệ lại thở dài bởi vì bởi vì hai năm trước biểu tỷ ta nàng ba mẹ nàng đột nhiên xảy ra thai nạn xe cộ đồng thời qua đời sự kiện kia đối với nàng đả kích lớn vô cùng từ đó về sau nàng cả người tính cách đều thay đổi chúng ta lại cũng không thấy nàng vui vẻ cười qua Ta n g h e mẹ ư ơ n g một trăm hai mươi mốt phòng vệ sinh vói hoa s e n ả o ả o nước c h ả y hạ tôn toàn nhắm mắt lại đang hướng tắm trên đầu rất nhiều nước gội đầu bọn hai tay trên đầu bắt không ngừng nhưng kỳ thật trong đầu hắn còn đang suy nghĩ hàn lệ mới vừa rồi nói cho hắn biết những tin tức kia liên quan tới viên thủy thanh những tin tức kia hắn nằm mơ đều không nghĩ tới viên thủy thanh bây giờ lại là không cha không mẹ trả thái hắn cũng rốt cuộc minh bạch nàng vừa tới em ở thành phố thời điểm tại sao lại như vậy trong trẻo lạnh lùng tính cách cha mẹ đồng thời xảy ra tai nạn xe cộ song song qua đời loại sự tình này rơi vào người nào trên đầu tính cách có thể không phát sinh biến hóa từ nghe nói chuyện này bắt đầu đến hiện tại trong lòng hắn vẫn còn ở thương t i ế c viên thủy thanh thực sự rất thương tiếc nhưng hắn không có ý định lập tức gọi điện thoại đi an ủi nàng cũng không có ý định chờ lát nữa lại đi nàng ký túc xá an ủi nàng mới vừa rồi trong điện thoại hắn và hàn lệ đã nói tốt tạm thời vẫn là đừng để cho viên thủy thanh biết do hắn đã biết nàng chuyện của cha mẹ coi như hắn tối nay cũng không có nghe nói chuyện này hết thể tạm thời giữ n g u y ê n dạng hàn lệ cầm đề nghị này là sợ viên thủy thanh sau khi biết trách cứ nàng tôn toàn đồng ý đề nghị này lại là bởi vì hắn cảm giác mình gần đây cùng viên thủy thanh trung đụng kiểu và bầu không khí đều rất không tồi hắn thích thỉnh thoảng chiếm nàng một điểm nhỏ tiện nghi nàng thật giống như cũng thành thói quen bị hắn thỉnh thoảng chiếm chút tiện nghi nhỏ với nhau đều rất vui vẻ cho nên tôn toàn cảm thấy hay lại là giữ nguyên dạng thật là tốt vô vị ở giữa bọn họ gia tăng nặng n ề bầu không khí hắn đối với sự đau lòng của nàng để ở trong lòng liền có thể hướng hoàng tám hắn cũng không có lập tức đi ngủ hắn đi phòng bếp cha một chút hoàng hầm gà đã bán xong hoàng hầm sương sơn cũng bán xong chỉ còn lại không nhiều hoàng hầm hầm vì ngày mai làm ăn tôn toàn không lười biếng từ tủ lạnh trong lấy ra đông hàng băng tan thừa dịp băng tan thời gian đi trong túi hành lý xuất gia lap bọn như bình thường như vậy ngồi ở phòng bếp tấm thất nơi đó gõ chữ trở về nhà mấy ngày nay hãn tôn cạo giữ lại bản thảo tiêu hao nhiều hơn hơn hai chục ngàn về nhà mấy ngày nay hãn tổng cộng cũng liền mã ra mấy chương chỉ đủ một ngày lượng đổi mới bây giờ trở về tới tự nhiên được dành thời gian gõ chữ bây giờ trên tay hắn nhưng không có tiền liền gì kiếm tiền động lực đủ cực kỳ làm đồ ăn gõ chữ hơn mười giờ thời điểm hoàng hầm gà làm xong hắn múc một ít chén hoàng hầm gà đặt ở máy tính bên cạnh một bên gõ chữ vừa ăn gà cái này làm cho hắn nghĩ tới trọng sinh lúc trước khoản rất nóng bỏng ăn gà trò chơi là một m tên gọi tác giả viết chuyên nghiệp hắn nghe qua trò chơi kia lại không chơi qua bởi vì hắn không muốn phân tán tinh lực của mình lúc này nghĩ đến kia trò chơi cũng bất quá là bởi vì ăn gà hai chữ ăn gà cảm giác thoải mái sao nghĩ như vậy tháng một phần đêm khuya vắng lặng tựa hồ cũng không khó khăn như vậy nhịn 11 giờ rơi thời điểm hoàng hầm sương sườn làm xong vì vậy hắn m á y tính bên cạnh cái chén kia trong nhiều một chút bốc hơi nóng s ư ờ n sườn một bên gõ chữ vừa ăn được ngoài miệng bốc lên lên dầu chính là có thể làm ấ y tháng gần đây những thứ này gà a sương sườn a ăn hơi nhiều có chút chán một cái ý niệm từ trong đầu hắn phán qua nếu không gần đây dành thời gian l ộ n điểm khác ăn ngon đi theo trong đầu lại tránh qua một cái ý niệm có lẽ viên thủy thành cũng thích ăn đây vì vậy cứ như vậy khoái trá quyết định cười gật đầu một cái hắn tiếp tục đùng đùng địa gõ chữ ngay kế tôn toàn trong tiệm vừa vặn muốn vào một nhóm hàng cần phải đi chợ rau vì vậy hắn liền thừa cơ hội này mua hai cân mới mẹ thịt dê trở lại là mang theo dê xếp hàng dê nặng thịt còn mua một chai nhỏ tự nhiên phấn cùng bột tiêu cay mua lúc trở lại đại khái là buổi sáng mười điểm ra mặt hắn cho viên thủy thanh phát cái tin tức tối nay tới toàn ca làm cho người ăn ngon mấy phút sau viên thủy thanh trả lời món gì ăn ngon đúng rồi nếu như ta nhớ không lầm ta thật giống như so với ngươi một tuổi nhà lớn hơn ta một tuổi tôn toàn trừng mắt nhìn quyết định làm làm không nhìn thấy những lời này tới ngươi sẽ biết tạm thời bảo mật ngươi liền nói ngươi có tới hay không chứ viên thủy thanh được bất quá ta hôm nay có thể phải tới trễ một chút bởi vì hôm nay sau khi tan việc muốn họp không việc gì ngươi chừng nào thì làm xong lúc nào tới đều được ta chờ ngươi buổi chiều gần năm giờ nữa chính ở trên lầu gõ chữ tôn toàn tài nhận được viên thủy thanh điện thoại của à hội rốt cuộc khai hoàn rồi ta trở về ký túc xá thay quần áo khác phải đi bên ngoài đi nhờ xe tới ngươi bây giờ có thể bảo hôm nay mời ta ăn món gì ăn ngon rồi không à ừ biết vậy ta đây đi chuẩn bị ngay hh vẫn là câu nói kia bảo mật ngươi mau lại đây sẽ biết ha ha được rồi ngươi liền bán ngươi quan tử đi vậy cứ như thế một hồi gặp ừ chờ ngươi kết thúc nói chuyện điện thoại t ô n toàn mang máy tính văn bản trong bản thảo ghi giữ tắt máy vi tính lập tức đi xuống lầu phòng bếp làm việc đặt ở tủ lạnh giữ tơi ư khu thịt dê còn rất mới mẻ bởi vì là đặt ở giữ tơi ư khu thịt dê cũng không có bị đông c ứ n g c ứ n g rắn nhưng cũng không giống vừa lúc mua mềm như vậy rồi không mềm không cứng vừa vặn thuận lợi hắn thái mỏng trong chốc lát buổi sáng mua dê nạm thịt liền cắt phối tốt mấy cây dê xếp hàng băm thành miếng nhỏ thịt dê cắt thành dậy mỏng đều đều, đều lắp cắt còn cắt đi một tí hành tây. sợi gừng cùng hành tây không rất bận rộn đầu bếp lưu nghiễm phúc hiếu kỳ nhìn không nhịn được hỏi ông chủ người đây là muốn làm hành bạo nổ thịt dê không kém bao nhiêu đâu tôn toàn cười ha hả thuận miệng đáp cắt phân phối công việc làm xong thuận tay dùng mối u tinh rượu gia vị cùng miếng gừng cho thịt dê mã vị hắn lại đi giặt sạch một khối thiết bạn cùng thả thiết bạn tầm ván chờ thịt dê mã vị tranh lệch thời gian không nhiều hắn liền đốt lửa đốt dầu chờ viên thủy thanh đi tới hắn trong tiệm thời điểm tôn toàn đã sớm món ăn làm xong chào hỏi nàng đang đến gần k h o y ba chỗ ngồi xuống bước chân hắn nhẹ nhàng chạy vào phòng b cháy sạch trên miếng sắt thịt dê mùi thơm chẳng hẳn ra mở dê tí tách văng r ộ i t à i nắm dây thép cái cặp mang thiết bản kẹp đến đã chuẩn bị trước trên t ấ m ván hai tay cho viên thủy thanh bưng lên bản tăng thêm hành tây cùng hành tây xào thịt dê mùi thơm phi thường đậm đà rơi vãi ở phía trên bột tiêu cay cùng tự nhiên phấn cản g là xào thịt dê tuyệt phối mùi thơm kia đã sớm câu được trong tiệm ba công nhân ám n u ố t nước miếng hảo vào lúc này trong tiệm không có khách bằng không như vậy mùi thơm đối với khách nhân đến nói cũng quá không hữu hảo rồi đương nhiên tôn、Toàn、cũng không phải ăn một mình Hắn và Viên và từ, từ, từ ngày này bắt đầu trong tiệm ba gã nhân viên phát hiện ông chủ bọn họ đối với viên thủy thanh đột nhiên đã khá nhiều cơ hồ hàng ngày buổi tối đều cho nàng làm đồ ăn ngon liền bọn họ ba đều đi theo từ từ trường thịt chương một thị. trăm hai mươi hai trương quy quyên nữ hai mươi hai tuổi dân tộc hán thân cao một trăm năm mươi lăm trọng lượng cơ thể năm mươi hai kg yêu thích không biết sở trường không biết trở lên tin tức đều không phải là trọng điểm trọng điểm là nàng là tôn toàn trong tiệm nhân viên thu ngân coi như chín mươi chín hoàng hầm gà tân tiến nhân viên công tác của nàng vẫn phải là đến mọi người công nhận ít nhất nàng thái độ làm việc không thành vấn đề năng lực làm việc cũng nói được tháng một lại ngày nào đó buổi tối tước chừng bảy giờ rưỡi nàng tan việc trở lại cho mượn chỗ ở sau đó trong phòng truyền tới tiếng bước chân đi theo môn liền mở ra một cái chàng trai trói sáng mặt đầy nủ cười sáng lạng tiến lên một bước giang hai cánh tay liền đem nàng ôm vào trong ngực đều xem trọng trọng ở trên mặt nàng hương một cái sau đó cởi hỏi sợ không ngạc nhiên mừng rỡ vui hay không vị này chàng trai trói sáng là trương quên quên bạn trai phạm ân thật ra thì cũng có chừng hai mươi tuổi nhưng vẫn là một bộ chàng trai trói sáng bộ dáng ừ hôm nay ngươi làm sao có thời gian tới t r ư ơ n g quyên quên cười ứng tiếng một bên vào cửa đổi g i à y một bên nghiêng đầu hỏi hắn phạm bân vẻ mặt tươi cười địa giúp nàng nhận lấy trong tay xách tay treo ở bên cạnh cửa treo mắc áo lên thuận m i ệ n g nói trường học nghỉ mà hôm nay vừa nghỉ ta liền tới thăm ngươi như thế nào đây ta biểu hiện này coi như hợp cách chứ t r ư ơ n g quyên quên tiếng cười cất bước đi tới mép giường ngồi xuống đưa tay liền đem tủ trên đầu giường một cái còn ấm áp ly nước bưng tới cực ứng hai ngụm ngược lại ngươi hôm nay sớm như vậy tàn việc phạm bân chầm chậm đi tới ngồi ở bên cạnh nàng một bên ân cần cho nàng n ắ n v a i một bên hiếu kỳ hỏi t r ư ơ n g quyên quên y ừ một tiếng gần đây trời lạnh mà tiệm chúng ta bên cạnh em mở đại học cũng mau cuộc thì kỳ cuối cho nên buổi tối đi ra ăn cơm người càng ngày càng ít ông chủ chúng ta gần đây để cho chúng ta tan việc đều thật sớm lão bản của các ngươi phạm bân con ngươi chuyển động dường như thuần túy tò mò hỏi đúng rồi ngươi lần trước ở trong điện thoại nói với ta lão bản của các ngươi cùng chúng ta tuổi tắc không sai biệt lắm thiệt hay giả t r ư ơ n g quyên quên không có suy nghĩ nhiều gật đầu một cái ừ đúng thật giống như còn nhỏ hơn ta một tuổi nghe nói hắn vẫn em mở đại học người tốt n h i đây thật sao lợi hắn ạ h ư vậy k mặt hơi đỏ lên nhưng cũng không có dây dưa đề tài mới vừa rồi mà là thở phào hỏi kia ngươi nói cho ta một chút các ngươi cái này người trẻ tuổi ông chủ là hạng người gì hắn còn trẻ như vậy liền tốt nghiệp đại học còn mở tiệm mình làm ông chủ hắn bình thời là không phải là làm việc đặc biệt nghiêm túc cố gắng à? ả a trương quên y quên y nhất thời không trả lời được giơ tay lên gãi đầu một cái một bên hồi ức vừa nói nói như thế nào đây hắn mỗi ngày quả thật rất bận rộn cho nên nói hắn nghiêm túc cố gắng cũng đúng nhưng nhưng cái gì phạm b â n hiếu k ỳ truy hỏi nhưng hắn thật giống như có chút không làm việc đàng hoàng hắn nghiêm túc cố gắng tinh thần sức lực cũng không phải là đặt ở buôn bán của tiệm lên trương quên y quên y vừa nói hơi lộ ra cởi khổ phạm vân nhữ mày lại kinh ngạc nói không làm việc đàng hoàng không thể nào vậy hắn nắm tinh lực đặt ở phương diện nào rồi hả chương quyên quyên đĩu môi ta nghe trong tiệm kia hai cái công nhân viên kỳ cựu nói ông chủ hắn mỗi ngày một có thời gian liền ở trên lầu viết tiểu thuyết hắn một cái mở tiệm cơm không nghĩ thật tốt mở tiệm lại cả ngày ở nơi nào viết tiểu thuyết à ngươi nói hắn có phải hay không không làm việc đàng hoàng nhỉ phạm bân mặt đầy kinh ngạc t h t hay giả các ngươi ông chủ này sẽ còn viết tiểu thuyết thực sự mấy ngày trước có một lần ta đi lên lầu kêu hắn ăn cơm trưa lúc ấy ta đã nhìn thấy hắn ngồi chiếc máy vi tính mặt đùng đùng địa đánh chữ gõ chữ tốc độ nhanh hơn ngươi nhiều cái này cái này thật đúng là là không làm việc đàng hoàng a ta nhớ được ngươi lần trước ở trong điện thoại nói với ta các người cái đó điếm kinh doanh thuận lợi mỗi tháng hẳn đều không thiếu kiếm chứ các người người lão bản này thật đúng là không có lòng cầu tiến a có tiền kiếm cũng không muốn đem ý nghĩ tốn ở trên phương diện làm ăn phạm vân cảm khái lắc đầu liên tục người nào nói không phải sao t r ư ơ n g quyên quyên phụ họa phạm vân lúc này đã yên lòng nụ cười sán lạn địa thuận miệng lại hỏi một câu đúng rồi n g ư ơ i biết cái kia quyển tiểu thuyết tên gọi là gì sao thật giống như kêu ta ta thập hạng toàn năng ừ đúng chính là ta thập hạng toàn năng một cái rất quái lạ tên phạm vân hỏi tùy ý, chương quyên quyên đáp cũng tùy ý nhưng nàng đáp xong Chật、chú c h ý tới phạm bân con mắt trở to vốn là nụ cười sáng lạng cũng cố định hình ảnh ở trên mặt người làm sao vậy t r ư ơ n g quyên quên y đầu góc mơ hồ địa đ ụ n g một cái hắn phạm bân nụ cười thu lại c a o mày truy hỏi ngươi chắc chắn hắn viết tiểu thuyết tên là ta thập hạng toàn năng à đúng nha thế nào t r ư ơ n g quyên quên y không rõ vì sao lăng lăng gật đầu phạm bân khác thường biểu tình khiến cho nàng thật bất ngờ phạm bân bỗng nhiên bắt nàng cánh tay phải vậy ngươi biết bút hiệu của hắn tên gì sao bút hiệu của hắn chương quyên quên, quên cao mày suy nghĩ một chút bỗng nhiên la lên ta nhớ ra rồi thật giống như kêu ta đầy lao tôn phạm bần ngờ ngác nhìn、nàng. nhìn đến trương quyên q u y ê n tâm lý có chút sợ hãi theo bản năng giơ tay lên sờ một cái chính mình mặt trên mặt ta là có vật gì sao phạm b â n đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về trần nhà một bộ rất im lặng dáng vẻ trương quyên q u y ê n tâm lý nghi ngờ mà cũng tùng đẩy hắn một chút có chút mất hứng hỏi phạm b â n người rốt cuộc là thế nào mới vừa rồi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề kỳ quái ngươi bây giờ lại vừa là bộ dáng này ngươi bệnh thần kinh nhị phạm b â n không để ý nàng lời nói này ánh mắt từ trần nhà thu hồi lại cùng trương quyên quyên bất mãn hai mắt đối mặt hắn thần sắc phức tạp nói thân ái các ngươi người lão bản này quả thật không làm việc đàng hoàng quá không làm việc đàng hoàng rồi đúng không ngươi cũng cảm thấy như vậy có đúng hay không hắc ta đã nói với ngươi liền cái kia cái cá mặt dạng hắn còn có một cái đặc biệt bạn gái sinh đẹp đây nghe nói hay lại là thần hành máy tính huấn luyện trường học lao sư ta cũng kỳ quái nàng xinh đẹp như vậy làm sao lại vừa ý chúng ta cái đó mặn ngư lao bản rồi t r ư ơ n g quyên quyên dịu i i í t một phen lời còn chưa nói hết đột nhiên bị phạm bân đánh gãy phạm bân thần sắc cổ quái nhìn nàng nói ngươi biết không lao bản của các ngươi quyển sách kia gần đây ở khởi điểm nhưng phát hỏa là thành phố lớn bảng vẽ tháng hạng nhất hắn hiện tại ở một cái nguyện tiền nhuận bút ít nhất hết mấy chục ngàn hắn lại không chuyên tâm viết bản thảo vẫn còn có tâm tư mở cái gì tiệm cơm ngươi nói hắn cái này có phải hay không không làm việc đàng hoàng lần này đến phiên t r ư ơ n g quên quên ngơ ngác nhìn phá bân con mắt nháy một cái lại nháy một cái lộ ra như vậy ngây ngô chương một trăm hai mươi ba tháng một p h â n thành phố lớn bảng vẽ tháng nên tính là tôn toàn quyền này sách mới trưng bày tới nay cạnh tranh bảng tranh thoải mái nhất một lần nói chính xác tháng một p h â n hắn căn bản là không có cạnh tranh nhưng đầu tháng đến cuối tháng hắn ta thập hạng toàn năng một mực ngồi ở thành phố lớn bảng vẽ tháng đứng đầu bảng vị trí giống một cái đại ma vương trên bảng tác phẩm khác lại không ai dám kiêu chiến ngay cả thử một chút cũng không có nguyên nhân cuối cùng chủ yếu có thể là trên bảng những tác giả khác đều đã biết quyển sách này tác giả là một cái chạm tay quái bạo nổ biến đổi lên rất đáng sợ loại này l ư ợ uy hiếp cơ hồ từng cái chạm tay quái tác giả cũng có khiến cho rất nhiều đối thủ cạnh tranh căn bản lần không nổi cạnh tranh ý nghĩ cứ như vậy tháng một phần đi hết thành phố lớn bảng vẽ tháng hạng nhất cuối cùng vẫn là thuộc về ta thập hạng toàn năng lệnh tôn toàn có chút vui mừng chính là tháng này ngày cuối cùng hắn quyển sách này phan trên bảng rốt cuộc sinh ra một vị minh chủ hạo đẹp đẽ là hạo một cái hắn rất quen thuộc nít nảm là lúc trước cái thứ nhì gia nhập hắn f a n s á c h chuyện bày hoa quả sơn f a n s á c h chuyện không dễ dàng a rốt cuộc có một cái minh chủ rốt cuộc thực hiện không đích v ư t phá vui sướng bên dưới tôn toàn leo lên c ờ chuẩn bị cùng hào đẹp đẽ là hạo nói tiếng cảm ơn hắn là cái có lễ phép hải tử kết quả c ờ cờ vừa leo lên lại phát hiện hào đẹp đẽ là hạo đã cho hắn phát tới một cái riêng tin hào đẹp đẽ là hạo lao tôn t r ư ơ n g trước nam nữ chủ rác lên giường thời điểm tại sao phải viết nơi này tỉnh lược năm trăm chữ ngươi là xem thường ai đó ngươi toàn bộ viết c ư ơ n g ta đều đặt còn kém tiên ă m trăm chữ tiền sau vừa cho ngươi thưởng cái minh chủ cảnh cáo ngươi a sau khi còn nữa tương tự nội dung câu chuyện không cho tóm tắt không chỉ có ta không kém về điểm t i ê u tiền các anh em cũng đều không kém về điểm t i ê u tiền nhớ chưa tôn toàn nhìn đến mặt đầy mậu ép nguyên lai là vì vậy tài thưởng cho ta minh chủ hắn mất ức con tưởng rằng thật sự là xem ta sách nhìn đến v ộ an tiêu tuyệt không thôi này phần thưởng khó tỏ bày kích động trong lòng tình đây lan lửa này g chỉ chỉ là muốn nhìn t ì n h lược năm trăm chữ phong cách quá thấp g a n quan bất chính a ra đây là tôn ngượng ngùng trong a tay ta địa là là toàn một miêu mặt tiết tháo viết, tả. Tôn t cái có cổ cũng cho dưới kiều không hảo hảo nạo đây đầy đẹp đẽ sẽ ả lời, hắn muốn phi thường phi nói cho hắn bạch h muốn trực c h ắ biết, bạn cái tôn toàn hắn h n ô k phải lòng o Trong ạ i người nhiên như、vậy. Chân thực nguyên nhân đương nhiên là hắn không thực vậy. là l dám. Trong lòng của hắn biết rõ bây giờ viết điểm cổ trở xuống nội dung lấy trước mắt v o n g văn hoàn cảnh là tuyệt đối ok không ai sẽ theo hắn gây khó dễ thậm chí thỉnh thoảng viết một chút phương diện kia tình tiết còn có thể tăng lên quyển sách này đ ạ t cùng với khen thưởng số người cùng số tiền nhưng trọng sinh trước bốn trăm linh bốn để lại cho hắn âm ảnh quá sâu 2019 n ă m trước giới internet văn đàn liền tao qua mấy lần 404 l ầ n đại triều 2015 n ă m hay lại là một năm kia tôn toàn nhớ lần đó 404 đại triều cũng rất mãnh một cái t r i ề u đầu đánh tới khởi điểm hơn 110 vạn quyển sách trực tiếp ít đi một trăm vạn bản hán trọng sinh trước 2019 n ă m lần đó 404 đại triều lực s á t thương độ lớn hơn linh dị tần đạo gần như toàn quân bị d i ệ t thành phố lớn dị năng tần đạo tập thể tắt một tuần lễ k h á c tần đạo cũng có nhóm lớn sách bị chặt được thất linh bắt lạc hắn tôn toàn ở khởi điểm vài chục năm vốn là viết m ộ ư ơ i hai quyển sách nhưng mấy lần bốn trăm linh bốn đại triệu đi qua hắn danh nghĩa chỉ còn lại lẻ loi ba bản hắn vài chục năm cố gắng phản phất cũng chỉ là một giấc ngộng trong ngộng cái gì đều có tỉnh ngộng liền kia ba bản thật là hết thể có triển vọng pháp như ảo ảnh trong mơ như lộ diệt như điện ứng tác như vậy quan bây giờ hắn có cơ hội trở lại hai nghìn sáu năm tiếp tục gõ chữ hắn còn dám lấy thân thử nghiệm sao chính mình bút hạ mỗi một quyển sách đều là lòng của mình huyết tích lũy nếu như có thể tránh cho loại đần độn tải vì trước mắt một chút lợi ích đi cô ý viết cổ trở xuống nội dung hắn còn hy vọng chờ mình chết tự viết trôi qua những thứ kia tác phẩm một mực tồn tại chứng minh hắn tôn toàn đã tới cái thế giới này h ả o đẹp đẽ là h ả o cho hắn trở lại tin tức chỉ đ u a với ngươi nói thật ta rất thích ngươi quyển sách này rất sáng tạo bất quá cổ giới đây đều không miêu tả có phải hay không quá khoa trương tôn toàn a một tiếng trả lời cảm ơn về phần lý do hắn liền không giải thích lịch này lật qua một trang thời gian đã tới ngày mùng ngày một tháng hai khởi điểm tác giả hậu trường công bố tháng trước tiền nhuận bút số lượng thời gian ủy nghèo tôn toàn tự nhiên nhớ chuyện này khổ cực gõ chữ một tháng mỗi ngày chữ vạn đổi mới là vì cái gì nhỉ chỉ là vì mơ m ộ n g sao mơ m ộ n g có thể nhét đầy cái bao từ sao chín giờ sáng bốn mươi mấy hắn lại một lần nữa đổi mới tác giả hậu trường sau khi như n g u y ệ n t r a được chính mình thắng một phân tiền nhuận bút số lượng bốn trăm bốn mươi mốt bảy mươi tám nam nguyên phá bốn vạn sau thuế đại khái có thể nắm ba vạn chín ngàn mấy con số này so với hắn thắng trước nhiều nhưng hắn thắng một phân đổi mới số chữ là so với tháng mười hai thiếu mấy chục ngàn chữ nhưng tiền nhuận bút số lượng lại tăng mấy ngàn nguyên nhân trong lòng của hắn cũng tựa như g ư ơ n sáng khẳng định là bởi vì mình quyển sách này đặt số người tăng t ngày ngày quỷ vũ thực lực quả nhiên vẫn là như hắn trong trí nhớ phổ thông cường hãn mà bản tạ khí hết lần này tới lần khác lại vừa là quỷ vũ tác phẩm đỉnh cao tôn toàn trong trí nhớ cầm lấy mấy lần khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng vô địch làm kinh điển ngay từ lúc biết rõ tạ khí quyển sách này ban bố thời điểm Tôn toàn lại i ề n a nói mà nghĩ qua, hung hung. Xa xa c từ tháng trước khởi điểm đánh giá đả thương chức năng độc giả có thể dùng đả thương đổi phiếu hàng tháng sau khi bảng v ẽ tháng lên phiếu hàng tháng hạn mức tối đa rõ ràng để cao không ít nói đơn giản chính là vốn là khả năng 1.000 n h ó m là có thể ngồi vững sách mới bảng v ẽ tháng hạng nhất bây giờ đang ở cùng tháng ngày cuối cùng khả năng yêu cầu 2.000 n h ó m mới có thể ngồi vững vàng vô địch bảo t o ọ n mà quỷ vũ q u y ề n này tà khí so với mấy tháng gần đây trưng bày sách mới biểu hiện đều mạnh rất nhiều trưng bày ngày đó b u ổ i sáng thì có hơn 500 phiếu lý trí nói cho tô n toàn hắn mặc dù hiện nay hay lại là thành phố lớn bảng v ẽ tháng hạng nhất nhưng cái chỗ ngồi này hắn hẳn không ngồi được mấy ngày có lẽ tối hôm nay có lẽ ngày mai sẽ, sẽ bị quỷ vũ tà khí vén đi xuống nếu như hắn bắt đầu từ bây giờ bạo nổ biến đổi yêu cầu phiếu hàng tháng có lẽ còn có thể nhiều ngồi mấy ngày nhưng chắc không tăng được mấy ngày nhưng cứ như vậy chắp tay nhận thua sao hắn phát hiện tại sâu trong nội tâm mình mơ hồ có chút không căm lòng ta khí vừa mới trưng bày a coi như là quỷ vũ thì thế nào chiến đấu vừa mới bắt đầu ta sẽ bị hắn hụ chết sao nếu như một hai ngày liền bị đoạt đi số một trên mặt ta còn có con sao khởi điểm tác giả cùng độc giả hội nhìn ta như thế nào so với quỷ vũ kém xa ấn tượng này một khi cho ngoại giới lưu lại sau khi ta còn có thể đạt tới quỷ vũ độ cao sao không được vô luận như thế nào phải nhiều chống đỡ mấy ngày dù nói thế nào ta bây giờ đều đặt cũng có tiểu t á g ngàn ít nhất bây giờ ta đ ộ c giả hẳn không so với quỷ vũ thiếu tôn toàn trong lòng kích thích ý chí chiến đấu không do dự bao lâu liền một hơi thở mang hôm nay bảo đảm không thấp hơn đổi mới một mươi hai chữ toàn bộ phát ra về phần buổi chiều cùng buổi tối đến lúc đó tái phát chương hồi liền tất cả đều là tăng thêm Chương cờ cờ cho tác cái cửa hôm phải, nhiên minh tinh phát đông lên bạn Nga gái giả Buổi quỷ sổ tối điểm trái đại ta một đó vũ ở Lao cửa sổ lay động vừa ra, sẽ cưỡng chế ở đối phương máy tính mặt tiếp xúc lên nhảy ra một cái lay động cờ cờ không chít chát có thể nói trên internet quay dày thần khí làm gì chính t r ư ớ c máy vi tính gõ chữ lao nga cho quỷ vũ trở về hai chữ quỷ vũ trước gợi một cái cười đ ế o biểu tình tới sau đó mới là văn tự trưng bày hai mươi bốn giờ sắp tới tà khí bây giờ thủ đặt số liệu có hơn năm nghìn coi như b ạ n g gay nhanh chúc mừng t a đi lao nga l ư ớ t mắt nhưng trên tay hay là cho hắn trả lời ừ không tệ ngã mạ chúc mừng ngươi quỷ vũ thật lòng lao nga thật như vàng chín nghìn chín trăm chín mươi chín Quỷ vũ lại phát tới một cười đ ế u biểu tình đi theo t à i phát tới một câu nói ngươi đã là thật lòng kia chắc hẳn tối nay ta đem ngươi b ể mất ngươi cũng sẽ không tức giận chứ ừ lao nga không còn gì để nói thảo t r ư ớ c máy vi tính chính hắn chửi nhỏ một tiếng biểu tình đó là tương đối buồn rầu hắn con ngươi chuyển động mở ra khởi điểm tìm tới thành phố lớn bảng vài tháng. Một, ta thập t hạng o n năng, 839 nhóm. Hai, ta đại minh tháng i n bạc g i h khí, h ó ó m Ta n Lao Nga n vì n đến biểu tình minh tinh bạn biểu đại chút tạp, ta phức có g á vậy lão nga cởi khổ cho quỷ vũ trả lời nổi đi bất quá phía trên quyển kia ta thập hạng toàn năng ngay cả ép ta hai tháng rồi tâm lý ta thật khó chịu ngươi nếu bạo nộ ta vậy thì thuận tiện ngay cả hắn cũng nổ đi bằng không ta hãy cùng ngươi tuyệt giao quỷ vũ trả lời một cái mặt mày vui vẻ biểu tình đi theo lại vừa là văn tự ok chờ nhìn huynh đệ ta báo thủ cho ngươi bảo đảm sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu hhh ắ ắ lao nga đi ra đây liền mọi mắt chờ mong quỷ vũ trả lời một ok thủ thế kết thúc cùng quỷ vũ đối thoại lao nga nhất thời không có tiếp tục gõ chữ tâm tình hắn nhìn thành phố lớn bảng vẽ tháng tiến lên ba quyển sách hạng hí mắt cân nhắc mấy phút sau trong mắt của hắn hiện ra mấy phần nụ cười nhẹ giọng tự nói ta đây lão tôn ngươi cũng coi là số mệnh c ũ n g tốt ta không ngồi vững thành phố lớn số một bây giờ cũng nên cho ngươi nếm thử một chút bị người bạo nổ xuống tư vị à. tự trong tiếng nói hắn tiện tay mở ra ta thập hạng toàn năng logo gọi thêm mở quyển sách này trang ngục lục sau một khắc lão nga nhìn đến có chút l â y người hắn nhìn thấy cái gì ta thập hạng toàn năng hôm nay lại nhưng đã đổi mới bảy chương mỗi chương ba ngàn mọi việc quyển sách này hôm nay lại nhưng đã đổi mới hai mươi mốt ngàn chữ làm gì vậy ngươi còn muốn khỏe người một cái có ý nghĩa sao lão nga bật cười lẩm bẩm trực giác nói cho hắn biết ta đây lão tôn hôm nay đột nhiên bạo nổ biến đổi tuyệt đối không phải vì kéo ra cùng hắn lão nga phiếu hàng tháng t r í n h lệnh tám phần mười là vì đối kháng quỷ vũ tả khí nhưng quỷ vũ tả khí hung manh như thế trưng bày ngày thứ nhất còn không có qua hết liền g i ế t đến thành phố lớn bảng v ẽ tháng đệ tam ta thập hạng toàn năng có thể đỡ nổi người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra không ngăn được chứ tất bại cục diện cái này ta đây lão tôn lại còn chơi đ ù a bạo nổ biến đổi một chiêu này loại hành vi này theo lão nga là bật cười ngoại trừ lãng phí tồn cảo giữ lại bản thảo ý nghĩa gì cũng không có trừ cái này bảy chương đổi mới lão nga còn phát hiện quyển sách này hôm nay phát t r ư ơ n g một yêu cầu phiếu hàng tháng đặt r ư ơ n g ông chế rêu tâm thái lão nga mở ra bản này đặt r ư ơ n g lý trí nói cho ta biết tháng này chúng ta quyển sách này ngồi không yên thành phố lớn phiếu hàng tháng đệ nhất chỗ ngồi ta tin tưởng rất nhiều bạn đọc cũng đều đã nhìn ra có thể có một bộ kêu lượng kiếm phim truyền hình nói cho ta biết không thể bung tha chết ở địch nhân d ư ớ i kiếm không đáng xấu hổ đáng xấu hổ là ngay cả lượng kiếm cũng không dám địch nhân đã gần chúng ta phía dưới kia mấy cuốn sách liếc mắt không ngăn được địch nhân một ngày tấn công cho nên rất nhanh sẽ biết đến phiên chúng ta đến phiên chúng ta cùng địch nhân không thể bông tha ta biết ta sẽ bại nhưng ta tuyệt sẽ không n h ấ c tay đầu hàng ngay cả lượng kiếm cũng không dám cho nên ta bạo nổ biến đổi cho nên ta bạo nổ canh mục đích rất thuần khiết túy chính là yêu cầu phiếu hàng tháng cho nên ta xin chư vị huynh đệ tỷ bội giúp ta rút một tay mục tiêu của chúng ta không phải là thắng là l ư ợ n g kiếm là coi như thua cũng phải thua oanh oanh liệt lao i ệ t l tôn ở chỗ này cam kết chỉ cần chúng ta có thể thủ ở thành phố lớn đệ nhất một ngày ta liền bạo nổ biến đổi một ngày quyết không mất lời ta bây giờ nhiệm vụ là liệu mạng g ọ chữ bạo nổ biến đổi phiếu hàng tháng chuyện liền giao cho c h ư vị hy vọng chúng ta có thể đánh ra chúng ta phong thái nhờ tệ c h ư quân ta đây lão tôn nhìn xong bản này hoàn toàn mới cầu phiếu đan t r ư ơ n g lão nga t r ợ t phát hiện chính mình không cười được là bởi vì ta đây lão tôn ở nơi này thiên đan t r ư ơ n g lý thuyết chúng ta phía dưới kia mấy cuốn sách liếc mắt không ngăn được địch nhân một ngày tấn công hay là bởi vì ta đây lão tôn ở nơi này thiên đan t r ư ơ n g trong nhắc tới l ư ợ n g kiếm tinh thần lão nga chân mày n ư n g kết có một cổ xung động tại hắn trong lồng ngực tà trùng hữu đột hắn biết rõ vẻ này xung động là cái gì hắn cũng muốn lượm hướng q u vũ tả khí lượm mọi người mặc dù là tốt bạn gay tái sinh phẩm đại biểu là một cái tay viết tôn nghiêm a hắn và quỷ vũ tại sao có thể làm quen tại sao có thể trở thành tốt bạn gay nói cho cùng còn không là bởi vì mình tác phẩm ra thành tích có tư cách tham gia khởi điểm tác giả họp hàng năm hơn nữa cùng quỷ vũ quen biết thời điểm bọn họ với nhau nhân khí cùng thực lực không kém nhiều hắn biết do giới diễn viên câu có lời nói lưu truyền rộng rãi vai diễn so với thiên đại khiến cái gì cũng không có thể để cho vai diễn càng muốn lao nga trong lòng xung động liền càng mãnh liệt hắn rất muốn bùng nổ một lớp cùng quỷ vũ tà khí đối kháng một lần dù là chẳng qua là gánh vác hôm nay đây nhưng hắn tiện tay cả một cái tân đô thành phố bảng vẽ tháng logo trên bảng tiền tam vốn hạng đã phát sinh biến hóa một ta thập hạng toàn năng tám trăm tám mươi bảy nhóm hai tà khí sáu trăm tám mươi một nhóm ba ta đại minh tinh bạn gái sáu trăm bảy mươi ba nhóm thực tế chính là chỗ này nào tàn khốc như vậy chỉ chốc lát quỷ vũ tà khí đã nổ hắn quyển sách kia lão nga nhìn đến chỗ mắt nghẹn họng ngơ ngác nhìn một lúc lâu trong lồng ngực vẽ này tà trùng hữu đ ồ s u n g động khí chậm rãi tiêu tan vừa mới khích lệ lên ý chí chiến đấu cũng tiêu tan hết sạch trên mặt chỉ còn lại sâu đậm cười khổ Ta t đây láo ô ngày một tháng hai ta thập hạng toàn năng không quỳ lúc dạng sáng vẫn còn ở trong phòng bếp gõ chữ tôn toàn dành thời gian liếc nhìn thành phố lớn bảng vẽ tháng nhìn thấy ta thập hạng toàn năng vẫn ngồi ở đệ nhất chỗ ngồi nhưng tình hình cũng không lạc quan rồi phía dưới mấy cuốn sách quả nhiên như hàn đoán một cái có thể đánh cũng không có một ngày đều không ngăn trở quỷ vũ tà khí tà khí đã giết tới thứ nhì vị trí lúc này ước chừng m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi hắn ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng chín trăm chín mươi năm chương mà xếp hàng thứ hai tà khí cũng đã có bảy trăm bảy mươi bảy nhóm hai quyển sách chỉ còn lại gần hai trăm phiếu t r ê n l ệ n h kém như vậy cách nếu như đổi một cái đối thủ tôn toàn có thể sẽ cảm thấy rất an toàn không cần phải lo lắng nhưng đối thủ là quỷ vũ tà khí hắn sẽ không cái đó tự tin trong trí nhớ tà khí là quỷ múa tác phẩm đỉnh cao thời kỳ cường thịnh là có tư cách tranh đoạt khởi điểm phiếu hàng tháng tổng b ả n g tổng quán quân cho nên gần hai trăm phiếu tranh lệch quá nhỏ tập trung ý chí tôn toàn không có suy nghĩ nhiều dành thời gian tiếp tục gõ chữ hắn thời khắc này mục tiêu rất đơn giản ít nhất phải phòng thủ ngày mai tối hôm đó hắn sau khi xuống lại hiếm thấy gõ chữ đến trời vừa d ạ n g sáng nhiều ngày mùng ngày hai tháng hai chín giờ sáng linh mấy phần tôn toàn tình ngủ thức dậy đơn giản sau khi rửa mặt cho mình rót một chén phao diện liền mở máy vi tính ra kiểm tra thành phố lớn bảng vẽ tháng hạng một ta thập hạng toàn năng một nghìn một trăm ba mươi hai nhóm hai tạ khí chín trăm sáu mươi b ố nhóm ba ta đại minh tinh bạn gái bảy trăm ba mươi bốn h ó m cục diện kém hơn rồi tà khí cùng ta thập hạng toàn năng t r ê n l ệ n h đã chưa đủ hai trăm n h ó m ngược lại thì ngày hôm qua ban ngày số phiếu vẫn còn so sánh tà khí nhiều ta đại minh tinh bạn gái đã bị tà khí hất ra hơn hai trăm phiếu khoảng cách tôn toàn mở ra tà khí logo gặp tà khí hôm nay còn không có đổi mới vì vậy hắn lập tức đóng cái này logo đăng nhập mình tác giả hậu trường một hơi thở liên phát hai chương đổi mới thuận tiện yêu cầu phiếu hàng tháng phải t h ừ a dịp tà khí hôm nay còn không có đổi mới trước tiên đem phiếu hàng tháng t r a n lệch lại kéo ra một chút hơn tô n toàn một cái chương hồi sắp mã cho tới khi nào xong thôi đ ỗ n g nhiên nhận được viên thủy thanh g ử i tới một cái tin nhắn ngắn rời dương chứ đang làm gì vậy đây tôn toàn dành thời gian cho nàng trở về hai chữ gõ chữ một lát sau viên thủy thanh trả lời nói cho ngươi sự kiện trường học của chúng ta hôm nay liền muốn nghỉ còn n ữ a nửa tháng liền muốn bước sang năm mới rồi ngươi là tính thế nào là lại buôn bán một hai tuần hay lại là như thế nào ngươi đánh coi là lúc nào về nhà nhỉ về nhà tôn toàn nhìn nàng cái tin nhắn ngắn này nhữ mày tiệ tay ở trong máy vi tính cha một chút lịch vạn n i ê n phát hiện tháng hai năm m ộ t bảy chính là giao thừa nhanh như vậy liền muốn bước sang năm mới rồi tâm lý suy nghĩ chuyện này hắn tiện tay trả lời ngươi là tính thế nào hôm nay về nhà hai phút sau viên thủy thanh ta xem ngươi làm sao an bài rồi ngươi nếu là mấy ngày nay liền dẹp tiệm về nhà ta liền ngươi đồng thời ngươi nếu là dự định lại buôn bán một hai tuần ta khả năng liền muốn đi về trước tôn toàn chấm ngâm chốc lát ta hai ngày này khả năng có chút bận rộn bảng vẽ thắng lên ta theo một cái đại thần tác giả đang ở cạnh tranh bảng nếu không ngươi đến chỗ của ta ở hai ngày phòng trưng cũng liền hai ngày hai ngày sau ta hẳn sẽ thua thua chúng ta liền quan môn dẹp tiệm cùng nhau về nhà kết thúc n cùng viên thủy thanh tin nhắn ngắn trao đổi tôn toàn tên lường gạt này căn bản cũng không có tập trung tinh thần h trả lại đặt ở gõ chữ lên đúng đúng đánh chữ tiếng như mưa rơi chuối tây tương đối khảo nghiệm hắn máy vi tính sách tay này b ả n phím phi vấn võ văn là một cái mới phát nghệ Ở q u ố c nội truyền t h ố n g v ă n học một mảnh không khí một chầm lúc ặ n dung phong g tiểu thuyết hiệp kim võ t ổ long t r ô i hai u huyện y thủy ề n hoàng dịch sản lượng không dịch tổ c o năm 2000 t r á phải, v o n g văn n tải đột h i ê n s i n h ra. Cho năm ê n n lúc tới 2006 năm, vong văn vẫn r ấ t ấu coi như lấy internet làm vật trung gian một loại tân hưng văn học chuyến đi này hành nghề giả phổ biến tuổi trẻ bởi vì năm 2 0 0 n trái phải internet mới vừa bắt đầu nổi dậy ba mươi bốn mươi tuổi không biết lên net quá nhiều người tinh thần phấn chấn mạnh mẽ vong văn tay viết thúc đẩy toàn học sinh mới vong văn tốc độ cao phát triển quý vũ làm làm khởi điểm đại thần tác giả một trong hắn tuổi tác giống nhau không lớn chính là hăm hở bộ dáng ba mươi tuổi cũng không tràn đầy giống lao nga như vậy tuổi tác ở hôm nay giới internet văn đàn ngược lại là số ít trẻ tuổi quỷ vũ lúc này cũng ở đây g õ chữ hắn không phải là thủ tàn loại cũng không phải chạm tay quái lúc bộc phát hắn cũng có thể mỗi ngày chữ vạn đổi mới bình thường thời gian muốn nhỏ chậm một chút đại khái sáu ngàn chữ trái phải mà gần đây đúng là hắn bùng nổ thời gian ta khí quyển sách này nhân khí quá tốt là hắn hành nghề tới nay nhân khí tăng trưởng nhanh nhất một quyển nhân khí nhanh chóng tăng trưởng ngược lại không ngừng tăng lên toàn tự tin của hắn mà cổ tự tin này khiến cho hắn gõ chữ trạng thái cũng càng ngày càng tốt loại tâm thái này là rất nhiều vong văn tay viết khát vọng bởi vì càng tự tin trạng thái gõ chữ thời điểm lại càng có thể huy sái tự nhiên rất dễ dàng liền có thể đi vào suy nghĩ độ cao sống động trạng thái cả người tinh thần thuộc về trạng thái phấn khởi dưới trạng thái như vậy viết ra nội dung cốt truyện sẽ rất thoải mái tác giả viết thoải mái độc giả đọc lên đến mới có thể cũng cảm thấy thoải mái nói cho cùng lúc một cái tác giả văn tự căn cơ bị mài huấn luyện sau khi đi ra một quyển sách viết có thoải mái hay không ở mức độ rất lớn liền quyết định bởi với tay viết sáng tác thời điểm tr ngươi rất khó tưởng tượng một cái khổ ép có thể viết ra dễ dàng khoái trá văn tự ngươi cũng rất khó tưởng tượng một cái hạnh phúc vô tư một loại có thể viết ra thúc giục người rơi lệ bi tình văn tự ý ở trong lời văn tự cuối cùng chẳng qua là sáng tác người thế giới nội tâm khúc s ạ mà quỷ vũ h ắ n văn tự căn cơ rất thành thục h ắ n văn tự giống như họa sĩ bút chỉ hướng phi thường tính chuẩn có thể sử dụng lớn nhất chữ viết ngắn gọn viết ra bản thân muốn nhất hiệu quả mà như vậy văn bút đối với một cái vong văn tay viết mà nói chính là thượng thừa nhất văn bút thật tốt văn tự phối hợp với thật tốt t r ạ thái chiếc máy vi tính quỷ vũ mã khởi chữ đến giống như thần trợ dễ dàng khoái trá liền đem một cái t r ư ơ n g hồi mã đi ra như t ơ như vậy thuận hoạt chương một viết ra hắn lập tức liền trên tóc tác giả hậu trường đúng hắn tồn cảo giữ lại bản thảo sớm đã không có nhưng hắn không có chút nào h o ả n g quyển sách này viết đến bây giờ tình trạng của hắn một mực rất tốt hắn có tự tin dựa vào bản thân bùng nổ tốc độ ở khởi điểm bảng v ẽ t h ắ n g lên đại s á t một phen mang mới vừa rồi mã ra t r ư ơ n g một bột lên đi sau quỷ vũ mở ra khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng hài long nhìn thấy mình tà khí đã giết tới tổng bảng đệ nhất tám tên gọi nhưng một giây kế tiếp tâu mày bởi vì hắn phát hiện quyền kia ta thập hạng toàn năng còn xếp hạng t à khí phía trên không nhiều không ít vừa vẫn xếp hạng đệ nhất bảy tên gọi còn không có đem nó giết chết quỷ vũ có chút kinh ngạc hắn mới vừa rồi không đi mở ra thành phố lớn bảng v ẽ tháng cũng là bởi vì tại hắn theo dự liệu thành phố lớn bảng v ẽ tháng nơi đó hắn t à khí đã lên đỉnh mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu thì không phải là thành phố lớn bảng v ẽ tháng mà là khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng Trước chỉ có còn Không hắn biết mới vừa rồi kia chương trước hôm nay cũng đã đổi mới chương một lúc đó ta thập hạng toàn năng so với hắn tà khí còn nhiều hơn hơn hai trăm n h ó m phát cái đó c h ư ơ ngồi h thời điểm hắn tự tin trước giữa trưa nhất định có thể giết chết quyền kia ta thập hạng toàn năng đây là một loại đại thế ở tự tin của ta nhưng bây giờ đã là buổi trưa quyền này gặp quỷ ta thập hạng toàn năng lại còn tại hắn phía trên còn rất hướng a n h a a đi. nhìn ngươi có thể hay không chống được trời tối Quỷ vũ đông nhiên cười lạnh một tiếng đẩy một cái máy tính bàn phím đứng dậy đi ra ăn cơm hắn chưa từng nắm quyền này ta thập hạng toàn năng làm đối thủ cũng chưa từng hoài nghi mình có thể hay không b ể mất nó với hắn mà nói bể mất quyển sách này chẳng qua là vấn đề thời gian chín mươi chín hoàng hầm gà lâu hai gian phòng nhỏ đang ở gõ chữ tôn toàn đ ố n g nhiên bị tiếng gõ cửa đánh gãy người nào là ta tôn toàn nên ăn cơm chưa môn ngoài truyền tới viên thủy thanh thanh em mê mái tôn toàn nhìn một chút trong máy vi tính viết lên một nửa một cái chương hồi có chút do dự rốt cuộc hay lại là đứng dậy đi tới cửa được tới kéo cửa phòng ra ngoài cửa chính là viên thủy thanh mìm cười mặt người viết bản thảo cũng đừng quá liều mạng chú ý nghỉ ngơi a nàng nhẹ nói ta sẽ chú ý tôn toàn tiến lên hôn một cái gõ má nàng c ư ờ i ha hả cùng nàng xuống lầu buổi chiều tôn toàn vẫn vội ở lầu hai trong căn phòng nhỏ g ó chữ mỗi mã hoàng chương một liền từ tồn cạo giữ lại bản thảo trong điều tra chương một tồn cạo giữ lại bản thảo bật lên đi hắn và quỷ vũ phiếu hàng tháng chiến đấu đã tiến vào giai đoạn đắc liệt quỷ vũ tay tỷ suất truyền lực hắn dự trù nhanh hơn không ít chạm vạn tối trước quỷ vũ lại đổi mới ba chương hơn nữa quỷ vũ mỗi chương cũng là ba ngàn quỷ vũ tốc độ cao đổi mới thể hiện ở tà khí phiếu hàng tháng lên chính là phiếu hàng tháng nhanh chóng tăng trưởng vì đổi u theo tà khí phiếu hàng tháng nhanh chóng tăng trưởng tôn toàn ở t r ạ n g vạng tối trước bạo nổ biến đổi sau t r ư ơ n g tài ngăn trở tà khí một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng thi công t r ạ n g vạng thành phố lớn phiếu hàng tháng đệ nhất vẫn là hắn ta thập hạng toàn năng một nghìn bốn trăm sáu mươi tám nhóm hạng n h ì tà khí một nghìn ba trăm ba mươi mốt nhóm từ giữa t r ư a đến t r ạ n g và tối hai quyển sách vẫn duy trì hơn một trăm phiếu trên lệnh một điểm này lệnh tôn toàn cảm thấy vui vẻ yên tâm nhưng cũng có chút bất đắc dĩ trước hai ba tháng hắn mỗi lần như vậy bạo nổ biến đổi thời điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng lên không quyển sách kia là đối thủ của hắn nhưng hôm nay tà khí lại cắn chặt cái đôi của hắn làm sao đều vây không mở thời khắc nguy hiểm nhất là nay ngày hơn ba giờ chiều thời điểm khi đó tà khí cách hắn ta thập hạng toàn năng chỉ có năm mươi mấy phiếu trên lệnh hắn liên tiếp nổ tung ba chương yêu cầu phiếu hàng tháng mới miễn cưỡng ngăn trở kia một lớp nói tới chỗ này còn có một việc cũng hơi lệnh tôn toàn an ủi ngay hôm nay buổi chiều thời khắc nguy cấp nhất hắn quyển sách này đ ố n g nhiên nhiều hai vị minh chủ một vị làm bị mang một cái rất kỳ quái nít nạm một vị khác làm ộ t cái tên là heo dồn non hai cái nít nạm đều rất kỳ quái p a n sách chuyện đột nhiên tấn thăng minh chủ thuận tiện cũng cho hắn cống hiến hai mươi tâm phiếu hàng tháng thùng thùng cửa phòng đông nhiên lại bị gõ thủy thanh tôn toàn n g mở đầu hỏi ừ là ta tô n toàn ta có thể đi vào sao ngoài cửa quả nhiên t r u y ề n tới viên thủy thanh thanh n m của a dĩ nhiên tiếng nói rơi xuống phòng cửa bị đẩy ra viên thủy thanh hơi nhíu m ẩ y toàn đi tới khi khít mũi vừa hướng tôn toàn đi tới bên này một bên nhẹ giọng hỏi ngươi ngày này rút bao nhiêu khói nhỉ trong căn phòng đều là mùi thuốc lá ngươi b ấ t hút một chút đi đối với cơ thể không tốt tô toàn liếc nhìn trong tay trong cái gạt tàn thuốc một nhóm tàn thuốc đông nhiên cười khổ thở dài gật đầu ừ ta chú ý buổi tối không hút vừa nói hắn mang trên bàn còn dư lại nửa gói thuốc lá thu vào trong ngăn kéo thật ra thì hắn bình thường hút thuốc cũng không nhiều liền là hôm nay áp lực lớn l i ề u mạng gõ chữ tài bất chi bất giác nhiều rút mấy chi viên thủy thanh đi tới bên cạnh hắn nhìn hắn trong máy vi tính bản thảo nên ăn cơm tối ngươi hôm nay đã chạy một ngày bản thảo buổi tối liền nghỉ ngơi một chút đi khắc quá mệt mỏi tôn toàn đem nàng một cái tay tóm vào trong tay dán ở trên mặt mình k h ẽ lắc đầu không được ca đối thủ lần này rất lợi hại tên tia vốn là khởi điểm đại thần có một nhóm bướng bình phan xét chuyện lần này hắn sách mới lại rất mạnh nói thật ta bây giờ quyển sách này chất lượng thì không bằng cái tia một quyển nếu như ta đổi mới còn không so với hắn nhiều kia căn bản là không có biện pháp với hắn đấu viên thủy thanh to mày nhìn hắn thanh â m rất nhẹ ngươi nói hết rồi ngươi tối đa chỉ có thể chống đỡ hai ngày nếu biết do không đấu lại kia làm gì còn với hắn đấu đây đem mình làm m ệ t như vậy tôn toàn tự d ễ cười dùng mặt cọ sát ngu bàn tay của nàng thanh â m cũng thả nhẹ rồi đạo lý là đạo lý này nhưng ta không thể vừa nhìn thấy người khác buộc lên nắm tay liền đầu hàng a hơn nữa ngươi biết không ta trước kia là hoàn toàn không tư cách cùng như vậy đại thần đánh phiếu hàng tháng chiến bây giờ hiếm có cơ hội này ta muốn quý trọng a ha ha viên thủy thanh khẽ cười lại phản tay nắm chặt tôn toàn tay được rồi ngươi đã có ý nghĩ của mình ta đây ủng hộ ngươi ngược lại cũng liền hai ngày đúng không hai ngày này trong tiệm chuyện ngươi cũng đừng quan tâm ta giúp ngươi xử lý nghe nàng nói như vậy tôn toàn nụ cười trở nên sán l ạ hôn một cái tay nàng b á c đi vậy thì khổ cực ngươi viên thủy thanh kéo hắn được rồi theo ta còn khách khí làm gì mau dậy đi, đi ăn cơm đi buổi tối chín giờ nhiều Quỷ vũ mặt đầy không nói nhìn khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng đệ mười ba tên gọi ta thập hạng toàn năng một nghìn sáu trăm ba mươi hai nhóm đệ mười bốn tên gọi tà khí một nghìn năm trăm m ư ơ i hai nhóm hắn tà khí vẫn biểu hiện rất mạnh thời gian mấy tiếng ngay tại cao thủ lớp lớp phiếu hàng tháng tổng bảng lên từ đệ nhất tám tên gọi d ế t tới đệ mười bốn tên gọi bị nó bạo nổ đi xuống mấy quyển có hai vốn cũng là đại thần tác phẩm một quyển k h á c cũng là gần đây nhân khí làm nhưng quyển kia ta thập hạng toàn năng vẫn để ở trên đầu của hắn hãy cùng lớn lên ở trên đầu hắn t ự như quá ác tâm người chín mươi chín hoàng hầm gà tối nay tám giờ rưỡi thời điểm liền đóng cửa lúc này viên thủy thanh tắm xong vừa dùng màu trắng khăn lông khô lau tóc lên nước đọng một bên lên lầu lúc ăn cơm tối tôn toàn nói với nàng được hai ngày này nàng ở hắn phòng ngủ chính chính hắn buổi tối đi nằm ngủ gian phòng nhỏ ở về điểm này hắn coi như tự giác cũng không có bởi vì nàng đồng ý hai ngày này ở nơi này liền cho rằng nàng nguyện ý cùng hắn ngủ chung rồi trải qua tiểu cửa gian phòng thời điểm viên thủy thanh liếc nhìn trong khe cửa lộ ra ánh sáng lỗ h a i cũng nghe thấy trong c ă n phòng nhỏ đùng đùng đánh chữ âm thanh nàng chân mày lại có chút nh t ớ c chừng sau hai mươi phút nàng bưng một chén nóng hổi trên bắt mì l ầ u t h ù n g t h ù n g gõ tiểu cửa phòng đi vào bên trong t r u y ề n r a tôn toàn thanh n m của nhưng đùng đùng đánh c h ữ âm thanh cũng không có dừng lại viên thủy thanh k h é c ư ờ i lại đẩy cửa đi vào mới vừa vào cửa nghe tôn toàn cũng không ngẩng đầu thuận miệng nói thủy thanh sau khi vào phòng ta ngươi cũng đừng gõ cửa muốn vào liền vào khắc khách khí như vậy há t ố t ứng tiếng viên thủy thanh bưng mì sợi đi tới nhẹ nói ta nấu cơm tay nghề một dạng liền cho ngươi nấu tôm ì thả điểm xương s ừ n cùng cải xanh ngoài ra trả lại cho ngươi dán rồi cái trứng trắng n g u y ê nhân lúc nóng ăn đi đã trễ thế này hẳn nói bụng rồi chứ t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy hỏa lực mở hết đang ở hết tốc lực gõ chữ tôn toàn x ư ơ n g sốt u gõ bàn phím mười ngón tay cũng đầu ở chỗ đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía viên thủy thanh trong tay bưng chén kêu mặt nhìn ra được tay nàng nghệ quả thật nước mì rất trong suốt nước tương đều không thả một chút xương sườn hẳn là hắn trong phòng bếp hoàng hầm xương sườn cải xanh đoán chừng là đặt ở mì sợi trong đồng thời nấu hôn t ạ p ở mì sợi trong lộ ra có chút mềm mại sợi chứng tráng rắn được cũng có chút tiêu nhưng tôn toàn vẫn cảm giác mình tiếng lòng lời nói đời trước là một vạn năm phát ngai hắn ở vài vị nữ nhóm nơi đó đãi ngộ chỉ có thể nói thích hợp ngược lại vài vị nữ nhóm đều không cho hắn làm qua cơm tối đa cũng liền ngâm một chén phao diện giống viên thủy thanh như vậy cho đích thân hắn nấu mì còn rán rồi cái trứng tráng hắn không gặp qua thật ra thì ngay từ lúc hắn quyết định đuổi theo viên thủy thanh thời điểm hắn thì có chuẩn bị tư tưởng không hy vọng nào nàng cho hắn làm ăn cái gì bởi vì ở trong ấn tượng của hắn mỹ nữ chín thành đều thì sẽ không nấu cơm huống hồ hắn đại học học chuyên nghiệp quả thực b ấ cha trọng sinh trước hắn vài vị nữ nhóm thường nói một câu nói chính là ngươi là đầu bếp tốt nghiệp chuyên nghiệp a ta cũng không phải là cho nên khi nhưng là ngươi nấu cơm á ăn nhanh đi ăn xong viết nữa viên thủy thanh mang mặt chén đặt ở tôn toàn trước mặt liếc nhìn hắn trong máy vi tính văn bản khẽ cười lại đây là ngươi hôm nay viết thứ mấy chương chương thứ bảy viết xong đi ngủ suy nghĩ nhanh c h u y ể n bất động tôn toàn thuận miệng đáp cầm đũa lên túi đầu ăn mì thật ra thì hắn không chỉ có suy nghĩ nhanh c h u y ể n bất động một ngày hai chục ngàn chữ ở trên bản gõ gõ xuống đến hắn cảm giác đầu ngón tay ra đều mỏng một tầng gõ bản p h m thời điểm đầu ngón tay đã có cảm rất đau chương thứ bảy viên thủy thanh ánh mắt hơi ngạc nhiên suy nghĩ chuyện bất động một ta giút ngươi theo như mấy cái sao nàng ánh mắt nhìn về phía sọ não của hắn tốt như vậy hả được a đến bắt đầu đi để cho ta thử một chút tài nấu nướng của ngươi đang ở ăn mì tôn toàn xoay mặt nhìn một chút nàng cười ha h à gật đầu có như vậy phúc lợi hắn dĩ nhiên sẽ không tự tuyệt viên thủy thanh l a n tiêu đi tới phía sau hắn hai tay mười ngón tay sụy ra nắm bóc của hắn một bên e m ái đ è xuống một bên nhẹ nói thật ra thì ta không cho người khác theo như qua cho nên cũng liền chưa nói tới cái gì tài nấu nướng ngươi đừng chọn a thử một chút xem có hiệu quả hay không a dùng điểm lực tôn toàn tiếp tục túi đầu ăn mì thuận miệng nói ra cái yêu cầu viên thủy thanh có chút tăng thêm ấn l ư ợ đạo một lát sau tôn toàn mở miệng lần nữa ừ dùng sứ viên thủy thanh có chút cắn môi một cái mười ngón tay dùng sức nhấn một cái p h ư c khục khục tôn toàn một cái mặt đ ỗ n g nhiên phun trên đất túi đầu liên tục ho khan viên thủy thanh d ọ a cho giật mình à người ăn chậm một chút lại không ai g i à n h với n g ư ờ i một bên nhẹ giọng trách cứ vừa dùng thủ giúp hắn theo vác một lát sau tôn toàn n mầm đầu lên một đoạn m ỉ sợi rất nịch ngậm từ hắn trong lỗ mui treo lên đến ho khan đến sắc mặt đỏ lên hắn cũng không nói gì đưa tay từ trên bàn rút một tấm rút ra giấy dọn dẹp sạch trong lỗ mũi cái k i ê u m ị sợi sau đó hắn t ả i quay đầu lại h u oán nhìn viên thủy thanh thân ái ta sai lầm rồi ngươi điểm nhẹ được không viên thủy thanh nháy mắt to vô tội hậu chi hậu giác địa tỉnh ngộ lại à mới vừa rồi là ta dùng quá sức rồi cho nên ngươi t ả i ngươi t ả i xạ sao thấy nàng biểu tình lung túng tôn toàn bất đắc dĩ cười một tiếng không là lỗi của ta là ta quá nhu nhược chuyện không liên quan tới ngươi liền hướng nàng tối nay chủ động cho hắn nấu mì chủ động giúp hắn đấm bắt đầu hắn tựu không khả năng cùng với nàng tức giận viên thủy thanh vẫn có chút lúng túng gò má có hơi h ồ n g ngượng n g ù n g cười d ơ nhấc tay nói vậy kia hay là thôi đi ta không giúp ngươi nhấn ngươi hảo hảo ăn mì đi ăn xong vội vàng đem chương này bản thảo viết sau đó đi ngủ sớm một chút ta ta trước đi ngủ nói xong nàng khe cắn m ô i bước chân vội vã rời đi ta thật không có chuyện t ô n toàn hướng về phía nàng bóng lưng hô một tiếng nhìn nàng ra ngoài quan môn hắn đ ỗ n g nhiên cười một tiếng giờ khắc này hắn cảm giác mình thực sự kiếm được kiếm được tốt như vậy một nữ nhóm khả năng hắn trong sương liền tương đối tiện đi cảm thấy ngọc nào hạnh phúc giờ k h ắ c này trong lòng của hắn lại sinh ra một vẻ lo âu không lo lắng tương lai một ngày nào đó viên thủy thanh khả năng rời hắn mà đi mà là lo âu trong lòng mình v ẻ này nhiều năm để dành tới b ấ t khí đối với sinh hoạt bất mãn cùng tức giận theo cùng với viên thủy thanh thời gian lâu dài từ từ tiêu tán hắn không biết những tác giả khác có cần hay không như vậy b ấ t khí cùng đối với sinh hoạt sự phẫn nộ nhưng hắn vẫn cho rằng chính mình yêu cầu giống như một cái dốc ca sĩ lúc một cái dốc ca sĩ đối với sinh hoạt không tức giận nữa thời điểm thường thường chính là tác phẩm mất đi dốc nụi vị thời điểm cũng giống hồng công mấy vị lão bài siêu sao bọn họ đã từng đều là tôn toàn thích vô cùng diễn viên nhưng là trọng sinh trước hắn dần dần phát hiện những thứ này hắn yêu thích diễn viên diễn kỹ thật giống như đều bất l u i diễn đi ra ngoài vai diễn lại cũng không có l ấ y trước kia loại làm hắn cảm giác k i n h diễm ngay từ đầu hắn không hiểu là tại sao sau đó hắn mới chậm r i ý thức được là những thứ này diễn viên trong tính cách kia cổ lệ khí tiêu tán tính cách trở nên quá ôn hòa thậm chí có thể nói hiền hòa vì vậy bọn họ diễn đi ra ngoài nhân vật ánh mắt nên ác liệt thời điểm đã không có lúc còn trẻ vẹ này thu hút tâm thần người ta cảm giác giới internet văn đàn rất nhiều tác giả tôn toàn cũng phát hiện qua tương tự hiện tượng rất nhiều đại thần mới xuất đạo thời điểm tác phẩm phong cách rất sắc bén khiến cho người kêu tuyệt tỷ như thần cơ thần cơ hiện nay đang ở liên tái phật đạo giữa những hàng chữ thì có một cổ rõ ràng lệ khí tôn toàn trong chi nhớ thần cơ tiếp theo vài năm viết ra lào yêu long xà lấy cùng cái khác mấy quyển tác phẩm đều là sát khí chẳng hạn già rất có thể lây độc giả nhưng chờ hắn công thành d a n h toại sau khi h ắ n tác phẩm trong sát khí liền càng ngày càng nhạt vẻ này phi thường có thể lây độc giả mùi vị cũng càng ngày càng nhạt mình là hiểu rõ nhất mình tôn toàn biết mình rất nhiều linh cảm cùng sáng tác nguyên động lực đều là tới từ ở trong lòng vẻ này và khí hắn không biết nếu như có một ngày vẻ này bất khí biến mất tự viết đồ vật còn có mùi vị sao suốt thần vài chục phút hắn bỗng nhiên lắc đầu một cái trong lòng tự nói với mình nếu quả như thật sợ ngày hôm đó đến vậy thì thừa dịp ngày hôm đó đến trước khi tới tranh thủ kiếm đủ đợi này hoa tiền đi hắn đã càng ngày càng thích viên t h ủ y thanh không thể là này loại lý do cho má mà cùng với nàng chia tay túi đầu tiếp tục ăn mặt tiếp theo sau đó gó chữ ngày mùng ngày ba tháng hai buổi chiều quỷ vũ ăn rồi bữa trưa cho mình hướng cốc vợ lu mùn đ n cà phê tại không chút hoang mang đệ mở máy vi tính ra tìm tới khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng trong quá trình này khoe miệng của hắn vẫn là tràn đầy đủ cười hắn p h ỏ n g trừ n g mình tà khí hạng khẳng định lại tăng lên rồi mà sự thật cũng quả thật không nằm ngoài sự dự liệu của hắn khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng mở ra hắn nhìn thấy mình tà khí đã d i ế t tới tổng bảng tên thứ m ộ ư ơ i là một bản vừa mới lên trước ba ngày sách mới có thể nhanh như vậy liền d i ế t tháng trước nhóm tổng bảng trước m ộ ư ơ i nội tâm của hắn rất kiêu ngạo nhưng một giây kế tiếp ánh mắt của hắn trực xếp hạng thứ chín tên là ta thập hạng toàn năng thảo lao tử đem nó bước đến tên thứ chín rồi hạ c h ư một trăm hai mươi tám nhìn một chút tháng này khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng xếp hạng thứ ba chính là kia bà quyển sá hạng đệ nhất là thần cơ phật đạo xếp hàng thứ hai chính là trần đông t h ầ n mộ hạng ba là cả chu phi đao truyền thuyết có thể nói hiện nay có thể leo lên khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười không có một quyển là thủy hóa nếu như nhất định phải tìm một quyển thủy hóa đi ra có lẽ khả năng đại khái chính là ta đây lão tôn quyển này ta thập hạng toàn năng rồi tổng bảng trước mười bàn về mỗi quyển sách chất lượng kém nhất chắc là quyển này ta thập hạng toàn năng dưới tình huống bình thường quyển sách này là không thể nào xông lên tổng bảng trước mười vô luận là so với sáng tạo so với nội dung cốt truyện hay lại là so với người thiết lập theo quỷ vũ quyển này ta thập hạng toàn năng đều xếp h ạ n g không vào trước mười coi như gần đây hai tháng khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng hạng nhất tác phẩm ta thập hạng toàn năng quyển sách này ủy vũ dĩ nhiên là xem qua một chút quyển sách này nói như thế nào đây h á n thấy quyển sách này lớn nhất sáng tạo chính là một cái công chính năng lượng hối đ o á i các hạng thuộc tính thiết lập vai nam chính có thể thông qua làm đủ loại người tốt chuyện tốt đến gom công chính năng lượng sau đó dùng thu thập được những thứ này công chính năng lượng tăng lên nhân vật nam chính tự thân thân cao nhan giá trị khí chất v v thậm chí còn có thể tăng lên một đám vai chính đối với nhân vật nam chính hảo c ả độ làm hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là một cái trong đó nội dung cốt truyện vai nam chính góp nhặt số lớn công chính năng lượng sau ngày nào đó trong đám người nhìn thấy một đại mỹ nữ lúc ấy người nam kia nhân vật chính tôn ngô liền phát điên điệu trong nháy mắt tăng lên cái đó đại mỹ nữ đối với hảo cảm của hắn độ sau đó cái đó đại mỹ nữ đã nhìn thấy hắn hơn nữa kìm lòng không đặng hướng vai nam chính đi tới bốn phía người đến người đi nàng thật giống như chỉ nhìn thấy hắn bắt đầu chẳng qua là chậm rãi đi tới từ từ biến thành chạy chậm cuối cùng v ọ thẳng t đi lên ôm lấy nhân vật nam chính liền hôn lên đại đình q u n g chúng dưới con mắt mọi người cứ như vậy hôn lên lúc đó quỷ v ú đều nhìn n â y người Tiểu nhưng chính c là như vậy một quyển sách hắn tả khí trưng bày ba ngày bể mất nhiều sách như vậy nhưng là bạo nổ không hết quyển này ta thập hạng toàn năng không chỉ có không nổ xuống còn khiến nó xông lên phiếu hàng tháng tổng bảng thứ chín cái này giờ khắc này trong lòng của hắn cảm thụ cùng một vị bành trướng lợi hại đại đạo diễn rất tương tự lần này người xem không được ca cùng một ngày tôn toàn biết được tác phẩm của mình dết tới phiếu hàng tháng tổng bảng thứ chín tin tức là hắn buổi chiều leo lên cờ cờ lúc khởi điểm đệ tam biên tập tổ tác giả trong bảy một cái tên là thuyền nhỏ tác giả cho hắn phát diêm tin riêng trong thư thuyền nhỏ nói chúc mừng a sắp tiến phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười rồi lợi hại thật sao lúc đó tôn toàn ý niệm đầu tiên chính là hoài nghi cái này thuyền nhỏ hắn không nhận biết không đã từng quen biết hắn chẳng qua là theo bản năng hoài nghi mình có thể sắp tiến phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười chuyện này đây là một loại t r o n g x ư ơ n g không tự tin cho dù sau khi sống lại hắn đã không chỉ một lần cầm lấy khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng hạng nhất hắn trong x ư ơ n g vẫn cảm thấy mình chính là một cái phát ngay hiện nay đang lấy được vinh dự đã là hắn chức nghiệp trong kiếp sông có thể lấy được vinh dự cao nhất không thể nào cao hơn nhưng hắn vẫn theo bản năng đi tìm đến khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng khi hắn ở thứ chín vị trí nhìn thấy mình q u y ề n kia ta thập hạng toàn năng thời điểm hắn cũng có chút lây n ô năng lượng của ta vượt quá tưởng tượng của ta sau một khắc hắn làm chuyện thứ nhất chính là mang cái hạng này tiệt đồ gìn giữ kể cả trên bảng top mười tên sách toàn bộ tiện đồ đi xuống gìn giữ tại chính mình máy tính mạch bản hắn sơ trong với hắn mà nói đây là một phần vinh dự một phần đời này khả năng lại cũng không khả năng lấy được vinh dự tiết độ gìn giữ được sau khi thỉnh thoảng còn có thể nhảy ra đến h o à niệm xuống chuyện thứ hai hắn trả lời cái đó t h u n h ỏ ta đây lao tôn cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này cảm ơn chuyện thứ ba chính là mở ra phán xét chuyện bầy hoa quả sơn hắn cảm thấy lúc này trong bầy chắc có người chú ý tới ta thập hạng toàn năng sắt tiến phiếu hàng tháng tổng bảng hắn muốn nhìn một chút trong bầy các bằng hữu là thế nào nghị luận quả nhiên hoa quả sơn nói chuyện phiếm không mở ra hắn quả nhiên nhìn thấy bên trong không ít sách mê đều tại nói chuyện này trong đó có một đoạn nói chuyện phiếm nội dung là như vậy a thụy 233, m ớ i vừa rồi mở máy vi tính ra nhìn thấy lao tôn quyển sách này xuất hiện ở bảng vẽ tháng tên thứ chín thời điểm dọa ta một hồi ta cũng hoài nghi ánh mắt ta tốn c h ỉ ở giang hồ cũng không phải sao lao tôn người này hai ngày trước vẫn còn ở trong bảy nói hắn là một cái phát ngai ta xem hắn sau khi còn không thấy ngại nói hắn là cái phát ngai đều xông lên phiếu hàng tháng tổng bảng thứ chín rồi chà chà nam thần đại thúc giáp phi h ắ c h ắ c mọi người còn nhớ hay không được người khác phát một chương thời điểm nói hắn chỉ muốn lựa ư kiếm muốn chết được oanh oanh liệt liệt kết quả thế nào lựa ư kiếm sáng đến tổng bảng thứ chín rồi lúc này chết hẳn coi là oanh oanh liệt liệt đi h ắ c hắn c h ắ là không phải có thể chết côn trùng giờ lao tôn lần này đùa lớn rồi ngã mạn g hào đẹp đẽ là hạo lợi hại ta cháu ngoan ha ha dứt khoát thần long hà các người nói lao tôn cuối cùng có thể hay không xông lên bảng vẽ t h ắ n g đứng đầu bảng hôm nay gõ chữ có linh cảm ta cảm thấy được cái này không thể nào chứ thứ chín đã dứt khoát c ư ơ n g đi lên nữa hướng ta cũng hoài nghi hắn trả phiếu rồi t h ư l h u ca quản nó chi ngược lại ta cảm thấy rất thoải mái hiện nay chúng ta thật giống như chỉ có ba vị minh chủ đúng không chờ một chút ta cũng đi t r ư ớ c m ì n h a thanh cùng đi cùng đi ta cũng đi t r ư ớ c m ì n h mình là ai các ngươi tại sao đều phải lên nàng t h ư l h u ca nguyễn b ộ t ca khúc khải hoàn đã trải qua người không tư cách hỏi như vậy là một chỉ khuy bình cầu tôi toàn dòm nó g trong b ầ y nói chuyện phiếm nội dung rất vui vẻ khuy một cái biết hắn mở ra sách của mình trang chuẩn bị ngồi chờ trong b ầ y hai tên kia lên minh kết quả hắn vừa mới mở ra trang sách đã nhìn thấy phan trên bảng đã nhiều hai cái minh chủ nhưng tên cũng không phải trong bảy mới vừa nói muốn lên minh hai t i ề n kia một là lan người một là đi tới ảnh tử lan người danh tự này hắn rất xa lạ không có ấn tượng đi tới ảnh tử cái này a i đi hắn lại giống như đã từng quen biết t a o mày suy nghĩ kỹ một hồi hắn bỗng nhiên động thủ tìm tới lao nga ta đại minh tinh bạn gái ở ta đại minh tinh bạn gái phan trên bảng hắn nhìn thấy đi tới ảnh tử treo minh chủ đầu hàm lao nga phan lên cho ta rồi minh chủ tôn toàn chứng mắt nhìn cảm giác có chút thần kỳ theo lý thuyết cái này đi tới ảnh tử nếu là lao nga minh chủ vậy hẳn là là lão nga bướng bình phan xách trệ rồi mà hắn tôn toàn là theo lão nga đánh phiếu hàng tháng chiến bao nhiêu cũng coi như có ân đoán loại này điều kiện tiên quyết cái này đi tới ảnh tử lại cho hắn cũng thưởng minh chủ không biết lão nga nếu như nhìn thấy có thể hay không tức h ộ p máu chương một trăm hai mươi chín lão nga có thể hay không h ộ p máu bây giờ còn không biết được nhưng một vị khác đại thần bạch điệu lúc này lại có chút nhớ h ộ p máu chiếc máy vi tính bạch điệu nhìn khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng hàng đầu hạng sắc mặt hơi khó coi bởi vì hắn máu bá đạo bị chen đến đệ mười một tên mà ở ngày hôm qua hắn máu bá đạo còn xếp hạng thứ trí vị Phải i b ế trong t đó ạ o là hiện ạ n g h ế u h nay xếp hạng để mười tên tà khí là quỷ múa tác phẩm quyển tiêu ta thập hạng toàn năng tác giả hắn cũng rất xa lạ ta đầy lão tôn thật coi ngươi là tôn nộ g không đây quỷ vũ hắn đương nhiên là hiểu cùng làm khởi điểm đại thần mà nhưng lần này bị quỷ vũ bạo nổ đi xuống bạch điệu hay lại là không tiếp thụ nổi ngược lại không phải là hắn xem thường quỷ vũ thực lực mà là của hắn máu bá đạo đã trưng bày nửa năm có thửa nhưng quỷ vũ quyển này tả khí lại mới lên chết ba ngày chính mình trưng bày nửa năm sách bị quỷ vũ không có gì tư giao cho dù có tư giao loại sự tình này hắn cũng không thể nhẫn chuyện này rơi vào khởi điểm tầng quản lý trong mắt chính hắn một đại thần há chẳng phải là so với quỷ vũ kém xa về phần cái đó ta đây l á o tôn bạch điệu tự nhiên càng khó chịu một q u y ề n người mới sách mới cũng dám bạo nổ ta điểm đ i ề u thuốc bạch điệu thối lui ra khởi điểm logo mở ra mình văn bản chuẩn bị g õ chữ hợp lại phiếu hàng tháng hắn là có đòn sát thủ đấy mà đòn sát thủ của hắn không đặc biệt chính là tốc độ tay n h ậ t biến đổi trước vạn với hắn mà nói độ khó chẳng qua là ném một cái ném tình huống cần n h ậ t biến đổi một mươi năm hai chục ngàn chữ hắn cũng không phải không làm được hắn thủy điệu tức hiệu cũng không phải là lãng đắc hư danh mở ra thủy văn kiểu mẫu bạch điệu tốc độ tay là đáng sợ nhanh chóng bay múa mười ngón tay gõ được bàn phí múc b khó hiệu quả mặc dù không xuất hiện nhưng sau một tiếng hắn một cái t r ư ơ n g hồi liền mới vừa ra l ò rồi ba ngàn đi phòng vệ sinh thả nước nước trở lại lại thời gian một tiếng hắn cái thứ nhì t r ư ơ n g hồi lại giải quyết ra nổi đứng dậy làm một bộ thứ bảy bộ tập thể dục theo đài b u n g lỏng cơ thể sau trở lại t r ư ớ c máy vi tính bạch điệu lần này thời gian sử dụng hơi dài khoảng một tiếng d ư ớ i chương thứ ba đánh xong kết thúc công việc nửa hạ buổi trưa hắn liền giải quyết ba chương trước sau phát ra ngoài dành thời gian còn phát nhất thiên cầu phiếu đa ch bàn về tốc độ tay h ắ n ngoại trừ hiện nay đã không có ở đây khởi điểm máu đỏ hắn thật vẫn ai cũng không sợ về phần năm đó ở khởi điểm xưng bám á u đỏ tên kia tốc độ tay phi nhân loại bạch đ i ể u lười với hắn so với bởi vì hắn nghe nói tên kia cao nhất mỗi ngày sản xuất tám vật chữ cái loại này phi nhân loại có cái gì tốt so vì vậy c h ẳ n vạn quỷ vũ mã hoàn một cái chương hồi phát ra ngoài khẽ hát mở ra khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng thời điểm trong m i ệ n g tiểu khúc đông nhiên g ừ n g tà khí lại không tăng mà lại giảm đi rơi đến đệ m ư ơ i một tên đệ m ư ơ i tên gọi là ai không phải là ta thập hạng toàn năng là bạch điệu máu bá đạo mà quyền kia ta thập hạng toàn năng vẫn ngồi ở thứ chín chỗ ngồi thảo lao tử rất xuống nó còn không có xuống quỷ vũ khó tiếp thụ nhưng sự thật liền sắp xếp ở trước mắt hắn không tiếp thụ nổi cũng phải tiếp nhận đêm khuya tới gần mười hai điểm quỷ vũ lần nữa mở ra khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng trong lòng của hắn mang theo mong đợi nhưng nhìn thấy tà khí vẫn xếp hạng đệ mười một vị thời điểm trong lòng của hắn cái gì mong đợi cũng bị mất sắp mặt trong nháy mắt một suy sụp lớn nhất làm hắn cảm thấy nước mắt là ta thập hạng toàn năng vẫn xếp hạng thứ chín vị trí mà bạch điệu máu bá đạo cũng vẫn hay lại là đệ mười liền vì bể mất ta một、cái. Quỷ vũ căm tức mở ra m u bá đạo logo gọi thêm mở trang ngục lục muốn nhìn một chút bạch đ i ể u tối hôm nay có hay không tăng thêm hắn nhìn thấy bạch đ i ể u ngoại trừ xế chiều hôm nay bùng nổ canh ba buổi tối cũng buộc phát canh ba nhưng nó làm sao lại không nổ xuống quyển kia ta thập hạng toàn n ă n g đây c a u m à y ông nghi ngờ quỷ vũ lại mở ra ta thập hạng toàn n ă n g logo gọi thêm mở quyển sách này trang ngục lục hắn nhìn thấy quyển sách này hôm nay lại đổi mới chứng bảy ba mươi bảy lại v ừ a là hai mươi mốt năm chữ tay như vậy tốc độ n ă ngoái đã kết thúc độc thân ủy vũ tự hỏi không làm được cho nên hắn có chút một mực cái này ta đây lão tôn mỗi ngày có thể bạo nổ bảy trường bạch điệu cũng có thể bạo nổ sáu c h ư ờ n g nhưng hắn xử suất toàn lực cũng bất quá chẳng qua là bốn c h ư ờ n g mà thôi một ngày mười hai n g h n đổi mới coi là c h ậ m sao cùng thời điểm c h i n trường thành trở lên tác giả so với tốc độ này tuyệt đối không chậm nhưng hắn lần này gặp phải hai cái chạm tay quái vì vậy nếu như lúc này có người hỏi hắn so với gặp phải một cái chạm tay quái đáng sợ hơn là cái gì quỷ vũ nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi đáp hai cái đều là khoái thương thủ quỷ vũ lầm bẩm mặt đầy buồn bực đóng lại ta thập hạng toàn năng logo nhưng hắn buồn g i u nhưng là ngắn ngủi rất nhanh hắn liền lại mặt lộ nụ cười bởi vì hắn đối với chính mình quyền này tà khí rất có lòng tin trưng bày ba ngày là có thể một lần rết tới phiếu hàng tháng tổng bảng đệ mười rời đổi theo thời gian ưu thế của nó chỉ có thể càng ngày càng lớn trong lòng có sức mạnh như vậy hắn nhìn lại trên bảng màu bá đạo cùng ta thập hạng toàn năng thời điểm giống như tam quốc diễn nghĩa thiền kỳ quan vũ xem thiên hạ những chiến tướng khác một đám thổ kê ngoại cầu thay chín mươi chín hoàng hầm gà phong bếp liên miên đánh chữ âm thanh vẫn còn ở vang mặc đ ầ ngủ từ trên lầu đi xuống chuẩn bị đi nhà cầu viên thủy thanh nghe rất rõ ràng nàng chân mày có chút nhữ lên từ thang lầu sau khi xuống tới nàng không có trực tiếp đi phòng vệ sinh mà là đi tới tiền thính liếc nhìn phía sau q u ã y g ba đồng hồ treo thời gian đã trễ thế này còn chưa ngủ đồng hồ treo lên biểu hiện đã mười một điểm bốn mươi ba p h ầ n viên thủy thanh cao mày tự nói lắc đầu một cái đi vào phòng vệ sinh một lát sau từ phòng vệ sinh đi ra rửa tay một cái nàng cao mày trực tiếp đi vào phòng bếp thẳng đi về phía trước máy vi tính vẫn còn ở hết sức chăm chú gõ chữ tô n toàn cũng có lẽ là bởi vì quá n h ậ p thần cũng có lẽ là bởi vì đêm đã khuya gõ chữ một ngày tinh thần đã rất mệt mỏi cho đến nàng đi tới bên cạnh hắn tôn tất cả cũng không có phát hiện Cao m ả y viên thủy thanh nhìn hắn một cái lại nhìn một chút máy tính văn bản trong hắn vừa mã đi ra ngoài văn tự đông nhiên đưa tay chỉ trong đó một câu nói ngươi những lời này sai lầm rồi hai chữ tôn toàn gõ chữ hai tay dừng lại hắn kinh ngạc nghiêng đầu mới phát hiện nàng không biết lúc nào tới những lời này cũng sai một cái chữ còn có những lời này cũng có chữ sai còn có nơi này viên thủy thanh đưa tay tại hắn trên màn ảnh máy vi tính liên tục xuất chỉ mấy chỗ chuyển một cái mặt thấy hắn chẳng qua là nhìn nàng cũng không có nhìn nàng mới vừa rồi chỉ mấy nơi nàng bất đắc dĩ cười một tiếng dỗi tay nắm chặt hắm máy tính bên cạnh bên ngoài tiếp con chuột giút hắm mang trong má thuận tay đem hắn máy tính cũng đóng được rồi hôm nay ngươi viết thời gian quá dài đây đều là hôm nay trường thứ tắm đi Chữ sai quá nhiều ngươi đi nhanh tắm một cái ngủ đi sáng sớm ngày mai ngươi ngủ thêm một lát đừng như vậy nữa liều mạng ta ngày mai giúp ngươi đổi một chút chữ sai chương một trăm ba mươi nhìn mình máy tính đã tiến vào tắt máy mặt tiếp xúc tôn toàn có chút bật cười nhắm hai mắt cũng quả thật cảm giác mình rất mệt mỏi con mắt khô khốc, khốc đại não hôn mê cả người mất sức cái này một thanh tính lại liền cả ngón tay cũng không muốn lại nhấc xuống được nghe lời ngươi ta đi tắm một cái đi nằm ngủ hai tay chống toàn t ấ m thất tôn toàn cười đứng dậy b ẻ b ẻ cổ dỗi cái thật to vương người đúng rồi ngươi ngày hôm qua nói nhiều nhất hai ngày ngươi sẽ thua sau đó chúng ta liền cùng nhau về nhà ngươi bây giờ thua sao viên thủy thanh bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này liền thuận miệng hỏi đi ra hỏi đồng thời đưa tay bang tôn toàn nhổ ra máy vi tính dây điện n g u ồ n đang ở vươn vai tôn toàn giơ lên hai tay của bỗng nhiên dừng lại cùng đầu hàng tựa như hắn biểu tình có chút lung túng còn còn không có viên thủy thanh quay đầu nhìn hắn có chút không nói gì vậy ngươi ngày mai thất bại sao ngày mai ngày mai khả năng cũng sẽ không tôn toàn gôm xuống hai tay có chút không dám nhìn ánh mắt của nàng đều tự trách mình lần này dùng sức quá mạnh lại c h ặ n lại quỷ vũ xung kích hậu thiên đây viên thủy thanh lại hỏi hậu thiên hậu thiên không sai biệt lắm thất bại đi t ô n toàn lộ ra có chút sức lực chưa đủ viên thủy thanh ngược lại không nói gì chẳng qua là nụ cười trở nên có chút bất đắc dĩ tiến lên ôm lấy máy vi tính của hắn máy tính đi tới cửa ta đây sẽ thấy chờ ngươi hai ngày ta hôm nay nghe ngươi mẫu giáo người ta nói các ngươi em mở đại học ngày mai cũng nghỉ đến lúc đó nếu như ngươi còn không có thua chúng ta lại nói làm sao bây giờ đi a ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều đi nhanh g ặ t r ử đi đi ngủ sớm một chút không có thua dù sao cũng là chuyện tốt không phải sao tôn toàn cười đuổi theo ốm e o nhỏ của nàng ở trên mặt nàng m ồ một cái ngươi thật tốt yên tâm đi hai ngày sau nếu như ta còn không thua ta cũng cùng ngươi cùng nhau về nhà không kéo dài nữa viên thủy thanh xoay mặt nhìn hắn khẽ mỉm cười đi đi nhanh giặt rửa đi sáng ngày hôm sau bảy điểm tới chung trong căn phòng nhỏ tôn toàn ngủ vẫn rất quen phòng ngủ chính viên thủy thanh cũng đã thức dậy nàng mở ra cửa tiệm dùng bình nước nhận một bình thì ở phòng b ế t đốt sau đó lại đem rồi chỉ c h ậ u nhựa ngã nhiều nước sôi trong bình ngày hôm qua còn dư lại nước sôi cầm cái rẻ lau không nhanh không c h ậ m lau chùi quầy ba lau đến khi mặc dù không nhanh nhưng rất cẩn thận từng cái rác xó xỉnh lạc đều lau rất sạch sẽ toàn bộ quầy ba nhanh lau sạch thời điểm điện thoại di động của nàng nhận được một cú điện thoại điện thoại gọi đến biểu hiện mãi mãi nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện nàng cười tiện tay vung xuống rẻ lau mỉm cười tiếp liên lạc alo mãi mãi hôm nay làm sao sớm như vậy gọi điện thoại cho ta nhỉ thanh em rất nhẹ nhàng thanh, thanh a hôm nay ngươi lúc nào về đến nhà nhỉ gia gia của ngươi tối hôm qua hãy cùng ta luôn nhắc tới hôm nay ngươi trở lại khiến ta hôm nay sớm một chút đi chợ rau mua cho ngươi điểm ăn ngon đúng rồi ngươi buổi trưa hôm nay có thể về đến nhà ăn cơm đi trong điện thoại chuyển tới một lao thái thái thanh âm của thanh âm thật lớn thật thanh âm lao thái thái này lúc còn trẻ chắc có điểm tay cú viên thủy thanh mặt mày lan tiêu lúc này lại có chút bất đắc dĩ nhẹ nói thật xin lỗi an mãi mãi ta hôm nay nhưng có thể trở về không được muốn hai ngày nữa mới có thể trở về ta bên này còn có chút chuyện phải xử lý đợi xử lý xong rồi thì trở lại á h cái gì hôm nay ngươi không về được c á i này n g ư ơ i đây làm sao không nói sớm chứ da da của ngươi mong đợi ngươi trở lại đều phán bao nhiêu ngày rồi sáng sớm hắn phải đi nông thôn mua cho ngươi gà ta đi nói muốn mua cho ngươi ăn ai n g ư ơ i a lão thái thái thanh âm rõ ràng đề cao nhưng nói đến phần sau nhưng lại thấp xuống rõ ràng rất thất vọng viên thủy thanh cười an ủi mãi mãi thật xin lỗi a là ta không được ta nên trước thời hạn nói với các ngươi bất quá ngươi yên tâm còn nữa hai ngày ta nhất định trở lại chờ da ra, ra trở lại ngươi giúp ta trần ăn một chút da ra a da ra hắn nhất định sẽ g i ta n g ư ơ i biết da da của ngươi nhất định sẽ tức giận ngươi còn không trở lại sớm một chút được rồi được rồi ta biết rồi vậy ngươi hai ngày nữa nhất định phải trở lại a không thể lại để cho da da của ngươi thất vọng ai t i ê n tâm đi mãi mãi kết thúc cùng bà nội nói chuyện điện thoại viên thủy thanh nhẹ nhẹ cười cười cầm lên rẻ lau tiếp tục lau qua quầy ba lau xong quầy ba nàng đi phòng bếp nắm vừa đốt lên nước sôi bỏ vào nước sôi bình sau đó lên lầu nắm tôn toàn lạp tóp lấy xuống an vị ở trong quầy ba vừa nhìn tiệm vừa giúp hắn sửa đổi ngày hôm qua viết mấy trường bản thảo rất nhanh nàng liền phát hiện trừ sai tương đối nhiều cũng chỉ hắn ngày hôm qua cuối cùng biết kia hai chương p h ỏ n g chứng hắn lúc ấy quả thật suy nghĩ hôn mê trừ sai tần số rõ ràng lên cao đấu chuyển tinh di ngày đêm thay nhau đảo mắt liền hai ngày thời gian đi qua tôn toàn nói lời giữ lời trước thời hạn cho trong tiệm ba gã nhân viên kết liễu cuối năm tiền lương thuận tiện mỗi người phát hai trăm khối tiền thưởng thông báo bọn họ sang năm năm sau lại đến thêm ban cụ thể giờ làm việc hắn đến lúc đó hội t r ư ớ c thời hạn điện thoại thông báo sau đó hắn và viên thùy thanh đồng thời nằm trong tiệm nên dọn dẹp cái gì cũng thu thập một chút liền mang theo với nhau hành lý đón xe đi chạm xe lửa chuẩn bị về nhà hết năm nhắc tới có chút ngượng ngủng vừa đi qua trong hai ngày bảng vẽ thắng lên hắn vẫn không có thua cho quỷ vũ tà khí hắn ta thập hạng toàn năng ở phiếu hàng tháng tổng bảng lên quả thật tuật xuống một vị nhưng bể mất nó không phải là quỷ vũ tà khí mà là bạch đ i ể u máu bá đạo quỷ vũ tà khí vẫn xếp hạng đệ m ộ ư ơ i một vị tà khí trưng bày chi sơ thịnh nhất nhuệ khí thật giống như đã biến mất rồi biểu hiện rõ ràng không vừa mới bắt đầu kia hai ba ngày m á n h thật ra thì không chỉ tà khí phiếu hàng tháng tốc độ tăng trưởng chậm lại trên bảng tác phẩm khác bao gồm tôn toàn ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng tăng tốc cũng đều chậm lại nguyên nhân tôn toàn có thể đoạt được hẳn là các độc giả trong tay bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng đều đầu được không sai biệt lắm cái hiện tượng này thật ra thì khởi điểm mỗi đầu tháng đều sẽ xuất hiện đầu tháng mấy ngày trước mỗi quyển sách phiếu hàng tháng tăng tốc luôn là nhanh nhất sau khi sẽ rõ ràng chậm lại Đương nhiên, loại này chậm, chẳng qua là tương đối tương trước hơn nhiên, này chẳng nói.、So、với phần lớn tác phẩm, ta khí trước mắt phiếu hàng tháng tăng tốc vẫn là rất nhanh, nó dù sao cũng là tháng này sách mới bảng tháng nhất, này nữa, bản thân quyển sách này giá chậm, phẩm, khí phiếu sách hạm chiêu sách chất loại với mới lại cái bài là là là So sao mà tác tốc có mắt qua quỷ ta rất trị, vẽ vũ dù tại nhiều như vậy điều kiện tiên quyết tôn toàn ta thập hạng toàn năng đến bây giờ còn không có thua cho tà khí tôn toàn mình đương nhiên cũng phân tích qua nguyên nhân trong đó hắn cho ra kết luận là tà khí có sách mới bảng vẽ t h ắ n g vô địch hào quang gia trì hắn ta thập hạng toàn năng cũng có phiếu hàng tháng tổng bảng đệ mười tên gọi vầng sáng gia trì về điểm này hai người đại khái có thể lẫn nhau t r i t i ê u dù sao phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười cùng sách mới bảng vẽ t h ắ n g trước mười cũng có thể biểu hiện ở khởi điểm đ ấ u trang web sách mới bảng vẽ tháng vô địch hào quang mặc dù mắt sáng nhưng phiếu hàng tháng tổng bảng hàm kim lượng rõ ràng so với sách mới bảng vẽ tháng cao hơn nhưng nói cho cùng chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tà khí trưng bày thời gian quá ngắn còn không có tích lũy đến thật nhiều fan xét chuyện 131, mua vé, xếp vé, lên xe. tới l gần tiết xuân phổ thông ghế ngồi cứng mềm mại ngồi vé xe lửa đều bàn xong nhưng phiếu giường nằm còn nữa tỷ như Toàn hắn và viên thủy thanh đồng thời hắn liền muốn giúp nàng đem dương hành lý ba lô cái gì đều thay nàng cầm nếu như mình có sợ hữu dễ nẹ gờ dáng hắn thậm chí nguyện ý đem nàng cũng cóng lên người làm hắn càng phát ra hài lòng là viên thủy thanh rất hiểu chuyện hắn giúp nàng nắm dương hành lý nàng mỉm cười ngầm cho phép lúc hắn đưa tay đón nàng trên vai túi đ e o lưng thời điểm nàng lắc đầu đẩy hắn ra tay nhẹ nói không cần cái này chính ta có thể vác ngươi đã rất nhiều thứ rồi thật không cần nhìn một chút xinh đẹp như vậy đại mỹ n ữ như vậy hiểu chuyện cũng k h ó trách cách nôn thường nói người xấu nhiều tắc quái đi vào giường nằm b ồ n xe tôn toàn vẫn hết mình có thể địa chiếu cố nàng giúp nàng để hành lý giúp nàng sửa sang lại giường cho nàng dốc nước hỏi nàng có đói bụng hay không hắn vốn không phải như vậy giỏi phục vụ người tính tình nhưng là viên thủy thanh làm hết thệ các thứ này hắn tự a hồ đ ố n g nhiên tự học cùng lúc đó khởi điểm ban biên tập đệ tam biên tập tổ văn phòng khu trách nhiệm biên tập đại t r á n g nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính phiếu hàng tháng tổng bảng ngón tay vớt ư cảm lên râu rịa ký mắt suy nghĩ cái gì nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của hắn canh chừng là xếp hạng thứ mười ta thập hạng toàn năng t r á n g t r á n g ngươi hết năm trở về nhà v ẽ xe mua xong sao đối diện nữ biên tập đối với hắn chớp mắt một cái nhẹ giọng hỏi nhưng nàng cái này ánh mắt quyến rũ nhất định là vứt cho người mù nhìn đại trắng mí mắt đều không nhất một chút thuận miệ bộ dáng rất là thanh tú nữ biên tập liếc mắt khoe miệng nụ cười trong nháy mắt sẽ không có mấy phút sau một đạo thân ảnh gầy gò trải qua đại tráng bên người là một gã tóc mai hơi mang theo mấy phần hoa dâm người đàn ông trung niên đại tráng d ư ơ n g mắt nhìn một cái đ ô n g nhiên đứng lên hô lao đại chờ một chút tóc mai hoa dâm người đàn ông trung niên nghi ngờ d ứ n g bước lại nhìn đại tráng có chuyện đại tráng cười hắc hắc làm mặt lơ đi tới ba người đàn ông trung niên vỗ một cái trên lưng cũng không tồn tại cho bụi thấp giọng ghé vào lỗ thai hắn nói lao đại gần đây đại phong tôi còn có vị trí có thể ăn bại sao người đàn ông trung niên đẩy hắn ra m g ậ p thủ v ư ợ n c ư ờ i nhìn hắn ngươi nghĩ đẩy quyển sách kia đại tráng bật thốt lên ta thập hạng toàn năng a lão đại ngươi cũng không phải không biết trên tay ta bây giờ liền quyển sách này thành tích tốt nhất đương nhiên là đẩy quyển này á lúc này mới vừa rồi bị hắn một câu nói đ ố i ách h ỏ a nữ biên tập lên tiếng à, tráng tráng đồng học ngươi thật đúng là cảm tưởng à quyển sách kia không phải là mới vừa lên quá lớn phong thôi không bao lâu sao cái này lại muốn cho nó lên quyển sách này tác giả là ngươi em vợ nhỉ người đàn ông trung niên nghe vậy khẽ vất cảm đối với đại tráng cười một cái nói đúng vậy Quyển qua lâu sau. Nếu không, hay lại là qua mấy không lên không không, tháng lại nói.、Vừa、nói, hắn cất bước làm như muốn sách cất bước phải kia mới lại lại vừa bao Vừa là là làm đại i đ t r á n g thấy vậy nóng n ả y theo bản năng kéo tay hắn cánh tay để thanh âm tranh cãi lao đại lời nói không phải là nói như vậy a ta thập hạng toàn năng lần trước lên đại phong thôi không phải là công ty chúng ta khen thưởng hắn cho chúng ta nói đề nghị sao vậy không có thể hắn nên được đề cử vị chứ hơn nữa ngươi xem lấy nó thành tích bây giờ theo lý thuyết lúc này cho hắn một cái đại phong thôi cũng không quá đáng chứ lao đại ngươi nói có đúng hay không người đàn ông trung niên cau mày trầm âm đại tráng nữ rốt cuộc nổi giận bỗng nhiên nghiêng đầu trận lên giận giữ nhìn nàng liếc mắt ngươi bệnh thần kinh ngạ ta theo lão đại nói chuyện ngươi láo chen miệng gì nữ biên tập cười lạnh đối mặt người đàn ông trung niên nhìn một chút nàng vừa nhìn về phía đại tráng há mồm đang muốn nói quyết định của hắn đại tráng bỗng nhiên lại xít lại gần hắn thấp giọng nói lao đại ngươi không phát hiện sao q u y người sách này ầ n đang đây c ù phụ trách cùng người tác giả này câu thông nhìn hắn năm t chức có thể hay không tập trung tinh lực thật tốt đổi mới cái kêu bên nếu là bảo đảm không được đổi mới chúng ta cho hắn đại phong thôi cũng là lãng phí ngươi nói có đúng hay không đại tráng mặt đầy kinh h ỉ gật đầu liên tục ok ok giao cho ta giao cho ta lão đại ngươi yên tâm ta tới phụ trách với hắn c â u thông ta tin tưởng hắn nhất định sẽ bảo đảm đổi mới hhh ta đã nói với ngươi người này khác sở trường chưa chắc có chính là đổi mới nhanh người đàn ông trung niên có chút bật cười giơ tay lên vỗ một cái đại tráng b ả vai đi chờ ngươi c â u thông tốt lắm nói cho ta biết kết quả ta lại an bài đưa đi tổng biên tập đại tráng cười hh khinh thường mắt liếc đối diện nữ biên tập vội vàng trở lại chính mình chỗ ngồi đánh lái cờ cờ tìm tới ta đây lao tôn cho hắn gửi tin nhắn đi qua một phút trôi qua ngũ phút trôi qua mười phút cũng đi qua rồi hắn phát ra ngoài tin tức như đá ném vào biển rộng không một chút hồi âm đại t r á n g nụ cười trên mặt phai n h ạ t nhiều bất quá hắn còn ổn được tác giả thượng tuyến thời gian đều không cố định hắn tin tưởng ta đây lão tôn sáng hôm nay nhất định sẽ thượng tuyến bởi vì hắn đổi mới rất nhanh mỗi ngày buổi sáng đều có đổi mới mà rất nhiều tác giả đều thói quen ở đổi mới sau khi leo lên cờ cờ bung lòng một chút đối với lần này đại t r á n g rõ ràng nhưng tại sao cơm chưa thời gian đều đến ta đây lão tôn còn không cho ta trả lời đây đại phong thôi cũng không muốn đại trắng không hào n t ánh mắt cho nàng hắn đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi ăn cơm chưa thời điểm tổng biên tập lần nữa từ bên cạnh hắn trải qua đi qua thời điểm bước chân ngừng một chút nghiêng đồ hỏi đại trắng ai đúng rồi ngươi nói quyển sách kia tác giả ngươi có liên lạc không có hắn nói thế nào trước tiết có thể bảo đảm đổi mới sao đại tráng liếc thấy đối diện cô gái kia đang cười h i ế p cả mắt địa chế dây ớ c vì vậy đầu góc hắn nóng lên mập trên mặt trong nháy mắt lên tới nụ cười đối với tổng biên tập bảo đảm nói dĩ nhiên có thể lão đại ngươi yên tâm ta đã nói với hắn hắn nói đổi mới tuyệt đối không thành vấn đề tổng biên tập không nghi ngờ gì hài lòng khẽ gật đầu không tệ đi ra đây quay đầu an bài cho hắn nói xong hắn đối với đại tráng cười cười liền đi chờ hắn vừa đi đại tráng sắc mặt trong nháy mắt một suy sụt nào còn có phân nửa nụ cười chương một trăm ba mươi hai đến giờ cơm trưa ta rót hai thùng phao diện đi xuống ăn c h ù n g đi trên xe lửa tôn toàn vỗ một cái giường trên lan can cười ha hạ kêu viên t h ủ y thanh tựa vào đầu giường đang dùng mv bốn nghe ca nhạc viên t h ủ y thanh đối với hắn cười một cái t h á o xuống nút nhét hai cái gì tôn toàn nắm lời nói mới rồi lặp lại một lần nàng gật đầu một cái đứng dậy đi xuống há vậy chúng ta sắp tới chứ tôn toàn ừ đại khái còn có một tiếng thời gian liền đến trạm rốt cuộc sắp tới viên t h ủ y thanh từ giường trên đi xuống đầu tiên sửa sang lại có chút tán loạn mái tóc tôn toàn cười ha hạ ngồi xuống mang một thùng đã ngâm tốt phao diện bưng tới tỉ mị nắm nhựa mũm nhỏ đầy ra đợi nàng sửa sang lại tóc liền đem dũng mặt chuyển trước mặt nàng cảm ơn viên thủy thanh mỉm cười tiếp đưa tới tay vạch trần dũng trên mặt giấy yếu nhìn một cái nàng nụ cười trên mặt lại quá mức mấy phần bởi vì này dũng trong mỉ không chỉ có mặt còn có xúc xích trà phạm cùng lũ nhà quê trứng gà có thể nói tương đối phong phú rồi nhiều như vậy à nàng cười cảm thái tôn toàn cũng cười trên xe lửa hộp cơm không thể ăn nếu ăn m ì gói rồi dĩ nhiên muốn ăn khá một chút chờ xuống xe chúng ta lại tìm một quán cơm ăn chút tốt đẹp không cần tô mỉ này đã đủ ta ăn no hơn nữa xuống xe lửa rất nhanh không liền đến nhà mà hai người vừa ăn vừa nói chuyện bước ra đều cười tủm tịm bầu không khí tương đối hòa hợp cái này thì đưa tới cùng phòng những hành khách khác trong lòng khó chịu rồi một người trong đó hai mươi tuổi tiểu tử vốn là ngồi ở mép giường ăn hộp cơm viên thủy thanh mới vừa rồi từ giường trên hạ lúc tới hắn nhìn một cái lại liếc mắt nhìn bị viên thủy thanh dung mạo cùng vóc người tươi đẹp đến lúc này hắn đã thu hồi ánh mắt ở cuối đầu ăn cơm lỗ thai trung quy lại nghe tôn toàn cùng viên thủy thanh thấp giọng trao đổi vì vậy hắn không nhịn được lại nghiêng đầu nhìn một cái khi hắn nhìn thấy tôn toàn cùng viên thủy thanh trên mặt kia hạnh phúc nụ cười thời điểm hắn miệm đầy thức ăn bỗ p h a o diện mùi vị mọi người đều biết chưa chắc ăn ngon bao nhiêu nhưng tản mát r a mùi thơm cũng rất mê người tiểu t ử này miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng thức ăn đ ỗ n g nhiên liền đối với thức ăn còn dư lại không có hứng thú hào một cái thức ăn cho chó hắn lặng lẽ từ trong túi hành lý móc ra một thùng p h a o diện mà không thay đổi đi rót ăn xong p h a o diện bởi vì đã sắp phải đến đứng nguyên nhân viên thủy thanh không về lại nàng giường trên cứ như vậy cùng tôn toàn song song ngồi ở hắn giường dưới mép giường tay trong tay đầu r ư ợ vào hắn đầu vai một người đới một cái mp bốn nút nhét hai đồng thời nghe ca nhạc tôn toàn phát hiện nàng mp bốn trong rất nhiều bài hát cũ tỉ như n thiên thiên q u y ế t ca như là cố nhân đến yên lặng là vàng phong tiếp tục thổi vân vân đều rất tốt nghe cũng nhiều là hắn thích bài hát cũ hắn bên trái tay ôm lấy nàng e o tay trái dắt tay nàng ngón tay như có như không thoáng chút địa ở tay nàng tâm vẽ vài vòng cũng không biết có phải hay không là ở nguyền r u a n g ư ờ i nào viên thủy thanh nhắm mắt lại khoe miệng chứa đựng nụ cười nếu như lúc này có người hỏi tô toàn có một đại mỹ nữ nữ nhóm là một loại gì thể nghiệm hắn đại khái biết dùng ánh mắt đáp lại liền giống bây giờ hắn luôn là không nhịn được có chút quay mặt lại cười hếp mắt nhìn nàng sáng bóng đẹp đẽ thịnh thế mỹ nhan sau đó, thỉnh thoảng sẽ không nhịn được ở trên mặt nàng nhẹ mổ một chút giống gà con mổ khóc hắn mỗi mổ một lần đang nhắm mắt viên thủy thanh khỏe miệng sẽ có chút bên trên d ư ơ n g xuống chơi rất khá vì vậy phao diện trở về vị kia cùng phòng tiểu tử ăn vài miếng phao diện phát hiện phao diện cũng ăn không ngon buổi chiều một điểm nhiều xe lửa rốt cuộc đến c thành phố b huyện chạm xe tôn toàn cùng viên thủy thanh mang theo một nhóm hành lý xuống xe cùng phòng tiểu tử tâm lý thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thất vọng mất mát có chút lưu luyến địa nhìn thêm mấy lần viên thủy thanh bóng lưng tầng thứ này mỹ nữ cũng không thường gặp chúng ta đồng thời đón xe trở về ra c h ạ m xe trên đường tôn toàn cùng viên thủy thanh đề nghị nhưng viên thủy thanh lại lắc đầu nói không được ông nội của ta bây giờ khẳng định ở cửa tiểu khu chờ ta đến lúc đó nhìn thấy ngươi về nhà khẳng định đuổi theo ta hỏi lung tung này kia hai ta hay lại là c ắ c đánh một chiếc xe chứ tôn toàn có chút thất vọng đến các ngươi cửa tiểu khu ta không xuống xe cũng không được sao viên thủy thanh có chút bật cười được rồi hết năm ở nhà thời gian dài như vậy chúng ta có rảnh rỗi có thể đi ra gặp mặt ta ông nội của ta con mắt rất tinh chúng ta lần này hay là chớ kích thích án có được hay không thấy nàng đã quyết định chủ ý tôn toàn cũng không dây dưa nữa t h a nhẹ một tiếng được rồi người nói coi là ở trạm xe bên ngoài tôn toàn trước bang viên thủy thanh đánh chiếc xe giúp nàng đem hành lý đều nhét vào c ố t sau trước khi lên xe lúc viên thủy thanh nhìn hắn mất mát biểu tình không khỏi tức cười có chút lường hắn một cái tiến lên an ủi tính ôm hắn một cái nhẹ giọng ghé vào lỗ thai hắn nói ngoan ngoan à. không cho khóc lên thích vốn đang có chút mất mát tôn toàn bị nàng những lời này cho cười nhưng hai tay lại thật chặt ôm một cái nàng nhìn nàng ngồi xe taxi đi xa tôn toàn tài ngoài ra tìm chiếc xe về nhà trở về trước khi tới hắn dĩ nhiên cùng ba mẹ thông qua điện thoại biết được nhà phòng tân hôn lại nhưng đã sửa xong rồi lúc đó tôn toàn thật bất ngờ tháng trước tài mua phòng tân hôn nhanh như vậy liền sửa xong rồi trong điện thoại hắn nhiều lần xác nhận tài chắc chắn nhà hắn là thật sửa xong rồi theo như hắn mẹ cách nói là đơn giản trùng tu xuống lúc này ngồi ở trở về nhà trong xe taxi tôn toàn có chút không dám nghĩ bọn họ sửa sang là có nhiều đơn giản sẽ không liền thông điện nước giả bộ cái bồn u c ầ u chứ thành nam giai vườn hoa chính là tôn toàn nhà phòng tân hôn chỗ ở tiểu khu nhìn một cái tên cũng biết cái tiểu khu này xây ở thành nam có thể nói là tương đối trực mạch nửa giờ sau lúc tôn toàn sách hành lý bao gõ nhà mình cửa thời điểm hắn rốt cuộc biết mẹ nói đơn giản sửa sang làm ộ t loại như thế nào đơn giản thiên hoa không có treo đỉnh mặt đất không có cửa hàng sàn gỗ cũng không phô địa của gạch chính là nước thông thường một mặt mặt tường ngược lại quét qua màu trắng dung dịch kết tủa nước sơn giả bộ mấy đạo cửa phòng nhiều một chút mua được đồ gia dụng cùng đồ điện như thế nào đây nhà chúng ta bây giờ xinh đẹp rồi chứ mở cửa cho hắn mẹ mặt tươi cười hỏi hắn nhìn nét mặt của nàng nàng là tương đối hài lòng đối với lần này tôn toàn còn có thể có ý kiến gì đây đã biến thành như vậy mẹ đã rất hài lòng mình cần gì lại nói nhiều không đòi nàng thích cho trong nội tâm nàng ấm ức cho nên hắn cười nụ cười thật to giơ lên một ngón tay cái ừ quá đẹp so với chúng ta láo ra xinh đẹp hơn đúng không h ắ c h ắ c ta liền nói ngươi nhất định sẽ hài lòng ba của ngươi còn muốn treo trần nhà dán đất của gạch bị ta mắng lại rồi phòng này đỉnh vốn là không cao lại treo đỉnh ngụ ở đâu toàn còn không kiềm chế chết còn có sàn nhà gạch đắt như vậy không nói còn muốn tìm người từng khối từng khối rán có số tiền kia làm chút gì không tốt nhà chúng ta nguyên lai、like、ngay cả xi măng cũng không có bây giờ tất cả đều là xi、si、măng rồi còn chưa đầy đủ mẹ nói lại nải địa vừa cùng tôn toàn cờ trách cha hắn không phải là một bên k h n g lưng từ cạnh cửa trong tủ giày cho hắn n ắ m dép lại nói cái này nhà mới bây giờ mặc dù là xi、si、măng mặt lại bị nàng làm cho sạch sẽ đây là tôn toàn quen thuộc mẹ phong cách chuyên cần chương một trăm ba mươi ba bà của ta đâu tôn toàn thuận miệng hỏi hắn nhỉ đi vườn rau rồi ta khiến hắn rút ra điểm món rau trở lại buổi tối cho người nước a n h t ừ mai đáp rất tùy nhưng tôn toàn lại nghe ngây ngẩn nghiêng đầu nhìn chăm chăm mẹ có chút hoài nghi mẹ có phải hay không trước thời hạn tiến vào già xí n ố c vườn rau mẹ chúng ta bây giờ không dừng được nông thôn rồi từ đâu tới vườn rau hả các ngươi bây giờ ở nơi này sẽ không còn trở về quê quán trồng rau chứ thứ mai cười ha hả chỉ chỉ phía đông không làm sao có thể trở về quê quán trồng rau chúng ta tiểu khu phía đông không phải là một mảnh đất hoang sao trong tiểu khu không ít người nhà đều tại nơi đó mở hoang loại không ít món ăn cái này không ta với ngươi ba lắp ráp thời điểm nhìn thấy bên kia còn có đất hoang liền cũng biết một cái khối trồng tỏi cải xanh rau thơm món ăn còn có một chút cải trắng đây tô toàn v à o giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một thật to phục chữ xem ra bọn họ đi đến chỗ nào đều có thể tìm được c h ồ n g c h ọ n món ăn mới vừa rồi vào trước cửa hắn đã nhìn thấy cái này phòng tân hôn trong sân đã trồng lên đủ loại món ăn đúng rồi mẹ buổi trưa có cơm thừa sao làm cho ta chút có có biết rõ hôm nay ngươi trở lại buổi trưa cố ý cho ngươi lưu ta đây phải đi hâm lại một chút cho ngươi phòng ngươi ở tận cùng bên trong chính ngươi đi à? ừ được biết mặc dù là lần đầu tiên ở bộ phòng này nhưng dù sao là nhà của mình tôn toàn rất buông lỏng sách hành lý bao đi ngay gian phòng của mình hai mươi mấy thước vương phòng ngủ rất rộng rãi một em mở năm tân giường gỗ gần cửa sổ bên để một tấm rộng lớn bàn máy tính bên thường còn có một cái tủ quần áo cùng một cái bằng gỗ kệ sách cạnh cửa còn có một cái treo quần áo cái giá đều là gỗ thô màu sắc sang trọng là không sang trọng nhưng rất có ở nhà khí thức duy nhất làm hắn có chút bất đắc dĩ là máy tính ghế chính là một tấm thông thường ghế gỗ hình như là từ phòng ă n nơi ấy rời tới hắn mới vừa rồi trải qua phòng ă n thời điểm đã nhìn thấy qua cùng khoản ghế gỗ vì vậy nhìn chằm chằm bàn máy tính bên cạnh kia cái ghế gỗ nhìn chỉ chốc lát tôn toàn quyết định hai ngày này dành thời gian đi mua một tấm thoải mái máy tính ghế. dù sao trước mắt hắn công việc yêu cầu hắn mỗi ngày số lớn thời gian đều ngồi trước máy vi tính mặt không một tấm thoải mái cái ghế rất tiết m ố i trước ở m thành phố hắn mỗi ngày buổi tối ở phòng bếp gõ chữ đã rất thích hợp đó là không có cách nào điều kiện có hạn bây giờ về nhà rồi cần gì phải lại như vậy làm đoán chính mình kiếm tiền không tốn kiếm tiền làm gì vậy tiện tay đem bọc hành lý đặt ở mép giường từ bên trong lấy ra máy vi tính sách tay của mình máy tính rời đến trên b à n để máy vi tính mở điện mở máy hắn chuẩn bị đổi mới hai chương bản thảo bình thường lúc này hắn sớm đổi mới hiện tại đến nhà chuyện thứ nhất đương nhiên là chương mới cập nhật khởi điểm ban biên tập đệ tam biên tập tổ khu làm việc biên tập viên đại tráng mặt không thay đổi ngồi ở chỗ ngồi mặt đầy bi quan t r á n đ ờ i tâm tình địa khảo hạch toàn trong hòm thư một phần phần gửi b ả n thảo bao phiếu hắn đã cùng tổng biên tập đánh nhưng đến bây giờ ta đây lão tôn cái này phát nhai còn không cho hắn trả lời t ứ c hắn đã quyết định nhiều nhất đợi thêm hai giờ tiểu tử này nếu là còn không cho hắn trả lời tức hắn phải đi ký hợp đồng biên tập nơi đó muốn tiểu tử kia điện thoại liên lạc chỉ mong tiểu tử kia có điện thoại liên lạc đi đầu năm nay không điện thoại liên lạc tác giả vẫn phải có lúc này h ắ n đang ở khảo hạch là một hắn nhìn đến có chút sọ đầu đau võng du liền võng du võ hiệp liền võ hiệp cái này phát ngai trả lại cho hắn chỉnh ra một cái võ hiệp võng du đi ra cổ quái như vậy loại hình ngươi không phát ngai người nào phát ngai không nhìn thấy toàn bộ võ hiệp võng du cứ như vậy l ắ c đác mấy cái tác giả xảy ra chút thành tích sao phát ngai gai đại tráng đang chuẩn bị khiến cái này phát ngai trực tiếp phát sách có ký hay không ước nhìn phát lời bản số liệu thời điểm hắn cờ cờ hình cái đầu đống nhiên nhảy lên đồng thời chuyển tới tích tích thanh em nhắc nhở hắn khỏe mắt liếc qua đảo qua nhìn thấy hình như là ta hắn cặp mắt lập tức sáng lên theo bản năng ngồi thẳng lưng mở ra khiêu động hình cái đầu quả nhiên quả nhiên là ta đây lão tôn cái này phát ngai cho hắn trở về tin tức ta đây lao tôn ta ơn lao đại nhiều không thành vấn đề ta có thể bảo đảm đổi mới chỉ đơn giản như vậy một câu nói đại tráng toàn bộ biểu tình đều trở nên sinh mệnh động mặt m à y cười rộ cùng tổng biên tập thổi nạo m ạ n rốt của ông nhưng một giây kế tiếp hắn lại bản ở mặt nhanh chóng đánh chữ hỏi ngươi làm sao đến bây giờ tài trở về tin tức ta cái vấn đề này hắn muốn mấy giờ rồi ta đây lao tôn xin lỗi hôm nay về nhà buổi sáng lên xe lửa vừa mới về đến nhà mở máy vi tính ra ngượng ngùng a lao đại nói xong hắn trả lại cho đại tráng phát cái nụ cười sán lạn mặt biểu tình kết hợp cái biểu tình này cùng chữ viết phía trên đại tráng cũng có thể tưởng tượng cái này phát n g a i lúc này cười có nhiều vui vẻ phát n g a i gai vượt bực lại mắng một tiếng đại tráng đánh chữ trả lời h ả như vậy a hiểu hiểu ta đây l à o tôn tạ ơn lao đại nhiều trao đổi kết thúc đại tráng nhìn trong hòm thư một từ tâm phần kia bàn thảo suy nghĩ một chút hay là cho cái này phát nhai phát một tin tức tốt đi qua có thể ký hợp đồng ngươi trước phát biểu đi thông qua thư khố khảo hạch sau với một cái liên tiếp cho ta ta cho ngươi phát ký hợp đồng c h ẳ n g ngắn thật sao m ộ t tử tâm cái này phát n g a i nhặt được tiện nghi bên kia tôn toàn nhìn tác giả hậu trường ngắn trong hộp thư cái điều đại phong tôi h c h ẳ n g ngắn khoe miệng liền không nhịn được nụ cười không nghĩ tới cái này nguyện rốt cuộc lại có thể leo lên đại phong thôi lại không nói cái này đại phong thôi có thể giúp hắn nhiều cao bao n h i ê u phiếu hàng tháng tăng lên số người s i ê u tầm để thăng trương hồi đ ạ t hiệu quả là nhất định là có mà ý vị đều là tiền a giữ mấy ngày bình thường đổi mới thế nào nếu như có thể hàng ngày lên đại phong thôi để cho ta hàng ngày gấp đội đổi mới cũng không có vấn đề gì cái này là lời trong lòng của hắn a toàn thức ăn ta cho ngươi nhiệt tốt lắm ngươi đi ra ăn đi phòng ăn bên kia bỗng nhiên c h u y ể n tới mẹ tiếng tê ơ tôn toàn đứng tiếng khẽ hát đi bữa ăn thức ăn trên bàn rất đúng hắn khẩu vị thi kho cá v ê n đốt đậu hủ còn có vịt quay cùng củ c à rốt xương s ư ờ n canh tôn toàn nhìn một cái cũng biết hôm nay mẹ là cố ý thêm đồ ăn rồi trong nhà dưới tình huống bình thường không thể nào ăn nhiều như vậy thức ăn ngon hướng trong miệng lột mấy hớt cơm gắp thức ăn thời điểm tôn toàn thuận miệm hỏi ngồi bên cạnh theo mẹ của hắn đúng rồi mẹ n g ư ơ i cùng cô cô cậu bọn họ mượn bao nhiêu tiền sửa sang từ mai một nhà mượn mười ngàn cậu thêm chúng ta mua phòng ốc còn dư lại sửa sang hoàn còn lại hơn mười ngàn ta cho ngươi ba trước tiên đem ngươi cô cô nơi đó mười ngàn cho còn cho nên bây giờ liền thiếu hai ngươi nhà cậu một nhà mười ngàn tôn toàn có chút không nói gì nhưng hắn rõ ràng đây chính là mẹ phong cách không thích thiếu nợ một khi thiếu người tiền buổi tối ngay cả ngủ đều không yên ổn đi ta biết rồi chờ ta t h á n g trước tiền nhuận bút đi xuống thì đem bọn hắn tiền còn đi hắn nói tùy ý, nhưng từ mai cũng rất kinh ngạc Người tháng ư t r ớ c tiền n h u ậ n bút có h ơ n hai chục n g à n Tiên Có. â một đi. c h ú n trăm ba mươi bốn trạm vào tối t h a n h đ ô n g một tòa tiểu viện bên trong viên thủy thanh đang giúp mãi mãi chọn giao hẹn bên ngoài sân nhỏ chuyển tới một trận xe chạy bằng bình điện lái tới thanh â m bên trong viện đang ở chọn món ăn l ã o thái thái cùng viên thủy thanh đều không để ý hai người một bên chọn món ăn một bên lời hong tiếng ve chuyện nhà lão thái thái thanh thanh a người ở bên ngoài đi làm có hay không tiểu từ đội theo ngươi nhỉ nhà ta thanh thanh xinh đẹp như vậy nhất định có rất nhiều tiểu từ đội theo chứ ha ha viên thủy thanh khoe miệng chứa đ ự n g nụ cười n h ạ t nhạt nhẹ nói n ã i n ã i ta đại học còn không có tốt nghiệp ngươi liền vội vã đem ta gả ra ngoài n h ỉ lao thái thái cười rất vui vẻ nói b ậ y n ã i n ã i dĩ nhiên không nỡ bỏ sớm như vậy cho ngươi lập gia đình bất quá nhà chúng ta thanh thanh dù sao cũng là đại cô nước mà chúng ta có lây chồng hay không làm ộ t chuyện có hay không tiểu t ử đ ổ i theo chính là một chuyện khác ca hắc hắc ngươi nói có đúng hay không n ã i n ã i viên thủy thanh chính muốn nói gì một chiếc sinh sắn nữ sĩ xe chạy bằng bình điện ngừng ở nhà nàng cửa tiểu viện t u c ụ c đ ị a n h ấ n hai cái kèn đồng thời ngoài cửa cũng chuyển tới một cô gái trẻ tuổi thanh âm thanh lượng tỉ bà ngoại mau mở cửa cho ta là ta ta tới á viên thủy thanh cùng lao thái thái nghe tiếng nghiêng đầu nhìn nhìn thấy ngoài cửa viện nữ hải hai người đều cười lao thái thái là lệ lệ a viên thủy thanh đã cười t ủ n g tỉm đứng dậy đi mở cửa người tới chính là viên thủy thanh biểu nội hàn lệ tôn đoàn trung học đệ nhị cấp lúc vị kia cùng lớp nữ đông học tức hiệu tiểu bình quả vị kia hôm nay ngươi làm sao tới rồi hả mở cửa lúc viên thủy thanh cười hỏi, nghe nói hôm nay ngươi trở lại mà hàn lệ đầu tiên là xít lại gần viên thủy thanh đối với viên thủy thanh chớp mắt một cái hạ thấp giọng nói một câu sau đó mới thẳng lên cổ đối với trong sân ê ơ ta tới nhìn bà ngoại a ta nghi rằng bà ngoại không được sao trong sân lão thái thái nghe vậy cười miệng t u é t t u é t cho hàn lệ mở cửa viên thủy thanh là cho hàn lệ một cái lên mắt ngươi a cũng biết l ừ a gạt bà ngoại hh hàn lệ cười hì hì nắm xe chạy bằng bình điện cưỡi vào bên trong viện đậu xe xong liền bính bính khiêu khiêu tới trợ giút đồng thời chọn món ăn lão thái thái đối với nàng rất hài lòng hàn lệ vừa ngồi xuống lao thái thái liền nói lệ lệ buổi tối ở chỗ này ăn cơm tối à bà ngoại làm cho n g ư ơ i ăn ngon ai được rồi hàn lệ đáp ứng rất vang dội vì vậy lao thái thái cao hứng hơn rồi chờ hỗ trợ chọn hoàn món ăn viên thủy thanh còn chuẩn bị đi phòng bếp giúp làm món ăn lại bị hàn lệ kéo lại tỉ vừa vặn hôm nay ngươi trở lại ta vừa vặn có chút việc muốn nói với ngươi không đợi viên thủy thanh đáp lại nàng lại một mặt nụ cười rực rỡ điệu nói với lao thái thái bà ngoại ta theo tỉ của ta lên lầu nói chút chuyện a sẽ không giút ngươi làm đồ ăn rồi ai đi đi đi đi bà ngoại không cần các ngươi bang Các người đi chơi các ngươi lao thái thái rất sáng suốt địa khoát tay lia liệu vẻ mặt tươi cười viên thủy thanh có chút không tình nguyện nhưng vẫn là bị hàn lệ kéo lên lầu hai khuê phòng của nàng ngươi có chuyện gì phải nói nhỉ lên lầu thời điểm viên thủy thanh liền hỏi hàn lệ hàn lệ lại nói không có vội hay không đi trước phòng ngươi lại nói chờ vào viên thủy thanh căn phòng hàn lệ chủ động đóng cửa phòng một bộ thần thần bí bí dáng vẻ viên thủy thanh biểu tình bất đắc dĩ đi tới bên bàn đọc sách kéo ghế ra ngồi xuống nhìn hàn lệ mà hàn lệ là nửa bên cái mông dựa ở trên bản sách đến gần thấp giọng hỏi tỉ ngươi thật cùng tôn toàn làm ở cùng một chỗ nói cái gì vậy cái gì gọi là làm chung một chỗ ngươi còn có thể nói tới khó nghe hơn sao viên thủy thanh bất mãn bạch nàng liếp mắt hàn lệ cũng không cùng với nàng dây dưa cái vấn đề này nắm viên thủy thanh cánh tay lắc lắc truy hỏi tỉ ngươi đừng ngắt lời ngươi hay thành thật nói ngươi thực sự cùng tôn toàn nói yêu đương lần này viên thủy thanh quả nhiên không đánh lại xóa chẳng qua là biểu tình có chút bất đắc dĩ d ạ không được sao đúng vậy không được sao hàn lệ cho mày mặt đ ầ y táo bón tựa như con quýt biểu tình chị ngươi làm sao biết v ừ ý hàn đây không nên a ngươi xinh đẹp như vậy đúng không hay lại là khoa học kỹ thuật lớn cao tài sinh hắn tôn toàn xứng với ngươi sao hắn có cái gì nhỉ bàn về tướng mạo quá miễn cưỡng cũng liền có thể xứng với ta bàn về trình độ học vấn đó là ngay cả ta đều không xứng với liền một cái học đầu bếp đại chuyên sinh ta ta thực sự không nghĩ ra thì ngươi làm sao biết vừa ý hắn đây thì ngươi có phải hay không tỉ mịch ba viên thủy thanh ở hàn lệ trên mu bàn tay nhẹ vỗ một cái c á o giận chừng nàng l ư ớ t mắt ngươi nói n h ă n g gì đấy ngươi tài tịch mình đây hơn nữa hắn nào có ngươi nói kém như vậy tướng mạo mã viên thủy thanh vốn là dự định khen một chút tôn toàn tướng mạo nhưng lời đến khoe miệm nàng p h á thật i biện nói ệ n mình vẫn là không có biện pháp làm được không làm mắt nói bữa. vì pháp v là có được chấp bữa, y nàng ạ m thời đổi thành, đổi n c ũ giống tạm được đ Nhìn thói quen cũng còn thói t t h ơ nữa, n ta lại k h ô thèm để ý như a m n â n dáng nàng giống n dấp ra sao. Ồ, nàng thật h bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nghi ngờ nhìn chằm chằm hàn lệ n g ư ơ i mới vừa nói cái gì hàn tướng mạo quá miễn cưỡng xứng với ngươi ngươi thích hắn đang chuẩn bị nghe nàng nói điểm mấu chốt hàn lệ liếc mắt cái gì nhỉ thì ta lúc nào nói ta thích hắn n g ư ơ i biết ta tính nết ta muốn l ạ ưa thích hắn còn không đã sớm với hắn k ê u minh còn có thể đến phía ngươi viên thủy thanh mỉm cười h à n l ệ lắc lắc viên thủy thanh cánh tay truy hỏi tỉ ngươi đừng rợ thủ đoạn ngươi nói mau ngươi rốt cuộc vừa ý hắn cái gì tên tiêu có gì tốt nhỉ viên thủy thanh cao mày suy nghĩ một chút vừa nghĩ vừa nói nó i như thế nào đây thật ra thì hắn người này thật có ý tứ đi cùng với hắn không có áp lực gì vậy cũng thật vui vẻ hơn nữa hơn nữa cũng thật có tài hoa ta xem qua hắn viết tiểu thuyết rất sáng tạo văn tự huy sái tự nhiên rất hài hước ta từ hắn trong tiểu thuyết có thể nhìn ra hắn là một cái thế giới nội tâm rất phong phú rất có ý tưởng một người giống cha ta ba như thế có tài hoa một câu cuối cùng nàng nói rất nhẹ nhưng hàn lệ lại không nghe lọt không người nhìn thấy một khắc kia hàn lệ tiếng lòng đống nhiên run lên nếu như nàng có tiếng lòng lời nói cũng có lẽ là bởi vì viên thủy thanh nhắc tới ba ba của nàng trong căn phòng đông nhiên an tính lại không chỉ có viên thủy thanh an tính lại vốn là tính tình nhảy thoát hàn lệ cũng an tính lại qua một hồi lâu hàn lệ đ ỗ n g nhiên than nhẹ một tiếng chị ta hiểu được người có thương cha tâm tình cho nên mới tiếp nhận hắn viên thủy thanh tức giận nghiêng nàng liếc mắt đẩy nàng một cái giả vờ giận q u ắ khẽ người nói bậy gì nhỉ ta chỉ nói là hắn giống cha ta ba như thế có tài hoa chính là có thương cha tâm tình đầu óc ngươi rốt cuộc là làm sao dáng rất nhỉ vậy chứ lý do này ta quả thực không nghĩ ra ngươi vì sao lại thích hắn mà hàn lệ không phục tranh cãi viên thủy thanh đã rất không nói gì không nói nhìn hàn lệ một hồi lâu nàng đông nhiên cười khổ nói lệ lệ thật ra thì có lẽ chờ ngươi sau khi thực sự thích một người sau khi ngươi liền sẽ rõ r à n g rồi muốn tổng kết ra tại sao mình thích n g ư ờ i kia cũng có thể tổng kết ra một đống lớn lý do nhưng trên thực tế đều không chính xác bởi vì thích liền là ưa thích rất khó nói rốt cuộc là tại sao ta chỉ biết là lúc trước trong trường học nam sinh khác theo ta biểu lộ thời điểm ta cảm thấy rất phiền nhưng khi hắn nói yêu thích ta thời điểm tâm lý ta rất vui vẻ chương một trăm ba mươi lăm vong văn tay viết là một cái rất có thể sinh sản trạch nam trạch nữ trước nghiệp lúc một người mỗi ngày đều cần lượng còn lớn hơn thời gian đối với toàn máy tính mỗi ngày đều cần số lớn đổi mới thời điểm hết thảy không có quan hệ gì với máy tính hoạt động giải trí từ từ thì sẽ từ cuộc sống của người này bên trong biến mất rất ít có ngoại lệ tôn toàn trọng sinh trước chính là tháng một năm hai bốn ca kim thuần khiết trạch nam hắn biết rõ cuộc sống như vậy không khỏe mạnh dĩ nhiên cũng không dương quan hà đổi nhưng khi trạch nam tính cách dưỡng thành sau khi muốn thay đổi liền thực sự rất khó cho nên sau khi sống lại lúc quảng long phi hỏi hắn có nguyện ý hay không tiếp lấy cái đó tiệm nhỏ mặt thời điểm hắn động lòng không hề chỉ chỉ là bởi vì hắn lúc ấy cho là viết tiểu thuyết một con đường chết trong tiềm thức hắn cũng hy vọng ngoại trừ văn văn mình còn có chút chuyện khác làm có thể tiếp xúc nhiều những người này có thể có càng nhiều đi ra ngoài lý do dù là tiếp lấy cái đó cửa hàng mặt tiền sau khi hắn đa số đi ra ngoài chẳng qua là đi chợ rau tiếp lấy cái đó tiệm nhỏ sau khi cuộc sống của hắn quả thật có thay đổi nhưng trong x ư ơ n g hắn vẫn là cái trạch nam chẳng qua là không còn là hai mươi bốn ca hiện giờ là nào thuần m ạ thôi nhưng lần này về đến nhà hắn trạch nam thuộc tính lại nịch tập trở lại cả một buổi chiều đều đợi ở trong phòng g õ chữ thỉnh thoảng cùng viên thủy thanh phát hai cái tin nhắn ngắn buông l ò n g một chút chỉ như vậy mà thôi như vậy thời gian hắn rất hưởng thụ cho đến buổi tối hôm đó bảy điểm nhiều một cái loạn vào điện thoại của đánh vào hắn điện thoại di động t i ể u binh quả nhìn điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện tên tôn toàn khẽ nhữ mày bởi vì trước đây không lâu viên thủy thanh mới vừa ở tin nhắn ngắn trong nói cho hắn biết hàn lệ hôm nay chạm vạng tối đi tìm nàng đuổi theo hỏi bọn hắn ở chung với nhau nguyên nhân đối với lần này tôn toàn là có chút không ưa hắn không thích tình cảm của mình có người ngoài can thiệp mà thật bất hạnh tiểu bình quả hàn lệ trong mắt hắn chính là một cái người ngoài alo hắn vẫn tiếp thông điện thoại tiểu toàn bộ tử đi ra gặp một mặt đi hai ta trò chuyện một chút trong điện thoại hàn lệ giọng t ù y ý, tựa hồ không sợ tôn toàn hội tự tuyệt gặp mặt hai ta trò chuyện cái gì tôn toàn không muốn đi ra ngoài hắn còn phải gõ chữ đây hơn nữa coi như là gặp mặt đó cũng là hắn và biểu tỷ nàng viên thủy thanh gặp mặt viên thủy thanh không ở tại chỗ cùng với nàng hàn lệ có cái gì tốt trò chuyện hàn lệ trò chuyện cái gì a người nói sao ta cho ngươi chiếu cố biểu t ỷ ta không cho ngươi ngâm biểu t ỷ ta ngươi bây giờ kiếm lợi lớn không nên mời ta ăn một bữa tốt cảm tạ cảm tạ ta sao là cái này tôn toàn t r ợ n phát hiện lý do này thật giống như đứng vững được bước chân chính mình còn thật không tiện cự tuyệt cảm tạ ngươi được rồi ở nơi nào gặp trường học chúng ta phụ cận cờ ép cờ được rồi được chẳng qua là một hồi cờ ép cờ tôn toàn tâm lý có chút bật cười mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng tiểu bình quả muốn gõ hắn một bữa tiệc lần đây đại khái nửa giờ sau hai người ở mẫu giáo phụ cận cờ ép cờ, cờ gặp mặt vừa thấy mặt hàn lệ tiến lên liền một đấm lôi ở tôn toàn ngực tức giận nói ngươi là tên c o n k i ế p ta mời ngươi chiếu cố biểu tỷ ta là cho ngươi như vậy chiếu cố sao hàn lệ cái tho nhỏ n nắm tay không khí lượt gì tôn toàn coi như nàng cú lét rồi bị nàng như vậy chất vấn hắn thật là có điểm lúng túng bất quá cũng không có gì ngược lại hắn ra mặt g i y cái này có thể trách ta sao ai cho ngươi biểu tỷ trưởng xinh đẹp như vậy hàn lệ cho hắn một cái liếp mắt tôn cái mông nhỏ trước vào cờ ép cờ lại môn ném cho hắn một câu không biết xấu hổ tôn toàn cười ha ha đi vào theo vào tiệm sau hàn lệ điểm phần cả nhà thủng hung tần ăn vừa ăn bên chừng tôn toàn tôn toàn liền ăn mấy cây c ọ n g khoai tây uống một ly nước c h a n h phục bồi chờ một phần cả nhà thùng ăn xong hàn lệ mới rốt c ụ c không nữa chừng hắn đại khái là bởi vì t r ậ n mắt nhìn lâu như vậy đều không khiến hắn mang thai rút cái khăn giấy chùi miệng cung thủ nàng đ ỗ n g nhiên n g mở đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tôn toàn hỏi tiểu toàn bộ tử ngươi là thật yêu thích ta biểu t ỷ sao dĩ nhiên tôn toàn há mùng đáp hàn lệ lại tự a h ồ như không hài lòng hắn đáp được nhanh như vậy tao mày biểu tình không vui có chút để cao giọng nói ngươi nghiêm túc một chút nhìn con mắt ta nói tôn toàn không nói gì nhưng là cảm giác hàn lệ lúc này rất nghiêm túc. Vì vậy, hắn thu lại trên mặt không đếm xỉa tới nụ cười nhìn ánh mắt của nàng biểu tình nghiêm túc yên tâm đi ta sẽ thật tốt đối với ngươi biểu tỷ đấy hàn lệ nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của hắn nhìn một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu cái này còn tạm được tiểu toàn bộ tử hai ta lúc trước quan hệ coi như không tệ theo lý thuyết ngươi và ta biểu tỷ tại một cái ta hẳn chúc phúc các ngươi nhưng ta hiện tại ở muốn nói là bất kể hai ta lúc trước quan hệ thế nào ngươi nếu là dám tổn thương biểu tỷ ta ta tuyệt đối không để yên cho ngươi tuyệt đối tôn toàn bất đắc dĩ gật đầu không khí này quá nghiêm túc hắn không thể c ứ n g hàn lệ lại nhìn hắm chằm chằm một cái biết nhữ lại mi lắc đầu liên tục. ta thật là không hiểu nổi biểu tỷ ta làm sao lại vừa ý ngươi ngươi nơi đó hảo nha ta lúc trước làm sao lại không phát hiện đây lời này bị tổn thương tự ái tôn toàn quyết định đổi trở về cho nên ngươi biểu tỷ có thể thi đậu khoa học kỹ thuật đại mà ngươi không được đây chính là ánh mắt và chỉ số thông minh vấn đề hàn lệ bị tức con mắt đều chặn to hàn lệ dưới bàn chân bỗng nhiên hung hăng đá hắn m ộ t ư ớ c nhưng gào thảm nhưng là chính nàng bởi vì nàng đá rồi bàn chân thấy nàng đã mất lý trí hơn nữa chính sự đã nói xong tôn toàn liền cười đứng dậy phất tay một cái không mang đi một t á n g mây cũng không mang đi một cái hàn lệ được rồi ngươi để cho ta mời khách ta cũng mời ngươi lời muốn nói ta cũng nghe ta còn có việc đi chưa ca bãi mai hắn đi tiêu sái h ắ n lệ là che chân đau dẫn đến mặt đỏ dần vô s ỉ thứ bại hoại x u ấ t sinh trên đường về nhà t ô n toàn cho viên thủy thanh gửi tin nhắn ngươi thích ăn cờ ép cờ sao muốn không ngày mai chúng ta đến ăn một lát sau viên thủy thanh trả lời hậu thiên đi ngày mai ta phải ban g mãi mãi quét dọn vệ sinh sắp hết năm mãi mãi bảo ngày mai đại tảo trừ tôi toàn ok vậy thì hậu thiên chốc lát viên thủy thanh hỏi đúng rồi viên thủy c thanh g ngươi một cái tiểu cơ linh ủy trên xe taxi tôn toàn thấy nàng điều này trả lời không khỏi mỉm cười không nghĩ tới nàng bây giờ cũng sẽ nói như vậy lời vừa rồi về đến nhà sau tôn toàn tiếp tục ổ ở trong phòng gõ chữ biên tập lần này an bài cho hắn đại phong tôi là ở tháng này số một m ư ờ i hai mà số một mươi bảy chính là giao thừa giao thừa từ đầu đến cuối hai ba ngày hắn đại khái cũng không có thời gian g õ chữ cho nên hắn mấy ngày nay được dành thời gian nhiều mã nhiều chữ đi ra hắn có dự cảm hoặc có lẽ là có kinh nghiệm năm mới trong lúc các đại thần đổi mới sẽ rất lơ là trọng sinh trước hắn hàng năm đều sẽ phát hiện các đại thần ở năm mới trong lúc đổi mới phổ biến tương đối ít cá biệt đại thần thậm chí ở năm mới trong lúc trực tiếp ngừng có chương mới vì vậy hắn bây giờ có một cái tiểu mục tiêu ở năm mới trong lúc đánh những thứ kia đại thần một trở tay không kịp tiền đề dĩ nhiên là hắn được có đầy đủ tồn cảo giữ lại bản thảo chương một trăm ba mươi sáu bảy vạn tám vạn chín vạn mười vạn m ư ờ i một vạn giao thừa trước dốc lòng gõ chữ tôn toàn tôn cảo giữ lại bản thảo càng ngày càng tăng về phần t h ư ờ n g ngày đổi mới mỗi ngày ổn định ở bốn chương cộng mười hai ngàn chữ lẫn nhau so với cái này n g u y ệ t n g u y ệ t ban đầu thời điểm hắn đổi mới không còn g bạo như vậy rồi bởi vì gần đây quỷ vũ tà khí đổi mới cũng chậm lại tà khí xếp hạng phiếu hàng tháng tổng bảng đệ mười một vị ta thập hạng toàn năng xếp hạng đệ mười lúc tà khí không nữa hùng hổ do a người n tôn toàn cũng không có đầu tháng lúc lớn như vậy áp lực đối với muốn tôn cảo giữ lại bản thảo chính hắn mà nói giao thừa trước duy trì bình thường đổi mới liền có thể cũng là bởi vì hắn không lại bạo nổ biến đổi cho nên tồn cả giữ lại bản thảo từ từ nhiều lên cho dù là số mười hai ta thập hạng toàn năng lần nữa leo lên khởi điểm đại phong thôi hắn cũng không có bạo nổ biến đổi thường ngày mười hai n g h n đổi mới doi mắt toàn bộ khởi điểm đã coi như là tốc độ cao đổi mới không cần phải lại bạo nổ biến đổi đối với phần lớn vong văn tay viết mà nói thường ngày chữ vạn đổi mới liền đã coi như là bạo nổ biến đổi đại phong thôi hiệu quả quả thật rất đáng khen ở tôn toàn không có cố ý bạo nổ canh điều kiện tiên quyết leo lên đại phong thôi ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng tăng tốc trong nháy mắt tăng lên một mạng lớn ngày đó liền nổ phiếu hàng tháng tổng bảng tên thứ chín ngày kế lại bể mất tổng bảng đệ t ổ nói g bảng trước 10 không trước c yếu gà, m ộ cách o n g khác ô ó thể g lúc tôn toàn ta thập hạng toàn năng vọt tới phiếu hàng tháng tổng bảng thứ tám thời điểm máu ba đạo vừa vạn xếp hạng mặt trên của nó còn kém một tí keo như thế tôn toàn không có thể báo cáo chức thủ một mũi tên có lẽ nếu như hắn bạo nổ biến đổi mấy chương là có thể bể mất máu ba đạo nhưng hắn không có ở bên ngoài xem ra mỗi ngày một mươi hai ngàn đổi mới tựa như có lẽ đã là cực hạn của hắn mà cái ngoại giới liền bao gồm m á u bá đạo tác giả bạch điệu lúc sách của hắn mê bày nào đó nhân viên quản lý hỏi hắn có muốn hay không bạo nổ biến đổi kéo ra cùng ta thập hạng toàn năng t r ê n l ệ n h thời điểm bạch điệu ở cờ cờ lên cho hắn trả lời không cần nọ hết đà không thể mặc lỗ cạo cái này ta đây l á o tôn tháng này hàng ngày hơn một mươi ngàn chữ đổi mới đã liên tiếp hơn m ộ ư ơ i ngày rồi lần này hắn lên đại phong tôi đều không có thể bể mất ta phía sau khí thế của hắn sẽ thư sướng hơn nữa lập tức phải bước sang năm mới rồi bên tay ta còn có hơn hai chục ngàn chữ tôn c giữ lại bàn thảo đây ta không tin hắn liên tiếp nổ tung nhiều ngày như vậy tồn cảo giữ lại bàn thảo còn có thể nhiều hơn ta yên tâm đi ta ngay cả yêu cầu phiếu hàng tháng đan trương cũng không cần phát chính hắn sẽ té xuống thứ tám chỗ ngồi hắn ngồi không lâu đấy bạch điệu nói rất đốc định cũng rất có đạo lý vì vậy cái t i a c á i nhân viên quản lý liền tin có đạo lý nhưng thật có đạo lý sao bạch điệu là ngày một ư ơ i ba tháng hai nói lời nói kia nhưng tháng hai năm một m ư i bốn valentine ta thập hạng toàn năng vẫn đổi mới mười hai phiếu hàng tháng tổng số lần nữa gần hơn cùng màu bá đạo khoảng cách trên lệnh đã chỉ có chừng một trăm nhóm bạch điệu vị kia nhân viên quản lý lần nữa phát riêng tin cho hắn lao đại hôm nay valentina tên i kia rốt cuộc lại biến đổi một mươi hai ưu thế của chúng ta đã rất nhỏ nếu không ngươi liền tăng thêm một chương chứ bạch điệu về trước câu như vậy có thể thấy cái này ta đây lão tôn nhất định là một độc thân không bạn gái và không hắn hôm nay không thể nào đổi mới nhiều như vậy cái tin tức này phát tới sau hắn vất cảm suy nghĩ một chút còn nói lập tức phải bước sang năm mới rồi ta kia hơn hai mươi ngàn tột c ả o giữ lại bản thảo còn phải hết năm trong lúc sử dụng đây như vậy đi thăng thêm rồi coi như xong ta gửi một cái đan t r ư ơ n g cầu phiếu đi một cái cầu phiếu đan t r ư ơ n g hẳn đủ ừ hẳn đủ hắn vị này nhân viên quản lý lần nữa đồng ý ý kiến của hắn bạch điệu sau đó quả nhiên đi phát một tấm cầu phiếu đan t r ư ơ n g nhưng là thật đủ chưa tháng hai năm một năm khoảng cách giao thừa chỉ có hai ngày rồi ta thập hạng toàn năng lần nữa đổi mới mười hai ngàn đối với lần này ta thập hạng toàn năng phan sách chuyện dĩ nhiên là thích nhanh ó n g lớn nhất trực quan biểu hiện chính là cho quyển sách này khen thưởng độc giả đột nhiên thì trở nên hơn nhiều rất nhiều người tượng trưng địa đả thương một trăm kỷ đi ẩn tiền biểu thị tán thưởng Cũng không thiếu đ ộ còn giả tăng h thêm chí còn càng n chỉ. Chỉ liền không còn kịp rồi chiếc máy vi tính mặt bạch điệu nhìn phiếu hàng tháng tổng bảng lên máu bá đạo cùng ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng trích lệnh sắc mặt hơi khó coi bởi vì ta thập hạng toàn năng chỉ so với hắn máu bá đạo sai hai mươi mấy phiếu hắn lần này không lập tức trở về phục vị kia nhân viên quản lý mà là trước lặng lẽ thêm viết hai trường cũng lần nữa phát ra một cái yêu cầu phiếu hàng tháng đăng trường làm xong những thứ này hắn tài trả lời vị kia nhân viên quản lý đã tăng thêm t i ê n tâm đi nửa giờ sau bạch điệu lần nữa đổi mới phiếu hàng tháng t ổ n g bảng đệ thất danh đã là ta đây lão tôn ta thập hạng toàn năng hắn máu bá đạo lại bị bạo nổ đến đệ bắt danh một khắc kia cũng không ai biết trong lòng của hắn có hối hận không ngược lại sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi hắn chi nhớ tạm được cho nên hắn biết rõ đây là tháng này ta thập hạng toàn năng lần thứ hai đem hắn bạo nổ xuống lần đầu tiên là đầu tháng thời điểm hắn không để ý bị ta thập hạng toàn năng cùng với quỷ vũ tà khí bạo nổ đi xuống lần đó hắn rất nhanh thì bạo nổ trở về bảo vệ tôn nghiêm của mình nhưng lần này hắn có chút do dự bên tay hắn còn có tồn cảo giữ lại bản thảo hắn đối với mình tốc độ tay cũng có tự tin toàn lực chạy lời nói mỗi ngày mã vạn thanh chữ không thành vấn đề nhưng lập tức phải bước sang năm mới rồi a tân tân khổ, khổ phấn đấu một năm tiền giấy không ít kiếm cuối năm vẫn không thể nghỉ mấy ngày sao hết năm đều không nghỉ ngơi k i ê u tân tân khổ khổ kiếm nhiều tiền như vậy ý nghĩa ở nơi nào chứ thân bằng tụ h ọ c học lớp cũng đều là trang bức cơ hội tốt ta bỏ lỡ sẽ phải đợi thêm một năm hết năm không giả bộ còn đợi khi nào vậy cùng áo gấm dạ hành khác nhau ở chỗ nào quấn quýt đã lâu b ạ c h điều rốt cuộc cắn răng một cái lại phát t r ư ơ n g một tồn cảo giữ lại bản thảo đi lên phát hành t r ư ơ n g này tồn cảo giữ lại bản thảo thời điểm hắn miệng lẩm bẩm liền phát một chương này liền phát một chương này chờ bản thảo phát ra ngoài hắn lại bỗng nhiên hối hận vẻ mặt đau khổ nhắc tới ai làm sao lại phát cơ chứ ta tồn cảo giữ lại bàn thảo a phòng chừng lại bánh bao thịt đáng cho rồi nhưng thật sự là bánh bao thịt đáng cho sao tháng hai năm một sáu giao thừa một ngày trước ta thập hạng toàn năng lần nữa đổi mới mười hai n g h n phiếu hàng tháng tổng số hất ra mà bá đạo hơn hai trăm nhóm sự thật chứng minh bạch điệu chương này tăng thêm thật sự là bánh bao thịt đáng cho rồi có lẽ hắn hẳn vui vẻ yên tâm dù sao trước mặt hắn mấy lần dự đoán đều sai lầm rồi nhưng lần này hắn rốt cuộc dự đoán đúng rồi chương một trăm ba mươi bảy lại nói tháng hai năm một bốn ngày ấy tôi toàn cùng viên thủy thanh rốt cuộc gỡ hẹn không có ngày đó nhưng là valentine đáp án gì như là không tháng hai năm một ba buổi tối tôn toàn ngay tại tin nhắn ngắn trong hỏi nàng ngươi ngày mai có thể không thể đi ra chúng ta chung một chỗ sau thứ nhất và lèn tin nha qua một hồi lâu viên thủy thanh trả lời khả năng không ra được nha cô cô ta một nhà năm nay theo chúng ta đồng thời hết năm cả nhà bọn họ đã tới ở rồi ta ngày mai nếu như đi ra chuyện của chúng ta chỉ sợ cũng không dối g ạ t được cho nên lần này coi như xong đi chúng ta năm sau hẹn lại được không tôn toàn thật thất vọng còn tưởng rằng năm nay có thể qua cái khó quên và lèn tin đây thật không ra được hắn không từ bỏ lại hỏi một lần ngươi nếu là không sợ năm nay liền gặp gia t r ư ở n g ta ngày mai sẽ đi ra nhìn thấy viên thủy thanh câu nói này thời điểm t ô n toàn lúc ấy liền tự động nhớ lại ra nàng phát cái tin này lúc khỏe miệng nụ cười nàng nhất định rất đắc ý đem ta quân à? không phải là trước thời hạn gặp gia t r ư ở n g sao có gì phải sợ ta toàn bộ không sợ trời không sợ đất còn sợ gặp gia t r ư ở n g cho cười được rồi ngươi t h ắ n g rồi nhưng ngươi muốn bồi thường ta tâm lý hào khí vặt trượng nhưng hắn chân chính trở về văn tự lại kinh sợ được vừa so sánh với hắn đúng là vẫn còn không có làm xong gặp gia trường chuẩn bị tâm tư trong tiềm thức hắn có chút sợ lấy mình bây giờ điều kiện đi ra trường sẽ chết rất thảm vạn nhất viên thủy thanh ra ra mãi mãi còn có cô cô cô phụ cái gì đều không đồng ý bọn họ tiếp tục lui tới ai làm rõ ràng khoảng cách kết hôn còn rất xa rất xa tại sao phải sớm đi chịu chết đây chuẩn bị thêm hai năm đem mình sức lực làm đủ một chút nhiều một chút nắm chặt lại đi không tốt sao liên vi đồng thời qua cái valentin liên mạo hiểm bị người nhà nàng chia rẽ mạo hiểm tính giới bị quá thấp cái nguy hiểm này không đáng giá bước lên ngươi muốn bồi thường gì một lát sau viên thủy thanh hỏi hắn ngày mai ước hẹn có thể lấy tiêu nhưng ngày mai hai ta nhìn thấy một mặt năm phút mười phút đều được ngươi tìm cái lý do đi ra một chuyến là được tỉ như đi ra đánh đấm giả bộ cho có khí thế cái gì ước sẽ hủy bỏ nhưng muốn gặp mặt cái này thực sự hủy bỏ ước hẹn sao cái vấn đề này đại khái liền muốn từ ước hẹn hai chữ này rộng rãi cùng nghĩa hẹp định nghĩa đi lên phân tích rộng rãi lên ước hẹn đại khái muốn ăn c h u n g cái cơm đi dạo cái đường phố hoặc là nhìn cái điện ảnh gì nếu như phong cách thấp một chút nữa có lẽ còn bao gồm mở phòng cho nên tôn toàn nói ước sẽ hủy bỏ hẳn là cái này mà nghĩa hẹp lên ước hẹp khả năng ước định cẩn thận đụng cái mặt coi như cho nên nếu như lấy nghĩa hẹp đến bạn bè người này căn bản là không có hủy bỏ ước hẹn nhưng viên thủy thanh đại khái không suy nghĩ nhiều như vậy nàng trả lời tin nhăn ngăn nói gặp mặt như vậy mấy phút ngươi muốn làm gì tôn toàn trả lời tương đối cảm nhân ngày mai dù sao cũng là valentine mà ta chính là muốn gặp ngươi gặp một mặt liền có thể có lẽ viên thủy thanh bị cảm động chứ nàng trả lời được rồi k i a tối mai đi ban ngày nhà ta phụ cận đều là người quen bị người nhìn thấy không được buổi tối ta tìm thời gian đi ra ngoài một chút đến lúc đó trước thời hạn thông báo ngươi ừ lúc đó tôn toàn liền làm cái cố gắng lên thủ thế thời gian đã tới tháng hai năm một bốn ban ngày tôn toàn hết sức chuyên chú địa ở trong phòng gõ chữ vật ngã lưu vong buổi tối hắn sự chú ý liền rõ lộ vẻ không như vậy tập trung một hồi liếc một cái máy tính bên cạnh điện thoại di động một hồi lại liếc một cái thỉnh thoảng còn thần kinh chất điện cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn điện thoại di động có phải hay không không tín hiệu cứ như vậy chờ a chờ một mực chờ đến tối gần chín giờ hắn rốt cuộc nhận được viên thủy thanh phát tới một cái tin nhắn ngắn ngươi bây giờ có thể qua tới sao bây giờ hơi trễ ngươi nếu tới không được rồi coi như xong có thể thời gian ok chờ ta kết thúc tin nhắn ngắn tôn toàn lấy tốc độ nhanh nhất mặc lên áo khoác cầm lên chìa khóa cùng điện thoại di động bóc liền vội vã ra căn phòng lại vội vã ở cửa thay xong giày ra nhanh chóng không có vào bóng đêm phía ngoài bên trong hết thệ đều là thần không biết quỷ không hay hoàn toàn không làm kinh động ba mẹ hắn hắn vận khí không tệ chạy c h ậ mới m ra rồi tiểu khu đã nhìn thấy một chiếc không xe taxi trải qua bị hắn tự tay ngăn lại lên xe báo địa chỉ hắn liền chìm vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong cả người tinh thần lộ ra có chút phấn khởi cùng thần trường một chân ở không tự chủ run dậy không ngừng thỉnh thoảng đĩu m ô i một cái kịp thời xe taxi đưa hắn kịp thời đưa tới thành đông điện lực tiểu khu cửa nắm cửa thanh toán xe tư từ trên xe bước xuống tôn toàn trước tiên hướng bên tay trái một hàng kêu bề mặt nhìn lại liếc mắt một liền thấy gặp người bên ven đường hành đạo lên một món màu xanh ra trời trường khoản vũ nhung phục viên thủy thanh đứng ở dưới một tây mặc màu đen bỉ ngoa hai chân thỉnh thoảng trên đất nhẹ nhàng dốc toàn một trận gió lạnh vội qua mới từ mở ra máy điều hòa không khí trên xe taxi xuống tôn toàn theo bản năng dục c ổ lại tê thật là lạnh a hắn lẩm bẩm một tiếng bước nhanh hơn tiểu chạy tới có ý là viên thủy thanh nhìn bên trái cách đó không xa trạm xe buýt này cũng không có chú ý tới từ một hướng khác tới tôn toàn có lẽ nàng cho là hắn đi nhờ xe tới sẽ ở chạm xe nơi ấy xuống xe. tôn toàn chạy đến gần bên thấy nàng vẫn là không có phát hiện mình danh mánh tâm tư nhất thời lập tức thả chậm thả nhẹ bước chân nhẹ nhẹ nhàng địa đi tới nàng bên người đ ỗ n g nhiên thô giọng mở miệng tiểu thư n g à i khỏe trung quốc di động là ngài phục vụ viên thủy thanh d ọ a cho giật mình theo bản năng hướng bên cạnh nhường một cái nghiêng đầu nhìn tới nhìn thấy là hắn cái này bồng truy nàng tài nhấc tay v ị ngực t h ở p h à o nhẹ nhóm cố nén cười phần thường hắn một cái xem thường thấp giọng q u á c khẽ làm ta sợ muốn chết ngươi bệnh thần kinh n h ỉ ngươi chừng nào thì đi di động đi làm tôn toàn cười ha ha một tiếng giang hai tay ra t i lên đem nàng ôm cái tràn đầy a xem nhẹ xuống nàng cái cao hơn hắn một chút truyền thực một màn này hình ảnh vẫn đủ xinh đẹp ngươi không phải là cùng trong nhà nói ra cho điện thoại di động sung mãn vì mà nói láo không được cho nên bây giờ ta là trung quốc di động như vậy nói lao chính là ta mà không phải ngươi hh ắ c ắ c người khác không biết xấu hổ ở nàng bên thai nói như vậy viên thủy thanh hẽ miệng cười cho hắn một câu công c h í n h đánh giá tên lường gạt tôn toàn nói lời giữ lời mười phút không tới để cho nàng rời đi viên thủy thanh đỏ mặt hồng địa về nhà vẻ mặt một chút không hoảng hốt người một nhà đang ở phòng ăn làm vằn hắn hàn lệ trước nhất chú ý tới viên thủy thanh khác thường chị ngươi mặt làm sao đỏ như vậy đại niên n g ư đi g hai sung mươi n chín giao thừa một ngày trước đêm khuya chính ở trong phòng gõ chữ tôn toàn trong lúc lơ đảng ngầm đầu một cái bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có bay là tả bông tuyết ở phiêu tuyết thật giống như hạ được còn không nhỏ hắn xuất thần nhìn một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt tiếp tục gõ chữ mặc dù ngày mai sẽ phải bước sang năm mới rồi nhưng không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã thành thói quen mỗi ngày đều gõ chữ nếu như ngày nào lười biếng không mã trong lòng của hắn ngược lại sẽ sinh ra cảm giác có tội không biết cái này có phải hay không một loại tiện cốt đầu là gõ chữ làm hắn vui không có lúc đi mỗi khi viết ra nhất đoạn làm mình hài lòng văn tự cái loại này phát từ đ ấ y lòng vui sướng luôn là như vậy chân thiết có lúc viết lên vui vẻ nội dung cốt truyện trên mặt mình sẽ không tự chủ tràn đầy đủ cười thỉnh thoảng còn có thể vui lên tiếng giống người bị bệnh thần kinh cũng có lúc dắt đầu nhập địa đi viết nhất đoạn thúc giục lệ vai diễn thời điểm chính mình sẽ còn một bên viết một bên rơi nước mắt như vậy cảm thụ hắn trọng sinh trước sập tiệm những năm đó cảm thụ qua rất nhiều lần mỗi lần phát ra những chương đó tiết nhìn thấy có độc giả nói mình cũng rơi lệ thời điểm hắn sẽ rất có cảm giác thành công ngược lại sau khi s ố n g lại trên tay hắn có chương hồi thế cương viết là thời điểm cái loại này làm rung động mình thời khắc ngược lại thiếu nguyên nhân cuối cùng hắn cũng biết không phải là trước kia hắn là cảm tính sáng tác mà bây giờ hắn càng nhiều lúc đều là lý tính gõ chữ mà thôi cảm tính sáng tác nội dung cốt truyện tùy tâm mà động viết ra văn tự thường là đại nhập rồi tình cảm mình mà lý tính sáng tác là trước thời hạn liệt kê tốt nội dung cốt truyện t h như bao nhiêu chữ nên có một cái tiểu bạo điểm bao nhiêu chữ nên có một cái đại bạo nổ điểm thậm chí còn mỗi một chương hồi mỗi một cảnh tượng nên xuất hiện vài nhân vật nhất đoạn nội dung cốt truyện trong ứng nên xuất hiện một cái dạng gì đạo cụ hết t hệ các thứ này đều là trước thời hạn liệt kê được từ lý tính góc độ đi tính toán tâm lý của độc giả sau đó thông qua cố ý thiết kế tình tiết đi thao túng độc giả tâm tình lên xuống những thứ này chính là một ít tác giả thường nói cảm giác tiết tấu mà loại nhịp điệu này cảm giác thường thường là một cái buôn bán tính tay viết cần thiết kỹ năng nắm trong tay được là có thể tại thị trường lên đại sát tứ phương trong đó cờ xí tính nhân vật chính là đậu tàm một bộ thương k h u n g trực tiếp lệnh đậu tàm phong thần được khen là l ư ỡ i văn giới trung nguyên ngũ bạch một trong rất khó nói cảm tính sáng tác cùng lý tính sáng tác a i hảo a i sai bởi vì này hai loại lưu phái đều tự có mình kinh điện tác phẩm cùng với nhân vật đại biểu nhưng một cái khách quan tồn tại sự thực là phần lớn cảm tính sáng tác tác giả sống đến mức cũng không bằng lý tính sáng tác tác giả không có cách nào cảm tính sáng tác đầu tiên cảm động là tác giả chính mình sau đó mới có thể là độc giả càng nhiều tình huống hơn là tác giả chính mình cảm động độc giả lại nhìn đến kẻ nhạt vô vị mà lý tính sáng tác hiệu suất là rất cao giống như tối nay tôn toàn trạng thái thật ra thì một dạng nhưng gõ c h a như lưu thủy chót lọt hết sức bởi vì hắn không cần chính mình đại nhập nội dung cốt truyện bên trong nhân vật nội tâm hắn chỉ cần đứng ở góc độ khách quan để phán đoán đoạn này nội dung cốt truyện cái nhân vật này nên là dạng gì phản ứng liền có thể tới gần nửa đêm m ộ ư ơ i hai điểm hắn mã hoàn hôm nay chương thứ sáu mang bản thảo gìn giữ được tắt máy đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt sau đó trở lại ngủ cuộc sống như thế có thể nói khá là khô k h ă n rồi nhưng số m ộ ư ơ i hai ngày ấy hắn vào tài khoản sắp tới bốn vạn khối tiền b ấ n bút rất tốt tô điểm rồi hắn cái này khô khan sinh hoạt có lẽ viết tiểu thuyết thật sự là một con đường chết nhưng ít ra hiện nay hắn còn không có năm cái này con đường chết đi tới đầu ngày kế tháng hai năm một bảy giao thừa tôn toàn nhà chỗ ở bên huyện một mảnh tuyết trắng mịt mờ tôn toàn sau khi rời giường làm chuyện thứ nhất chính là cùng cha đồng thời dọn dẹp tự trước cửa nhà của tuyết động trong một đêm diện tích đất đai tuyết đã có dày hơn một tấc quỷ thiên khí này sớm không có tuyết rơi buổi tối không có tuyết rơi hôm nay bước sang năm mới rồi tài h ạ thật là tôn toàn cha tôn trí tại một bên dọn dẹp tuyết động một bên nổ nước b ọ t thời tiết này tôn toàn ngược lại tâm bình khí hỏa khoe miệng còn tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, nhạt bởi vì đây là hắn sau khi sống lại nhìn thấy trận tuyết rơi đầu tiên giống như một người ra một chuyến viễn môn về đến cô hương sau ăn chén thứ nhất cơm không cần biết kia cơm ăn có ngon hay không món ăn là cay còn chưa c a y đều cảm thấy thân thiết cùng hoan hỉ hơn ba giờ chiều tôn cả nhà cơm tất nhiên mở tiệc mở tiệc trước hắn đã đi theo phụ thân chương trình hoàn thành mỗi năm một lần tế tổ công việc cũng không phải là cha khiến hắn dập đầu thời điểm hắn quỳ xuống dập đầu mấy cái để cho hắn yên tâm tiên pháo thời điểm hắn đi bên ngoài thả một chuỗi dây pháo khiến hắn hóa vàng mã tiền thời điểm hắn đi bên ngoài tìm một địa phương chống trải đốt mấy đống nhỏ đã sớm chuẩn bị xong tiền vàng bạc bộ này chương trình tôn toàn cùng phụ thân hắn hàng năm đều sẽ tới một lần đã sớm quen thuộc trôi c h ạ y năm nay nhà hắn cơm tất nhiên cũng là trước đó chưa từng có phong phú dê b ò thịt đều đủ gà vịt thịt cá cũng đều đủ tràn đầy hơn mười đạo cứng rắn món ăn bảy đầy tờ nguyên b ả n ăn còn có một bình kiếm nam xuân cùng một chai rượu chát kiếm nam xuân là tôn toàn cha rượu vang là tôn toàn cùng mẹ thật ra thì tôn toàn cũng có thể uống chút rượu trắng nhưng hắn phổ thông không yêu uống hôm nay là giao thừa hắn liền càng không muốn uống chỉ muốn theo mẹ uống vài chén rượu vang tôn trí tài nhìn đầy bản cứng r ắ n môn ăn hắn há to miệng thần sắc đ ố n g nhiên có chút mấy phần cảm k h á i tự rễu c ờ i cười, cười nghiêng đầu nhìn về phía lao bà tứ mai tiểu mai ta tôn trí tài xin lỗi người a nói cái gì vậy năm hết tết đến rồi tứ mai vành mắt đã đỏ lên lại theo thói quen đánh gãy chồng lời nói tôn trí tài lần này không cùng với nàng cạnh tranh mà là nói tiếp tiểu mai ta tôn trí tài quả thật xin lỗi người khiến người theo ta tên quỷ nghèo này nhiều năm như vậy cho đến năm nay tài dính con của chúng ta ánh sáng cho người ăn như vậy một bàn cơm tất nhiên nếu không phải a toàn nói tới chỗ này hắn xoay mặt nhìn về phía mỉm cười tô toàn sau đó hắn cũng cười cười nói cho nên nói coi như nghèo đi nữa đều phải đưa con trai đọc sách a lúc trước nếu không phải chúng ta cắn răng quyết định đưa a toàn học trung học đệ nhị cấp học đại học năm nay nhà chúng ta nhà ở t h i ế u đừng nói như vậy cơm tất nhiên nhà cũng không có a khả năng bây giờ chúng ta một nhà ba người đều chen trúc ở trong thôn phá trong từ đường đây vừa nói tôn trí t ả i vỗ vỗ tôn toàn bà b a i biểu tình vui vẻ yên tâm a toàn làm rất tốt ba không bằng ngươi sau khi cái nhà này thế nào chủ yếu thì nhìn ngươi ta không có vấn đề nhưng ngươi mẫu thân theo ta nhiều năm như vậy vì cái nhà này cũng vì ngươi ăn thật nhiều khổ sau khi ngươi nhất định phải nhiều biếu nàng rượu con không có uống đi liên miệng đầy rượu nói rồi từ mai lặng lẽ lau nước mắt rõ ràng rất làm rung động lại trước sau như một địa cờ trách tôn trí tài tôn toàn hiện nay vẫn rất nghèo các lì chỉ có mấy ngàn khối vì vậy nguyên số mười hai đến tiền m ấ n bút hắn đều giao cho mẹ rồi trong đó hai chục ngàn để cho bọn họ còn hai cái nhà cậu trái còn giữ lại coi như là hắn cho mẹ an tâm bởi vì hắn rõ ràng mẹ không có một chút tiền gửi ngân hàng sẽ rất lo âu rất không cảm giác an toàn tối ngủ đều không ngủ ngon mẹ tính cách hắn gái này làm con trai tự nhiên không phải không biết cho nên mặc dù hắn mình cũng rất cần tiền đến cho mình cảm giác an toàn nhưng mấy ngày trước kia bút tiền nhuận bút vào tài khoản hắn vẫn đều cho mẹ không chỉ có đều cho còn đủ bốn vạn khối cho lúc này hắn dơ ly rượu cười ha h à đối với ba mẹ nói cha mẹ yên tâm chúng ta nông thôn nuôi mà không phải là vì dưỡng già sao sau khi ta sẽ thật tốt hiếu mời các người đấy đến những thứ khác không nói hôm nay hết năm chúng ta cùng nhau làm một ly tôn trí tài cười ra đầy mặt tự tử thứ mai nhanh chóng lau nước mắt dùng sức gật đầu ai được Cả ly. ông nội bà nội nhìn đến chăm chú nhất mấy người khác sẽ không lúc trả lời thân bằng hảo hữu tin nhắn ngắn hoặc bước nhanh đi tới một bên nghe điện thoại dành thời gian mới có thể nhìn mấy lần xuân vãn tính tình hướng ngoại hàn lệ nhất là bận rộn bận điệu tiếp lần lượn điện thoại trả lời một cái lại một cái tin nhắn ngắn nếu so sánh lại so với nàng đẹp đẽ một mảng lớn viên thủy thanh ngược lại tương đối thanh nhàn điện thoại di động của nàng thỉnh thoảng mới có thể vang một tiếng chủ yếu vẫn là tôn toàn người này cho nàng phát đang làm gì vậy đây cùng ra ra bọn họ đồng thời nhìn xuân vãn vốn chắn sao có chút người thì sao người đang làm gì tạ à, đang cùng ngươi nói chuyện phim a ngươi không phát hiện sao ha ha viên thủy thanh khỏe miệng tràn ra một nụ cười trầm biếm cho hắn trở về như vậy hai chữ sau mười mấy phút trò chuyện một chút tôn toàn bỗng nhiên ở trong tin tức hỏi đúng rồi hôm nay giao thừa hẳn thả phá hoa nhà ngươi hôm nay chuẩn bị phá hoa sao không có ngươi chuẩn bị tiên năm trước đêm ba mươi thời điểm có người đặc biệt thả pháo hoa cho ngươi nhìn sao nhìn cái vấn đề này viên thủy thanh trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt, nhạt yêu thương trả lời có à lúc trước ba ba của ta hàng năm cũng sẽ thả cho ta xem một lát sau tôn toàn lại hỏi đúng rồi nếu như ta ở các ngươi cửa tiểu khu thả pháo hoa ngươi ở nhà có thể nhìn thấy sao viên thủy thanh đã đoán được hắn muốn làm gì cho nên hắn khỏe miệng nụ cười lại nồng thêm vài phần có thể à ngươi muốn tới thả sao tô toàn chờ toàn thả thời điểm ta tin nhắn ngắn thông báo ngươi viên thủy thanh sau đó một đoạn thời gian rất dài điện thoại di động của nàng đều lâm vào yên lặng trạng thái tôn toàn không cho thêm nàng gửi tin nhắn mà nàng cũng không nóng nảy vừa cùng ông nội bà nội bọn họ nhìn xuân vãn một bên kiên nhẫn trở khoe miệng một mực chứa đựng nụ cười thẳng nhiên như thế qua bốn năm mươi phút điện thoại di động của nàng rốt cuộc lại vang lên hạng mở ra nhìn một cái quả nhiên là tôn toàn gởi tới trung quốc di động nhắc n h ỏ ngươi một cái xoáy tiểu tử chính mang theo pháo hoa đi ngơi nơi dự trù còn có khoảng m ư ơ i phút đến chiến trường sinh viên tiểu thư cảnh giác cao độ chuẩn bị thưởng thức tối nay pháo hoa biểu diễn vài diện tinh viên thủy thanh mặt mày lan tiêu thấp d ọ n g cô cái gì tựa vào nàng đầu vai cùng đồng học gửi tin nhắn hàn lệ nghiêng đầu nghi vấn không có gì ta lại muốn ăn cay cái ta đi ra ngoài mua một bọc vừa nói viên thủy thanh đẩy ra hàn lệ đầu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài à cái này cuối năm còn có thể mua được cay cái bên ngoài tiện lợi điểm hẳn đóng cửa chứ hàn lệ nháy con mắt biểu thị hoài nghi viên thủy thanh ông nội bà nội cô cô cô phụ nghe vậy đều nhìn lại cô, cô phụ họa đúng nha thanh thanh hôm nay ba mươi tết cửa tiệm hẳn đều đóng mãi mãi cũng nói nếu không hôm nay coi như xong đi mãi mãi chuẩn bị cho người điểm khác ăn viên thủy thanh bước chân không ngừng đi tới cửa mặc lên màu trắng len sợi hay h á o k h o á c ngoài mang một cái màu đỏ sậm khăn quàng b â y lên một bên đổi giày vừa nói không việc gì lần trước ta đi lúc m ù a liền hỏi qua ông chủ ông chủ nói hắn ba mươi tết buổi tối đều buôn bán hàn lệ trứng mắt nhìn đ ỗ n g nhiên đứng dậy tiểu chạy tới tỉ chờ một chút ta cũng đi ta cũng đi chờ ta một chút về phần viên thủy thanh ông nội bà nội đáng ngời nhìn nhau nước mắt ngược lại không có khuyên nữa chờ viên thủy thanh cùng hàn lệ đều đi ra cửa viên thủy thanh cô cô đột nhiên hỏi mẹ thanh thanh ăn đồ ăn hay lại là không ăn được mùi vị gì sao r a r a thở dài một tiếng mãi mãi cũng thở dài một tiếng đạo đúng nha bất quá thanh thanh vừa lúc trở lại ta hỏi qua nàng nàng nói bây giờ muốn hơi tốt một chút rồi nhưng bình thường hay lại là ăn vị trọng gì đó mới có thể cảm giác thú vị ai viên thủy thanh cô cô lắc đầu than thở ngươi theo ta ra tới làm chi bên ngoài lạnh như vậy ngoài nhà viên thủy thanh một bên mở ra sân nhỏ v i ệ n môn vừa nói hàn lệ biểu tình có chút bất đắc dĩ nàng không ngờ tới hàn lệ lại đi theo đến hàn lệ hì hì cười một tiếng ta cũng phải ăn tay cái ta còn muốn ăn miếng khoai tây trên cùng tê cay cá nhỏ phạm cho nên ta với ngươi đồng thời a ai cho ngươi đem ta con sâu thèm ăn móc ra đến kỳ hỉ viên thủy thanh có chút l ư ớ mắt ngược lại cũng không thật là mạnh mẽ nắm hàn lệ chạy trở về vậy thì đồng thời đi ngược lại hàn lệ đã sớm biết nàng và tôn toàn ở yêu khiến viên thủy thanh bất ngờ là bên ngoài tiểu khu tối nay thật vẫn có một nhà tiểu siêu thị ở b n bán vì vậy các nàng đi vào mua cay cái miếng khoai tây trên cùng tê cay cá nhỏ phạm ngược lại tiết kiệm nàng kiếm cớ giải thích tại sao tối nay bán cay cái tiệm không buôn bán mua thứ tốt hai người đi trở về vừa đi vừa ăn nhưng lẫn nhau so với lúc tới viên thủy thanh nhịp bước chậm quá nhiều nếu như không phải là thái không bước quá chọc người hoài nghi nàng khả năng đều muốn đi ra thái không bước hiệu quả vì vậy hàn lệ liền kỳ quái tỉ người đi nhanh một chút ta bên ngoài lạnh như vậy chúng ta đi như vậy về nhà liền muốn đông trường thành điều khác rồi ta chỉ muốn đi chậm một chút thế nào ngươi nếu là lạnh hay đi về trước đi viên thủy thanh dứt khoát dừng bước lại hàn lệ to mày tỉ nàng vơ mở miệng viên thủy thanh điện thoại di động trong tay liền vang lên một tiếng sau đó nàng đã nhìn thấy viên thủy thanh túi đầu gật một cái điện thoại di động nhìn một cái cái gì tin nhắn ngắn, lúc ngẩu lên lại nàng lại nói với nàng à cái này cay cái mùi vị tốt vô cùng ta lại đi mua mấy bao ngươi h ã y đi về trước đi vừa nói viên thủy thanh đối với hàn lệ phất tay một cái thực sự quay đầu trở về hàn lệ cao mày đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng ánh mắt có vài phần v ẻ hồ nghi trong miệng nhỏ giọng lầm bầm có cái gì không đúng không bình thường cùng đi xem một chút lầm bầm xong hàn lệ liền lặng lẽ đi theo quỷ quỷ t ù y t ù y dáng vẻ cửa tiểu khu bên ngoài tôi toàn nhận được viên thủy thanh trả lời ngươi bắt đầu đi ta chuẩn bị xong có thể nhìn thấy đại môn phương hướng pháo hoa cười ha ha tôn toàn mang bên chân một nhóm pháo hoa từng cái ở cửa tiểu khu trên đất chống bày ra những thứ này pháo hoa đều là hắn mới vừa rồi đón xe mang tới hôm nay là ba mươi tết rất nhiều thứ cũng không tốt mua nhưng pháo hoa là ngoại lệ bên cạnh tiểu khu trong phòng gắt cửa có một ông lão nhìn thấy một màn này cũng không tới ngăn cản ngược lại cười ha hả đi ra cửa vệ phòng chờ tôn toàn đốt lửa gần sang năm mới như vậy huyện thành nhỏ cũng không cấm hút thuốc hoa lá lấy điện thoại di động ra cho viên thủy thanh gửi đi đến ngược mười giây pháo hoa biểu diễn sắp bắt đầu tin tức phát đưa đi chính hắn mỗi qua một giây liền khúc khởi một ngón tay mười giây sau hắn dùng t à n thuốc đốt thứ nhất pháo hoa ngoài nổ suy suy ngoài nổ thiêu đốt tiếng vang lên vài giây sau viên thứ nhất pháo hoa s ô n g lên giữa không trùng đột nhiên nổ t u n g tuôn ra đủ mọi màu sắc màu sắc rực rỡ pháo hoa tiểu khu trong cửa lớn nơi bóng tối viên thủy thanh mang một màn này đều thấy ở trong mắt lúc viên thứ nhất pháo hoa ở bầu trời đêm nổ lên thời điểm nàng cũng ngửa mặt nhìn từng viên pháo hoa s ô n g lên giữa không trùng tiếp nhị liên tam ở trên màn đêm nổ lên nhiều đó màu sắc khác nhau đẹp đẽ pháo hoa nổ lên những thứ này, pháo hoa lệnh cận bóng đêm đều lãnh đạm thêm vài phần trong bóng tối viên thủy thanh cũng bị pháo hoa ánh sáng chiếu ra hình dáng màu sắc pháo hoa nở rộ ảnh ngựa nàng trong trong mắt cũng chiếu sáng cô ấy là trương thanh lệ vô cùng tịnh thế mỹ nhan cách đó không xa lặng lẽ theo tới hàn lệ nhìn đến có chút mà người ánh mắt hâm mộ nếu như có người lúc này có thể tiến tới bên người nàng có lẽ liền có thể nghe nàng tự lẩm bẩm tiểu toàn bộ từ cái này bẩm truy như thế này mà lãng mạn chương một trăm bốn mươi có lẽ là bị hình ảnh như vậy cảm động có lẽ là nhớ tới phụ thân lúc sinh tiền từng cái dao thừa đều cho mình thả pháo hoa hồi ức ngựa mặt lên nhìn đẩy trời pháo hoa nở rộ viên thủy thanh khỏe mắt có nước mắt chảy xuống. cùng lúc đó tiểu khu ngoài cửa lớn tôn toàn lẩn tránh xa xa sợ bị pháo hoa chiến đến hắn nghe phụ cận rất nhiều người nhà mở cửa sổ ra nghị luận pháo hoa thanh â m của nhưng hắn lười liếc mắt nhìn hắn chính cười ha hả túi đầu cho viên thủy thanh gửi tin nhắn hắn cũng không biết viên thủy thanh lúc này ngay tại cách đó không xa hắn thực sự cho là nàng lúc này ở nhà nhìn hắn thả pháo hoa đây cho nên hắn k h ô n g chế tự mình nghĩ gọi thông nàng điện thoại xung động sợ nàng nghe điện thoại thanh â m của bị người nhà nàng nghe tiểu khu trong cửa lớn nơi bóng tối viên thủy thanh bỗng nhiên cảm giác trong tay điện thoại di động một trận chấn động nàng quê nàng lặng lẽ xóa đi khỏe mắt nước mắt túi đầu mở ra hắn vừa g ử i tới tin nhắn ngắn đẹp mắt không viên thủy thanh khét cắn môi anh đào do dự mấy giây phát mấy chữ đi qua tiểu khu ngoài cửa lớn tôn toàn mở ra viên thủy thanh trả lời một giây kế tiếp ánh mắt hắn trở to trong mắt tất cả đều là vẻ vui mừng bởi vì viên thủy thanh trả lời cho hắn mấy chữ là ilu ở đêm ba mươi này ở cách đó không xa đầy trời pháo hoa làm chứng hạ nàng lần đầu tiên nói với hắn ba chữ kia hắn biết rõ nàng thiên về nội liễm tính cách cho nên rõ ràng hơn như vậy ba chữ do nàng nói ra có bao nhiêu khó khăn dù là cũng không phải là mặt đối mặt nàng chính miệng đối với hắn nói chỉ là thông qua tin nhắn ngắn cũng đủ hắn cực kỳ mừng rỡ rồi không do dự hắn lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ tay mang y lớp diễu tụ bốn chữ trở về cho nàng tiểu khu trong cửa lớn nơi bóng tối viên thủy thanh nhìn hắn trở về bốn chữ đ ỗ n g nhiên nghe răng cười một tiếng như một đoá đột nhiên nở rộ hoa tươi như vậy mỹ lệ lúc trở về chú ý an toàn nàng mang những lời này phát cho hắn trong lúc lơ đảng nhìn lại đột nhiên dọa cho giật mình bởi vì nàng b i u mội hàn lệ không biết lúc nào xuất hiện ở bên người nàng ngươi không phải là trở về sau tại sao còn hàn lệ không trở về viên thủy thanh cái vấn đề này mà là ánh mắt phức tạp nhìn nàng thở dài nói ai tỉ ta bây giờ cuối cùng biết rõ tên kia tại sao có thể bắt sống trái tim của ngươi rồi người này vì ngâm ngươi thật là không tiếp vốn ban đầu a mới vừa rồi những thứ kia pháo hoa ít nhất mấy trăm khối chứ phòng chừng còn không ngừng viên thủy thanh bạch nàng l ư ớ t mắt quay đầu liền đi bởi vì lúc này pháo hoa đã tạ mạng không phải xem rồi ném câu tiếp theo ngươi a khắc cái gì đều dùng tiền để cân nhắc n h ư ngươi vậy là không tìm được thật lòng đối với người của ngươi thật sao hàn lệ nghiêng đầu c a o mày nhìn viên thủy thanh bóng lưng biểu tình tương đối hoài nghi trong miệng khét thì thầm một tiếng nếu như ngay cả tiền đều không nỡ bỏ cho ngươi hoa kia còn nói gì thật lòng về đến nhà tôn toàn tâm tình vẫn khó mà bình phục rất không tiền đồ địa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trên điện thoại di động viên thủy thanh cho hắn phát ba chữ kia I lật d o u l i ê n ba chữ kia nếu như đổi một người nói với hắn có lẽ hắn đều lời nghe nhưng ba chữ kia là viên thủy thanh phát cho hắn vì vậy cho hắn mà nói liền có ý nghĩa đ ặ biệt yêu hôi chua vị thật dày đặc hắn đánh hơi được thật tốt vân a có nhiều nghi thức cảm giác có lẽ đoạn văn này thuần túy chính là một câu đô dẫn nhưng tôn toàn cảm thấy như vậy nghi thức cảm giác là rất tốt đấy có thể càng sâu trí nhớ bằng không tại sao như vậy nữ nhân thích nói sinh hoạt yêu cầu nghi thức cảm giác đây lúc này hắn ý niệm trong lòng rất thuần thiết túy tàn sát mấy cái đại thần tế thiên đến càng sâu trí nhớ của ta khiến tối nay trí nhớ vĩnh viễn ở lại trong đầu ta nói làm liền làm hắn n g ả y ra tồn u cảo giữ lại b à thảo giống giao thừa đại phóng đưa tựa h như chương một lại một chương thông qua tác giả hậu trường tuyên bố ra ngoài thật ra thì hắn hôm nay một mươi hai chữ đổi mới sớm đã canh tân qua cho nên lúc này hắn ban bố mỗi một chương đều thuộc về tăng thêm chương một hai chương ba chương năm chương mười chương ba ngàn chương một chương hồi hắn lại một hơi thở phát ra ngoài mười chương ước chừng hơn ba vạn chữ như vậy bạo nổ biến đổi phương thức lúc bình thường làm như vậy tác giả mặc dù không nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng có nhưng ở đêm giao thừa như vậy bạo nổ canh tắc giả có lẽ thực sự cho tới bây giờ cũng chưa từng có tôn toàn không xác định mình là không phải thứ nhất cái làm như vậy hắn có thể chắc chắn chính là mình làm như thế thực sự rất thoải mái thoải mái nhất là cái này mời t r ư ơ n g ngay cả phát sau khi đi ra ngoài hắn tiện tay viết ra cầu phiếu đăng t r ư ơ n g ta là một cái người đàng hoàng cho nên chúc mừng năm mới ta sẽ không chỉ khinh phiêu phiêu nói với các người một lần liền xong chúng ta người đàng hoàng chính là chỗ này nào quả thực mười t r ư ơ n g tăng thêm là ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị năm mới l ấ vật ta biết các ngươi khẳng định thích cho nên không nói nhiều thừa thải Ta lễ vật lễ đ ư chúng ta tới năm gặp phát song bản này năm trưa hắn liền leo lên quầy quờ đờ, hóa thân khuy bình cầu lặng lẽ dòm ngó phan xét chuyện trong bảy đọc tính hắn đốc định chính mình liên tiếp nổ tung mười chương sau khi trong bảy nhất định sẽ có đọc tính nếu không thì không khoa học rồi mà sự thật cũng quả thật chứng minh hôm nay thời đại thật sự là khoa học thời đại trong b ầ y động t i n h rất nhanh thì có vốn là yên lặng một mảnh hoa quả sơn đông nhiên có người nói chuyện hào đẹp đẽ là hạo ồ lao tôn như vậy già sức sao gần sang năm mới đột nhiên bạo nổ biến đổi nhiều như vậy trương đây là không quả á h phách lối xa xỉ rất nhanh thì có người thứ hai lên tiếng nam thần đại thúc giắt phi chửi t h ề m ộ t tiếng lại thực sự bạo nổ biến đổi thật không tính quả rất nhanh trong bày lên tiếng người nhanh chóng nhiều lên tôn toàn cũng không ngờ tới đêm giao thừa trong b ầ y lại có nhiều như vậy ra hỏa thuộc về lặn xuống nước trạng thái hôm nay gõ chữ có linh cảm thoải mái mười chương liên tiếp nổ tung cháu trai này quả nhiên đủ cháu trai hhh t h í ở giang hồ dùng loại phương thức này đến tìm chúng ta muốn tiền mừng tuổi ta p h ụ ta cho còn không được sao vết thương ta tâm mặc dù lý trí nói cho ta biết lão tôn căn bản không thể nào là người đàng hoàng nhưng hắn hôm nay làm chuyện này đúng là người đàng hoàng phong cách cho nên ta cũng phục không phải là đả thương cùng phiếu hàng tháng sau gần sang năm mới còn kém những thứ này ta cho thực lực sách lậu chương ộ một trăm bốn mươi mốt ở nơi này nhà nhà đốt đèn đêm giao thừa ở tôn toàn đột nhiên hòng gió một hơi thở liên tiếp nổ tung mười trường sau khi ở bảng vẽ tháng lên đa số tác giả hôm nay đổi mới đều rất dở dưới tình huống ta thập hạng toàn năng nên đón nó cao quan thời khắc phiếu hàng tháng hơn nữa phiếu hàng tháng tốc độ tăng vẫn không hàng vẫn đang nhanh chóng dơ lên đạ thương ngọc bình sữa đi dạo thanh lâu đã thương ba nghìn kỳ đi ẩn tiền t h í ở giang hồ đã thương năm trăm tám mươi tám kỳ đi ẩn tiền tiểu bang n đã thương năm trăm tám mươi tám kỳ đi ẩn tiền muốn ăn vu ngư đã thương một trăm linh kỳ đi ẩn tiền heo ruột non đả thương một trăm nghìn kỳ đi â n tiền trong vòng nửa giờ tôi toàn đã nhìn thấy f a n trên bảng nhiều ba vị minh chủ một giờ không tới lại thêm bốn vị minh chủ đã từng hắn muốn một cái mà không thể được minh chủ tối nay hảo giống măng mọc sau cơn mưa tựa như từng cái nhô lên đêm khuya gần mười hai giờ thời điểm phiếu hàng tháng tổng bảng lên ta thập hạng toàn năng đã v ọ t tới đệ tứ danh nhìn như chỉ xông lên ba cái hạng nhưng này là phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười a kiên một quyển sách là yếu gà lúc bình thường bạo nổ biến đổi n ngày cũng chưa chắc có thể xông lên một cái hạng nhưng tối nay các đại thần ở vui đón năm mới có lẽ đang cùng người nhà uống rượu có lẽ đang cùng người đánh bài có lẽ ở bên ngoài lãng bọn họ như vậy hưng phấn chắc là không thèm để ý bảng v ẽ t h ắ n g lên bị người bạo nổ đi xuống một cái hạng tôn toàn cũng không để ý bởi vì hắn không phải là bị bạo nổ chính là cái kia mười chương bạo nổ biến đổi đổi lấy bảy vị minh chủ còn đổi lấy mấy trăm tấm phiếu hàng tháng cùng với ở phiếu hàng tháng tổng bảng lên ba cái hạng tăng lên khiến cho hắn đêm ba mươi n à y tâm tình phá l ệ tốt chìm vào giấc ngủ lúc khoe miệng của hắn đều còn treo móc nụ cười nhắm mắt ngủ một hồi đông nhiên lại mở mắt nắm quá điện thoại di động nhìn một hồi trên điện thoại di động viên thủy thanh phát cho hắn ba t r ư kia thật là bách xem không chắn a tôn toàn ngủ nhưng vẫn có rất nhiều người không ngủ hôm nay dù sao cũng là đêm giao thừa rất nhiều người đều có đón giao thừa thói quen bất quá m ộ ư ơ i hai điểm kiên quyết không ngủ vốn là giỏi thức đêm tu tiên võng văn tác giả liền càng phải như vậy rồi giống như thời khắc này tác giả diễn đàn võ văn nhà đây là võ văn tác giả hội tụ nhiều nhất một cái tác giả diễn đàn lúc này võ văn nhà trong vòng ngoài vòng b à n khối liền có mấy cái tương tự hấp dẫn bài bột ra lò không lâu một người trong đó bại bột tựa đề là ta đây lão tôn điên rồi hôm nay lại bùng nổ hơn bốn vạn chữ khác một cái thiệp tựa đề là bàn về đánh lén ta chỉ phục ta đây lão tôn còn có một cái bài b ộ t tựa đ ể là có ai biết ta đây lão tôn tay tốc độ là bao nhiêu người này là sát thủ đi nhìn lại cái này ba cái bài b ộ t xem số người ít nhất đều vượt qua ba trăm rồi nhiều nhất cái thiệp người đó xem số người đã qua ngàn rất rõ ràng tôn toàn hôm nay không theo bộ sách võ thuật xuất bài bạo nổ biến đổi đã đưa tới rất nhiều đồng hành chú ý dù sao hắn q u y ề n này ta thập hạng toàn năng gần đây một mực treo ở khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười tối nay động tĩnh lớn như vậy muốn không đưa tới người khác chú ý cũng không thể ủy vũ mới vừa cùng nữ nhóm ước sẽ trở về trên mặt còn lưu lại một đạo dấu môi son hơn mười hai giờ rồi lúc này hắn dĩ nhiên không nghĩ lại g õ chữ nhưng cũng không có gì buồn ngủ vì vậy hắn mở máy vi tính ra theo thói quen đi tới vong văn nhà trong vòng ngoài vòng bạc t h ố i lúc ta đây l á o tôn ba chữ dọi vào hắn mi mắt thời điểm hắn mi mắt không bị k h ô n g chế giật một cái tình huống gì người này hôm nay bạo nổ biến đổi trước sau mở ra cái này ba cái bài bột nhìn một chút quỷ vũ n h ư mày nửa tin nửa ngờ mở ra khởi điểm trang chính khi hắn nhìn thấy phiếu hàng tháng tổng bảng lên ta thập hạng toàn năng xếp hạng thứ tư thời điểm hắn cắm chính mình ngôi đầu bỗng nhiên hướng trên ghế dựa r ư ợ vào một chút biểu tình rất xuất sắc lười biếng đưa tay mở ra ta thập hạng toàn năng trang sách trang n ụ c lục hắn quả nhiên nhìn thấy quyển sách này hôm nay bạo nổ biến đổi mười mấy chương còn phát trương một yêu cầu phiếu hàng tháng đ ă n g chương tên dại đ à n thảo quỷ vũ mặt đầy buồn bực bằng câu so với hắn người nào đều biết ta thập hạng toàn năng quyển sách này là làm sao xông lên phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười là hắn quỷ vũ ép đi lên a lớn nhất thao đ à n là cái gì h ắ n tả khí bị sắp xếp tổng bảng trước mười sau khi đến bây giờ còn xếp hạng tổng bảng người thứ mười một mà trước bị hắn ép lên tổng bảng trước mười ta thập hạng toàn năng lại vọt tới thứ tư cái này có chỗ ngồi đi nói rõ lý lẽ sao? hắn cảm giác mình chính là một tên lửa bộ phận thúc đẩy cây đốt tiến đưa tới ngày chính mình lại rất xuống khắc một thành phố hoa đông c h i h ổ tác giả đồng phương chi chu lúc này cũng thủ phía trước máy vi tính hôm nay đêm ba mươi hắn trông coi máy vi tính nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn muốn cùng hiệp phỉ đồng thời v ừ a năm hiệp phỉ là đồng hành của hắn cũng là hắn nữ nhóm nhưng hai người tính đến hiện nay tài chỉ gặp một lần thời gian khác đều là ở vào lưới yêu trạng thái giống như tối nay bên ngoài rất náo nhiệt hai người bọn họ mỗi người một nơi mỗi người đợi tại chính mình trong thành phố ở, ở thư phòng mình mở ra máy tính một bên gõ chữ một bên video nói chuyện kiếm thỉnh thoảng ăn chút dưa từ cái gì ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận bọn họ mặc dù là lưới yêu nhưng với nhau đều biết đối phương ưu tú cũng đã gặp chân nhân cho nên ngược lại không có đa số lưới yêu song phương cái loại này không nỡ cảm giác có thể nói bọn họ là với nhau đại bảo hàng ngày gặp mở video là có thể thấy rất thuận lợi lúc này hơn mười hai giờ rồi hai người bọn họ đều kết thúc hôm nay g õ chữ trong video hiệp phỉ đang ở ăn khai tấm quả video nơi này đồng phương chi c h u ở dập đầu h à n g dừa hai người mở ra tán gấu kiểu hiệp phỉ ai người có chú ý không quyển kêu ta thập hạng toàn năng hôm nay bạo nổ biến đổi mười mấy chương hơn bốn vạn chữ đồng phương chi chu khép cười một tiếng dĩ nhiên chú ý tới võ văn nhà rất nhiều người đang nói chuyện này hắc trước thật không nghĩ tới cái này quyển sách như thế này mà mãnh bây giờ suy nghĩ một chút à lúc trước ta thua q u a hắn cũng không coi là mất mặt dù sao bảng vẽ thắng lên nhiều như vậy đại thần đều hắn nổ ha ha cũng phải bây giờ toàn bộ trạm tác phẩm còn không có bị hắn bạo cũng liền phía trên n h ấ t ba quyển sách rồi à ta cũng không nghĩ tới quyển này người mới sách mới lại có mạnh như vậy hắn hôm nay chọn thời cơ cũng rất tốt đại niên giao thừa tất cả mọi người suy nghĩ nghỉ ngơi một chút có đổi mới cũng là không tệ rồi ai có thể nghĩ tới hắn hôm nay đi ngược lại con đường cũ không chỉ không có giảm bớt đổi mới còn nổ mười mấy chương hiệp phỉ biểu thị tán thưởng đồng phương chi chu lan tiêu gật đầu liền đúng a cho nên nói đáng đợi quyển sách này ra thành tích người ta gần sang năm mới cũng có thể bạo nổ biến đổi cái này không phục không được d ừ n g một chút hắn đột nhiên hỏi ai thân ái ngươi nói chờ mấy cái bị hắn bể mất đại thần phục hồi tinh thần lại có thể hay không đem hắn đẻ nén xuống hiệp phỉ cau mày suy nghĩ một chút bật cười lắc đầu quản nó chi ngược lại không có quan hệ gì với chúng ta c h ú ngày ta chờ x kế đầu năm mùng một tôn toàn sau khi rời giường mở máy vi tính ra liếc nhìn khởi điểm phiếu hàng tháng tuần bảng thấy mình ta thập hạng toàn năng vẫn xếp ở vị trí thứ bốn vì vậy hãy yên tâm t h u ậ n tay phát chương một hôm nay đổi mới đi lên tắt máy vi tính tài đi ra ngoài rửa mặt chờ ăn điểm tâm Nhà bọn họ hàng năm đầu năm mùng họ m đầu ộ trừ bữa ăn sáng thành đã tạo t u luật nấu luật y tủy, ề n thống, trứng trong nước trong đồng thời nấu trứng luật trong nước trà, mỗi người ba viên. thêm trà, lột đặt thời mì mì mì mỗi sợi sợi sắc sợi trà, r ở ba lần đó ra nhà bọn họ đầu năm mùng một còn có một hạng truyền thống chính là tôn toàn được mang theo lễ vật đi cho hai cái cậu chúc tết năm nay cũng không ngoại lệ cùng năm trước bất đồng chính là tôn toàn năm nay đi hai cái nhà chúc tết thời điểm bị trước đó chưa từng có nhiệt tình chiêu lãi mỗi người đều rất nhiệt tình chào hỏi hắn mỗi người cũng đều rất tò mò hỏi hắn rất nhiều vấn đề tỷ như hắn tỷ như hắn ở em ở thành phố mở nhà kêu hoàng hầm g ạ tiệm không cần hỏi cũng biết chắc là năm trước mẹ đến hai cái nhà cậu vay tiền trả tiền lại thời điểm đem mình chuyện cùng nhà cậu người nói a toàn nhà ngươi bây giờ mua bộ phòng này thật sự là ngươi viết kiếm tiền mua cái vấn đề này là cậu mẫu thân hỏi a toàn n g ư ơ i viết kia cái gì chứ ta nghe mẹ của ngươi nói ngươi kia xuất bản rồi hôm nay có hay không mang hai quyển qua đến cho chúng ta nhìn một chút cái vấn đề này là nhị cứu hỏi ngươi kia tên gọi là gì n h ị đây là đại biểu thì hỏi a toàn ngươi cái đó hoàng hầm gà tiệm làm ăn nghe nói không tệ có phải thật vậy hay không cái gì đó hoàng hầm gà hảo làm sao đầu tư đại khái muốn bao nhiêu ngươi xem ta có thể cũng mở một cái như vậy tiệm sao đây là nhị biểu tỷ hỏi đúng rồi tôn toàn hai cái nhà cậu láng giềng mà ở cậu cuộc sống gia đình chính là hai cô con gái chính là tôn toàn đại biểu tỷ cùng nhị biểu tỷ nhị cứu cuộc sống gia đình nhưng là một trai một gái con trai so với tôn toàn đại hai tuổi con gái so với tôn toàn gần hai tuổi cho nên một là tôn toàn biểu ca một là tôn toàn biểu mội lại nói tôn toàn từ nhỏ ở nơi này nhiều biểu tỷ biểu ca trước mặt đều có chút tự ti bởi vì bọn họ đều dung mạo rất bẻ mắt nếu so sánh lại nhan giá trị rõ ràng cao hơn hắn một hai tầng thứ ngay cả tiểu biểu mội dáng dấp như nước trong e o đẹp hơn hắn từ nhỏ đến lớn hắn mặc dù có thể ở tiểu biểu mội trước mặt không tự ti cũng liền nghĩ vào mình là nàng thân phận của biểu ca rồi đương nhiên vậy cũng là khi còn bé chuyện sau khi lớn lên tôn toàn dần dần tìm tới tự tin của mình vô luận là kiếp này hay lại là kiếp trước đều là như thế lý do bởi vì hắn lên trung học đệ nhị cấp lên đại học sẽ còn viết mà biểu tỷ biểu ca bọn họ đi học cũng không nhiều đều là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp nhưng theo sau tuổi tác phát triển tôn toàn dần dần phát hiện mình thật giống như so với bọn hắn muốn thông minh một chút cái này mới rốt cục ở trước mặt bọn họ tìm tới tự tin nhắc tới cũng rất lòng chua sót rồi nhưng hôm nay lòng chua sót người tốt giống thành hắn biểu ca tử minh hai nhà mỗi người đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôn toàn duy chỉ có tử minh lộ ra có chút lúng túng mà không nói ra vấn đề gì bởi vì coi như hai cái cậu duy nhất đ à n ông hôm nay tử minh thành tôn toàn làm nổi bật đối tượng cậu mẫu thân nói a minh ngươi bây giờ bị đệ đệ của ngươi so không bằng ngươi phải cố gắng lên a nhị cứu mẫu thân nói ngươi xem một chút ngươi ngươi nhìn thêm chút nữa a toàn ngươi đỏ mà không nhị cứu nói đúng vậy đại biểu tì nói a minh ngươi không thể lại cài nhớ rồi tứ minh mội mội cũng nói anh ngươi tỉ thí thế nào biểu c a t a sai nhiều như vậy chứ c h ư một trăm bốn mươi hai buổi chiều về đến nhà tôn toàn mở máy vi tính ra phát hiện bảng vé t h ắ n g lên tối hôm qua bị chính mình bể mất ba cái đại thần vẫn rất tán tĩnh cũng không có bạo nổ biến đổi yêu cầu phiếu hàng tháng hành vi trong đó hai người hôm nay đã đổi mới chương một một vị khác đại thần hôm nay còn không có đổi mới nếu như có người lúc này hỏi tôn toàn dạng gì đại thần khả ái nhất tôn toàn rất có thể hội bật t ố t lên n g o n phật hệ đầu năm nay n g o n như vậy như vậy phật hệ đại thần đã không thấy nhiều mà hắn lần này một lần liền gặp được ba cái chỉ có thể nói mạng hắn tốt tháng hai năm một nghìn chín đại niên mùng hai quê huyện quăng tôn toàn ăn xong đ i ể m tâm giống như năm trước như thế mang theo lễ vật đi cho cô cô chúc tết đến nhà cô cô chúc tết quá trình cùng ngày hôm qua đi hai cái nhà cậu không sai b i t lắm năm nay tôn toàn ở chỗ này cũng nhận được vượt qua năm trước n h i ệ tính t tiếp đãi cô cô cô cô phụ cùng với biểu đệ đều có rất nhiều tò mò vấn đề hỏi tôn toàn mà bọn họ hỏi vấn đề cũng nhiều là vây quanh hắn viết cùng mở tiệm cơm hai chuyện lên biểu đệ vẫn còn đang học trung học đệ nhị cấp hắn hỏi nhiều nhất lại là viết thấy hắn hỏi liên tục mấy cái liên quan tới viết vấn đề tôn toàn rất có lòng tốt đ ị a n ó i cho hắn biết viết một con đường chết ngươi đừng bước ta hậu t r ậ n hắn biểu đệ cao mày truy hỏi kia ca ngươi viết một tháng lớn nhất loạt có thể kiếm bao nhiêu hả ta nghe cậu nói ngươi một quyển sách kiếm hai chục ngàn khối tôn toàn không trong vấn đề này lừa hắn thật ra thì chúng ta viết internet không phải là theo như vốn là tính tiền biểu đệ kia theo như cái gì tính tiền tôn toàn theo như số chữ mỗi tháng web sẽ cho chúng ta gửi bản thảo đi phí biểu đệ vậy các ngươi web sai một tháng cho ngươi phát bao nhiêu tiền tôn toàn khiêm tôn cười đại khái ba bốn vật đi Biểu bởi bút, nhiên mấy giây, đồng nhiên nói, ngươi nói giải ngươi người tiền bút, ta đây thuộc về một lệ, không đại biểu thể lung luận thuộc đệ đồng đây đường đừng đây được mặc mấy một một một chính con chết. lúc cũng có có thích, Tôn toàn không túng, hắn nhìn không ấy là ta ta vì về phần ổ biến hiện tượng. h p lớn viết thật sự là một con đường chết ngươi suy nghĩ một chút ta mỗi bản sách sách mới kỳ hai ba trăm ngàn chữ đều là miễn phí rất nhiều người đều không tiếp tục kiên trì được có thể kiên trì đến trưng bày bán lấy tiền nếu như tiêu tiền đặt nhân số của không lý tưởng vậy cũng kiếm không tới tiền không tin ngươi sau khi hiểu rõ hơn hiểu sẽ biết nhưng hắn biểu đệ ánh mắt hoài nghi hiện nhiên là không tin tưởng giải thích của hắn đối với lần này tôn toàn cũng thật bất đắc dĩ lúc trước hắn dùng mình ví dụ khuyên người không muốn vào hãm hại v o n g văn còn rất có sức thuyết phục hắn bây giờ thật giống như thành mặt trái tài liệu giảng dạy cũng may hắn trọng sinh trước vị này biểu đệ cũng không thi lên đại học cho nên nếu như lời này tiểu tử này bởi vì đi lên viết đường nghiêng mà không thi lên đại học hắn ngược lại cũng không cần áy náy ngược lại tiểu tử này là thi không lên đại học t r ú c tết trở lại tôn toàn mở máy vi tính ra gặp bảng vẽ tháng trước mấy vị đại thần hôm nay vẫn phật hệ đổi mới hắn cười một tiếng tâm lý bung lòng không ít như thế một mực thuận, thuận lợi lợi qua đến đại niên n g sáu bị hắn bể mất k i ê u ba vị đại thần đổi mới một mực rất phận hệ cái này mấy ngày tôn toàn cũng nhìn thì giờ đi gặp mấy vị trung học đệ nhị cấp đồng học hoặc ước ở cờ FG, hoặc ước ở quán lờ ơ ăn mấy bữa cơm uống nhiều rượu đại niên mùng sáu bảng vẽ tháng hơn mấy vị đại thần vẫn không có chút rung động nào nên p h ậ t hệ đổi mới vẫn p h ậ t hệ đổi mới trong đó còn có ba vị đại thần trực tiếp ngừng có c h ứ ơ n g mới mà chiều hôm đó tôn toàn cùng viên thủy thanh ước hẹn hai người chạm thứ nhất đi huyện dạp chiếu phim mua hai tờ bác vật quán kỳ diệu dạng nhóm dĩ nhiên còn có b ộ c o n cùng c o la chẳng qua là hai người đồng thời xem phim thời điểm tư thế thật giống như có chút đ tại sao tôn toàn mang đầu tựa vào viên thủy thanh trên vai đây ngồi ở phía sau bọn họ một đôi tình nhân nhỏ liên tục ghé mắt nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tôn toàn cùng viên thủy thanh hai người vẫn còn ở nhỏ giọng nói chuyện tiếm viên thủy thanh gần đây m ệ t không ta lên nết thời điểm phát hiện ngươi gần đây mỗi ngày hay lại là đổi mới hơn mười ngàn chữ tôn toàn ừ có chút đi đúng rồi đây chính là ngươi để cho ta tựa vào n g ư ờ i trên bả vai lý do viên thủy thanh khỏe miệng gánh n ế t không thoải mái sao tôn toàn ha ha cười hai tiếng không có rất thoải mái nhưng nếu như có thể dựa vào ở trong ngực của ngươi ta nghi rằng nhất định sẽ thoải mái hơn viên thủy thanh liếc nhìn hắn một cái nhẹ nói ngươi suy nghĩ nhiều tôn toàn cười đ ế u cố ý khiến đầu đi xuống bị viên thủy thanh giơ tay lên nâng mặt của hắn dọn có chút bất đắc dĩ ngươi chú ý một chút ảnh hưởng ngươi còn như vậy bả vai đều không cho ngươi lại gần h ắ c h ắ c được được ta đàng hoàng một chút tôn toàn ngoài miệng đáp ứng chờ viên thủy thanh nắm tay lấy đi đầu hắn lại đi xuống chân n h ắ n bị viên thủy thanh lần nữa giơ tay lên nâng viên thủy thanh than thở ngươi chính là khác dựa vào trên người ta chính ngươi ngồi xong đi cái này không thể trách ta là quần áo ngươi quá trơn người khác còn muốn tranh cãi viên thủy thanh không chút lưu tình vạch trần hắn lời nói dối ta mặc len sợi hay háo các ngoài chân nhắn sao người khác mạnh miệng dù sao thì là chân nhắn tánh tốt viên thủy thanh đã định trước không phải là mở ra vô lại kiểu mẫu tôn toàn đối thủ mặc dù hắn luôn là hướng trượt vào trong ngực nàng mặc dù viên thủy thanh nhiều lần thanh minh nếu như hắn tiếp tục làm như vậy sẽ không khiến hắn lại gần nhưng một bộ bác vật quán kỳ diệu dạ mau thả xong rồi hắn vẫn cười hì hì tựa vào nàng đầu vai giống người ăn bám tiện c ố đầu viên thủy thanh vừa bực mình vừa bực người lại không làm gì được hắn nàng phát hiện người này thật giống như càng ngày càng không biết xấu hổ. nhưng lại thiên về nàng phát hiện mình thật giống như không có biện pháp thật sự tức giận giữa hai người hai t â n nói thì thầm bất chi bất giác đã chuyển tới trên xe tôn toàn tháng này cộng thêm tháng sau tiền b ấ n bút ta bảo đảm có thể mua chiếc xe dẫn ngươi đi hòng gió đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào chơi viên thủy thanh nghe vậy tao mày liếc hắn ngươi nghĩ như vậy mua xe tôn toàn ừ một tiếng dĩ nhiên có hay không xe quyết định chúng ta bình thường sinh hoạt bán kính có trường báo lớn t h như không xe thời điểm ta nghi rằng dẫn ngươi đi ăn chút ăn ngon tối đa cũng chạy cái hơn mười dặm đường nhưng nếu như co xe trong phạm vi trăm dặm mị thực tiệm chúng ta đều có thể muốn đi lập tức đi ngay vẫn còn so sánh như chu phạm ngươi lúc nghỉ ngơi nếu như chúng ta muốn đi ra ngoài chơi đùa nếu như có chiếc xe chúng ta liền có thể đi xa một chút không xe suy nghĩ rất nhiều đi địa phương liền chỉ có thể tưởng tượng rồi viên thủy thanh trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn tôn toàn thấy hỏi nàng làm sao ngươi không đồng ý cảm thấy ta nói không đạo lý không có a ngươi nói đúng viên thủy thanh c ư ờ i chối đi theo nàng tựa hồ có chút hiếu kỳ vậy ngươi nghĩ xong mua cái gì x e sao đại chúng đi khắp mọi mặt biểu hiện đều rất cân bằng hai tháng sau là trong tay vốn cũng không coi là sung túc cho nên mẹ xe đép ben cái gì sẽ không suy tính ta nghe nói đại chúng tiệp đạt không tệ chở người mang hàng không gian cũng không tệ động lực cũng không kém ngươi cảm thấy thế nào tôn toàn nói rất tùy ý chỉ coi đây là cái tán gâu đề tài đại chúng tiệp đạt tử là thật không tệ viên thủy thanh như có điều suy nghĩ gật đầu đồng ý tôn toàn cho là mua xe vấn đề cứ như vậy khoái trá quyết định nhưng ba ngày sau đại niên sơ cựu buổi sáng hắn bỗng nhiên nhận được viên thủy thanh điện thoại của ngươi đang làm gì vậy bây giờ có chống ra một chuyến sao gõ chữ đây đi ra tới chỗ nào tôn toàn tiện tay đưa điện thoại di động kẹp ở mặt cùng bả vai giữa nói chuyện đồng thời hai tay vẫn còn ở máy tính trên b à n g õ đánh chữ có thể là đợi trước p h á t nhai đánh quá lâu đợi này rốt cuộc viết ra một quyển có thể kiếm tiền sách hắn gõ chữ động lực vẫn rất mạnh có thời gian muốn gõ chữ không có thời gian sắp xếp thời gian cũng phải gõ chữ thương mậu thành ngươi biết không huyện chúng ta thành thương mậu thành tôn toàn thuận miệng hỏi viên thủy thanh đúng chính là huyện chúng ta thành thương mậu thành ngươi có biết hay không nhỉ tôn toàn biết rõ dĩ nhiên biết rõ ngươi bây giờ ở thương mậu thành ở nơi đó làm gì vậy ngươi yêu cầu ta bây giờ đi qua đúng n g ư ơ i bây giờ có rảnh rỗi tới sao ha ha nếu như người khác hỏi cái vấn đề này ta đương nhiên không có thời gian nhưng ngươi hỏi mà đương nhiên có r ả n h rồi cụ thể là thương mậu thành nơi đó ngoài miệng vừa nói tôn toàn trên tay vẫn còn ở đùng đùng địa đánh chữ lúc này hắn ý nghĩ chính thuận viên thủy thanh thương mậu thành bay lên khí mậu n g ư ơ i đón xe thời điểm cùng bác tài nói một tiếng hẳn là được nghe vậy tôn toàn là người gõ chữ m ư ờ i ngón tay bỗng nhiên dừng lại nơi đó bay lên khí mậu bán xe hơi ngươi ở đó làm ạ trong lòng của hắn bỗng nhiên có dự cảm xấu trong điện thoại di động viên thủy thanh khép cười một tiếng đúng chính là bán xe hơi ngươi không phải là muốn mua một chiếc đại chúng tiệp đặt s a o ta vừa mua một chiếc nhưng ta không biết lái xe ngươi không phải là thi bằng lái sao tới chợ giúp lái trở về đi tôn toàn hoàn toàn sức sốt con mắt chớp chớp lại chớp chớp đống nhiên kích linh linh du lập cập vì vậy bị hắn kẹp ở mặt cùng bả vai giữa điện thoại di động sụ một tiếng ngã tại trên bàn để máy vi tính alo alo ngươi làm sao vậy tô toàn tô toàn điện thoại di động truyền tới viên thủy thanh nghi ngờ hỏi tôn toàn luống cuống tay chân nhặt lên điện thoại di động há mồm theo bản năng liền muốn chất vấn cái gì dù sao nói xong là hắn mua xe làm sao kết quả biến thành nàng đến mua rồi hả đàn ông tự á i làm hắn có chút không chịu nổi nhưng chất vấn lời đến mép nhưng lại bị hắn nuốt trở về trong điện thoại di động viên thủy thanh đã tại hỏi tôn toàn n g ư ơ i vẫn còn chứ n g ư ơ i nghe thấy ta nói chuyện sao tôn toàn cười khổ t h ở p h à o lấy lại bình tĩnh ở ở đây bay lên khí mậu đúng không ta lập tức tới ngay đừng nói a ai được vậy ngươi tới đi vậy cứ như thế ừ chờ lát n ư ớ gặp Ừm. nói chuyện điện thoại kết thúc tôn toàn nghiêng đầu nhìn toàn điện thoại di động trong tay biểu tình tương đối phức tạp có một cái thanh â m ở trong lòng hắn vang lên rõ ràng ta một t h ằ n g bốn năm vạn thu nhập in a dệ là tì họ xịn làm sao s ừ n g sốt nói ra người ăn bám cảm giác tới hắn bỗng nhiên ý thức được viên thủy thanh cá nhân có thể chi phối vốn sợ rằng vượt quá tưởng tượng của hắn đại chúng tiệp đạt nàng mua hẳn là đại chúng tiệp đạt chứ cái này xe không chừng mười vạn hẳn không bắt được đến đây đi nhiều tiền như vậy nàng nói móc liền móc không có xuất thần quá lâu tôn toàn mang theo mình bằng lái ví tiền điện thoại di động chìa khóa những vật này đi ra cửa khi hắn tìm tới thương mẫu thành bay lên khí mậu tìm tới viên thủy thanh thời điểm viên thủy thanh mỉm cười quay đầu chỉ một cái một chiếc mới tinh màu sáng bạc đại chúng đ ư ệ c đ ạ t như thế nào đây thích cái này màu s ắ c sao tôn toàn cười gật đầu thích vô cùng thân ái ngươi nhãn quan thật tốt chương một trăm bốn mươi ba sau mười mấy phút tôn toàn nắm chiếc xe này mở ra cửa tiệm viên thủy thanh mặt mỉm cười ngồi ở ghế cạnh tài xế hắn chạy tới bay lên khí mậu thời điểm nàng quả thật đã, đã trả tiền tất cả thủ tục cũng đều làm sóng bao gồm tạm thời bản số xe hắn loại trừ đem xe lái đi, còn có thể thế nào vì chuyện này cùng viên thủy thanh chia tay hắn không nỡ bỏ vì chuyện này giao hấn nàng một hồi hắn không đành lòng hắn chỉ có thể cố nén trong lòng khó chịu cười ha hả nắm xe này l á i đi hắn khó chịu ngược lại không phải là không nữa viên thủy thanh làm như vậy trên thực tế viên thủy thanh có thể đối với hắn như vậy trong lòng của hắn là rất cảm động chưa từng một cô gái như vậy đối đãi qua hắn trọng sinh trước hắn một người trong đó bạn gái trước còn từng ở phát hắn tì khí thời điểm chỉ bên chân cầu đối với hắn giống đã là thời đại nào rồi nhờ ngươi làm rõ ràng có được hay không hai ta chung một chỗ địa vị tối cao đích đương nhiên là ta sau đó là tiểu bạch cuối cùng mới là ngươi ngươi lại dám đánh tiểu bạch a tiểu bạch chính là nàng bên chân con chó kia hắn lúc này trong lòng khó chịu càng nhiều hơn chính là bởi vì cái loại này ăn bám cảm giác nó như thế nào đây giống như một người trăm phương ngàn kế làm việc chết bỏ nổi lên ở nữ nhân yêu mến trước mặt thật tốt sắp xếp một lần ép kết quả thế nào chính mình còn chưa chuẩn bị xong đang cố gắng chuẩn bị chính giữa đây hắn muốn giả bộ ép bị nữ nhân mình yêu thích cho giả bộ hơn nữa còn giả bộ như vậy hời h ậ n ung dung tự tại bộ dạng chuyện này đặt trên người, người đó không t ứ c liền hỏi ngươi có t ứ c hay không bây giờ sẽ có mang ta đi hóng do chứ Chỗ cạnh tài x ồ viên thủy thanh gật đầu đồng ý một chút cũng không để ý sự phản kháng của hắn hoặc có lẽ là nàng căn bản là không có phát hiện hắn ở phản kháng đi trạm xăng dầu trên đường tôn toàn vừa lái xe vừa hỏi viên thủy thanh ngươi đều không biết lái xe ngươi mua cái gì xe ạ viên thủy thanh ánh mắt kỳ quái nước hắn ngươi không phải là biết lái sao tôn toàn có mày nhưng đây là ngươi mua xe cũng không thể hàng ngày mở cho ta chứ viên thủy thanh chân mày cũng cao lại tại sao không được tôn toàn cắn môi một cái cái này dù sao cũng là ngươi mua viên thủy thanh chân mày hay lại là nhữ lại vậy làm sao rồi hả ta không sẽ là của ngươi sao ta nguyện ý cho ngươi mở ngươi không muốn mở nhỉ tôn toàn đ ố n g nhiên không biết nên làm sao phản bác thấy nàng chân mày nhữ lại thật giống như đã có điểm mất hứng liền chung kết cái đề tài này ha ha cười nói không có không có làm sao biết chứ vốn là nói xong là ta mua xe bây giờ ngươi mua lại mở cho ta ta đây không phải là có chút ngượng ngủ mà hắt thấy hắn g ọ n mềm mãi đi xuống viên thủy thanh cái này mới khôi phục nụ cười nghiêng đầu tựa lưng vào ghế ngồi cười t ủ g t ì m nhìn hắn nhẹ nói ta biết đàn ông các ngươi tương đối thích thể diện rất thích ở một ít không cần thiết chuyện thượng kế so với nhưng ta cảm thấy cho ngươi cùng người khác hẳn là không giống dù sao ngươi bây giờ thu nhập cũng thật cao ngươi chẳng qua là bây giờ không có tiền mua mà thôi nhưng ngươi nghĩ như vậy muốn một chiếc xe mà ta vừa vặn lại có khoản tiền này chúng ta đây tại sao phải chờ ngươi kiếm đủ tiền mua nữa đây ngươi nói có đúng hay không tôn toàn chấm ngâm chốc lát bỗng nhiên nói cấp độ kia ta kiếm đủ rồi tiền trả lại ngươi viên thủy thanh bật cười l ư ơ n hắn một cái còn cái gì còn ta chỉ là không muốn cho ngươi mỗi ngày mệt mỏi như vậy mà thôi nhìn một chút ngươi gần đây vì kiếm tiền gần sang năm mới đô thiên ngày đổi mới nhiều như vậy chứ tôn toàn hôm nay nếu nói tới đây rồi ta đây bây giờ chính thức nói cho ngươi biết cái gì m ở trong xe tôn toàn nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái viên thủy thanh ánh mắt ôn nu nhìn hắn nhẹ nói ta không phải là một cái rất vật chất nữ sinh ta đồng ý lui tới với ngươi cũng không phải nhìn trúng tiền của ngươi cho nên ngươi sau khi không cần l i ề u mạng như thế kiếm tiền tiền là kiếm không xong năm đó cha ta nếu là không liệu mạng như thế kiếm tiền cũng sẽ không nói tới chỗ này nàng đ ỗ n g nhiên mi mắt run lên dừng lại tôn toàn không có nghe thấy câu sau của nàng nghiêng đầu nhìn vừa vặn nhìn thấy nàng có chút ngưỡng mặt lên mà trong mắt của nàng ngấn lệ yêu kiểu một chớp mắt kia tôn toàn phát hiện tim của mình đ ỗ n g nhiên đau xót hắn đoán được nàng không lời nói ra là cái gì xem ra ba mẹ nàng hai năm trước không bây giờ phải nói là ba năm trước đây rồi xem ra ba mẹ hắn ba năm trước đây đồng thời xảy ra tai nạn xe cộ có phải là vì đi kiếm tiền viên thủy thanh cuối cùng vẫn không đem câu nói kế tiếp nói ra nàng ngửa mặt lên nắm nước mắt nhẫn sau khi trở về nói tóm lại ngươi không nên quá liều mạng chỉ cần chúng ta cảm tình hòa hợp coi như ngươi sau khi nghèo rất mồm tơi ta cũng sẽ không rời đi ngươi bởi vì thời gian cuối cùng là người trôi qua nhân tài là t h i ê n đề nếu như người không có ở đây có nhiều tiền hơn nữa có ích lợi gì tôn toàn không biết phải an ủi như thế nào nàng liếc thấy nàng lúc này tựa hồ có hơi thương cảm hắn suy nghĩ một chút mang tay trái đưa tới ở nàng trên mu bàn tay vỗ một cái thấp giọng an ủi được ta biết rồi thanh thanh ngươi thật tốt viên thủy thanh khép mỉm cười một cái có chút cúi đầu đạo ngươi bỏ qua trạm xăng dầu rồi tôn toàn mặt đầy một ép a một tiếng liền vội vàng quay đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy ven đường một nhà trạm xăng dầu đã bị hắn l ắ p tại hơn trăm thước sau giờ khắc này hắn lắc tất cả đều là hát tuyến quá xấu hổ không có cách nào chỉ có thể mở ra đầu đường kế tiếp lại quay đầu trở về trở về trạm xăng dầu trên đường hắn cũng không dám hướng viên thủy thanh bên kia nhìn bởi vì hắn mỗi lần nhìn sang nhìn thấy đều là nàng ở nén cười biểu tình thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nàng cười có chút phát run bạ vai một mực chờ thêm hoàn dầu tôn toàn tài miễn cưỡng đè xuống trong lòng lúng túng lần này hắn chủ động nói ta dẫn ngươi đi hòng gió ngươi muốn đi chỗ nào tùy ngươi vậy được vậy thì đi vào thành phố chào hàng một vòng đi có thể sau đó hắn một cước đạp tờ ga mới tinh tiệp đạt liền hướng thị khu phương hướng nội vá đi có xe sinh hoạt bán kính quả nhiên trong nháy mắt liền trở nên lớn vì phát tiết lần này mua xe bị viên thủy thanh đoạt trước bất l ầ n dầu hoặc có lẽ là vì biểu đạt đối với nàng tình yêu lái xe tới đến thị khu tôn toàn chạy thẳng tới trạm thứ nhất chính là thị khu đường dành cho người đi bộ bất kể viên thủy thanh có muốn hay không dù sao thì là cưỡng ép mang nàng đi mua đủ loại quần áo g à y còn có sách tay mà lần này viên thủy thanh thật cũng không cự tuyệt toàn bộ hành trình mỉm cười phối hợp hắn hắn để cho nàng thử kia bộ quần áo nàng liền ngoan ngoan đi thử hắn để cho nàng thử kia đôi giày nàng cũng ngoan ngoan đi thử hắn nói kia cái đẹp mắt muốn mua một đó nàng cũng không làm ngược lại mỗi lần hắn chủ động đi trả tiền nàng cũng không tự tuyệt chính là phối hợp như vậy nhưng chờ hắn hài lòng mang theo mua cho nàng một nhóm quần áo g i à y cùng sách tay chuẩn bị lúc rời đi viên thủy thanh rốt cuộc không phối hợp rồi chỉ thấy nàng đ ố n g nhiên đứng lại bước chân lắc đầu nói không được còn không cho ngươi mua đây ta sớm liền phát hiện ngươi không mấy món hảo quần áo hôm nay nếu đã tới nơi này vậy cũng mua cho ngươi mấy thân đi tôn toàn có chút tao mày nói càn ta có quần áo viên thủy thanh vẫn lắc đầu ngươi có mua hay không tôn toàn không mua viên thủy thanh khép cười một tiếng k i ế một mình ngươi trở về đi thôi ta không đi tôn toàn kéo nàng nàng phản kháng cái này đường dành cho người đi bộ lên người đến người đi lôi lôi kéo kéo có chút khó coi tôn toàn không thể làm gì nàng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp đi mua cho ta cũng được nhưng không cho ngươi thanh toán viên thủy thanh bỗng nhiên đối với hắn hơi chớp tả nhãn đồng ý tôn toàn nhấc một cái trong tay bao lớn bao nhỏ vậy chúng ta trước nắm những thứ này bỏ vào trong xe ok cứ như vậy Bọn họ lần đi ầ u t ê n hòng gió l dạo xong đường dành cho người đi bộ hai người lại đi, đi dạo phố thức ăn ngon ăn uống no đủ lái xe trên đường về nhà t ô n toàn quyết định chờ tháng này tiền nhuận bút đi ra liền mua một cái khá một chút camera chủ yếu dùng tới quay phim bên cạnh đại mỹ nữ viên thủy thanh bởi vì nàng quá đẹp hắn thấy thế nào làm sao đều cảm thấy mỹ bách xem không chán cho nên hắn muốn có một con camera dùng để ghi chép nàng trong cuộc đời từng cái xinh đẹp trong n g á y mắt chắc hẳn chờ bọn hắn già rồi thanh xuân không còn thời điểm lật lên những nàng đó lúc còn trẻ tấm hình nhất định là một món phi thường ấm áp chuyện mà lần này thấy rằng viên thủy thanh có tiền khoa tôn toàn trong lòng mặc dù có mua máy chụp hình ý tưởng lại không dám nữa nói với nàng chỉ sợ hắn cái này người có tiền nữ nhóm một lời không hợp đột nhiên liền dành chức nắm ca mê ra cũng cho mua hóng gió l ư u trình là k h o i trá nhưng trở lại quê huyện huyện thành sau khi tôn toàn trận phát hiện làm sao đưa viên thủy thanh về nhà t r ư ờ n g thành một cái tiểu vấn đề khó khăn bởi vì hắn bây giờ còn chưa thuận tiện gặp người nhà của nàng nếu như hắn hôm nay cứ như vậy mở ra chiếc xe này đưa nàng về nhà bị người nhà nàng nhìn thấy giải thích thế nào quan hệ giữa bọn họ nhưng nửa đường đem nàng bỏ lại nói trong đồn g xe lại còn có nhiều như vậy mua cho y phục của nàng giấy cung sách tay nàng một người có thể nói trở về sau không việc gì ngươi liền đem ta nhét vào ven đường là được ra đem á n h chiếc một x taxi liền có thể.、Nghe、tôn Toàn não, viên Thủy Thanh lại không có chút liền phiền Viên lại phiền Nghe não, không nào não, nàng có có ở miệng liền làm liền bài an xe o xong. n nàng đang trên đường trở về cũng đã cái vấn đề này nghĩ xong. Cái này, g tựa trở hồ đã đề đ về cái Cái m xe chủ nhét vào ven đường bản thân một người lái xe về nhà tôn toàn nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này có điểm không đúng nhưng ngoại trừ viên thủy thanh an bài hắn nhất thời lại không nghĩ ra k h á c biện pháp giải quyết cuối cùng không thể làm gì khác hơn là theo như nàng nói trước khi xuống xe tôn toàn bắt viên thủy thanh tay phải viên thủy thanh nghi ngờ nghiêng đầu nhìn hắn tôn toàn mặt lộ nụ cười chỉ chỉ mặt mình rất nhanh hôm nay một mực rất bình tĩnh viên thủy thanh đỏ mặt nàng theo bản năng nhìn một chút ngoài xe thấp giọng nói coi như hết nơi này người đến người đi tôn toàn không nói lời nào chẳng qua là lắc đầu hơn nữa nắm tay nàng cái tay kia cũng chưa mở ra viên thủy thanh thử dãy rủa mấy lần không có thể thành công cuối cùng quả thực không có cách nào lại nhanh chóng nhìn một chút ngoài xe gặp nhất thời không người chú ý bên trong xe nàng tài đột nhiên lại gần ở trên mặt hắn mổ hạ lần này được chưa mổ xong nàng mặt càng đỏ hơn c h ư ơ một trăm bốn mươi b ố được chưa đương nhiên không được tôn toàn hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay viên thủy thanh đỏ mặt do dự mang mặt lại gần người muốn nói cái gì nàng cho là hắn để cho nàng nắm lô thai lại gần có lặng lẽ nói muốn nói với nàng đây kết quả kết. Người khác nặng nghề ở trên mặt nàng cũng hôn một cái. Viên thủy thanh đỏ mặt hồng địa liếc xéo toàn hắn, khẽ cắn môi anh đào, một lúc lâu không nói gì, ánh mắt rất không nói gì. Mà tôn toàn thấy nàng ráng này, nhưng tiếng, xuống nàng mang trong quần gì, gì. giúp giày, cười cái. liếc môi đi khác khẽ thủy thấy ha ha áo, lúc cửa cốc mặt mặt ở một một mắt rất một ra Mà là bộ đẩy địa sau đỏ đạo, lâu xéo xe xe Có như vậy một cái không biết xấu hổ nam nhóm nàng tựa hồ dần dần c ũ n g q u e n rồi thực sự đưa nàng nhét vào ven đường tôn toàn lái xe rời đi trước khi đi trả lại cho nàng tới một hôn gió người nói tao không tao thành nam giai vườn hoa tôn trí tài chấp hai tay sau lưng đang ở trong tiểu khu tàn bộ trong miệng ngậm nửa đoạn thuốc lá biểu tình tương đối thích chí cái này năm mới hắn trải qua tương đối thoải mái vốn là năm ngoái cuối năm trong nhà nhà ở thất hòa tiêu hắn lòng muốn chết đều có kia mấy gian nhà cũ mặc dù không đáng tiền nhưng là nhà bọn họ trọng yếu nhất tài sản hơn nữa nhà ở bị đốt đêm hôm đó nhà về điểm kia tiền gửi ngân hàng cũng không cấp cứu ra nhưng người nào nghĩ đến chính mình cái đó độc đại chuyên tài tốt nghiệp mấy tháng con trai đông nhiên liền phát t à i đây con trai trở lại một chuyến trong nhà sẽ tới huyện thành mua phòng tân hôn hay lại là ba phòng ngủ hai phòng khách nhà giàu hình chờ con trai năm trước trở lại một chuyến trong nhà sửa sang thiếu về điểm k i a tiền cũng trả sạch thuận tiện còn có hai chục ngàn tiền gửi ngân hàng con trai trở lại hai chuyến đem hắn tôn trí tài trên người áp lực toàn bộ tháo hắn chưa từng cảm thụ qua thời gian có thể qua được giống như bây giờ vậy dễ dàng có huyện thành căn phòng lớn ở cũng không khuyết t ậ không thiếu uống trong tay còn có tiền gửi ngân hàng hơn nữa nhìn con trai trước mắt tư thế con trai sau này hôn nhân a cái gì tựa hồ cũng không cần hẳn cái này làm cha quan tâm còn có thể có cái gì không vừa ý đây cho nên tôn trí tài gần đây dưỡng thành k h ô n g việc gì t i ể u ra đến đi bộ một chút thói xấu đi đi hắn liền đi tới nhà mình chỗ đậu xe phụ cận nhìn không ở nơi đó chỗ đậu xe tôn trí tài tháo xuống trong miệng nửa đoạn thuốc lá v ú n g một cái yên hôi lầm bầm lầu bầu à phỏng chừng còn nữa một hai năm a toàn sẽ mua xe rồi mấy ngày trước còn nghe hắn nói muốn mua xe tiểu tử này hoa khởi tiền đến không hề giống ta cũng không giống mẹ nó cũng không biết giống ai đang lúc này một chiếc màu s á m bạc mới tinh xe con lái qua rất thành thạo liền ngừng ở nhà hắn chỗ đậu xe lên lúc đó tôn trí tài chân mày chính là những một cái cái này rõ ràng là nhà ta mua phòng ốc đưa thêm chỗ đậu ai đây à nhà mình mua phòng ốc không tặng xe vì sao liền ngừng ở nhà ta chỗ đậu tôn trí tài theo bản năng tiến lên hai bước muốn tìm chủ xe lý luận nhưng rất nhanh lại dừng bước lại s a o mày tựa hồ bỏ đi tìm người lý luận ý nghĩ hắn đang chuẩn bị xoay người đi thời điểm con mắt bỗng nhiên t r ợ t tỏ a u mày nhìn xuống xe con trai tôn toàn tiện tay đóng lại cửa xe đi về phía đuôi xe chuẩn bị nắm trong cốc sau mới mua quần áo đ ồ n g nhiên nghe trà thanh n g m của a toàn n g ư ơ i làm sao từ nơi này trên xe xuống rồi h ả xe này xe này như vậy tân không phải là n g ư ơ i mua chứ tôn trí tài bước nhanh hơn chầm chầm đi tới chỉ mới tinh màu s á m bạc t h ệ t đạn tâm tình có chút kích động chủ yếu là không thể tin được tôn toàn ngừng đầu nhìn lên quả nhiên là cha vì vậy tôn toàn mở miệng khiến tôn trí tài minh bạch hắn không thể tin được là đúng ha ha dĩ nhiên không phải ta mua ta bây giờ nào còn có tiền mua xe ta tháng trước tiền nhuận bút không đều giao cho mẹ ta sao nhi từ chối tôn trí tài ngược lại lại biểu thị hoài nghi không phải là ngươi mua như vậy xe như vậy t ầ n ai sẽ cho ngươi mượn mở ngươi đang gạt ta chứ tôn toàn ha ha cười khẽ một bên mở cốc sau xe lấy đồ một bên thuận miệng nói siêu cấp đại mỹ nữ cho ngươi mượn con trai mở làm sao con của ngươi ta đẹp trai như vậy có chuyện tốt như vậy chẳng lẽ không hợp lý sao cùng cha mình bên cạnh lại không người ngoài tôn toàn thổi lên châu tới cũng là tương đối không có yên lòng rồi không biết xấu hổ như vậy lại nói cửa ra hắn lại có lý chẳng sợ tôn trí tài bị hắn cho cười ha ha ngươi, ngươi rất tuân t ú c mới mới, ừ nhiều như vậy quần áo đều là n g ư ơ i mua mua nhiều như vậy nếu không thiếu tiền chứ tôn toàn ừ một tiếng đại mỹ nữ buộc ta mua không mua không được nghe hắn không biết xấu hổ lại nói cái gì đại mỹ nữ tôn trí tài suy cười một tiếng ngươi không sai biệt lắm được rồi a không khoác lác buộc ngươi có thể chết à tật xấu gì tôn toàn ha ha không ngừng cười hắn cảm thấy như vậy thật có ý tứ chính mình rõ ràng là nói thật nhưng hắn nói càng nhiều cha hắn ngược lại càng không tin ai a toàn nói thật ngươi xe này rốt cuộc là từ đ â u tới thật không phải là ngươi mua trên đường về nhà tôn trí tài lại truy hỏi ta không phải nói mà đại mỹ nữ cho ta m ư ợ n đấy đi không có đứng đắn tôn trí tài tức giận nghiêm mặt nhưng tôn toàn cười ha h a chính là không đổi giọng nói lời thật cái này lệnh tôn trí tài nhìn hắn càng không vừa mắt đến lúc nhà gặp đến lao bà từ mai tôn trí tài lập tức nắm chuyện xe nói với nàng xong rồi còn tức giận lầu bầu một câu tiểu tử này bây giờ bất lên lào đến mắt cũng không nháy một cái quá khinh người hắn nguyên tưởng rằng lão bà sẽ cùng hắn chạm cùng một cái lập trường ai ngờ từ mai sau khi nghe xong lại con mắt tỏa sáng địa kéo tôn toàn tay mong đợi hỏi a toàn người nói yêu đương xe kia thật là người ta cô gái cho người mờ m ở tôn trí tài kinh ngạc nhìn nàng tôn toàn nắm mẹ cha biểu tình đều thấy ở trong mắt tâm lý biến đổi vui xem ra ở mẹ trong mắt ta đứa con trai này vẫn là rất đẹp trai mà nàng l i ê n tin tưởng n ị lực của ta tâm lý nghĩ như thế tôn toàn đắc ý gật đầu ừ như thế nào đây con của người mị lực có phải rất lớn hay không thứ mai mặt đầy vui mừng gật đầu đúng đúng đó là dĩ nhiên ngươi bây giờ một tháng có thể kiếm nhiều tiền như vậy bị lực dĩ nhiên không nhỏ có cô gái xinh đẹp thích ngươi cũng bình thường tôn toàn lần này tôn toàn biểu tình cũng kinh ngạc mẹ ngươi thấy đến người ta mỹ nữ vừa ý ta không phải là bởi vì ta x o á i phúc thứ mai cười phun không chỉ có cười phun còn cười đến gây lưng rồi lại một cái tay đắp tôn toàn b ả vai ở nơi nào cười mặt đỏ giận khục k h ụ a toàn ngươi đừng cố ý trêu chọc tác ư ờ i ngươi cái này giày i bây giờ làm sao nghèo như vậy rồi hả k h ụ khục c a không được không được ta muốn cười x ó a khí nhìn nàng cười bị nước miếng sặc tôn toàn một chút cũng không cười nổi mặc dù hắn rõ ràng bản thân mới vừa rồi có khoác lát thành phần nhưng về phần cười trưởng thành như vậy phải không ngươi có thể không đồng ý quan điểm của ta nhưng ngươi cười như vậy ta thật là ngươi rồi sao phúc ha ha một bên tôn trí tài cũng bị dẫn cười ra tiếng tôn toàn mặt không thay đổi nhìn sang vào giờ phút này hắn lại thêm cái hoài nghi cái này cha thật là cha rồi sao hắn mặt vô biểu tình duy trì một lúc lâu rốt cục vẫn phải pha công hắn cũng cười cười có chút bất đắc dĩ có chút tấm n h t được rồi hắn cũng thừa nhận mình quả thật không đẹp trai nhưng bị phụ mẫu như vậy dễ cận hắn thực sự rất không nói gì lại nói bên kia viên thủy thanh sau khi về nhà tình hình cô cô một nhà đã đi rồi đại ngày mùng ba tháng riêng thời điểm liền đi dù sao cả nhà bọn họ cũng có rất nhiều bằng hữu thân thích yêu cầu ở tiết xuân trong lúc đi đi lại lại người đều là xã hội tính động vật người nào cũng không thể ngoại lệ cho nên viên thủy thanh khi về nhà đối mặt chỉ có da da của nàng n g ạ i n g ạ i nhưng có câu nói người dày dạn kinh nghiệm hai lão nhân này cũng không phải dễ gạt gấm lúc viên thủy thanh từ trên xe taxi bao lớn bao nhỏ đi xuống sách thời điểm đang ở trong sân phơi nắng ra ra mãi mãi đã nhìn thấy sau đó đều mang kinh ngạc biểu tình đứng dậy đi tới thanh thanh ngươi đây là làm gì đi nhỉ mua nhiều đồ như vậy mãi mãi đi không ra ra nhanh lạc ở phía sau nhưng trước cầm ra vấn đề nhưng là nàng lao nhân ra ra ra sau đó phụ h o ạ liền đúng a trước tết chúng ta không phải là mua qua đồ tết cùng quần áo sao ngươi lại mua nhiều như vậy cái này cái này không giống ngươi a viên thủy thanh duy trì mỉm cười biểu tình nhẹ nói hết năm đi ra ngoài gặp bạn học thời điểm người ta đưa ta mấy tờ cửa hàng tổng hợp thẻ mua đồ có thời gian hạn chế phải ở m ư ơ i năm tháng riêng trước đi tiêu phí mới hữu hiệu, hiệu cho nên ta liền mua những thứ đồ này không đủ ra ra mãi mãi thật xin lỗi a cửa hàng tổng hợp kia không có y phục của các ngươi cùng g i ậ y cho nên mua đều là của ta ừ lý do này nghe vào thật giống như không sơ hở nào để tấn công hai lão già nghi ngờ nhìn một chút nàng lại nhìn một chút nàng từ trên xe rời xuống kia đóng đ ồ v ơ ơ tờ hai bên lại nhìn nhau mãi mãi thực sự ngươi cái gì đồng học nhỉ đối với ngươi tốt như vậy còn đưa ngươi có thể mua nhiều đồ như vậy thẻ mua đồ có phải hay không nam đồng học nhất định là cái nào tiểu t ử chứ người ta có phải hay không thích ngươi lão gia tử cũng biểu thị hoài nghi trong giọng nói còn rất có vài phần bình tĩnh thành phần viên thủy thanh q u a n lên xe taxi cốt sau phất tay một cái tỏ ý bác tài có thể đi chờ xe taxi đi rồi nàng tài quay đầu mỉm cười cùng ông nội bà nội giải thích không phải vậy là nữ đồng học ra ra mãi mãi ta máy tính kỹ thuật cũng không tệ lắm các ngươi là biết lần này chúng ta gặp mặt ta giúp nhân ra công ty giải quyết một ít máy tính phương diện vấn đề người ta vì cảm tạ ta phải cho ta tiền nhưng ta không có ý mớn dù sao người ta con gái là bạn học ta đúng không sợ lấy cuối cùng người ta sẽ đưa mấy tờ thẻ mua đồ cho ta, ta thối thoát không hết cũng chỉ phải thu thật sao khoa học kỹ thuật đại tốt nghiệp cao tài sinh chỉ số thông minh quả nhiên cao hơn tôn toàn rất nhiều nhìn nàng một cái dọc theo đường đi biên tốt lý do còn có chỗ sơ hở sao ít nhất nàng ông nội bà nội thật giống như có chút tin thật sao vậy ngươi cái này nữ đồng học trong nhà quá có tiền a lao thái thái cảm khái ra ra gật đầu ừ cho nên ta đã sớm nói học máy tính kỹ thuật không sai cái này không thanh thanh vẫn còn ở thực tập bằng tốt nghiệp đại học còn không có bắt được liền có tiến bộ như vậy rồi a lợi hại giống ta viên một thịnh đích tôn nữ chương một trăm bốn mươi lăm ngay kế đại niên mùng mười q ê huyện phong bạo ki giáp, giáp xếp hạng thứ năm mà hắn ta thập hạng toàn năng hiện nay vừa vẫn xếp hạng thứ tư cho nên lúc phong bạo ki giáp bắt đầu phát lực thứ nhất trực diện đến từ phong bạo ki giáp áp lực người chính là hắn tôn toàn hắn trọng sinh trước trên mạng câu có lời nói thật lưu hành câu nói kia là nếu như một người quý lâu rất khó đứng lên lại vậy đại khái là trong lòng một loại tự ti tôn toàn không có quý lâu nhưng hắn trọng sinh trước sập tiệm thời gian quá lâu vài chục năm phát n g a i kiếp sống khiến cho hắn trong xương liền có một loại không tự tin đặc biệt là đối mặt đại thần tác giả thời điểm không chiến trước hết sợ hãi rồi b á phần luôn cảm thấy ta làm bất quá hắn dù là hắn sau khi sống lại đã không biết nổ bao nhiêu đại thần hắn trong xương này cổ không tự tin vẫn là không có trừ t ậ n gốc giống như lần này khi hắn phát hiện phong bạo k ỳ giáp bắt đầu tăng nhanh đổi mới thời điểm hắn lập tức khẩn trương mà phong bạo k ỳ giáp tác giả đúng là hắn trong ấn tượng rất châu bỏ một vị đại thần thánh k ô lâu phong bạo ki giáp chính là tháo báo tam bộ khúc đệ nhất bộ mọi người đều biết vô luận là điện ảnh phim truyền hình còn là tiểu thuyết phàm là có thể phát triển thành một ngành hàng kia hàng loạt đệ nhất bộ nhất định là rất thành công đương nhiên giờ thời đại ngoại trừ ở tôn toàn trong trí nhớ thánh cô lâu phong bạo ki giáp chính là một bộ rất thành công loại cơ giáp tác phẩm nói như vậy phong bạo ki giáp nội dung cốt truyện là từng đợt tiếp theo từng đợt hơn nữa còn là một sóng nhanh hơn một sóng cao loại này tác phẩm độc giả nhìn rất thoải mái tôn toàn chạm ở một cái tác giả góc độ lại rõ ràng như vậy tác phẩm đối với phiếu hàng tháng lực hiệu triệu là rất khủng bố bởi vì nó nội dung cốt truyện cơ hồ không có gì thung lũng không phải là ở lãng chính là chuẩn bị mượn lãng chỉ cần lãng được độc giả cao hứng phiếu hàng tháng cái gì vẫn là vấn đề sao đối với mình ta thập hạng toàn năng tháng này là thế nào xông lên phiếu hàng tháng tổng bảng vị trí thứ tư tôn toàn chính mình lòng biết rõ mặc dù nói đi ra có chút không quan t hải nhưng sự thật chính là hắn lại ăn trộm gà rồi thừa dịp các đại thần vui mừng độ tiết xuân thời điểm hắn bạo nổ người ta hoa cúc thật là làm người ta vô a n kêu t u y ệ t ách không đúng sai lầm rồi là thật là làm người ta bất s ỉ bây giờ thánh khô lâu thật giống như vui mừng đ ộ tiết xuân kết thúc quay đầu lại vén tay háo lên muốn thu thập hắn thiết thân sử địa đứng ở tôn toàn trên lập trường suy nghĩ một chút ai có thể không hoảng hốt giống như một c h ỉ không biết sống chết hờ kỳ thừa dịp một con đại lang chó lúc ngủ lật ngược đại lang chó ăn trậu bây giờ đại lang chó t ỉ n h ngủ rất tàn ác hung hai t r ò n g mắt roi theo cái này manh manh đi hờ kỳ cái này hờ kỳ có thể không hoảng tôn toàn cùng cái kia hờ kỳ chỗ bất đồng đại khái ở chỗ hắn trong lòng mặc dù hoảng nhưng hắn cũng không có loạn càng không có chó vẫy đuôi mừng chủ phục địa nhận thua hắn mơ hồ cảm giác mình có lẽ có thể đánh một trận. bởi vì hắn ta thập hạng toàn năng tháng này đợi ở phiếu hàng tháng tổng bảng trước m ộ ư ơ i nhiều ngày như vậy đối với quyển sách này đặt đề thăng là rất khả quan bất chi bất giác ta thập hạng toàn năng chương hồi đều đặt đã đến gần chín đăng chương cao nhất đặt càng là cao đến hơn hai mươi tám bất cứ lúc nào một cái tác giả tự không tự tin đều là quyết định bởi với sách của hắn mê có bao nhiêu cùng với có đủ hay không bướng bình chỉ có f a n sách chuyện quá nhiều bướng bình đủ nhiều tác giả lương tài có thể chân chính thắng t ó p nếu không một cái cả ngày ngồi trước máy vi tính mặt gõ chữ công phu dựa vào cái gì n g ạ mạ dựa vào cái gì toàn được nhậu nhẹt t n ngon dựa vào cái gì có thể tìm được vợ tôn toàn không biết rõ phong bạo ki giáp trước mắt đều đặt có bao nhiêu nhưng hắn p h ỏ n g chừng phong bạo ki giáp đều đặt coi như cao hơn nữa hắn cũng không khả năng cao hơn hắn quá nhiều dù sao bây giờ còn chẳng qua là bảy năm mặc dù khởi điểm cầm mấy năm trước đẩy ra đả thương chức năng nhưng trả tiền độc giả đoàn thể kích thước còn là xa xa ít hơn hắn trọng sinh lúc trước vài năm vì vậy có thể hay không đã làm phong bạo ki giáp chủ yếu thì nhìn song phương với nhau phan sách chuyện có đủ hay không bướng bình rồi a dĩ nhiên hắn cảm thấy tốc độ tay cũng là rất trọng yếu coi như chẳng phải bướng bình p a n sách chuyện chỉ cần tay hắn tốc độ khá nhanh bạo nổ càng có thể lệnh mọi người hưng phấn phiếu hàng tháng cũng còn là sẽ cho cho nên hắn hai ngày này một có thời gian phải nắm chặt gõ chữ phong bạo ky giáp nhật biến đổi chín nghìn hắn ta thập hạng toàn năng liền nhật biến đổi mười lăm p h ẩ không không không không không đủ hắn còn có thể lại thêm đã từng thủ t à n loại hôm nay tô nhật n này chỗ khác có lẽ không tin rằng cùng thánh khô lâu so sánh nhưng duy trì có tốc độ tay hắn bây giờ tự tin không thể so với thánh khô lâu yếu nhưng mà t ô n toàn đùng đùng hết tốc lực gõ chữ trạng thái bỗng nhiên bị cắt đứt thùng thùng cửa phong bị gõ môn ngoài truyền tới cha thanh nhân của a toàn người màu ra đây hai n g ư ờ i biểu tỷ đều tới mau ra đây tiếp khách mau ra đây tiếp khách đang ở gõ chữ tôn toàn biểu tình đông đặc một lời khó nói hết đương nhiên chân chính làm hắn cau mày hay lại là hai cái biểu tỷ lúc này tới không phải là hắn không hoan nghênh hai cái biểu tỷ đến mà là mình gõ chữ trạng thái vừa vặn lại như vậy bị cắt đứt tin tưởng viết qua bản thảo hoặc là luận văn bằng hữu đều có tương tự lãnh hội viết một vật ý nghĩ chính thuận thời điểm bất luận kẻ nào đến cũng sẽ bị chắn ghét trừ phi là của mình đối tượng t h ầ m mến nhưng tôn toàn không thẩm mến biểu tỷ a coi như thẩm mến đó cũng là thật rất nhỏ thời điểm chuyện nhưng là không có cách nào hai cái biểu tỷ đã tới Các nàng lúc nàng thật r ư ớ với c đối ắ n cũng tốt vô cùng, còn có thể làm sao? Đi ra ngoài tiếp khách thôi. Tôn Toàn có khách tốt thể tiếp thôi. thu t vô h làm sao? ra Đi p â m một máy tình, viết tắt tính, lên nửa văn bản, tắt máy vi tính, đứng ghi hảo giữ vi dậy đi ra ngoài người đi theo. Thật ra thì e o Thật t h ra nhà hắn hàng năm đều như vậy hắn đi trước hai cái cậu bên kia chúc tết quay đầu biểu tỷ hoặc là biểu ca biểu mội sẽ tới nhà hắn chúc tết biểu ca cùng biểu mội hai ngày trước đã tới đại tỷ nhị tỷ hoa, các ngươi tại sao lại trở nên đẹp yêu có thể khiến nam nhân mở mang trí tuệ cũng học được lời ngon tiếng ngọt lời này không giả cái này không tôn toàn từ căn phòng đi ra vừa nhìn thấy hai vị biểu tỷ lập tức liền mở ra lời ngon tiếng n g ọ tiểu nắm hai cái biểu tỷ chọc cho mặt mày hớn hở ngoài miệng còn cố ý cười mắng a toàn ngươi học xấu a toàn ngươi đừng cơm nắm chúng ta ngươi cái này miệng ở trong trường học lừa gạt không ít tiểu cô nương chứ tôn toàn hai cái này biểu tỷ đều là có thể n ô n tiện đạo loại hình nhất là hắn nhị biểu tỷ từ t i n h vân cùng người gặp mặt nói chuyện mỗi lần đều là không lời trước l ờ i rất có thể nhanh chóng gần hơn cùng người khác quan hệ giữa mà hắn đại biểu tỷ từ tĩnh huệ nụ cười mặc dù không từ tĩnh vân rực rỡ như vậy nhưng giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện nói chuyện kỹ xảo cũng cao hơn từ tĩnh vân cần thời điểm nàng tùy thời cũng có thể đóng vai giỏi một cái hợp cách lắng nghe người các nàng hôm nay tới đương nhiên là cho tôn toàn ba mẹ chúc tết nhưng mọi người ngồi ở phòng khách nơi ấy vừa ăn hẳn dưa trái cây một bên xem tv thuận tiện nói chuyện trời đất thời điểm nhị biểu tỷ từ tĩnh vân cùng tôn toàn nói ra sự kiện là tôn toàn mơ hồ có chút quen thuộc lời nói hắn suy nghĩ một chút tài nhớ từ bản thân năm nay đầu năm mùng một đi nhà cậu chúc tết thời điểm nhị biểu tỷ liền đã từng đề cập với hắn một lần a toàn ngươi chừng nào thì trở về em ở thành phố nhỉ ta và n g ư ơ i đại biểu tỷ muốn đi ngơi cái đó trong tiệm nhìn một chút nhìn chúng ta một chút có thể hay không cũng mở một cái nhỏ như vậy tiệm cơm ngươi xem bên trong không cầm chuyện này thời điểm từ t ĩ n h vân mặt t ư ơ i cười ánh mắt rất chờ mong mà nhìn tôn toàn tôn toàn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đại biểu tỷ từ t ĩ n h huệ phát hiện từ t ĩ n h huệ cũng cười thủng tìm nhìn hắn trong mắt cũng có vẻ chờ mong hắn còn không có đáp lời hắn mẹ từ mai đã mở miệng bên trong bên trong vậy làm sao không chúng đây đều là người nhà mình đúng không ta và các ngươi cô phụ cũng chuẩn bị qua năm thiếu đi a toàn nơi đó nhìn một chút đây vâng không đến lúc đó chúng ta nhất khởi động thân chứ n a m thiếu ở p h u i ệ n bên này là chỉ mười lăm tháng riêng tết nguyên tiêu tôn trí tài cười ha hạ phụ họa đúng vậy vâng không các ngươi đến lúc đó theo chúng ta cùng đi chứ a toàn khẳng định hoan n ê n tôn toàn hoan n ê n sao hai vị biểu tỷ đã tại liên tục cảm tạ tôn toàn ba mẹ tôn toàn nhưng thật ra là sao cũng được hắn sẽ không lên đổi yêu cầu thân thích trong nhà đi học mình hoàng hầm gà kỹ thuật nhưng nếu quả thật có người muốn học nói ngoại trừ quan hệ không được tốt mấy cái thân thích hắn đều nguyện ý dạy nguyên nhân có nhị một hắn bây giờ chủ yếu thu nhập mượn cũng không phải là hoàng hầm gà mà là tiểu thuyết của hắn hoàng hầm gà chỉ có thể coi là hắn phong phú cuộc sống mình một cái nghề tay trái nhị hắn biết rõ muốn không được bao nhiêu năm hoàng hầm gà tiệm sẽ đứng đầy đường cả nước các nơi đều sẽ có cho nên kỹ thuật này hắn bảo mật không được h u ố hồ cái này vốn cũng không phải là chính hắn bản gốc kỹ thuật đảm cái con rùa m a u b ả o mật có trở lên hai nguyên nhân đại biểu tỷ cùng nhị biểu tỷ bây giờ muốn học hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt vẫn là câu nói kia hai cái biểu tỷ lúc trước đối với hắn một mực rất tốt chút việc nhỏ này hắn thuận tay là có thể rút ừ đại tỷ nhị tỷ đến lúc đó các ngươi cùng ba mẹ ta cùng đi, đi. các ngươi nhiều người cũng náo nhiệt điểm ta kia tiểu điểm kỹ thuật không phức tạp các ngươi nếu như để ý ta dạy cho các ngươi không có vấn đề tôn toàn cái này vừa nói hai cái biểu tỷ mới thật sự trở nên kinh hỷ sau đó lại vừa làm ộ t trận l u ô n miệng nói cảm ơn buổi trưa ở tôn toàn nhà ăn cơm trưa tôn toàn hai vị này biểu tỷ liền thật cao hứng mà thẳng bước đi đưa các nàng lên xe đưa mắt nhìn các nàng đi xa tôn toàn vừa quay đầu lại phát hiện phụ mẫu trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ thấy vậy tôn toàn thất thanh cả cười xem ra hắn hôm nay đáp ứng hai cái biểu tỷ tình cầu khiến cho phụ mẫu rất có mặt bụi a tháng giêng mười hai lại vừa là một cái trời trong tôn toàn sau khi rời giường không chút hoang mang địa rửa mặt a n điểm tâm sau đó lại không chút hoang mang địa đi căn phòng nắm hành lý hắn hôm nay liền muốn trở về em mở thành phố với hắn mà nói tết nguyên tiêu mặc dù còn chưa tới nhưng hắn mùa xuân này đã qua xong ừ giống nhau qua hết còn có viên thủy thanh hắn lập tức biết lái xe đi cùng nàng hội họp hội họp địa điểm hai người bọn họ tối hôm qua đã ở trong điện thoại câu thông tốt lúc ra cửa mẹ rõ ràng có chút không nỡ kéo tôn toàn tay dặn dò một lúc lâu mới thả mở chúng ta qua mấy ngày không sẽ đi thăm con trai mà ngươi làm gì vậy đây cha tôn trí tài là có vẻ hơi không có vấn đề sau mười mấy phút tôn toàn ở một cái ven đường nhặt được viên thủy thanh chở nàng thật vui vẻ địa lái về phía em ở thành phố phương hướng chương một trăm bốn mươi sáu tự mình lái xe quả thật tương đối dễ dàng từ thành phố đến thành phố ngồi xe lựa lời nói bốn năm tiếng đường xe hôm nay tôn toàn tự mình lái xe khoảng hai tiếng rơi đã đến lên đường sau giờ thứ nhất viên thủy thanh cùng hắn nói chuyện h i ế m nhưng trò chuyện một chút nàng liền bắt đầu ngáp tôn toàn liếc thấy mấy lần liền hỏi nàng tối hôm qua làm gì vài điểm ngủ viên thủy thanh nói biết rõ ta hôm nay phải đi tối hôm qua m ã mãi theo ta ngủ m ã mãi dám theo ta hàn huyên tới sau nửa đêm thật sao tôn toàn hiểu lão nhân ra đối với cháu gái không nỡ sẽ để cho viên thủy thanh ngủ một hồi hắn mở xe ra năm âm nhạc đã là cho mình đổi b u ồ n chán cũng coi là cho viên thủy thanh phát ra bài hát du con hiệu quả tiêu chuẩn nhất định viên thủy thanh tựa lưng vào ghế ngồi không bao lâu liền ngủ mất vì vậy trong xe rõ ràng có hai người tôn toàn lại tìm tới một mình cảm giác lái xe nghe âm nhạc thỉnh thoảng liếc về liếc mắt chỗ cạnh tài xế ngủ say viên thủy thanh khoe miệng của hắn luôn là không nhịn được có chút bên trên đê ư ơ n g cảm giác cuộc sống của mình đã viên mãn hương sa mỹ nhân toàn bộ có hơn nữa cái này xe vẫn là mỹ nhân kèm theo hắm trọng rất nhiều nam nhân đều phi thường không n g ưa ở đời sống tình cảm bên trong mua một tặng một lúc trước hắn cũng không n g ưa nhưng bây giờ hắn ngược lại cảm thấy mua một tặng một cũng không đều là không tốt tỉ như đưa là xe đây được rồi đây đều là lái xe trên đường quá mức buồn chán mà ý niệm suy nghĩ lung tung cứ như vậy hắn một đường thuận thuận lợi lợi đem xe lái vào thành phố 99 h o à n g hầm ga tiệm trước cửa dừng xe bên đường bị lên lúc xe chân hắn nghiêng đầu nhìn về phía chỗ cạnh tài xế viên thùy thanh phát hiện nàng vẫn ngủ rất say vì vậy hắn cũng không gấp đánh thức nàng cũng không đóng lại trong xe âm nhạc cứ như vậy bên tựa vào trên chỗ tài xế ngồi lan tiêu nhìn thụy mỹ nhân giống vậy viên thủy thanh làm sao đều xem không đủ thời cấp ba từng có người nói nàng có điểm giống g i a hân tôn toàn cũng cảm thấy có điểm giống nhưng cũng có lẽ là bởi vì tình nhân trong mắt ra tây thi hắn bây giờ cảm thấy viên thủy thanh so với g i a hân xinh đẹp hơn mấy phần vô luận là ngũ quan hay lại là vóc người cũng rất khó lựa ra khuyết điểm mấu chốt là hắn biết rõ nàng không phải là từng cái chỉ bề n g o à i xinh đẹp bình hoa tính cách của nàng tài hoa của nàng cũng đều như nhau nữ hải so sánh không bằng có lẽ tú n ạ i tuệ chung cái từ này là vì nàng như vậy nữ sinh chuẩy thời gian lặng lẽ trôi qua tôn toàn không nhịn được đưa tay đi cầm nàng đặt ở trên đùi thon thon tay ngọc động tác của hắn đã rất nhẹ nhưng khi lòng bàn tay của hắn dán lên tay nàng vác thời điểm vốn là thuộc về đang ngủ say viên thủy thanh trợt giống giống như bị chạm điện cả người run lên cặp mắt đột nhiên mở ra cũng sợ a một tiếng ngược lại nắm không có chuẩn bị tâm lý tôn toàn dọa cho giật mình hắn giống như bị chạm điện thu tay về lăng l nhìn g n đã tỉnh lại viên thủy thanh cương bị đánh thức viên thủy thanh ánh mắt có t r ư ớ không chân mày nhỏ vi túc nàng xoay mặt nhìn một chút bên trong xe hoàn cảnh chân mày lại níu chặt một ít khi nàng nhìn thấy chỗ tài xế ngồi tô nàng thân thể căng thẳng t à i bỗng nhiên lòng xuống nếu chặt chân mày cũng ra hẳn ra không có thần sắc biến mất không thấy gì nữa trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhẹ nói xe làm sao lui chúng ta đã đến sao hỏi nàng ánh mắt nhìn một chút ngoài cửa xe nhìn thấy chín mươi chín hoàng hầm gà b ả n g hiệu nàng nụ cười trên mặt mở rộng thật đến a vậy chúng ta xuống xe chứ vừa nói liền túi đầu dài trên người nàng dây n ị tan toàn lúc này tôn toàn cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại hắn nhớ lại tiểu bình quả hàn lệ trước ở trong điện thoại nói với hắn một chuyện biểu tỷ ta nàng từ đó về sau liền kinh ra ác mộng tối ngủ cũng không dám nằm xuống bây giờ nhìn lại hắn l ệ nói chuyện này hẳn là thực sự viên thủy thanh cho dù là trong ngủ say thần kinh thật giống như cũng rất căng thẳng nếu không giải thích thế nào hắn mới vừa rồi nhẹ như vậy nhẹ đem lòng bàn tay che ở nàng trên mu bàn tay nàng lại giống như bị chạm điện thức tỉnh chính nhân ngủ hội dễ dàng như vậy bị thức tỉnh sao xuống xe a người còn ngớ ra làm gì viên thủy thanh đẩy cửa xe ra chuẩn bị lúc xuống xe gặp tôn toàn còn chưa có giải dây nị ta toàn không khỏi nghi ngờ nghiêng đầu hỏi hắn tôn toàn che giấu cười một cái lập tức túi đầu g ả i dây nị ta toàn hả ta đây không liền xuống rồi mà hắn không có trực tiếp hỏi nàng liên quan tới giấc ngủ vấn đề vào giờ phút này hắn không muốn cho nàng mang đi bất kỳ phiền não gì hắn thậm chí hoài nghi viên thủy thanh ở trên đường nói tối hôm qua bà nội nàng ngủ chung với nàng hắn huyên tới nửa đêm cho nên hắn hôm nay ở trên xe mới có thể l u ô n ngủ ga ngủ gật chuyện có phải thật vậy hay không có lẽ nàng gần đây ngủ hay là không dám nằm xuống cho nên giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi trong lòng của hắn rất nhiều tương quan nghi vấn lại một cái cũng không tính hỏi hắn tiêu ở trong những ngày kế tiếp hắn quan tâm đối với nàng cùng yêu có thể từ từ chỉ g ũ nội tâm nàng bị thương mà không phải lại kích tích nàng đối với viên thủy thanh hắn bây giờ chỉ có thương tiếc vốn là trong lòng của hắn còn có chút ý nghĩ chuẩn bị thừa dịp mấy ngày gần đây nàng thực tập trường học còn chưa mở học cũng thừa dịp đêm ba mươi nàng dùng tin nhắn ngắn nói cho hắn biết ý lớp dịu nhiệt độ vẫn còn tìm một cơ hội cùng nàng cùng giường trung gối nhưng bây giờ lúc xuống xe hắn gãi ý niệm này cũng bỏ đi vẫn là câu nói kia hắn không nghĩ kích thích nàng mang hành lý từng món một đều rời vào trong tiệm viên thủy thanh nhìn vòng quanh cửa hàng tình hình đưa tay sở tấm kế tiếp bàn ăn mặt ngoài nhìn một chút trên đầu ngón tay lao đến phù hôi nghiêng đầu nói với tô toàn chúng ta quét dọn vệ sinh chứ trong tiệm quan môn thời gian dài như vậy, đều rơi xuống một lớp ngươi không sợ khổ cực tôn toàn chọn t h i ê u mi viên thủy thanh bật cười quét dọn vệ sinh m à thôi có cái gì tốt c ự c k hổ khác lãng phí thời gian chúng ta động thủ đi ta đi tìm cái khăn choàng làm bếp c ậ t lên ngươi đi đốt điểm nước nóng nước lạnh khả năng lau không sạch sẽ vừa nói nàng một bên đã đi vào phòng bếp kia còn có cái gì dễ nói viên thủy thanh chuyên cần có chút vượt quá tôn toàn nghĩ m ộ i tượng giống như nào đó thức uống quảng cáo tử năng lượng của ngươi vượt quá tưởng tượng của ngươi nàng và tôn toàn làm xong lầu dưới vệ sinh tựa hồ còn không quan n i ệ n ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà lại đề nghị trên lầu khẳng định cũng dơ bẩn dứt khoát chúng ta nắm trên lầu cũng làm sạch sẽ chứ dù sao chúng ta tiếp theo còn phải ở đây đây chính là chúng ta chỗ ngủ ngươi chờ coi ngươi nói đều đúng tôn toàn hé miệng cười gật đầu xinh đẹp như vậy vẫn như thế cần mẫn nữ nhóm đi nơi nào còn có thể tìm được ừ con chồng chức dùng ở chỗ này không thích hợp bù trương quản nó chi ngược lại tiểu tử này cũng sẽ không để ý vệ sinh nhanh chuẩn bị xong thời điểm viên thủy thanh thẳng người c a o mày gõ một cái ông của mình liếc mắt nhìn thấy tôn toàn một cái tay đỡ eo một cái tay khác nắm rẻ lau ở không lưng lau bản trang điểm trong mắt nàng lập tức hiện lên nụ cười chịu đựng khỏe miệng nụ cười t ê ơ tôn toàn ta đ ó i rồi thời gian cũng không sớm ngươi đi xuống lầu lộng chút đồ ăn thôi nếu như ngươi không nghĩ mình làm đi ra ngoài mua một chút bán bên ngoài cũng được nghe vậy tôn toàn một cái tay vẫn đợi eo chạm thẳng lên như chút được gánh nặng t h ở p h à o đưa lưng về phía nàng dựng lên cái đích thủ thế sau đó mới nói đi ra đây phải đi khi hắn quay đầu nhìn về phía viên thủy thanh thời điểm viên thủy thanh đã không gõ lại chính nàng eo tôn toàn hâm mộ nhìn một chút nàng cao giáo h ô n của chi cười cảm khái ai làm loại này không lương sống vậy thì các ngươi nữ nhân lợi hại a lúc trước nhà ta làm những công việc này ta theo cha ta luôn là so với ta m â u thân kèm xa đúng rồi eo của ngươi sẽ không độc sao viên thủy thanh mâu quang lưu truyền buồn cười nghiêng hắn l ư ế c mắt đúng nha nữ nhân chúng ta yêu làm mềm đi nhanh l ộ n g ă n đi ta thực sự đói tôn toàn lại cho nàng dựng lên cái đích thủ thế nhấc chân liền đi tới cửa vừa đi vừa nói hành hành ta bây giờ mệt mỏi không muốn làm cơm chúng ta hôm nay trở lại lại còn không có mua thức ăn ta đi mua một ít bán bên ngoài viên thủy thanh đi có thể chờ hắn đi rồi viên thủy thanh lại go go eo sau đó cười một tiếng tiếp tục lau chùi trong phòng đồ gia dụng vì chiếu cố viên thủy thanh khẩu vị tôn toàn đi ra ngoài mua hai phần bốn cây trở lại chính hắn phần kia muốn là hơi cay cho viên thủy thanh muốn thì còn lại là trọng c a y trên đường trở về nhìn thấy ven đường có người ở bán nước n g ĩ a hắn suy nghĩ một chút liền mua một cây hắn suy nghĩ có lẽ viên thủy thanh thích ăn có thể là bởi vì mua m n g n a ngọt làm trễ mãi mấy phút đi chờ hắn trở lại trong tiệm viên thủy thanh đã đem trên lầu vệ sinh giải quyết chính nắm rẻ l e o từ trên lầu đi xuống n g ư ờ i thích ăn n g a ngọt sao viên thủy thanh hé miệng cười gật đầu ừ thật thích rửa mặt rửa tay sau hai người bắt đầu ăn bữa trưa viên thủy thanh cái miệng nhỏ, miệng nhỏ ăn. nhưng nàng trong chén phần kia b ú n cây lại ít tương đối nhanh mà tôn toàn từng n u ố n từng n u ố n ăn trong chén phần kia lại một lúc lâu không thấy ít đi thần k ỳ như vậy cũng không phải là xem một chút đi viên thủy thanh thỉnh thoảng từ chính mình trong chén kẹp một điểm gì đó bỏ vào tôn toàn trong chén mỗi một lần nàng kẹp đi nàng đều lại nói một cái tương tự lý do bổ trương ví dụ như cái này ra giòn tràng cho ngươi ta hôm nay không biết rõ làm sao không muốn ăn cái này cái này bữa trưa thịt cũng cho ngươi ta hôm nay cũng không muốn ăn cái này k ố i này thịt sờ ngươi có ăn hay không nếu không cũng cho ngươi đi vừa mới bắt đầu t ô nàng t o c ở đâu là hôm nay không biết rõ làm sao không muốn ăn những thứ kia món ăn mặn nàng đây là đang có ý nhường cho ta ăn a vào giờ phút này có một loại tâm tình tại hắn trong lồng ngực rúng động cái loại này tâm tình hắn có chút quen thuộc nó như thế nào đây hắn mười mấy tuổi chính thân thể cao lớn nhưng trong nhà lại rất nghèo kia vài năm hắn mẹ liền thường thường phạm chuyện tương tự trong nhà mua thịt mẹ nói nàng không muốn ăn thịt tổng nắm thịt hướng hắn trong chén kẹp trong nhà giết gà mẹ nói nàng giờ gà ăn nhiều bây giờ thấy thịt gà liền muốn nói cũng hầu như là hướng hắn trong chén kẹp còn rất nhiều tương tự tình hình khi đó trong nhà phạm là có chút gì thức ăn ngon mẹ thật giống như đều không thế nào muốn ăn tổng hướng hắn trong chén kẹp khi đó hắn suy nghĩ đơn giản một mực không nhìn thấu mẹ lời nói dối cho tới sau này từ từ lớn lên mới chậm dãi kịp phản ứng mà hôm nay hắn lại đang viên thủy thanh nơi này tìm được mẹ cảm giác. Nữ nhân này, tôn toàn tâm lý ngũ vị tạp trần hắn không biết nên nói thế nào nàng hắn chỉ muốn nói ta mới vừa rồi mua hai phần bốn tay phân lượng đều rất đủ ta có thể ăn no c h ư một trăm bốn mươi bảy phản ứng lại tôn toàn không nói hai lời một chút chăm sóc không đánh liền từ chính mình trong chén kẹp không ít món ăn mặn bỏ vào viên thủy thanh trong chén nhìn đến viên thủy thanh mở mịt nhìn hắn miệng giật giật tao mày hỏi ngươi làm gì vậy nhỉ ta đủ ăn không cần ngươi cho ta nhiều như vậy tôn toàn nói rất t h ẳ n g bạch viên thủy thanh nhìn hắn trên mặt từ từ lộ ra nụ cười nhẹ giọng hỏi ngươi đã nhìn ra tô n toàn tức giận bạch nàng liếc mắt giọng bất thiện lần sau không cho làm nhục sự thông minh của ta người khoa học kỹ thuật lớn cao tài sinh giỏi làm à. khi dễ như vậy người viên thủy thanh khỏe miệng nhị n cười đ ố n g nhiên nói đúng nha khoa chúng ta kỹ năng lớn vốn là cũng đã rất giỏi ạ tô n toàn hắn không dám tin tưởng nhìn nàng chằm chằm một bộ phải đem nàng chừng mang thai dáng vẻ trên đời này lại có như vậy nói chuyện trời đất cái này còn có thể trò chuyện đi xuống sao nàng không chỉ có làm nhục sự thông minh của hắn còn làm n ụ c hắn trình độ học vấn c、sì. viên thủy thanh bị nét mặt của hắn cho cười cười bà vai phát g i n tôn toàn vẻ mặt trở nên bất đắc dĩ hắn chợt phát hiện nữ nhóm quá đẹp cũng có tệ đoan t ỷ như nàng chọc giận ngươi tức giận thời điểm ngươi căn bản là không nỡ bỏ đánh nàng một trận nơi đó đều không hạ thủ được vì vậy hắn biến hóa bi vẫn làm thức ăn mướn túi lầu đối phó chính mình trong t r ạ n thái mà viên thủy thanh cười một hồi từ từ cũng chỉ nhịn rồi nhưng khỏe miệng thỉnh thoảng vẫn là hơi d ơ lên thỉnh thoảng liếc nhìn trong ánh mắt của hắn cũng hầu như là mang theo nụ cười một lát sau nàng hỏi chờ lát nữa ngươi tiễn ta trở về ký túc xa chứ ngươi ngày mai lại không lên lớp tôn toàn cũng không lẩm đầu trở về ra đây buổi tối lại ở ngơi này cũng không phải là không ở qua vẫn quy củ cũ ngươi ở căn phòng lớn ta ở gian phòng nhỏ hai ta giữa chẳng lẽ còn không có thành lập cơ bản tín nhiệm sao tôn toàn hỏi ngược lại viên thủy thanh trần c h ờ một chút được rồi vậy ngươi buổi chiều gõ chữ sao tôn toàn dương mắt nhìn nàng ngươi có chuyện viên thủy thanh lắc đầu không có ta chính là thuận miệng hỏi một câu tôn toàn túi đầu tiếp tục gan b ú n g tay ừ không chuyện k h á c nói liền gõ chữ ngươi nếu là có chuyện cần ta theo ngươi nói thẳng a không có quả nhiên sau bữa cơm trưa tôn toàn cùng với nàng lên tiếng chào hỏi liền mang theo trong máy vi tính sách tay lầu đi viên thủy thanh sau đó cũng lên lầu nàng từ trong dương hành lý lấy ra một quyển máy tính phương diện sách tựa vào phòng ngủ chính đầu giường lặng lặng nhìn không nóng không đội một mực nhìn đại khái hai giờ ánh mắt của nàng mới từ trên trang sách rời đi suy nghĩ một chút đứng dậy xuống lầu tìm tới tôn toàn bội chưa mua về miếng n g ọ n cầm hai khúc lên lầu trải qua tiểu cửa gian phòng thời điểm nàng gõ một cái thùng thùng thủy thanh sao đi vào trong phòng truyền tới tôn toàn thanh nhắm của viên thủy thanh khỏe miệng chứa đựng mỉm cười đẩy cửa đi vào lúc vào cửa nhìn thấy tôn toàn đang ở túi đầu đánh chữ tốc độ tay trước sau như một nhanh con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính không hề rời đi. viên thủy thanh đi tới mang một đoạn g õ n xong nĩa n g ọ t đưa tới bên tay hắn ăn một cây nghỉ ngơi một hồi chứ tôn toàn gõ chữ hai tay dừng lại lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía nàng lộ ra nụ cười cũng không nói tốt hay là không tốt đưa tay liền nhận lấy nĩa n g ọ t cắn một cái viên thủy thanh mỉm cười cũng gặp miệng trong tay mình kia chặn nĩa n g ọ t nhai mấy cái nàng nhìn hắn trong máy vi tính văn bản nhẹ giọng hỏi n g ư ơ i viết bao nhiêu tôn toàn cương viết xong chương một đây là chương thứ hai tài viết gần một nửa dừng lại hắn h ỏ i nàng người thì sao một người đợi buồn chán sao viên thủy thanh khẽ lắc đầu không có cũng còn khá ta mới vừa rồi đang đọc sách, ồ kia ngươi chờ chút còn tiếp tục xem sao có muốn hay không nắm sách lấy tới ở bên cạnh ta nhìn tôn toàn đề nghị viên thủy thanh suy nghĩ một chút cười gật đầu hảo nha bất quá ta ở đây ngươi lại không thể hút thuốc lá tôn toàn thất thanh cả cười không việc gì ta nghiện thuốc lá không nặng như vậy mấy giờ không hút sẽ không chết vậy được ta một hồi đi lấy sách g ă m hoàn g trong tay miếng ngọn viên thủy thanh quả nhiên đi lấy quyển sách tới ung dung thoải mái địa dựa vào sau lưng tôn toàn giường nhỏ đầu giường lỗ t a i mang mp bốn m a i nghe nghe âm nhạc liếc nhìn quyển kia máy tính sách tôn toàn đi qua nhìn hai mắt nhìn thấy tất cả đều là từng chuỗi mật mã hắn hoàn toàn xem không hiểu vì vậy hắn không nói một lời trở lại chính mình trước máy vi tính tiếp tục gõ chữ làm bộ một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ đùng đùng gõ chữ âm thanh đại khái vang lên hai mươi phút tay phải hắn theo bản năng đi sở trên bàn thuốc lá phía sau hắn trên giường nhỏ viên thủy thanh liếc thấy nhẹ nhẹ ho hai tiếng tôn toàn vừa mới cầm gói thuốc lá lên tay trái một hồi xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên hộp thuốc lá hắn không quay đầu lại đi xem viên thủy thanh nhưng lại lặng lẽ bông xuống bao thuốc lá mỹ môi một cái tiếp tục ngưng thần đánh chữ lại qua vài chục phút, hắn gõ chữ thanh em lần nữa dừng lại ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn về phía trên bàn bao thuốc lá phía sau hắn trên giường nhỏ viên thủy thanh ánh mắt liếc qua đến nàng chỉ nhìn một chút nàng không nói lời nào tôn toàn vẫn không có quay đầu chẳng qua là t h ở phào thu hồi tăng tại trên hộp thuốc lá ánh mắt lại tiếp tục gõ chữ như vậy nhiều lần khi tay lên cái đó trương hồi viết xong hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy đi tới viên thủy thanh nơi ấy ở mép giường ngồi xuống mặt lộ vẻ lao sói sáng tiểu đ ụ cười nhìn tiểu bạch thọ tựa như nhìn nàng ánh mắt kia có thể nói là tương đối hiền hòa viên thủy thanh bị hắn nhìn đến có chút không giải thích được chứng mắt nhìn nàng theo bản năng thao xuống bên trái ống nghe trong hai c à u mày hỏi ngươi nhìn ta như vậy làm gì giải giải nghiện thuốc lá tôn toàn há mùng đáp lưu l o á t trình độ ít nhất có thể cho chín phần mười viên thủy thanh đầu góc mơ hồ ánh mắt nghi ngờ cái gì tôn toàn cười lặp lại một lần giải giải nghiện thuốc lá lần này nàng đại khái nghe hiểu nàng dợ khóc dợ cười phần thưởng hắn một cái lên mắt ngươi a ngươi nếu là thật không nhịn được phải đi cửa sổ nơi ấy rút ra một miếng đi khắc nhiều rút ra không cần ngươi liền có thể cho ta giải nghiện thuốc lá tôn toàn vừa nói không đợi viên thủy thanh kịp phản ứng đông nhiên túi người hôn nàng một lát sau hắn hài lòng đứng dậy trở lại trước máy vi tính mặt tiếp tục bắt đầu mã c h ư ơ n g sau nhìn hắn lưng thẳng tắp dáng vẻ hắn nghiện thuốc lá thật giống như thực sự biết phía sau hắn trên giường nhỏ viên thủy thanh gõ má có hơi h ồ n g biểu tình có chút bất đắc dĩ bất đắc dĩ bên trong còn mang theo điểm nụ cười sau đó liền ở buổi chiều này nàng phát hiện hắn nghiện thuốc lá thật giống như so với trước hắn nói lớn hơn nhiều trung bình cách mỗi nửa giờ hắn nghiện thuốc lá tựa hồ liền muốn phạm một lần nhanh chạm v ạ n tối thời điểm viên thủy thanh rốt cuộc không chịu nổi khép lại sách trong tay k h a c a hút thuốc đối với cơ thể không được tôn toàn còn muốn giữ lại nhưng quyết tâm nữ nhân t i ể u đầu trâu đều kéo không trở về viên thủy thanh cũng không quay đầu lại ra phòng hắn còn lại tôn toàn một người đối mặt với máy tính suy nghĩ một chút hay lại là điểm điếu thuốc nửa hạ buổi chưa hắn một điếu thuốc không rút ra quả thật có chút không nhịn được nhưng suy nghĩ cái này nửa buổi xế chiều chính mình giải nghiện thuốc lá phương thức hắn lại không nhịn được vui vẻ khuyết điểm duy nhất chỉ là có chút chậm trễ hắn gõ chữ hắn gõ chữ hiệu xuất quả thật thấp xuống một chút cũng may bên tay hắn còn có tôn cảo giữ lại bản thảo tạm thời không cần tim đập rộn lên nghĩ đến tôn giữ lại bản thảo hắn liền nghĩ đến phiếu hàng tháng tổng bảng lên gần đây chính đang tăng nhanh đổi mới phong bạo ki giáp nghĩ tới cái này quyển sách hắn chân mày liền có chút mặt nhăn theo bản năng đăng nhập tìm tới phiếu hàng tháng tổng bảng nhìn tên thứ năm phong bạo ki giáp đã chỉ so với hắn ta thập hạng toàn năng thiếu hơn hai trăm nhóm hắn mày nhữ lại được liền chặt hơn thánh cô lâu gió bao tam bộ khúc quả nhiên lợi hại nhanh như vậy liền đem hai quyển sách phiếu hàng tháng trên lệch thu nhỏ lại đến trình độ này tôn toàn nhớ hai ngày trước phong bạo ki g i p so với ta thập hạng toàn năng còn thiếu sắp tới năm trăm tấm phiếu hàng tháng như vậy đi xuống không được tiếp tục như vậy không cần hai ngày ta sẽ bị h tâm lý chuyển những ý niệm này tôn toàn hí mắt suy nghĩ làm như thế nào kéo ra cùng phong bạo ki giáp khoảng cách gần hai trăm phiếu t r a n h lệch với hắn mà nói quá nguy hiểm không để ý tiếp theo bị phong bạo ki giáp cho phản siêu đi qua làm như thế nào làm đây ở fan sách chuyện trong bảy tuyên bố chỉ cần hôm nay có thể tăng thêm bao nhiêu phiếu hàng tháng liền mặc đồ con gái cho bọn hắn nhìn không được không được nữ trang đại lão làm quá rối loạn thật muốn làm như vậy liền là lúc sau cả đời điểm n h ư rồi không được không được trả phiếu kéo xuống đi loại này chán kết chuyện không có thể mở đầu mở đầu sau khi khả năng liền không thắng được chân cái này cũng không được vậy còn có thể thế nào làm đây bạo nổ biến đổi ta phải bạo nổ bao nhiêu biến đổi tài đủ h ả trong tay liền ba chục ngàn đến chữ tôn c ạ o đủ bạo nổ mấy lần phát cầu phiếu đa trương tháng này đã phát nhiều lần cầu phiếu đa trương luôn phát độc giả nắp khí quản đ ắ chứ càng muốn tôn toàn sắc mặt thì càng khó nhìn hắn phát hiện mình đối mặt phong bạo ky giáp xung ố kích thật giống như nhanh không chống nổi ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phiếu hàng tháng tổng bảng phía trên nhất mấy cuốn sách tên gọi cùng với mỗi bản sách phía sau phiếu hàng tháng tổng số nhìn một chút ánh mắt của hắn b ỗ n nhiên liền sản sinh biến hóa ánh mắt của hắp một cái tầm mắt có chút bên trên từ phong bạo ki giáp cùng ta thập hạng toàn năng vị trí chuyển qua xếp hạng thứ ba phi đao truyền thuyết bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên chú ý tới hắn ta thập hạng toàn năng cùng phi đao truyền thuyết phiếu hàng tháng c h ê n lệnh lại cũng chỉ có gần hai trăm nhóm ánh mắt hắn nháy một cái lại nháy một cái khoe miệng của hắn từ từ hiện ra nụ cười thật giống như phát hiện tân thế giới đại môn trong miệng nhỏ giọng lầm bầm ta tại sao nhất định phải ngăn trở phong bạo ki giáp đây ta chỉ phải tuân thủ ở thứ tư chỗ ngồi không được sao nét mặt của hắn trở nên sinh mệnh động hắn bắt đầu tăng thêm cũng yêu cầu phiếu hàng tháng chiêu số hay lại là hai cái này chiêu số không có gì ý mới nhưng ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng tổng số đúng là một chút xíu tăng lên tăng lên phúc độ so với phi đao truyền thuyết phúc độ muốn hơi lớn một chút sau một ngày phong bạo ki giáp khoảng cách ta thập hạng toàn năng chỉ còn lại chừng một trăm phiếu trên l ệ n h lại sau một ngày buổi chiều đại khái ba giờ trái phải phong bạo ki giáp thành công bể mất tôn toàn ta thập hạng toàn năng nhưng cùng với là vào một ngày buổi tối đại khái chín điểm phong bạo ki giáp lại nổ xếp hạng thứ ba phi đao truyền thuyết sau đó đại khái mười một giờ thời điểm tôn toàn ta thập hạng toàn năng cũng nổ phi đao truyền thuyết vì vậy rất thần kỳ một màn xuất hiện phiếu hàng tháng tổng bằng lên thành khô lâu phong bạo ki giáp x cà chua phật i đao toàn chuyển thuyết hạng thứ h tôn toàn ta t mà hệ là nội danh giống như lần này hắn phi đao truyền thuyết bị người từ hạng ba liên tiếp nổ tung hai lần rơi vào hạng năm hắn lại cũng không có gì biểu thị mỗi ngày vẫn là ổn định hai canh cũng không giấy tính tiền trương yêu cầu phiếu hàng tháng ổn được không được tôn toàn khẩn trương hai ngày thấy hắn một mực không nổ biến đổi yêu cầu phiếu hàng tháng dấu hiệu tâm lý mới chậm dãi thanh tính lại bảy đầu năm mặc dù còn chưa phải là cà chua thời đỉnh cao nhưng hắn phi đao truyền thuyết nhân khí cũng là rất cao nếu như chừng hai năm nữa cả c h u ô nhân khí tột cùng thời điểm hắn cũng không dám tùy tiện bạo nổ hắn hoa cúc phải biết thời đỉnh cao cả c h u ô nhưng là lưới văn giới chi cao thần một trong là vong văn giới rất nhiều ghi chép người sáng tạo cùng giữ người khi đó tầm ảnh hưởng của hắn phong bạo ki giáp thánh khô lâu thật vẫn không cách nào so sánh được nếu như như thế vẫn chưa đủ hình dung bỏ của hắn xin chỗ kia thời đỉnh cao chính hắn một quyển sách mới vừa mới buộc ra một cái tên sách thì có công ty game ra năm nghìn bạn đặt trước cái kia bạn sách mới trò chơi soạn lại quyển đủ chưa như thế lại qua hai ngày tô toàn cha mẹ cùng với hai vị biểu tỷ đến em ở thành phố đối với hắn hoàng hầm ga tiệm nhỏ tiến hành kỳ hạn mấy ngày ngắn ngủi phỏng vấn bọn họ đi tới em ở thành phố thời điểm em ở đại học đã tự trường tôn toàn tiểu điếm làm ăn dần dần khôi phục năm ngoái hồng h ỏ a cảnh tượng tiệm này mặt là không đại hạ hạ tôn toàn lái xe đem bọn họ từ trạm xe lửa kế đó lúc xuống xe nhìn thấy tôn toàn kia phổ phổ thông thông tiệm nhỏ mặt nhanh mồm nhanh miệng nhị biểu tỷ biểu thị kinh ngạc đại biểu tỷ từ tĩnh huệ là lộ ra nụ cười nhẹ nói đây là chuyện tốt ta nếu như a toàn cái này tiểu điếm món ăn mùi vị thật là khá làm ăn cũng rất tốt chúng ta đây hay trở về đầu tư thời điểm cũng điểm nhẹ áp lực từ tĩnh vân biểu thị đồng ý gật đầu từ một tiếng giống nhau nghe nàng lời này từ mai cũng cười phụ họa đúng chúng ta đều không phải là người có tiền đầu tư tiểu chúng ta mới có thể trị một cái thử một chút từ mai phụ họa ý kiến của người khác người khác lại không phù hợp nàng từ tĩnh vân thất cười một tiếng cô cô lời này của ngươi ta nhưng liền không đồng ý rồi ngươi nếu là nói ta cùng tỷ của ta đều không phải là người có tiền ta đây đồng ý nhưng các ngươi nhà mà ha ha nhà ngươi đều tại huyện thành mua phong ốc rồi a toàn lại ở chỗ này mở ra một tiệm cơm theo chúng ta so với nhà các ngươi đã rất có tiền được rồi từ mai ngơ ngẩn t ừ tính huệ lan tiêu gật đầu đúng cô cô nhà ngươi đã rất có tiền thật sao tứ mai biểu hiện rất không tự tin trong nhà liền chừng hai vạn khối tiền gửi ngân hàng đây cũng là rất có tiền bọn họ là hơn một giờ chiều đến tôn toàn nơi này đã bỏ qua bữa trưa giờ cao điểm khi bọn hắn đi vào tôn toàn tiểu điếm thời điểm trong tiệm đã chỉ có vẹn vẹn hai ba người khách vì vậy bọn họ tạm thời không có cơ hội kinh ngạc tôn toàn cái này tiểu điếm làm ăn chi hưởng hỏa a toàn đây chính là ngươi nói hoàng hầm g à sao phục vụ viên cù lệ bưng một phần hoàng hầm ga từ phong bếp đi ra trải qua từ tính huệ trước mặt từ tính huệ đưa cổ chăm chú nhìn nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi tôn toàn đúng thì trong các ngươi chưa còn chưa ăn c ơ m chứ ta khiến phòng bếp cho các ngươi làm vài món thức ăn vừa nói tôn toàn thì đi phòng bếp lại bị từ tĩnh vân gọi lại a toàn k h á c lộng món ăn khắc rồi liền lộng mấy phần ngươi nơi này hoàng hầm gà còn ngươi nữa nói hoàng hầm s ư ơ n g x ư ờ n hoàng hầm heo thủ cái gì đi chúng ta lần này tới không phải là muốn thử một chút ngươi cái này vài món ăn m ù i v ị sao thì cô cô cô phụ các ngươi nói có đúng hay không từ tính huệ thứ mai tôn trí tài dối dít biểu thị đồng ý Được, vậy trong h phần. Tôn toàn cười một tiếng, không hai lời, lệ cho khách nhân lên hoàn ăn, vừa vặn từ bên cạnh hắn ì lộng lời, lệ lên một Tôn Toàn tiếng, món ăn, vặn bên mấy từ t cười cụ vừa quầy ba nhân viên thu ngân t r ư ơ n g quên quên thật dễ thấy biết rõ tôn toàn hôm nay nhận lấy chính là hắn cha mẹ cùng với hai vị biểu tỷ lúc này nàng đã nhanh chân từ trong quầy ba đi ra ân cần bưng trà dốc nước cũng toàn bộ hành trình cung cấp m ỉ m cười phục vụ trong tiệm ba người thực khách cũng không thường nhìn về bên này hai mắt thật sự là tôn toàn ba mẹ cùng hai vị biểu tỷ thấy thế nào cũng không giống là đến khách ăn cơm ông chủ cùng nhân viên thu ngân quá khắc khí hơn nữa tôn toàn ba mẹ cùng hai vị biểu tỷ lời trong lời ngoài tiết lộ ra ngoài l ẻ tẻ tin tức thật giống như biểu hiện bọn họ là tới nơi này khảo sát khảo sát như vậy một tiệm nhỏ ba vị thực khách biểu tình có chút cổ quái chờ hàn lệ dùng mâm mang mấy phần hoàng hầm gà hoàng hầm xương s ừ n cùng hoàng hầm heo thủ bưng ra từng cái đặt ở tôn toàn cha mẹ cùng hai vị biểu tỷ trước mặt thời điểm tôn toàn cá nhân cảm thấy thú vị một màn xuất hiện mẹ từ mai đưa tay ở một phần hoàng hầm gà phía trên vẫy vây tay tựa hồ phải đem mùi thơm chiêu vào lỗ mũi mình nàng n g i một cái gật đầu một cái ừ rất thơm tư tính huệ cùng tư tĩnh vân cầm đ tôn trí tài đã gấp một khối h o à n g hầm heo để tay trong miệng gặm một bên gặm vừa hàm hồ nói a a cái mùi này không tệ thật là khá thật sao t ừ tĩnh vân nửa tin nửa ngờ cũng gấp khối heo để tay trong miệng t ừ tĩnh huệ liếc nhìn nàng một cái là gấp một khối thịt gà thả trong miệng lúc này từ mai tài cầm đũa lên nàng không vội vã hạ đũa nàng tò mò nhìn một chút từ tĩnh vân lại nhìn một chút từ tĩnh huệ tựa hồ đang chờ các nàng phê bình t ừ tĩnh vân gặm hai cái heo thủ chân mày nịu lên đến kinh ngạc nhìn về tôn toàn thanh âm cũng có chút hàm hàm hồ hồ a a toàn mùi này cũng thực không tội xem ra a xem ra người đại học vài năm làm đồ ăn tay nghề học không có tệ nha từ tĩnh vân khen xong đến viên từ tĩnh huệ giống như ở xếp hàng khen tôn toàn tựa như nàng nổ ra trong miệng xương gà n g a y trong miệng thịt gà một miệng so với từ tĩnh vân cùng tôn trí tài rõ ràng rất nhiều t cái này gà cũng tốt ăn nhân vật chính ta còn chưa có thử không biết cái dặn gì nhưng cái này thịt gà thật tốt non cũng tốt tới mới ách a toàn người cái này thịt gà là làm sao làm làm sao có thể như vậy non đây ta lúc trước thật đúng là chưa ăn qua như vậy non thịt gà tôn toàn theo ở một bên một mực cười ha hả lúc này cười thật khiêm đường Đại tỷ, là làm làm, các người, các người cái, cái, nàng h ị tỷ, c á ư ơ cũng gắp khối thịt gà vừa bỏ vào trong miệng nhai hai cái ánh mắt của nàng liền sáng hài lòng nhìn về phía tô toàn con trai xem ra ta với người ba đưa ngươi tới nơi này học đại học học kia người đầu bếp chuyên nghiệp vài năm học phí thật đúng là không có phí công hoa trong lúc học đại học hắn cả lớp đếm ngược chuyên nghiệp thành tích cũng không phải là lãng đắc hư danh ba mẹ cùng hai vị biểu tỷ phản ứng thật ra thì ở trong dự liệu của hắn chính hắn thưởng thức thức ăn năng lực một mực rất không tồi nhất là ở đại học học mấy năm nâu kiến thức chuyên nghiệp sau khi một món ăn làm gì hắn chưa chắc rõ ràng thế nhưng đạo món ăn làm như thế nào đây hắn vẫn có thể phẩm đi ra ngoài mà chính hắn đ ờ i trước từ trên net học cửa này hoàng hầm ga kỹ thuật làm được ngụy vị chính hắn đều thật hài lòng hú hồ, hồ ngoại trừ chính hắn năm ngoái hắn nơi này mỗi ngày tới nhiều như vậy thực khách cũng đã sớm chứng minh hắn gây ra cái này mấy món ăn là rất được đại chúng hoan nghênh ít nhất cho tới bây giờ hắn cực ít nghe có người nói hắn món ăn ở đây không thể ăn vì vậy đối với cái này mấy món ăn hắn rất tự tin cha mình mẹ cùng hai vị biểu tỷ hài lòng quá bình thường ăn cơm trưa tôn toàn dẫn của bọn hắn đi dạo một chút hắn mâu giáo em mở đại học sau khi lại lái xe dẫn bọn hắn đi thông sông bên cạnh tân sông công viên đi rồi đi trong lúc đã trở lại thần hành máy tính trường học đi làm viên thủy thanh cho hắn phát tới tin nhắn ngắn hỏi ba mẹ hắn cùng hai vị biểu tỷ đã tới chưa cùng với hắn là làm sao an bài bọn họ chạm vào tối lúc tôn toàn dẫn bọn hắn trở lại vừa từ trên xe bước xuống ba mẹ hắn cùng với hai vị biểu tỷ liền kinh ngạc tôn toàn k ê u tiệm nhỏ đại sành lại đầy ấp đúng là đầy ấp mà không chỉ có chẳng qua là đầy ngập khách đầy ngập khách là dạng gì đầy ấp vậy là cái gì dạng khác nhau ở chỗ nào? trong tiệm mỗi một cái chỗ ngồi đều ngồi khách nhân chính là đầy m ậ p khách nhưng nếu như không có chỗ ngồi địa phương cũng không thiếu người đứng ở nơi đó các loại hoặc là chọn món ăn bỏ túi đó chính là đầy ấp rồi tôn toàn cái này trong tiểu điếm bàn ăn không nhiều chỗ ngồi cũng không nhiều những thứ này ba mẹ hắn cùng hai vị biểu tị buổi chiều lúc tới liền chú ý tới nhưng lúc này bọn họ nhìn thấy hiện tượng là cửa hàng kêu mấy bàn ăn chung quanh đều ngồi đầy không tính là bên ngoài cửa điếm còn tăng thêm hai tờ xếp bàn ăn cái này vẫn không tính là còn có ít nhất sáu bảy người ở trước k h o y ba mặt xếp hàng có người kêu bỏ túi một phần hoàng hầm nháo thủ đầy ấp mà huyên náo cửa hàng cảnh tượng khiến cho từ tĩnh huệ cùng từ tĩnh vân theo bản năng nhìn nhau toàn từ tĩnh vân hạ thấp giọng nói chị thiệt hay giả a toàn cái này tiểu điếm làm ăn có tốt như vậy từ tĩnh huệ cũng hạ thấp giọng ngươi đều nhìn thấy còn có giả từ tĩnh vân cao mày sẽ không không phải là a toàn tìm đến ký thắt chứ từ tĩnh huệ lặng lẽ mắt liếc vừa từ trên xe bước xuống tô toàn k h ẽ lắc đầu cũng không đến nổi a toàn không phải là người như vậy hơn nữa chúng ta đều là hắn biểu tỉ hắn có thể như vậy gạt chúng ta hơn nữa ngươi xem những người đó t ư ơ n g ăn giống ký thắt sao t ừ tĩnh vân lại đi trong tiệm nắm thêm vài lần mặt đầy cảm khái khẽ gật đầu thật đúng là không giống như là ký thác chính miệng đến qua tôn toàn trong tiệm mỹ thực lại thấy tận mắt hắn trong tiệm này hòa bạo làm ăn sau khi buổi tối hôm đó hắn hai vị biểu tỷ liền biểu thị phải học hắn nơi này kỹ thuật đại biểu tỷ từ tĩnh huệ tương đối thế cố t ừ tĩnh vân nói xong phải học hoàng hầm gà kỹ thuật từ tĩnh huệ đi theo bổ sung một câu a toàn ngươi yên tâm chúng ta không lấy không kỹ thuật của ngươi chúng ta là tỷ tỷ cũng không thể chiếm ngươi người em trai này tiện nghi cho nên chúng ta sẽ cho ngươi một khoản kỹ thuật phí a tiền nhất định là không nhiều nhưng chúng ta nhất định sẽ cho. Ha ha. Tỷ. thuật phí không kỹ thuật phí. Các Người này nói không người gì cái cái khách Các khí, kỹ kỹ phí phí. mấy u đầu tuyệt, ố n liền người, cùng tiền không mắng ta sao. Tôn Toàn lắc đầu tuyệt, tiền này hắn học chớ phải thật các được lắc cự ta ta ta sao. là rồi. dạy Đây đảm b t thu. Trước hảo m ấ ngày sau tôn toàn cha mẹ cùng hai vị biểu tỷ hài lòng đi đã mấy ngày không có thời gian cùng viên thủy thanh ước hẹn tôn toàn đêm đó liền ước viên thủy thanh đi ăn tương món ăn tương món ăn đủ cay viên thủy thanh hẳn sẽ thích đ ó a tiêu đầu cá nhà nông tiểu thịt xào ma huyết vượng kiền đoà trả thù nấm điểm tất cả đều là thức ăn cay trên thực tế bọn họ tìm nhà này tương thái quán trong không c â y món ăn ở trong thực đơn thật vẫn rất khó tìm điểm hoàn món ăn món ăn đan giao cho phục vụ viên chờ phục vụ viên đi xa viên thủy thanh ha ha cười hai tiếng thuận miệng nhắc tới một người nói đến tương món ăn ta chỉ muốn đến ta đại học nhà trọ một cái tương cô em dung mạo của nàng tương đối tho nhỏ nhìn qua rất dễ khi dễ bộ dạng nhưng uống rượu cùng ăn c â y lại đặc biệt lợi hại nhất là ăn c â y theo như lại nói của nàng chính là không c â y không vui chúng ta trong nhà trọ nàng liền phòng bị toàn mấy chai tương ớt ha ha ta đã nói với ngươi ngươi biết không vốn là trường học của chúng ta ngành văn khoa một cái học trường rất thích nàng hôm nay cho nàng viết thư t ì n h ngày mai cho nàng viết thư t ì n h đội theo rồi hơn một tháng cuối cùng đem nhà trọ chúng ta cái đó tương cô em đội kịp kết quả ngươi đoán thế nào thế nào tôn toàn cảm giác mình thân là một tên internet tay viết đầu động bị khiêu chiến bởi vì hắn c a o mày nghĩ đi nghĩ lại lại không có đầu mối chút nào không đoán được cái này nội dung cốt truyện có thể làm sao thần mở ra hắn tin chắc viên thủy thanh nếu khiến hắn đoán vậy kế tiếp nội dung cốt truyện khẳng định không phải là hòa hòa mị mị viên mãn kết cục hơn phân nửa là trong tình lý nhưng lại ở ngoài ý liệu kết quả viên thủy thanh nín cười xít lại gần hắn bên hai hạ thấp giọng công bố mới để cái đó văn khoa học trưởng cùng nhà trọ chúng ta kia tương cô em chung một chỗ không qua nửa tháng liền chủ động nói chia tay rồi mà nguyên nhân là bởi vì ha ha là bởi vì hắn cùng chúng ta cái đó tương cô em chung một chỗ hàng ngày ăn c a y đại tiện thời điểm kéo chảy máu còn liên tiếp kéo chừng mấy ngày t ô n toàn nhìn bên người cười go má đỏ lên bả vai phát run viên t h ủ y thanh t ô n toàn hoài nghi mình bên người đang ngồi là một cái giả viên t h ủ y thanh nói xong băng sơn nữ thần đây nói xong khoa học kỹ thuật đại cao tài sinh đây lập tức phải mang thức ăn lên dọ cơm nàng nơi này nói với hắn một cái tương cô em bạn cùng phòng bạn trai cũ bởi vì đi theo tương cô em ăn c a y liên tiếp kéo chừng mấy ngày huyết ừ ngươi làm sao không cười nhỉ viên thủy thanh rốt cuộc phát hiện tôn toàn phản ứng không đúng hắn lại không cười vừa vặn lúc này bọn họ điểm đoá tiêu đầu cá bưng tới cũng không biết nhà này tương thái quán mang thức ăn lên tốc độ làm sao nhanh như vậy nhìn lên trước mặt phần này cá trên đầu bao trùm một tầng thật dày hồng đoá tiêu tôn toàn miệng lưỡi sinh tân đồng thời cũng có chút tê cả ra đầu hắn sâu kín nói ta có dự cảm ta với ngươi như vậy ăn hết ta sớm muộn cũng phải kéo huyết viên thủy thanh khẽ nhất miệng trứng mắt nhìn lại chấp hai cái có chút ngoài ý muốn hỏi ngươi không phải nói ngươi thích ăn n g ư ờ i không nói thật tôn toàn yên lặng gật đầu viên thủy thanh ngơ ngẩn kinh ngạc nhìn hắn nụ cười trên mặt cũng từ từ thu lại một lúc lâu nàng đưa tay bao trùm ở tôn toàn tay phải trên mu bàn tay mỉm cười cười khẽ dọn ôn nu ngươi à không thể ăn tay ngươi sớm một chút nói à kiên trì đến cùng theo ta ăn nhiều lần như vậy ngươi ngốc nhỉ nếu không chúng ta mới vừa rồi gọi món ăn có thể lui liền lui lui không hết ta bỏ túi mang về chúng ta đi ăn khác chứ ta đều được tôn toàn mí môi nhìn nàng cứ như vậy nhìn viên thủy thanh ánh mắt ôn nu nhìn thẳng vào mắt hắn bức tranh này hẳn coi như lãng mạn chứ đông nhiên tôn toàn cười khúc khích n á m viên thủy thanh cười bối rối t à i phản tay cầm tay nàng nói ngươi tin ha ha ngươi thực sự tin có đúng hay không kỹ xảo của ta như thế nào đây ừ kỹ xảo của ta có phải hay không rất tốt ngươi mới vừa rồi nhất định tin đúng không ha ha thật ra thì ta lúc trước nói ta có thể ăn cay ha ha là thật viên thủy thanh đầu tiên là mặt không thay đổi nhìn cười ha ha chính hắn nhưng dần dần nàng biểu tình trở nên bất đắc dĩ khoe miệng cũng xuất hiện nụ cười bất đắc dĩ nàng không nhịn được đẩy hắn một cái cáu giận o á n trách ngươi a tên l ư ờ gạt thua thiệt ta mới vừa rồi còn thương tiếc ngươi thì sao ta sau khi không bao giờ nữa tin ngươi rồi tôn toàn cười càng vui vẻ hơn thuận tay cầm lên đũa từ mới vừa lên bản đoá tiêu đầu cá trong g ấ p một miếng thịt cá nhét vào trong miệng từng ngụm từng ngụm ăn rất hưng phấn bộ dạng lệnh viên thủy thanh càng phát ra rợ khóc rợ cười nhưng cùng lúc nàng cũng thở phào nhẹ nhõm cầm đũa lên cũng bắt đầu ăn càng ăn nụ cười trên mặt lại càng n ồ n g thỉnh thoảng liếc nhìn tôn toàn ánh mắt của trong thơ tình b ặ n sợi đúng rồi ngươi cái đó tương cô em bạn cùng phòng tên gọi là gì ạ ăn mấy đũa thịt cá tôn toàn thuận miệng hỏi nàng đến khi hắn hỏi cái v dĩ nhiên là muốn hiểu nhiều hơn viên thủy thanh người bên cạnh cùng chuyện yêu có yêu nhân đại nhất loạt đều có tương tự lãnh hội tổng muốn biết người yêu bằng hữu cùng q u ê mật viên thủy thanh h ả nàng kêu trương nhị nhà trọ chúng ta phổ thông cũng gọi nàng tiểu á nhị nàng nói kia là nhũ danh của nàng người nhà nàng đều gọi nàng như vậy tôn toàn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nhớ hai cái danh tự này hắn phỏng chừng chỉ cần hắn một mực cùng với viên thủy thanh vậy hắn hẳn sớm muộn đều gặp được cái này tương cô em món ăn bọn họ gọi một đạo tiếp một đạo bưng lên bàn hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau đều rất vui vẻ đông một cú điện thoại đánh vào viên thủy thanh điện thoại di động đánh gãy bọn họ nói c h u y ệ t hiếm người trước nghe điện thoại tôn toàn đưa lên một chút cầm tỏ ý viên thủy thanh từ trong sách tay lấy điện thoại di động ra một n h ì n số điện thoại gọi đến nét mặt của nàng lập tức trở nên cổ quái tôn toàn liếc thấy cảm thấy kỳ quái liền hỏi thế nào ai đánh đưa cho ngươi t h i ể u a nhị viên thủy thanh biểu tình kỳ quái đáp sau đó tôn toàn biểu tình cũng biến thành kỳ quái cái này tương cô em là tào tháo nhà đời sau chứ như vậy không lịch sự nhắc tới nhắc tào tháo tào tháo liền đến a người trước tiếp đi tôn toàn nhịn được nổ nước b ọ s u n g động phất phất tay chỉ tỏ ý nàng nghe điện thoại viên thủy thanh nhừ một tiếng ấn nút tiếp nghe đưa điện thoại di động dán ở bên t h a i một phen ấn ấn a a nhà nhà sau khi nàng cuối cùng nói câu được đi ngươi đã tới tới kia ta lập tức tới ngay đón n g ư ơ i ừ cứ quyết định như vậy ta lập tức tới ngay cúc điện thoại viên thủy thanh cười khổ nói với tô n toàn tiểu a nhị tới chạm xe lửa lập tức phải đến để cho ta đi đón nàng đây kẹp đến mép nhà nông tiểu thịt s o ngừng ở mép tôn toàn kinh ngạc nhịn cười khổ viên thủy thanh viên thủy thanh hướng hắn khẽ gật đầu biểu thị hắn không có nghe lầm thật là tào tháo đời sao hạ tôn toàn mặt đầy không nói nổ nước bọn thật l à t h ấ y quỷ rồi mới vừa rồi liền tán g â u thời điểm nói ra hạ cái đó tương cô em tên lúc này mới mấy phút không chỉ có điện thoại đánh tới người cũng tới em mở thành phố theo dây c á p mạng tới cũng không nhanh như vậy chứ cái gì viên thủy thanh nghe không hiểu hắn lạnh tôn toàn lúc này cũng không tâm tình cùng với nàng giải thích cái này nàng trong điện thoại nói nàng lần này tại sao tới chúng ta nơi này sao viên thủy thanh lại g ậ i cười nói nàng nói nàng thất tỉnh tôn toàn cóc mày không phải là lại đem người nào cay đến kéo hết chứ viên thủy thanh tức giận l ư ờ n hắn một cái đứng dậy nắm khoác lên trên ghế dựa áo khoác cùng túi sách ngươi chớ nói n h ả m rồi mau dậy đi tính tiền theo ta cùng đi chứ ta nhưng không biết lái xe tôn toàn còn có thể nói cái gì vậy chỉ có thể đi theo nữ nhóm đi a ra t ư ơ n g thái quán ngồi vào trong xe đừng nói tôn toàn đ ố n g nhiên có chút mong đợi thấy cái đó tiểu a nhị ở tưởng tượng của hắn bên trong cái đó kêu tiểu a nhị tương cô em đã rất thần kỳ có thể bởi vì rất có thể ăn tay khiến cho bạn trai cũ liên tiếp mấy ngày đại tiện kéo huyết mới vừa rồi lại đúng lúc phát sinh nhắc tào tháo tào tháo liền đến thần kỳ hiện tượng cô gái như thế hắn là người của hai thế giới chưa từng thấy qua c h ạ m xe l ử a xuất c h ạ m miệng tôn toàn rốt cuộc thấy cái đó tiểu a nhị trong bóng đêm xuất c h ạ m miệng bên cạnh ánh sáng hoàng hôn một cái buộc s o n g đuôi ngựa mặc một bộ màu trắng vẽ hoa hoa án kiện áo khoác ngoài tên nhỏ thó nữ h à i lẹ loi đứng ở đằng kia chân bên để một cái kéo cần dương trên cái dương để một cái màu trắng ba lô tôn toàn nhìn thấy nàng thời điểm nàng chính túi đầu chân phải mùi chân trên đất nghiền a nghiền cũng không biết ở nghiền cái gì tôn toàn đến gần mới nhìn thấy nàng mùi chân một mực ở nghiền tràng qua là một cái vô tội tàn thuốc so sánh bên cạnh hắn viên thủy thanh trước mắt cô gái này thực sự rất tho nhỏ tô n toàn liếc mắt nàng nhiều nhất một em m năm mấy bộ dạng ngũ quan đang yêu khả ái màu da rất trắng ngược lại cũng có một loại khác tiểu tiểu mỹ t i ể u a nhị viên thủy thanh tiếng gọi sau đó cô bé kia liền đột nhiên ngầm đầu vừa nhìn thấy viên thủy thanh ánh mắt sáng lên cái miệng nhỏ nhắn trợn một q u á t giang hai cánh tay liền chạy như bay tới thanh thanh người đã tới tô n toàn theo bản năng hướng bên cạnh để cho một bước bởi vì đừng xem cô bé này chân ngắn nhưng chạy thật đúng là rất nhanh hẳn có chút lo lắng mình bị nàng đ ụ vào viên thủy thanh mang theo bất đắc dĩ mỉm cười đứng tại chỗ giang hai tay ra tùy ý tiểu a nhị vọt vào trong ngực nàng một khác kia tôn toàn ngữ văn căn cơ lệnh trong đầu hắn trong nháy mắt thoáng qua mấy cái từ nhũ yến đầu lâm con cháu lượn quanh đầu gối ném vào ôm trong ngực của mẹ cái này không thể trách hắn muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn nhiều lần đảm nhiệm giáo sư văn chương giáo dục thất bại cùng với viên thủy thanh cùng tiểu a nhị thân hình so sánh quá mạnh mẽ rồi viên thủy thanh một m bảy mươi bảy thân cao tiểu a nhị liếc mắt một m năm mấy bộ dạng hai người này thấy thế nào cũng không giống là bạn học cùng lớp tiểu a nhị hót lại cho đến viên thủy thanh ngực tốt lắm tốt lắm tiểu a nhị ngươi đừng như vậy bên cạnh còn có bằng hữu ta đâu ngươi b u n g ta ra trước có được hay không viên thủy thanh dỗ còn tựa như dụ à ngươi còn có bạn tới nghe vậy tiểu a nhị lập tức thối lui ra viên thủy thanh ôm ấp hoài bão đầu nhỏ bốn tấm kế tiếp ngắm đã nhìn thấy tô n toàn hán nam tôn toàn mỉm cười mà chống đỡ viên thủy thanh nhừ một tiếng đưa tay cho bọn hắn giới thiệu tiểu a nhị vị này là ta là bạn trai ta tô n toàn tô n toàn nàng chính là ta đã nói với ngươi trương nhị rồi ngươi tốt hoan nghênh đi tới em ở thành phố tôn toàn cười hướng tiểu a nhị đưa tay phải ra nhưng tiểu a nhị mắt liếc lại không muốn với hắn bắt tay ý tứ mà là nghiêng đầu kinh ngạc nhìn viên thủy thanh tay chỉ tô toàn thanh thanh ngươi không phải đâu ngươi đang gạt ta có đúng hay không hắn là bạn trai ngươi nói cách khác ta phải gọi hắn tỷ phu nàng gương mặt không dám tin vốn là nghe nàng nói nửa câu đầu tôn toàn nhữ mày trong bụng đối với nàng cảm tưởng trong nháy mắt sẽ không tốt nhưng khi nàng nhắc tới tỷ phu cái từ này thời điểm tôn toàn lại trong nháy mắt thay đổi đối với nàng ấn tượng xấu cảm thấy nha đầu này hay lại là thật đáng yêu mà chương một trăm năm mươi nhưng rất nhanh tôn toàn lại cảm thấy nàng không phải là khả ái như vậy rồi thanh thanh ta là tới t ì m ngươi khiến hắn đi về trước có được hay không chúng ta đơn độc tìm một chỗ trò chuyện được không yêu cầu văn ngươi thanh, thanh. t r ư ơ n g nhị lắc lắc viên thủy thanh cánh tay của làm đúng cầu khẩn đều đem ra hết khiến cho viên thủy thanh cảm thấy bất đắc dĩ bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía tô n toàn nhưng là ta không biết lái xe à khiến tôn toàn trở về chúng ta cũng chỉ có thể đón xe t r ư ơ n g nhị ngoài ý muốn nhìn một chút tô n toàn trên dưới d ò xét loại ánh mắt đó hắn có xe tôn toàn mí môi giữ yên lặng cô bé này đối với hắn không hữu hảo hắn đã không thèm để ý nàng viên thủy thanh cười một cái ừ ngươi còn chưa ăn cơm chứ nếu không chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn cơm chương nhị do dự lại nhìn một chút tô toàn cuối cùng miễn cưỡng ở đầu được rồi vậy hắn xe ở nơi nào người theo chúng ta đến viên thủy thanh kéo trương nhị tay nhỏ hướng bãi đậu xe bên kia đi lúc gần đi không quên quay đầu cho tôn toàn một cái áy này ánh mắt có nàng cái ánh mắt này tôn toàn tâm lý liền thoải mái hơn lười biếng cùng với các nàng phía sau người muốn ăn cái gì trên xe theo trương nhị ngồi ngồi ở đằng sau lên viên thủy thanh nhẹ giọng hỏi nàng trương nhị suy nghĩ một chút nồi lầu đi đủ cay hơn nữa thuận lợi hai ta nói chuyện hh đúng không được viên thủy thanh ngẩng đầu đối với lái xe tôn toàn nói tôn toàn đi chúng ta thường đi nhà kia quán lờ u đi được tôn toàn không ý kiến đ a n g hoàng mở xe của hắn nhưng rất nhanh phát hiện thực sẽ để cho hắn hiểu được người đàng hoàng dễ dàng ai khi dễ khi hắn đem xe ngừng ở quán lở ơ u bên cạnh bãi đậu xe chuẩn bị mang động cơ tắt máy thời dây n ị ỉ ta n toàn ra đồng thời lúc xuống xe châu ngồi phía sau trương nhị lại làm yêu thanh thanh nếu không ngơi ư chính là khiến hắn trở về đi thôi ngược lại hai ta đã đến chỗ rồi chờ chút hai ta ăn xong đi ra đánh chiếc xe thôi có được hay không vậy à có được hay không vậy tôn toàn chuẩn bị quan máy thủ đã đụng phải chìa khóa xe ngay vậy hắn liếc mắt thu hồi lại viên thủy thanh còn đang là khó khăn hắn đã mở miệ trước thúy thanh nếu không ta còn là đi về trước đi hai người các ngươi nữ sinh ta một người nam lăn lộn ở chính giữa cũng quả thật không có phương tiện nhưng viên thủy thanh vừa muốn nói gì trương nhị liền g i à n h trước đánh gãy ngươi xem ngươi xem thanh thanh ngươi xem hắn cũng cảm thấy không có phương tiện đâu rồi ngươi sẽ để cho hắn đi về trước m à a yêu cầu văn ngươi tôn toàn ừ thủy thanh các ngươi xuống xe đi ta trở về vừa vặn nhiều mã chữ nổi cái này ngươi thật phải đi về nhỉ viên thủy thanh vẫn có chút do dự mã chữ nổi có ý gì nhỉ trương nhị hiểu kỳ cái vấn đề này chờ ngươi sau khi lớn lên xe biết tâm lý đã rất bất mãn tôn toàn m ặ t không thay đổi đ ổ i trở về ai còn có thể không chút ít tính khí đây à ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa trương nhị lập tức xù lông nhưng cũng chứng tôn toàn cũng không phải là nàng nam nhóm u ò n nàng khuyết điểm vội vàng xuống xe đi đừng nói nhảm thủy thanh các ngươi xuống xe trước hai ta hồi đầu lại liên lạc tôn toàn quay đầu hướng viên thủy thanh khiến cho nháy mắt viên thủy thanh lúc này mới gật đầu đi vậy ngươi trở về đi lái xe chậm một chút ngươi có gan lặp lại lần nữa trương nhị còn muốn cùng tôn toàn so tài lại bị viên thủy thanh che miệng lại đưa tay mở cửa xe lôi lôi kéo kéo địa lộng xuống xe đi trên đường trở về tôn toàn tâm lý còn có chút khó chịu cái này trương nhị cũng quá nhâm tính ở ngay trước mặt hắn một chút mặt mũi cũng không cho hắn luôn muốn đuổi hắn đi có lầm hay không viên thủy thanh là ta nữ nhóm có được hay không người chiếm đoạt ta nữ nhóm còn phải đuổi ta đi tu h u chiếm tổ chim khách cả nhưng ngoại trừ tâm lý nổ nước bọn hắn cũng không biện pháp khác cái này tương cô em đường xa mà xin vào chạy viên thủy thanh lại vừa là viên thủy thanh bạn học trung thời đại học kiêm bạn cùng phòng nàng nếu đã tới viên thủy thanh nhất định phải chiếu cố nàng h ắ n không muốn để cho viên thủy thanh làm khó cũng chỉ có chủ động đi mới vừa rồi cùng viên thủy thanh đến trạm xe lửa trên đường liên quan tới cái này t r ư ơ n g nhị viên thủy thanh cũng nói với hắn một ít tỉ như cô bé này ngoại trừ thích uống rượu thích ăn c a y tính tình cũng tương đối nhanh nhẹn hơn nữa rất có thể tựa như quen viên thủy thanh nói thật ra thì ta bình thường đều không liên lạc nàng thời điểm ở trường học ta cũng không thích cùng với nàng bởi vì nàng quá ổn nhưng không biết nguyên nhân gì nàng tổng l à ư a thích hướng bên cạnh ta tiếp cận ta lại không tốt bởi nàng lúc đó đang lái xe hắn còn cười viên thủy thanh ngươi a ngươi tính cách này cũng khó trách không bằng hữu gì người ta chủ động hướng bên cạnh ngươi tiếp cận ngươi còn muốn đưa người ta nhưng bây giờ hắn cảm thấy viên thủy thanh không định gặp nha đầu kia là đúng nửa đối cũng không có cứ đi thẳng một đường xe thuận lợi trở lại cửa tiệm đậu xe xong xuống xe tôn toàn tâm tình không cao địa hướng trong tiệm đi lại cùng vừa vặn từ hắn trong tiệm đi ra ngoài quảng long phi đối diện đụng vào hai người đều ai yêu một tiếng tôn toàn đang chuẩn bị nói xin lỗi một n g ẩ m đầu nhìn thấy là hắn nói xin lỗi dĩ nhiên là không có kinh ngạc trên giới quan sát quảng long phi hai mắt ban trưởng ngươi làm sao làm sao như vậy một hình dáng như quỷ lại nói hắn cùng quảng long phi đã có ít ngày không thấy không nghĩ tới hôm nay gặp lại sau quảng long phi lại một thân chán trường khí tức tóc như ổ gà lom xuống c ả mắt sâu đậm vành mắt đen còn có cả người trên dưới hôi chua vị đúng tôn toàn thực sự ở trên người hắn ngửi được hôi chua vị cũng không phải là yêu cái loại này hôi chua mà là thật hôi chua cái này hôi chua vị tôn toàn không xa lạ gì thường thường ở quán internet chịu đ ư ợ c một cái suốt đêm trên người sẽ có thứ mùi này nếu như là lớp học những bạn học khác trên người thứ mùi này tôn toàn có lẽ sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng người trước mắt này nhưng là bọn họ ban trưởng quảng long phi lúc trước ở trường học lúc thân làm trường lớp quảng long phi nhưng là vẫn luôn rất tự hạn chế đối với cá nhân hình tượng rất chú ý luôn là đem mình dọn dẹp sạch sẽ g ọ n gàng dương quan g đẹp trai nhưng trước mắt quảng long phi kia còn có cái gì sạch sẽ g ọ n gàng dương quan g đẹp trai ngược lại quảng long phi nhìn thấy tôn toàn ánh mắt của hắn hơi sáng rồi nhiều lộ ra một nụ cười đạo tôn toàn ta vừa vặn tới tìm ngươi mới vừa rồi trong tiệm nhân viên nói ngươi đi ra ngoài ta còn thật thất vọng vừa vặn ngươi bây giờ trở về tới thật đúng lúc đi chúng ta đi ăn t h ị t nướng ta xin mời theo ta thật tốt uống vài chén vừa nói quảng long phi kéo tôn toàn cánh tay liền đi tôn toàn có chút do dự hắn lại nhìn quảng long phi hai mắt khe nhũ mày như có điều suy nghĩ tâm lý đã đoán được cái gì vì vậy hắn không có cự tuyệt quảng long phi kéo tôn toàn đi tới phụ cận khác một con đường bên lộ thiên thắng nướng điểm một nhóm ăn muốn một kết địa sau đó liền kéo tôn toàn tìm cái bản c h ố n g ngồi xuống sau khi ngồi xuống hắn cũng không vội v ã trò chuyện cái gì mà là t r ư ớ c mở hai bình tinh khí một c h a i đưa cho tôn toàn một c h a i hắn tự cầm đến tôn toàn huynh đệ ta trước đi một cái quảng long phi dơ bình tỏ ý tôn toàn thật ra thì không muốn uống rượu nhưng vẫn là ừ một tiếng dơ bình cùng trong tay hắn chai rượu đụng một cái phụng bồi quảng long phi ở c ử uống hai cái để chai rượu xuống thời điểm hắng lòng q u a n co vô đầu liền hỏi đường đường với ngươi phân quảng long phi k h o e miệng móc một cái ngước mắt nhìn hắn lộ ra một vệ rất nụ cười q u ỷ dị cùng diễn quỷ phiến tở như đúng ta thua cuộc ba nàng chết ta thua cuộc ha ha tôn toàn ta đi năm không nghe ngươi khuyên kiên quyết không cùng với nàng chia tay nhưng bây giờ rơi vào cái kết quả này ngươi có phải hay không có chút nhớ cười ha ha muốn cười thì cứ việc cười đi chính ta cũng muốn cười đấy ha ta chính là một chuyện cười ta chính là thằng ngu ngủng ốc người như ta vốn là rất buồn cười ngươi nhỏ giọng một chút tôn toàn thấp giọng nhắc nhở hắn quảng long phi còn loạn ánh mắt hướng bốn phía đảo qua suy cười một tiếng ta tại sao phải nhỏ giọng một chút ai dám tới mắng ta hả ai dám tôn toàn thấy nhắm hai mắt tương đối không nói gì đã từng cái đó tràn đầy tự tin c h ầ n ổn có thừa ban trường lại tính tình đại biến rồi đường đường nữ nhân kia rốt cuộc là đem hắn bị thương bạo sâu không phải là là ta cảm thấy n g ư ơ i thanh âm quá lớn có chút trói thai mở mắt ra tôn toàn đổi loại khuyên phương thức quảng long phi kinh ngạc nhìn hắn tôn toàn còn rất quan tâm gật đầu biểu thị hắn không có nghe lầm quảng long phi vẹ mặt trở nên có chút lúng ngụng sờ lỗ mũi một cái thấp kém thanh âm thật sao c h ó i thai ừ không đâm khác tôn toàn gật đầu quảng long phi cười khanh khách thấy hắn a n tính lại tôn toàn dơ bình tỏ ý hắn uống nữa một cái quảng long phi yên lặng dơ bình lại uống hai miệng lần này tôn toàn hỏi hắn n g ư ờ i mới vừa nói cái gì ba nàng chết t h i t hay giả quảng long phi cúi đầu nhìn chằm chằm bàn gật đầu một cái thanh âm chầm t h ấ p là thật tháng chạp hai mươi chín buổi tối chết ở đi bệnh viện trên đường ba mươi tết người ta cả nhà đoàn viên ăn cơm tất nhiên nhà nàng đang bố trí linh đường tôn toàn cốc mày ánh mắt nghi ngờ ba nàng không phải là thường xuyên nằm viện sao làm sao biết chết ở đi bệnh viện trên đường tình huống gì quảng long phi ngẩng đầu nhìn tôn toàn l i ế c mắt cười khổ có thể là ba nàng có dự cảm không nhanh được đi ai biết được ngược lại nghe nàng nói nàng ba năm nay không phải là muốn về nhà ăn tết n á o rồi chừng mấy ngày cuối cùng mẹ con cắt nàng ba cái không có cách nào đang c h ừ n g cầu t h ầ y thuốc ý kiến sau tháng chạp hai mươi chín buổi sáng trở về nhà kết quả ba nàng trở về nhà buổi tối hôm đó thì không được cả nhà của nàng vội vội vàng vàng tìm chiếc xe trước tiên đưa ba nàng đi bệnh viện kết quả còn chưa tới bệnh viện liền ở nửa đường ba nàng liền mất khí quảng long phi tự thuật rất khô ba giọng tương đối tiêu điều nhưng tôn toàn còn chưa hiểu đã như vậy vậy nàng một nhà nên tính là giải thoát chứ nàng phương diện kinh tế hẳn không lấy trước như vậy đại áp lực nàng tại sao ở ba nàng sau khi chết ngược lại lại cùng ngươi phân cơ chứ cái này nói không thông chứ quảng long phi cười khổ mặt đây nụ cười khổ sở lần nữa dơ bình tìm tôn toàn uống rượu tôn toàn mân hạ hai cái quảng long phi lại một hơi thở dót nửa chai và o bụng một ít bia còn từ khoe miệng c h ả y ra v ậ y vào trước ngực hắn trên y phục nặng nghề đem rượu bình bữa ở trên bàn hắn vành mắt p h i ế hồng điện h ì n chằm chằm tôn toàn nói ha ngươi cũng cảm thấy nói không thông chứ ta vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy nói không thông nhưng nàng lại theo ta nắm đạo lý thuyết phục ha ha nàng thuyết phục nàng kia đã nói với ngươi như thế nào tôn toàn cao mày trầm trọng quảng long phi nhét miệng lên nồng nặc dếu cận vị nàng nói ha ha nàng nói nàng ba chuyện này để cho nàng hoàn toàn biết một cái đạo lý gặp tôn toàn chẳng qua là cao mày nhìn hắn cũng không có hỏi tới quảng long phi dừng lại vài giây sau chủ động nói ra câu nói kế tiếp người không thể nghèo nàng không nghĩ chưa tới như vậy cuộc sống khổ cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn có lỗi với ta ha ha nàng chính là chỗ này nào nói với ta chương một trăm năm mươi mốt tôn toàn im lặng h ắ n không có thay quảng long phi mắng đường, đường. c ũ n g không gấp lên tiếng an ủi quảng long phi chẳng qua là yên lặng nhìn về phía quảng long phi trong mắt của lộ ra mấy phần đồng tình mà thôi qua một lúc lâu quảng long phi gặp tôn toàn vẫn là trầm mặc quảng long phi không nhịn được hỏi alo ta nói ngươi không tính an ủi ta hai câu sao ngươi cần không tôn toàn thuận miệng hỏi ngược lại ta yêu cầu a ta đương nhiên nhu cầu ngươi không nhìn thấy ta hiện tại ở đây sao chán trường sao ta quá nhu cầu quảng long phi hơi lộ ra kích động giang hai cánh tay tỏ ý tôn toàn nhìn hẳn dáng vẻ chán trường vì vậy tôn toàn không có thành ý chút nào nói vậy được ngươi tỉnh lại đi khắc khó qua như vậy rồi quảng long phi mặt lộ nụ cười nghe đợi một hồi lâu phát hiện tôn toàn không hạ văn không có ta cho ngươi an ủi ta hai câu ngươi liền thật nói như vậy đôi câu ạ nhiều một câu cũng không có quảng long phi biểu tình kinh ngạc chất vấn tôn toàn tôn toàn cười nhạt rồi cười giơ chai rượu lên tỏ ý uống rượu với nhau uống hai cái sau hắn thở một hơi một bên cầm lên vừa bưng lên thịt nướng ăn vừa nói ban trưởng chúng ta coi như nam nhân muốn nguyện thua cuộc ngươi khi đó nói ngươi muốn đánh cược một lần đánh cược ngươi có thể giúp nàng gánh vác nhà nàng kinh tế áp lực đánh cược ngươi gánh vác sau khi nàng có thể yêu ngươi cả đời à bây giờ nhìn lại ngươi rất rõ ràng là thua cuộc nói tới chỗ này tô n toàn dương mắt nhìn thẳng quảng long phi mê mang cặp mắt tiếp tục ngươi như bây giờ là không thua nổi dáng vẻ ban trường nếu quyết định đánh cược thì có thể thất bại ngươi sớm nên ngờ tới nữ nhân như vậy quên đi toàn cầu bao nhiêu ước người nữ tính ít nhất có mấy tỷ chứ loại trừ tuổi tác quá lớn cùng tuổi tác quá nhỏ nữ tính ít nhất còn có bao nhiêu ước nữ tính c h ờ ngươi đuổi theo thiên hạ giai lệ hàng trăm triệu ngươi không thể độc cưng ơ triệu một mình nặng a muốn cùng dính mưa quảng long phi mở mị t á n h mắt dần dần bắt đầu tập trung không nói nhìn, miệng đầy đường nói Tôn toàn, không nhìn được nói tô toàn ta hỏi ngươi cái vấn đề a ừ tôn toàn ha ha bật cười tiếp tục tín khẩu hồ sưu mỗi rất đơn giản bởi vì ta lòng dạ thiên hạ roi mắt thế giới mà ngươi chỉ nhìn chằm chằm người trước mắt cùng chuyện quên thế giới lớn như vậy vũ trụ mênh mông như vậy thích quảng long phi hướng hắn khơi mảo một ngón tay giữa biểu thị khinh bỉ tôn toàn vẫn ha ha không ngừng cười bất quá nói thật bị hắn như vậy một hồ xả quảng long phi trên mặt quả thật có điểm nụ cười nhẹ nhõm tựa hồ thật không có chức khó khăn như vậy qua ngươi tiếp theo có tính toán gì hai người lại uống nhiều rượu ăn nhiều t h ị t nướng tôn toàn tán gấu giọng hỏi quảng long phi quảng long phi lắc đầu một cái còn không có suy nghĩ nhiều như vậy đây nàng vừa theo ta chia tay không hai ngày ta ở quán internet ở một ngày một đêm một mực ở chơi game thỉnh thoảng trong đầu muốn chút gì thời điểm nghĩ tất cả đều là ta cùng chuyện của nàng còn chưa kịp suy nghĩ sau này thì sao tôn toàn mỉm cười vậy ngươi bây giờ có thể suy nghĩ quảng long phi lắc đầu không gấp chờ ta tối nay trở về ngủ cái thiên hôn địa ám sau khi tỉnh lại sẽ chậm chậm nghĩ không kém hai ngày này tôn toàn đừ một tiếng đi vậy ngươi từ từ suy nghĩ đúng rồi nàng với ngươi sau khi chia tay sẽ không lại đi tìm cái đó nhan thành đi nhan thành tôn toàn gặp một lần lần đó là đường đường chuẩn bị rời đi quảng l o n g phi nhưng còn không có hạ quyết định sau cùng thời điểm là đường đường phủ lên một cái nên tính là tương đối có tiền người theo đuổi tôn toàn còn nhớ cái đó nhan thành lái một chiếc màu sáng bạc t o y o t a chiếc xe kia còn bị viên thủy thanh xe đạp c ạ rất một khối nước sân đây không biết ta không có hỏi đối diện quảng long phi gặp tôn toàn túi đầu nhìn điện thoại di động nhìn đến khỏe miệng tràn đầy cười không khỏi hỏi người nào cho ngươi phát tin tức nhìn ngươi cười như vậy lãng thị nữ người phát chứ là cái họ kia viên trung học đệ nhị cấp đồng học ừ không được sao tôn toàn thuận miệng trở về hắn trên tay đánh chữ trả l ờ i viên thủy thanh liền ôn nhu rất nhiều không có nàng cũng không phải là ta người thế nào ta về phần cùng với nàng tức giận đúng rồi nàng lần này thất tình nguyên nhân hỏi được rồi chưa nói cho ta cao hứng một chút quảng long phi tới điểm hứng thú trên người theo bản năng hơi nghiêng về phía trước rất bắt quái địa truy hỏi ai tôn toàn ngươi cùng cái họ kia viên nói lên hay chưa ngươi có thể a ngươi xinh đẹp như vậy cao như vậy lạnh một cái cao cô gái đẹp ngươi cũng dám đuổi theo tôn toàn dương mắt buồn cười nhìn hắn tại sao không dám đuổi theo người nào quy định nàng như vậy mỹ nữ ta lại không thể theo đuổi luật pháp cũng không khỏi dừng được rồi hơn nữa ta đuổi theo nàng như vậy coi như thất bại đó cũng là tuy bại như v i n h nhưng nếu là đuổi theo cái phổ phổ thông thông cuối cùng còn thất bại ta sau khi còn có mặt mũi b ê n người nhìn một chút quảng long phi thật giống như lại bị hắn lắc lư q u a rồi chỉ thấy quảng long phi ngớ ngẩn sau đó như có điều suy nghĩ sơ một cái cảm theo bản năng k h ẽ gật đầu có đạo l ý à. ta lúc trước làm sao lại không nghĩ tới đây tôn toàn đưa tay nắm sâu thịt dê hướng trong miệng n h é t thuận miệng trở về không sao ngươi mặc dù không nghĩ tới nhưng ngươi thực tế đã làm như vậy ngươi không phải là theo đuổi đường đường sao quảng long phi thằng đến tôn toàn cùng quảng long phi uống được tan cuộc viên thủy thanh đều đang không cho thêm tôn toàn gửi tin nhắn tới cái này không khỏi lệnh tôn toàn có chút nghi ngờ là sinh khí ta để cho nàng nắm trương nhị thất tình nguyên nhân nói ra để cho ta thật cao hứng hay lại là nàng lại bị trương nhị nha đầu kia cho c n lấy cho nên không giành về lại ta tin tức mang theo này c ậ u nghi ngờ hắn loạn tròa loạn trọn g mà trở lại trong tiệm trong tiệm đã đóng cửa nhân viên đều t ă n g việc cho nên sau khi vào cửa hắn được bản thân nắm chìa khóa mở cửa chìa khóa ở ổ khóa bên cạnh đảo rồi mấy lần không đảo đi vào lúc này hắn men rượu có chút cấp trên mắt nhìn đồ vật có chú tập trung sự chú ý đang chuẩn bị tiếp tục cố gắng thời điểm bên cạnh cách đó không xa một nhà tiện lợi điểm bên trong đi ra một đạo thân ảnh cách xa mấy mét liền đề u tôn toàn vừa mới bắt đầu tôn toàn còn cho là mình men rượu cấp trên nghe lầm cho nên không để ý đến chờ nàng kêu tiếng thứ hai thời điểm h n tài nghi ngờ theo tiếng kêu nhìn lại đàm lao sư tôn toàn thật bất ngờ đã trễ thế này hắn đại học phụ đạo viên đàm lao sư lại lại ở chỗ này kêu hắn đàm lao sư ngươi cố ý ở nơi này chờ ta trở lại ngài không phải là có điện thoại ta sao có chuyện gọi điện thoại cho ta liền có thể a đàm ngọc tâm hay lại là bộ kia cười ha hả bộ dáng lắc đầu nói không việc gì nhà kia tiện lợi đếm i là cháu gái ta mở ta vừa lúc ở bên kia x u y ế n môn mới vừa rồi vừa vặn nhìn thấy ngươi trở lại tự ra đến cứ gọi ngươi một tiếng ừ ngươi uống rượu uống không ít chứ sau khi uống ít chút rượu không là thứ tốt gì ồ tôn toàn t u é t miệng cười gật đầu một cái ngươi cháu gái tiệp a đi sau khi ta quan tâm nàng làm ăn vừa nói hắn q u a y đầu tiếp tục xen vào chìa khóa mở cửa vừa mở vừa nói đàm lão sư ngươi chờ ta mở cửa chờ ta mở cửa chúng ta đi vào nói đào i v ta rót trà cho ngươi. Đàng ngọc ư ơ i Đàng tâm thấy hắn sen vào mấy lần đều chen vào không lọt chìa khóa một n c ư ờ i từ trong tay hắn đoạt lấy chìa khóa nhanh và gọn nắm cửa mở ra giúp hắn kéo cánh cửa xếp thời điểm thuận miệng trách cứ nhìn một chút ngươi n g ồ đấy môn đều không mở được ngươi với ai đi uống rượu ban trưởng tôn toàn bán đứng quảng long phi không có áp lực chút nào đào ngọc tâm quay đầu nhìn hắn quảng long phi ừ m tôn toàn ha ha không ngừng cười hắn đã đoán được lần sau quảng long phi bị đảm lao sư gặp phải thời điểm cũng sẽ phải gánh chịu cũng giống như mình có trách nghĩ như vậy trong lòng của hắn liền thăng bằng hơn nhiều người này đ à m ngọc tâm lẩm bẩm một tiếng không nói gì nữa hai người đi vào trong tiệm tôn toàn chuẩn bị đi cho đàm lao sư c h ấ m t r à bị đàm lao sư kéo không cần không cần ta mới vừa rồi ở cháu gái ta nơi đó liền uống một bụng nước ngươi ngồi xuống trước ta có chút chuyện thương lượng với ngươi ồ chuyện gì à có chuyện lao sư ngài phân phó thương cái gì lượng tôn toàn nghi ngờ ngồi xuống đ à m ngọc tâm cùng hắn cách bàn mà ngồi nhìn hắn hồng hồng say mặt có chút bất đắc dĩ ngươi uống tới như vậy cũng không biết ta hiện tại đang nói với ngươi rồi ngươi ngày mai còn nhớ hay không nếu không ta còn là ngày mai nói cho ngươi hay tôn toàn ha, ha cười lắc đầu Lao sư, ngươi nói đi. tôi a nhớ ngươi nếu Thực h được. sự, là k n g t n toàn a bây lấy giấy giờ đi lấy tờ giấy nhớ kỹ. nghe Tâm Ta cũng đây gật đầu liên tục chuyện tốt ta lao sư ngay lúc trước làm sao lại không làm như vậy đây nếu là ở chúng ta lần này liền bắt đầu như vậy làm là được đ a n g ngọc tâm lường hắn một cái lúc trước ta không thể không nghĩ đến mà hơn nữa ban hơn vài chục học sinh làm như vậy quả thật tương đối khó an bài ta biết ngươi cái tiệm này không lớn phòng chừng cũng không thiếu người nhưng vẫn là muốn thương lượng với ngươi một chút nhìn xem có thể hay không ở ngươi phòng bếp gia tăng một cái đánh h ạ cương vị để cho ta an bài một mình vào đây coi như giúp ngươi một chút những học đệ đó học vội bọn họ cũng tới giữa chưa chương trình học sau khi kết thúc đến ngươi nơi này đi làm thêm mấy giờ tiền lương ngươi cũng không cần cho nhiều một tháng cho một một trăm h a i trăm là được ngươi thấy có được hay không tôn toàn không nhịn được đánh cái thật to ngáp hắn muốn nhịn được nhưng thật không nhịn được vô lực cười nhắm hai mắt nói lão sư nhìn ngươi nói chút chuyện nhỏ như vậy còn cố ý tới theo ta thương lượng không phải là hai trăm khối một tháng sau như vậy ngươi an bài hai tên nam sinh hai nữ sinh tới nam sinh ở phòng bếp hỗ trợ nữ sinh tạm thời đóng vai phục vụ viên thỉnh thoảng cũng có thể đi phòng bếp học một ít đánh hạ ta giúp ngươi giải quyết bốn cái có thể chứ hh hắc hắc. bốn cái đ à n ngọc tâm ngược lại lo lắng cho hắng rồi ngươi cứ như vậy cái tiệm nhỏ an bài nhiều người như vậy ngươi còn kiếm tiền sao tôn toàn mỉn cười có, có. t i ê n tâm đi lão sư ta không uống say ta biết ta đang nói gì chương một trăm năm mươi hai đưa đi đàm lão sư tôn toàn đóng cửa tiệm lại vọt vào tắm đi tới gian phòng nhỏ mở máy vi tính ra điều tra tồn tại giữ lại bản thảo hoàn thành hôm nay lượng đổi mới liền có chút không muốn động men rượu cấp trên đầu mê man trong lòng của hắn rõ ràng tối nay nhất định là mã không được chữ nhưng hắn vẫn không thể ngủ trên điện thoại di động có một cái tin nhắn ngắn là đầu bếp lưu nghĩa phúc lúc tan việc phát cho hắn nói hoàng hầm gà và hoàng hầm heo thủ đã không nhiều xin hắn buổi tối có rảnh rỗi nốt một ít dự bị cho nên tắc máy vi tính hôm n t nay khiến cho chính mình thiếu n h tỉnh một làm một, là một, cá là là là một chuyện không có vấn đề ngày mai ít hơn nữa làm một chút cũng không có vấn đề lâu ngày lúc mỗi ngày bớt làm chuyện tích lũy đến một cái trình độ sinh hoạt sẽ p h i ế n ngươi bạc h a i cho ngươi minh bạch làm cá mặt liền muốn thừa nhận sinh hoạt đưa cho ngươi một cái lại một cái bạc h a i hắn trong xương thật ra thì cũng là rất lười n ằ m nhiều thoải mái a gõ chữ làm việc đều tốt phiền nhưng hắn bây giờ đã đem trong xương cái loại này lười từ từ giới điệu rồi giống như tối nay rõ ràng đầu mê man hào buồn ngủ nhưng hắn vẫn cường ép mình đi phòng bếp làm đồ ăn hơn nữa cưỡng bách chính mình loại bỏ không nhịn được tâm tình nghiêm khắc dựa theo nguyên lai quá trình từng bước một món ăn làm xong vậy đại khái chính là thành t h ụ quen có phải hay không liền có thể ăn ai tới ăn hắn đây thật giống như không người hơn nửa nồi hoàng hầm heo tay tại trong nồi áp suất n ấ u khí ga lỏng ngọn lửa phát ra hô hô thanh âm nồi áp suất đổ lên cũng dần dần p h u n ra suy suy hơi nước nhàn nhạt, nhạt heo thủ mùi thơm dần dần ở trong phòng bếp tràn ngập ra men rượu càng phát ra cấp trên tôn toàn ngồi ở tủ lạnh cạnh một cái n h ự ghế nhỏ lên dựa lưng vào tủ lạnh một cái tay chống hai môn nhắm mắt lại thân thể lắc lư một cái thoáng một cái địa đánh ngủ gật tựa hồ đang làm gì mộng đẹp khoe miệng của hắn thỉnh thoảng vệnh lên nụ cười nhìn qua có chút tiện hề bỗng nhiên đột nhiên đại phúc độ thoáng một cái thiếu chút nữa thì té ngã trên đất. Thần t sắc mở mịn ừ ta hỏi nàng nói người kia là từ nhỏ tin phật cùng con bà nó cùng cha làm thành thói quen đi ngược lại nàng nói một lần nào đó nàng cùng hắn đi ra ngoài xã giao trở lại nửa tỉnh nửa say có thể là còn không có uống nủ đem hắn cung cấp ở phật tượng trước một chai rượu uống sáng ngày thứ hai nàng vẫn còn ở ông trai rượu ngủ liền bị hắn lay tỉnh rồi sau đó chỉ nghe thấy hắn nói muốn cùng với nàng chia tay tôn toàn nhìn đến ha ha không ngừng cười lại còn có thể bởi vì ly kỳ như vậy nguyên nhân thất tình cái này tương cô em quả nhiên không phải người bình thường a bất quá phật tượng t r ư ớ c cung cấp rượu sao phật tổ cũng uống rượu tôn toàn không xác định nhưng là không tâm tư nghiên cứu kỹ ngược lại hắn lại không tin phật k i a tiểu a nhị với hắn cũng không có quan hệ gì chỉ cần biết nàng là thế nào thất tình có thể để cho hắn vui a vui a là được các người ở nơi nào uống rượu q h o e rượu hay lại là ký túc xá người bây giờ ra sao có hay không nhanh cảm rất say tôn toàn quan tâm là những thứ này nắm những vấn đề này phát cho viên thủy thanh sau hắn liền cầm điện thoại di động đợi nàng trả lời nhắc nhở chính mình không nên ngủ g ầ n vạn nhất viên thủy thanh nhanh uống say hơn nữa còn là ở quầy rượu hắn được lập tức chạy tới bảo vệ cũng may một lát sau viên thủy thanh như vậy trả lời không có ở quầy rượu chúng ta là nâng ly mua về ta ký túc xạ uống nàng uống tương đối mãnh ta không uống bao nhiêu nàng đã say rồi ta có khỏe không mượn chút rượu tinh thần sức lực tôn toàn gửi tin nhắn hỏi nàng cụ cưng ngươi bây giờ có muốn hay không ta một lát sau viên thủy thanh ừ rất muốn vì vậy tôn、toàn、ngu hồ hồ cười một hồi lại gửi tin nhắn hỏi nàng vậy ngươi tiếng kêu lão công một lát sau viên thủy thanh trả lời lão công công đã dọn xong mặt mày vui vẻ chuẩn bị cười ha ha tôn toàn nụ cười cứng ở trên mặt mắt say mông lung hắn thầm thì trong miệng ai đây lưu à như vậy không nghe lời đáng bị đánh ít hai người tối nay uống hết đi rượu khả năng đều tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu tương tự xa điêu tin nhắn ngắn lại ngươi một cái ta một cái phát phi thường c a o hứng cho đến trong nồi áp suất heo thủ lốt xong tôn toàn loạn t r ò loạn trọa mà vịn tường lên lầu lên giường nằm trong chăn hắn vẫn cùng nàng phát một hồi cho đến hắn bất chi bất giấm ngủ điện thoại di động từ lòng bàn tay thời gian vội vã lại qua mấy ngày đã là tháng hai cuối tháng tôn toàn trong tiệm mỗi ngày buổi tối nhiều hai trai hai gái bốn cái đi làm thêm sinh mệnh đều coi là là của hắn học đ ệ học nội bốn người này đối với hắn rất tôn k í n h ít nhất lễ phép lên tôn kính vẫn luôn có g i ữ nhất là kia hai nữ sinh mỗi lần kêu hắn sư m i n h sư m i n h đều kêu rất thân nhiệt nếu như tôn toàn có ý bắt lại trong đó một nữ tỷ lệ thành công có thể sẽ rất cao nhưng hắn không ý nghĩ kia đều do viên thủy thanh kéo cao hắn thẩm mỹ mấy ngày nay tâm tình của hắn không lớn mỹ lệ lần này không trách viên thủy thanh muốn trách cũng là quái trương nhị cái đó tương cô em đã mấy ngày kia tương cô em lại còn không đi cùng trưởng cái tựa như nương nhờ viên thủy thanh nơi đó làm cho tôn toàn muốn cùng viên thủy thanh hẹn một cái dắt cái tay nhỏ cơ hội cũng không tìm tới ngươi nói như vậy tương cô em có thể hay không hận hắn ở trong điện thoại hỏi qua viên thủy thanh cái đó tiểu ai nhị rốt cuộc khi nào thì đi người kết quả ngươi đoán viên thủy thanh là nói như thế nào lần này cùng với nàng chia tay là hắn thực tập công ty một cái tiểu tổ trưởng coi là là của nàng cấp trên cho nên hắn nói với ta nàng lúc tới không có ý định trở về hành lý đều mang qua chuẩn bị ở chúng ta bên này tìm một cái công ty tiếp tục thực tập ngay một chút đây gọi là chuyện gì Cái này điện hình chính cản còn cái Lúc có cả cũng điện trời mũi miếng ngói trở lên cái loại liền nhiều người này hình trên xuống Hơn nữa lên này. tôn toàn trong đầu liền có thật nhiều thảo nê nhanh không là đà là đó đầu hạ thật thảo lao trở tốt. qua, kỳ mã A. vì vậy hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao năm cái này đèn điện lớn ngâm giải quyết hắn cho là cái này không thể trách hắn đều là cái đó tiểu a i nhị ép liên tiếp suy nghĩ mấy ngày hắn thi đều không suy nghĩ ra được có chút cảm giác bị thất bại cảm giác mình đầu động còn chưa đủ đại hoàn toàn không đối với chuyện này phát huy ra chính mình là một m tên gọi võ văn tác giả nên có đầu động tiên p h cho đến quảng long phi đột nhiên đưa tới cửa nhìn thấy trạng thái tinh thần đã khôi phục không ít quảng long phi trong nháy mắt đó tôn toàn trong đầu thoáng qua một đạo linh quang ánh mắt hắn có chút tỏa sáng một cái họa thủy đông dẫn kế hoạch bị hắn nghi tới rồi hắn rốt cuộc vì chính mình đầu động thiên phú mà kiêu ngạo chính là khả năng có lẽ đại khái sẽ có chút xin lỗi huynh đệ nhưng lúc mấu chốt không thể giúp huynh đệ còn tên gì huynh đệ cho nên hắn áp lực trong lòng cũng không lớn tới như một người dạng a tám giờ tối nhiều ngồi ở quầy ba chờ đóng cửa tôn toàn nhẹ một quyển cười có chút vô cùng nhiệt tình không có chút nào cảnh giác quảng long phi cười một tiếng gật đầu một cái bây giờ có rảnh rỗi chứ chúng ta lại uống hai chén một nghe hắn nói lại muốn uống rượu tôn toàn chân mày liền hữu liền vội vàng lắc đầu tính toán một chút n g ư ơ i tha ta lần trước ta theo ngươi uống rượu sẽ say rồi một đêm tôn toàn còn chưa nói hết quảng long phi liền cười đánh gãy khát sốt sáng như vậy yên tâm lần này chúng ta chẳng qua là uống uống mấy chén mà thôi tôn toàn khắc cự t u y ệ ta t ta ngày mai sẽ phải đi rồi ta cố ý lúc rời tòa thành thị n à y trước tới tìm ngươi uống hai chén coi như là cho ta tiến hành ừ như thế nào ngươi phải rời khỏi tòa thành thị này tôn toàn nhướng mày một cái trong bụng đống nhiên trở nên hơi trùng xuống trọng chủ yếu ngược lại không phải là bởi vì quảng long phi vừa đi hắn vừa nghĩ đến họa thủy đông dẫn kế hoạch thì phải mắc cạn mà là bởi vì nửa năm qua này phát sinh ở quảng long phi trên người những chuyện kia quảng long phi làm vì bọn họ không ba giới nấu ban ban trường trước khi tốt nghiệp vẫn là rất nhiều trong mắt lão sư học sinh ưu tú lớp lý thuyết thành tích ưu tú thực hành năng lực cũng là ưu tú hơn nữa đã nhân tiếp vật phương diện tỉnh thường cũng là cả lớp người xuất sắc vài năm ban trường cùng ở hội học sinh công tác việc trải qua khiến cho h ắ n cũng có nhất định năng lực lãnh đạo như vậy quảng long phi tôn toàn bọn họ rất nhiều vị lao sư trước đều rất coi trọng quảng l o n g phi tiền đồ dạy bọn họ trung quốc món ăn nổi tiếng lao sư liền đã từng ngay trước mọi người nói qua quảng long phi ngươi sau khi tốt nghiệp làm rất tốt ta khác không dám nói nhưng chỉ cần ngươi làm thật tốt trong ba năm ngươi nhất định có thể nấu ăn trong vòng mười năm là một cái tam tinh cấp quán rượu đầu b ế p chính tuyệt đối dư dả nếu như ngươi sau này cơ duyên không tệ trong vòng mười năm cấp bốn sao đầu b ế p chính ngươi cũng không phải không có cơ hội đi làm tôn toàn bọn họ nấu ban không phải là chính quy chuyên khoa mà thôi nhưng bọn họ cái này chuyên nghiệp ở lúc ấy lại rất đặc biệt làm sao cái đặc biệt pháp cả nước chỉ có hai trường đại học có cái này chuyên nghiệp hơn nữa ở tại bọn hắn dự thi cái này chuyên nghiệp thời điểm chuyên khoa trình độ học vấn là cái này chuyên nghiệp lớn nhất trình độ học vấn cao cho nên bọn họ những thứ này nấu ban đ ồ n g học bên ngoài thời điểm vừa tự tin lại tự tin tự ti chính là bọn họ trình độ học vấn lẫn nhau so với cái kia một quyển hai bản có chút không lấy ra được mà tự tin là ở tại bọn hắn cái này chuyên nghiệp trong lĩnh vực bọn họ trình độ học vấn đã là cao nhất bọn họ không phải là trường nổi tiếng cao tài sinh nhưng là cái này đơn độc lĩnh vực cao tài sinh tôn toàn suy nghĩ nửa năm trước quảng long phi như vậy tự tin như vậy hăm hở bây giờ nhưng phải chán nản rời đi tòa thành thị này trong lòng của hắn dĩ nhiên khó tránh khỏi hội cảm khái trong công tác quảng long phi không có xảy ra vấn đề nhưng lại thua ở trong tình cảm nữ nhân quả nhiên là h a thủy cho nên h a thủy đông dẫn kế hoạch không thể mắc cản a không đem trương nhị cái đó h a thủy dẫn đi ta theo viên thủy thanh làm sao còn tiếp tục tiến triển tâm lý chuyển n h ữ n g ý niệm này tôn toàn không có cự tuyệt nữa quảng long phi khiến phòng bếp làm vài món thức ăn cầm hai chai bịa suy nghĩ một chút lại tăng thêm hai bình tối nay chúng ta liền uống nhiều như vậy ngươi đồng ý chúng ta liền bắt đầu tôn toàn nắm b i a cùng quảng long phi cứ ra tay quảng long phi có chút bất đắc dĩ khẽ gật đầu đi ngươi nói coi là c h ư ơ một trăm năm mươi ba n g à y kế chín giờ sáng ra mặt tôn toàn lái xe tiệp đ ạ t đi tới em ở đại học số mười tám lầu dưới nhà trọ số mười tám ký túc xá không phải là học sinh ký túc xá nhà này lầu là trường học phân phối cho độc thân lao sư ở dĩ nhiên em ở đại học khả năng không nhiều như vậy độc thân lao sư cho nên rất nhiều có g i a có thất lao sư cũng ở nơi đây chia được một s á u p h ò n g chính mình trụ hay không trụ liền khó nói rồi Tỷ như tôn toàn trước kia phụ đạo viên đàm lao sư ở chỗ này thì có một gian nhà nghỉ độc thân chính nàng không dừng được bình thường đều là đối với đi ra ngoài cho mớn ư mà quảng long phi cùng đường đường trước cho mớn ư đúng là đàm lao sư nhà nghỉ độc thân tiền mớn ư rất tiện nghi quảng long phi còn cùng tôn toàn khoe khoang qua mỗi tháng một trăm năm mươi mang đậu xe được tôn toàn xuống xe lên lầu ban quảng long phi rời hành lý đi xuống đây là tối hôm qua bọn họ uống rượu với nhau lúc nói xong chuyện biết rõ quảng long phi là sáng hôm nay xe lửa tôn toàn liền chủ động nói ta ngày mai lái xe đưa ngươi quảng long phi không khách khí với hắn cho nên tôn toàn hôm nay tới quảng long phi hành lý không nhiều hai người một c h u y ế n l i ề n toàn bộ rời xong một cái đại dương hành lý một cái túi hành lý cùng hai cái đồng phục túi giả bộ một ít linh linh bạch t o á i tôn toàn nổ máy xe quay đầu chuyển hướng thời điểm quảng long phi n g o ạ i ý muốn nhìn hắn một cái cầm tay lái hai tay à không nghĩ tới ngươi lái xe được rất thông thạo à lúc nào học lái xe tôn toàn biểu tình có chút nhỏ đắc ý dĩ nhiên xe nếu làm ở không quen khởi điểm có thể phong ta nhiều sách như vậy à ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu quảng long phi biểu tình thật mờ mịt tôn toàn cười ha ha ngươi không cần nghe biết ngươi chỉ cần biết ta trả lời ngươi thế là được rồi quảng long phi không nói gì nhưng hắn l i ế mắt quảng long phi n g ư ơ i a ta đều phải đi người ngươi còn đánh với ta loại này bí hiểm có lực không có tí sức lực nào tôn toàn vẫn cười nhưng cười cười nhưng lại t r ầ mặt m xuống đúng a cũng là muốn đi người đi lần này gặp mặt lại còn không biết là một năm kia rồi hả tốt nghiệp mười chu niên đồng học tụ họp trọng sinh trước lần đó bọn họ ban tốt nghiệp mười chu niên tụ họp hắn đều không mặt mũi đi thăm già lẫn vào thảm à nào có mặt đi gặp năm đó những thứ kia bạn học cũ giống như hạng vũ đánh đại bại ủy vào nào còn có mặt mũi trở về gặp giang đồng p h lão ban trưởng tôn toàn đ ố n g nhiên kêu hắn một tiếng quảng long phi liếc nhìn hắn một cái cái gì tôn toàn ngươi nghĩ hảo rốt cuộc đi chỗ nào không có tối hôm qua đồng thời lúc uống rượu tôn toàn liền hỏi qua cái vấn đề này nhưng lúc đó quảng long phi nói còn chưa nghĩ ra ngược lại ta đã quyết định ngày mai rời đi nơi này công việc cũ đều tử yên tâm ngày mai mua xe nhóm trước ta nhất định có thể nghĩ xong địa phương muốn đi lúc này nghe nữa tôn toàn hỏi vấn đề này quảng long phi cười nhạt một tiếng ta tối hôm qua trở về liên lạc một cái cao hơn chúng ta nhất giới học trường cũng là của ta đồng hương hắn bây giờ đang ở ma đô một nhà tiểu điếm cấp năm sao làm c ắ c phân phối hắn giúp ta hỏi bọn họ đầu bếp chính nói hoan g n ê n ta đi qua cho nên người biết ma đô tôn toàn khẽ đọc một tiếng khẽ gật đầu không tệ đại thành thị nơi phồn hoa a đi nơi đó quả thật có rất nhiều cơ hội có thể gặp được đến rất nhiều so với đường đường đẹp hơn thuận lợi ngươi sớm một chút đem nàng quên mất quảng long phi liếp mắt ngươi có lực không có tí sức lực nào hả ta đều phải đi ngươi theo ta cầm nàng làm gì không cho nói ra tô toàn được bốn sau năm mươi phút chạm xe lửa lên xe xuống xe trên đài ngăm trăng đã kiểm q u a phiếu các hành khách bước nhanh hơn chuẩn bị lên xe một nhóm vừa mới vào trạm xe lửa đã mở ra mở cửa xe chở ở đài nắm trăng bên cạnh quảng long phi s á c h bao lớn bao nhỏ nhịp bước rất nhanh tôn toàn giúp hắn lôi kéo dương hành lý theo ở phía sau mắt thấy khoảng cách quảng long phi vẽ xe lên kia khoang xe lửa môn đã càng ngày càng gần tôn toàn đ ố n g nhiên tiếng hô ban t r ư ở n g trên đài nắm trăng tiếng người tiếng bước chân t r ộ n t r ú n g tương đối với náo quảng long phi tựa hồ không có nghe thấy vì vậy tôn toàn cất cao giọng lại tiếng hô ban trường lần này n h ị bước rất nhanh quảng long phi rốt cuộc nghe hắn kinh ngạc nghỉ chân quay đầu trông lại thế nào tô người tại sao dừng lại nhanh lên một chút ta ta đi lên chậm chỗ ngồi liền bị người khắc đ o ạ n tôn toàn đứng ở nơi đó không động mà là câu mày hỏi ban trường đường đ ư ờ n g có phải hay không còn ở tòa thành thị này quảng long phi nghe vậy chân mày cũng nhữ biểu tình cũng có chút khó chịu tôn toàn ngươi chuyện gì xảy ra hả? Đều lúc n à y ngươi còn cầm nàng. Chúng ta không phải nói tốt lắm khỏi phải nói nàng、sao. Trên đài ngắm trăng đi sắc thông thông các hành khách, có người kinh ngạc hướng bọn họ ngắm phải khỏi phải đài đi hai cầm sắc các khách, có chút nào lắm mắt, họ ta tốt sao. tôn toàn đến gần mấy bước con mắt nhìn chằm chằm quảng l o n g phi ánh mắt của truy hỏi xem ở ta đưa ngươi lên xe phân thượng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta nàng có phải hay không còn ở tòa thành thị này không đi nàng tìm tân nam nhân là không phải là cũng ở nơi đây quảng long phi giới khỏe miệng t h i ế t vành m ô i căng thẳng rõ ràng không muốn trả lời hai vấn đề này nhưng cùng tôn toàn mắt đối mắt mấy giây hắn vẫn gật đầu phải được chưa ngươi đưa cặp cho ta ta lên xe gặp lại sau vừa nói hắn tiến lên tới đưa tay muốn bắt tôn toàn trong tay dương hành lý hẳn là mới vừa rồi kia hai vấn đề nguyên nhân lúc này trên mặt hắn đã không có vẻ tươi cười lúc ngón tay hắn bắt dương hành lý nắm tay thời điểm tô n toàn đ ỗ n g nhiên lớn tiếng tức giận mắng n g ư ơ i đổ hèn nhất này n g ư ơ i lúc trước lao sư đã không dạy ngươi sao ở nơi nào ngã nhào thì phải ở nơi đó bỏ dậy ngươi bây giờ cứ như vậy hảo não cụp đôi u trốn coi là chuyện gì xảy ra liền ngươi kẻ nhu nhược như vậy cũng xứng làm chúng ta không ban nấu ban ban trường quảng long phi có như ngươi vậy bán trường ta vô cùng nhục nhã hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý quảng long phi trực tiếp liền bị m a n g đ ố i d ố i tỉnh tỉnh địa ngầm đầu nhìn bộ mặt tức giận tô toàn trong lúc nhất thời quảng long phi mặt lại bị mắng đỏ hơi có chút không đất dùng thân cảm giác Mà lúc này hành là lúc Đúng khách có bọn họ bên người đi qua những thứ kia hành khách bên trong, có người nhẹ giọng kinh bỉ, bệnh thần kinh, đây đại khái là cho tôn toàn. đây từ thứ bỉ, họ khái đi kia đại qua cho ở trạm xe lửa trên đài n ắ m trăng sắp tới mang lên đường đoàn xe cạnh đông nhiên đứng ở chỗ này mắng chửi người không phải là bệnh thần kinh là cái gì ta ta chính là đi cái ma đô mà thôi ngươi tới tại sao h ư rốt cuộc tình hôn lại quảng l o n g phi đỏ bừng cả khuôn mặt địa nhỏ giọng hỏi tô n toàn biểu tình có chút thủy khuất ma mặt của hắn h ồ n g gần một nửa là bị tôn toàn mắng hơn phân nửa lại là bởi vì bên cạnh rất nhiều bước chân vội vã hành khách lúc này đã có rất nhiều người liên tục hướng bọn họ xem ra những thứ kia khác nhau ánh mắt khiến cho quảng long phi rất không thích h ứ n g tại sao ư tôn toàn cười lạnh hỏi ngược lại sau đó sầm mặt lại càng phát ra tức giận nói ngươi là thứ hèn nhát ngươi còn không phủ con tiện nhân kia vẫn còn ở nơi này thế nào con tiện nhân kia tìm nam nhân cũng ở nơi đây thì thế nào ngươi có gì phải sợ nên sợ hẳn là người nam nhân kia bởi vì chỉ cần ngươi còn ở tòa thành thị này đỉnh đầu của hắn liền lúc nào cũng có thể hội xanh ngươi sợ c ộ n lông à ta muốn là ngươi ta liền ở lại chỗ này để cho bọn họ một mực t ứ n g không ngờ vừa nói hắn cầm lấy tôn toàn trong tay dương hành lý xoay người liền chuẩn bị đi mà lúc này thấy hắn như thế bình tĩnh tôn toàn trên mặt vẻ giận dữ cũng trong nháy mắt thu lại trong mày thầm thì trong miệng phép khích tướng lại không được thảo xem thường hắn đúng hắn mới vừa rồi lại gián đoạn tính đ i ệ u tiến vào vai diễn tinh trạng thái đ ừ n g nói hắn cảm giác còn rất thoải mái chỉ là có chút tiết mới hiệu quả tốt giống không được tốt mắt thấy quảng long phi liền muốn đi thật tôn toàn có chút gấp chờ một chút ban trường ta còn có lời nói quảng long phi quay đầu ta nghĩ hắn biểu tình bất đắc dĩ tôn toàn ngươi bỏ qua cho ta có được hay không xe lửa nhanh mở không đi nữa ta liền không đi được tôn toàn lúc này cười rất giả dối hắn tiến lên kéo quảng long phi dương hành lý nhìn thẳng quảng long phi cặp mắt nói ban trường nếu như ngươi thật chỉ là muốn phát triển sự nghiệp lời nói vậy ngươi thì càng nên lưu lại dạ ma đều rất lớn rất phồn hoa nhất định là có rất nhiều cơ hội chúng ta học nấu nướng ở lớn như vậy thành phố tuyệt đối có đại triển quyền cước cơ hội nhưng là ngươi đừng quên rồi chúng ta hiện tại cũng còn thiếu sót tiệm cơm lớn nấu ăn kinh nghiệm năng lực động thủ không phải là một ngày hay hai ngày có thể luyện ra được ta ta biết nhưng tôn toàn ta thực sự nên lên xe xe lửa không đợi người quảng long phi bất đắc dĩ đánh gây tôn toàn nhưng tôn toàn giống như một khối thuốc cao bôi trên da chó dính vào liền vây không mở hắn vẫn nắm quảng long phi dương hành lý tiếp tục thi triển hắn ba tấc bất lạng miệ lưới ban trường người hãy nghe ta nói ở lại đây đi ngươi không phải là muốn phát triển sự nghiệp sao theo ta phạm a chúng ta đồng thời làm hoàng hầm gà ta hoàng hầm gà làm như thế nào đây cũng không tệ lắm có đúng hay không em mở thành phố thị trường rất lớn đủ chúng ta mở rất nhiều nhà phân điếm rồi không đủ phụ cận còn rất nhiều thành phố chúng ta tổ quốc cương vực lớn như vậy kia thành phố chúng ta không thể đi mở phân điếm không thể so với ngươi đi đại tiểu điếm từ tiểu học thợ học nghề làm lên có tiền đồ hơn ừ ồ ồ ồ suy bên cạnh xe lửa phát ra sắp cách đứng tiếng còi quảng long phi chân mày đã mặt nhăn rất chặt rất căng biểu tình lâm vào do dự quay đầu nhìn một chút sắp đóng cửa xe lửa lại nhìn một chút thần sắc mong đợi nhìn hắn tôn toàn ngươi nghiêm túc quảng long phi hỏi một câu tôn toàn lập tức gật đầu quảng long phi còn đang do dự ngươi n g ư ơ i ta thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt ngươi nếu có ý nghĩ này tại sao sớm không nói với ta để ta nhanh lên xe lửa thời điểm mới nói ngươi biến thái à? tôn toàn cười miệng mong đợi hỏi vậy ngươi đồng ý quảng long phi lắc đầu ta lại suy nghĩ một chút để cho ta lại suy nghĩ một chút ô ô, ô, ô. bên cạnh xe lửa lần nữa phát ra tiếng còi quảng long phi c ú n quýt quay đầu vừa vặn nhìn thấy nhân viên tàu chuẩn bị tắt cửa xe hắn theo bản năng tiếng hô ai c h ờ một chút nhân viên tàu nghe tiếng nhìn tới tôn toàn lập tức với tay mỹ nữ ngươi tốt mỹ nữ gặp lại sau đúng vị kia nhân viên tàu là một gã cô gái trẻ tuổi gặp tôn toàn mặt đầy cười đùa biểu tình nghe nữa thấy hắn kêu lời nói trẻ tuổi kia nữ nhân viên tàu phần thưởng hắn một cái lướp mắt quay đầu phải đi đóng cửa xe ai ai ai c h ờ một chút v v v v vn a quảng long phi nóng nảy vừa cùng tôn toàn tranh đoạt dương hành lý một bên hô to nhưng lần này vị kia trẻ tuổi nữ nhân viên tàu không để ý hắ Ngay không hướng bên này liếp một chút liền đóng cửa xe. Một khắc kia, Tôn Toàn rõ ràng nhìn thấy mới vừa rồi còn rất gấp cửa kia, vừa thấy cả chút khắc mắt một Một mới rất đều liếp rồi xe. rõ quảng long phi đột nhiên thư rộng. 154. Xe lửa đi rồi, trên đài rộng. tư Trước trên trăng tĩnh nhiên sướng ngắm an Quảng Long Phi rồi, lại. Xe lửa không nói nhìn tôn toàn cứ như vậy nhìn tôn toàn cười hắc hắc móc ra thuốc lá ban trường rút ra một nhánh quảng long phi cho hắn một cái liếc mắt đẩy hắn ra đưa tới khói ngươi h a cũng không sớm một chút nói với ta một chút thời gian suy tính cũng không cho ta ngươi lây là cưỡng ép kéo ta lên ngươi tặc thuyền ngươi biết không tôn toàn nhị cười đối với hắn thiêu thiêu mi vậy ngươi đồng ý theo ta làm quảng long phi tức giận nói không đồng ý còn có thể làm sao xe lửa đều đi rồi a ngươi nếu là thật không muốn có thể đi thay cho một chuyến xe lửa vẽ xe a ta có thể cả ngươi một lần cả hai ngươi lần còn có thể một mực ngăn ngươi không để cho ngươi lên xe hh á t á tôn t toàn được tiện nghi còn vai tài quảng long phi đưa tay chỉ hắn đ ỗ n g nhiên kéo dương hành lý đi trở về nhịp bước rất nhanh ai ai ngươi làm gì vậy đi a ban trường đi nhanh như vậy tôn toàn vội vàng đuổi theo quảng long phi tiến vào tích tự như kim tiểu vẽ đại sảnh a ngươi thật đúng là phải đi đổi nhóm ban trường ngươi không phải đâu ta mới vừa rồi như vậy thành tâm thành ý giữ lại ngươi ngươi đều không bị làm rung động sao làm rung động c ọ p l đ n g ngươi đi hỏi vừa mới cái tia nữ nhân viên tàu cảm giác không làm rung động còn mỹ nữ ngươi tốt mỹ nữ gặp lại sau quảng long phi biểu tình tương đối khó chịu tôn toàn bước nhanh đi theo bên cạnh hắn mắt thấy hắn ra đài n g ắ m trăng thực sự chạy thẳng tới vẽ đại sành tôn toàn nụ cười trên mặt từ từ biến mất bị môi t h ở phào cũng lời đi ngăn cản liền đứng ở vẽ đại sành bên ngoài trên có hoa đốt một điếu thuốc lặng lẽ rút ra nhìn tới vẫn là lão lời nói đúng vậy dưa hái xanh không ngọt quảng long phi đây là quyết tâm phải rời đi nơi này đi ma đô rồi cũng được có lẽ chỗ này với hắn mà nói thật sự là một khối thương tâm cả đời cũng không muốn ở chỗ này đợi cùng học một trường chờ lát nữa hay lại là chúc hắn lên đường xuôi gió đi có lẽ hắn đi ma đô xông vào một lần sẽ có tốt hơn tương lai đây đứng ở trên k h ó m hoa yên lặng hút thuốc lá tô toàn tâm lý chuyển những ý niệm này cả người cũng sẽ không giống t r ư ớ c như vậy biểu tình phong phú lộ ra hơi trùng xuống tĩnh rốt cuộc có chút phù hợp hắn trọng sinh nhân sĩ hình tượng chính là ánh mắt có chút bất đắc dĩ xem g a họa thủy đông dẫn kế hoạch muốn lần nữa tìm thích hợp mục tiêu cái đó tương cô em hắn nói cái gì cũng phải đem nàng dẫn đi không thể luôn nương n h ờ viên thủy thanh bên người một điếu thuốc nhanh rút ra cho tới khi nào xong thôi quảng long phi lôi kéo dương hành lý không nhanh không chậm đi trở về tôn toàn trước mặt tự tiếu phi tiếu nhìn tôn toàn tôn toàn ngồi không động lại d ư ơ n g mắt nhìn hắn t hít rồi điếu thuốc giọng rất bình tĩnh nhóm đội xong mấy giờ xe quảng long phi đột nhiên bật cười ha ha đừng cười hoàng quan h ộ i xuống tôn toàn mí môi một cái theo thói quen đùa bỡn câu ba hoa m a u hoàng quan quảng long phi bỗng nhiên đưa tay xoa xoa tôn toàn tóc ở tôn toàn tiếng kháng nghị bên trong quảng long phi thở dài nói vẽ xe ta đã lùi n g ư ơ i tên t ặ c này thuyền bất kể như thế nào ta tiến lên hoàng hầm gà đúng không n g ư ơ i nói chúng ta phải đem phân điếm khai biến toàn thành phố ngươi cũng đừng lừa gạt ta ừ vừa đ ẩ y ra quảng long phi tay đang muốn đứng dậy phản kích tôn toàn ngơ ngẩn ánh mắt đông lại một cái nhìn cười ha hả nhìn hắn quảng long phi tôn toàn có chút hoài nghi thực sự ngươi chắc chắn ngươi không gạt ta quảng long phi nụ cười sâu hơn không có ta quảng long phi nói chuyện một bãi nước miếng một viên đ i n h lúc nào lừa gạt người tôn toàn m ệ n tiện theo bản nam phá ngươi kéo xuống ngươi còn đáp ứng ma đô đồng hương phải đi hắn nơi đó làm việc đây nhưng người đi sao quảng long phi lại tôn toàn tâm tình là rất tốt hoàng hầm gà tiền cảnh hắn coi trọng quảng long phi năng lực hắn cũng tín nhiệm mặc dù trước khi nói quảng long phi mình mở tiệm thời điểm nắm tiệm mở thất bại nhưng nguyên nhân là nhiều phương diện Thì nấu h phụ trách ư t nướng của năng lực động thủ mặc dù đang bọn họ không ba nấu ban một đám trong đám bạn học coi như là ưu tú nhưng cùng bên ngoài những thứ kia quán cơm nhỏ thường xuyên nấu ăn lao sư phụ vừa so sánh với hay lại là tương hình kiến trúc nhưng là một tên gọi giống nhau nắm giữ cao cấp tiểu trung hoa kéo sợi mỹ sư tú, chứng quảng long phi ở ăn uống quản lý phương diện kiến thức tuyệt đối không phải giống vậy đầu bếp có thể so sánh làm đồ ăn phương diện lý luận kiến thức so với tôn toàn càng phong phú mà hoàng hầm gà hoàng hầm sương sườn hoàng hầm heo thủ cái này ba đạo món ăn kỹ thuật hàm lượng cũng không phải là quá cao nếu như quảng long phi mang tinh l ự c c h u y ê n t r ú ở nơi này ba đạo trong thức ăn m ặ t tôn toàn tin tưởng không cần mấy ngày quảng long phi tuyệt đối có thể nắm giữ rất tốt có quảng long phi tương trợ tôn toàn hoàn toàn có lòng tin trong vòng mấy năm sau đó đem hắn chín mươi chín hoàng hầm gà khai biến toàn bộ em mở thành phố hơn nữa chính hắn còn không cần ở một khối này đầu nhập quá nhiều tinh lực có thể mang nhiều thời gian hơn cùng tinh l ư c đặt ở sáng tắt lên hắn chỉ cần kiếm nhiều một chút tiền mật bú sau khi liền có thể chờ đến tiền có thể nói là rất nhiều c h ỗ t ố t v ề phần nắm tiền nhuận bút toàn bộ tồn tại tài khoản ngân hàng trong biết rõ không tám năm sau khi tiền giấy sẽ nhanh chóng đại phúc mất giá chính hắn cho là hai năm qua đem tiền tồn ngân đi là ngu nhất cách làm năm nay một khối tiền còn có thể mua bốn cái bánh bao rất nhanh thì chỉ có thể mua được hai cái lại sau đó một khối tiền cũng chỉ có thể mua một cái mà có đen một chút tiệm không cần hai ba năm một khối tiền một cái túi tử cũng mua không được rồi cho nên tôn toàn đã sớm đang suy nghĩ chính mình tiếp theo hai năm khổ cực kiếm tiền nhuận bút làm như thế nào bảo đảm giá trị tiền gửi Mỗi một p h ầ ngược tiền kiếm đều lại không phải là những thứ kia chứng khoán loại tiểu thuyết viết tốt bao nhiêu trên thực tế những sách kia mỗi ngày đều không đứng đắn đổi mới nội dung cốt truyện nhân vật tất cả đều ngược ngang Đạt p h lần, lần đó thị trường chứng khoán quá châu trên căn bản mua cái gì đều cao cho nên những tác giả kia bất kể thế nào cho những cổ dân đó đề nghị cũng sẽ không thất thủ ngắn ngủi thời gian mấy tháng khởi điểm tay viết bên trong phản phất đột nhiên sinh ra một nhóm cổ thần sâu sắc một nhóm cổ dân ủng hộ t ô n toàn nhớ khởi điểm trả lại cho những sách tiêm một ít rất tốt để cử vị nhưng bây giờ cách mười bốn năm mười lăm năm còn sớm t ô n toàn tạm thời lợi không dùng được cái này kiếm tiền tin tức suy đi nghĩ lại hắn cuối cùng cảm thấy hay lại là đầu tư một nhóm hoàng hầm ga tiệm tương đối đáng tin khiến tiền đẻ ra tiền chờ tiền giấy đại phúc mất giá thời điểm hắn trong tiệm thái giá cũng sẽ cùng theo tăng lên giống như nước lên thì thuyền lên không thua thiệt được chiều hôm đó tôi toàn tìm người thảo ra, ra một phần hiệu ước cùng quảng lòng phi ký p h ầ n hiệp ước này trọng điểm điều khoản là mạnh mẽ nghiệp cấm chỉ lại nói mạnh mẽ nghiệp cấm chỉ cái này cái điều khoản cũng là tôn toàn cùng khởi điểm học ở khởi điểm lần đầu tiên nhắc tới mạnh mẽ nghiệp cấm chỉ cái này cái điều khoản trước tôn toàn đều chưa nghe nói qua cái từ này mà khởi điểm sở dĩ cầm cái này cái điều khoản là bởi vì n năm sau khởi điểm sáng thế đoàn đội trốn đi khởi điểm tiếp nhận chim cánh cụt đầu tư vốn bắt đầu từ số 0, khai sáng một nhà khác website khi đó khởi điểm phía đầu tư sẽ dùng mạnh mẽ nghiệp cấm chỉ điều khoản khởi tố khởi điểm sáng thế đoàn đội lần đó sự kiện lệnh tôn toàn khắc sâu ấn tượng nguyên lai phương diện pháp luật còn có một con như vậy điều khoản mà cái gọi là mạnh mẽ nghiệp cấm chỉ nói đơn giản chính là ký loại này hiệp ước nhân viên nhảy hăng sau không thể tiến vào có cạnh tranh quan hệ đồng hành nghiệp công ty nhậm trước tôn toàn lần này cho quảng long phi hiệp ước bên trong liền bao hàm điều này khoản chỉ có quảng long phi ký phần hiệp ước này hắn mới dám yên lòng nắm hoàng hầm gà kỹ thuật dạy cho hắn nếu không vạn nhất mấy năm sau quảng long phi tự có vốn đột nhiên nghĩ bắt đầu từ số 0, chính mình đầu tư hoàng hầm gà tiệm hắn tôn toàn có thể làm sao phổi khí nổ cũng vô dụng đến lúc đó người ta có vốn có kỹ thuật hoàn toàn có thể hất ra hắn tôn toàn chính mình là một mình in hiệp ước quảng long phi nhìn qua một l k hiệp ô n g cầm ước ký kết i tôn toàn lộ ra nụ cười hướng quảng long phi đưa tay phải ra hợp tác khoái trá n g Hiệp ước ế q u ả ngày Long o tiếng, Tôn Phi cười một tiếng, cầm một t n đưa đi. tới thủ, h c u ệ nay này rất có tính khiêu chiến, rất t có khiêu thích. thể trưởng thành. Tôn Toàn, nhất định có thể trưởng thành. Chỉ định có có mong n g nay chạm vào tối quảng long phi liền chính thức thượng cương đầu tiên là là thử tiếp lấy tôn toàn hiện hữu nhà kêu hoàng hầm gà điếm kinh doanh còn lại nhân viên ở thời điểm hắn là người quản lý khác nhân viên buổi tối tan việc sau khi tôn toàn liền tự mình cho hắn làm mẫu hoàng hầm gà hoàng hầm x ư ơ n g sần cùng với hoàng hầm heo tay cách làm chân chính là dốc túi chuyến cho không giữ lại chút nào nghi n g ờ thì không dùng người dùng người thì không nên nghi ngờ người hắn nếu lựa chọn tin tưởng quảng long phi vậy thì hoàn toàn tin tưởng hiệp ước đã ký tiếp theo vài năm cái tiểu điểm này có thể phát triển thành cái dặn gì g chủ yếu thì nhìn quảng long phi biểu hiện hiện tại hắn tôn toàn nếu như còn có điều cất giữ vậy lần này hợp tác liền không có ý nghĩa gì chương một trăm năm mươi lăm quảng long phi không có hoài nghi qua tôn toàn có hay không m u ố n mở phân điếm bởi vì ngay từ lúc tôn toàn t h à n h t o à n hắn cái tiệm này mà chuyển nhượng tiền bạc thời điểm là hắn biết tôn toàn bây giờ viết quyển sách kia tiền nhuận bút không thấp tại hắn tính toán bên trong tôn toàn tiền bạc bây giờ không nói một trăm ngàn vốn bảy trăm ngàn tám vạn nhất định là có mà hôm nay ra thị trường bảy tám vạn vốn mở một quán ăn nhỏ tuyệt đối là dư dả vì vậy tôn toàn làm sao an bài hắn thì nghe t h ế đó hoàn toàn không suy nghĩ tôn toàn tại sao không lập tức cho hắn vốn đi mở phân điếm hắn nghĩ là tôn toàn không cầm lập tức để cho ta đi mở phân điếm khẳng định là bởi vì ta đối với k i a m ấy món ăn nắm giữ còn chưa đủ được vấn đề nhất định là ở chỗ này của ta nghĩ như thế hắn công việc cùng học làm đồ ăn thời điểm liền càng chăm chú rồi đối với lần này tôn toàn biểu thị hài lòng sau đó liền quyết định khen thưởng quảng long phi giới thiệu với hắn cái đó tương cô em tiểu a nhị Nhìn một chút. quảng long phi lúc so ấy thật ngoài đổi n chức chủ ông a Quốc ý muốn theo bản năm nói ta đã nhận biết nàng tôn toàn suy nghĩ một chút hình như là nhưng cái này không trọng yếu không việc gì người là ta hảo huynh đệ nàng là bạn gái của ta chúng ta đồng thời nhiều học gặp cũng là phải đúng không tôn toàn nắm cả bà vai hắn nói giọng thành khẩn quảng long phi gật đầu đồng ý tôn toàn lời này không tật xấu vì vậy hắn lên tôn toàn xe cái này đã định trước không phải là một chiếc lái hướng vườn trẻ xe sau khi lên xe không lâu tôn toàn phảng phất mới nhớ chuyện nào đó có chút nghiêng đầu nói với hắn ai đ ú n g rồi ban t r ư ở n g chờ chút cùng chúng ta ăn cơm chung còn có một cái tiểu mỹ nữ bạn gái của ta bạn học trung thời đại học k i ê bạn cùng phòng dáng dấp nhưng mặn mà, mà tiện nghi ngươi chờ chút ta theo bạn gái của ta cho các ngươi sáng tạo cơ hội ngươi phải thật tốt nắm c h ặ ta t quảng long phi xoay mặt nhìn hắn có chút kinh ngạc không phải là tôn toàn ta vừa thất tình ta không phải là theo như ngươi nói sao ta bây giờ chỉ muốn làm sự nghiệp kiếm tiền trong thời gian ngắn không nghĩ nói yêu đương tôn toàn mặc rồi mặc con ngươi chuyển động đống nhiên thở dài ai ta biết vậy coi như là ban g huynh đệ một chuyện cho ta lúc một chút máy bay hiểm trợ máy bay hiểm trợ ngươi hiểu không quảng long phi cau mày suy nghĩ một chút khẽ gật đầu biết nhưng ta cũng không nhận biết người ta làm như vậy không tốt sao tôn toàn không đáp chỉ hỏi có phải là huynh đệ hay không quảng long phi không nói gì có thể hay không đổi cái vấn đề ngươi hỏi như vậy ta đã cảm thấy đây là một hãm hại tôn toàn t h ở phảo ngươi đối với ta có chút lòng tin có được hay không ngươi cảm thấy ta sẽ bấy ngươi nói như ngươi vậy ta làm sao chịu nổi quảng long phi cười khổ cuối cùng vẫn là gật đầu được rồi nhưng lần sau không được phá lệ a yên tâm l i ê n lần này không bao lâu sau hai người cùng viên thủy thanh trương nhị ở một nhà tiệc đứng quán lờ u trước cửa hội họp vừa thấy mặt viên thủy thanh liền đối với tôn toàn cười nhưng đứng bên cạnh nàng trương nhị lại chán đến chết địa ngửa đầu nhìn tinh không quảng long phi xa xa quan sát trương nhị hai mắt khẽ gật đầu ừ là còn có thể thật đáng yêu tôn toàn đối với hắn chọn hạ mi ngươi nếu là muốn đùa mà thành thật ta không ý kiến quảng long phi bị môi ngươi kéo xuống biết cái gì gọi là từng trải làm khó thì sao tôn toàn biện cả ý của ngươi là đường đường lúc trước rất lãng quảng long phi đi tới viên thủy thanh các nàng gần bên tôn toàn cho bọn hắn giới thiệu lẫn nhau t h ủ y thanh tiểu a nhị đây là ta đại học ban trưởng quảng long phi bị chúng ta phụ đạo viên khen là bất thế xuất t à i nấu ăn tiên h tài ban trưởng đây là viên thủy thanh bạn gái của ta ngươi đã gặp vị này tiểu mỹ nữ chính là ta thường nói cho ngươi tiểu a nhị khoa học kỹ thuật đại nổi danh nhất chi hoa chờ chút các ngươi trò chuyện nhiều một chút viên thủy thanh quảng long phi trương nhị cái gì gọi là lôi nhân lúc này ba người này liền thấm thiế cảm nhận được loại cảm rất đó viên thủy thanh dẫn trách địa trường tôn toàn liếp mắt quảng long phi cùng trương nhị mặt đỏ dần tao đấy bất thế xuất t à i nấu ăn tiên h tài khoa học kỹ thuật đại nổi danh nhất chi hoa mạnh như vậy khen không suy tính một chút bị khen người cảm thụ sao quảng long phi lặng lẽ dùng tuổi trò đ ỉ n h hạ tôn toàn môi k h ẽ nhúc ních hạ thấp giọng kháng nghị tôn toàn người dù chứ điểm trương nhị đỏ mặt hồng địa trường tôn toàn liếp mắt khi đều miệng đều gộ lên đến nhưng hai người ngại mặt mũi hay lại là với nhau đưa tay đơn giản nằm lấy thủ hô đạo hạnh ngộ chúng ta đây liền vào đi thôi đi vào vừa ăn vừa nói chuyện tôn toàn lăn lộn như vô sự vừa nói cười ha hả tiến lên dắt viên thủy thanh tay trước đi vào trong quảng long phi cùng trương nhị không để ý cẩn thận liền bị lạc ở phía sau trương nhị còn muốn bước nhanh đuổi kịp viên thủy thanh quảng long phi lại nhớ lại tôn toàn trên đường giao cho hắn nhiệm vụ lúc này nhanh đi mấy bước đuổi kịp trương nhị ho nhẹ một tiếng một thoại hoa thoại ai ngươi là người địa phương nào hả trước mặt viên thủy thanh có chút xít lại gần tôn toàn thấp giọng hỏi này ngươi mới vừa rồi giờ trò quỷ gì nhỉ nào có ngươi như vậy làm cho người ta giới thiệu ngươi xem đem bọn họ lúng túng hắc hắc ta cố ý cho bọn hắn sáng tạo cơ hội mà ngươi xem bọn họ cái này không liền trò chuyện rồi không tôn toàn biểu tình có chút nhỏ đắc ý chủ yếu là có sự vui vẻ vì báo được thủ cái đó chứng nhị hắn khó chịu nàng rất lâu rồi về phần quảng long phi đây chẳng qua là sao đái sống động một chút bầu không khí mà hắn tin tưởng quảng long phi sẽ không thực sự để ý người a càng ngày càng không đứng đắn rồi viên thủy thanh nghiêng hắn liếc mắt giọng bất đắc dĩ h ắ c h ắ c tôn toàn lại không thèm để ý hắn chỉ cảm giác mình họa thủy đông dẫn kế hoạch rất tốt cái này không hắn bây giờ có thể thư thư phục phục giắt viên thủy thanh tay rồi nếu như trương nhị không có bị dẫn đi lúc này hắn và viên thủy thanh có thể như vậy nhàn nhã tiếp đứng trọng điểm ở tự phục vụ hai chữ trả tiền mua nhóm còn giữ lại muốn ăn cái gì uống gì liền muốn chính mình đi lấy đi lấy thái thời điểm trương nhị theo thói quen muốn cùng viên thủy thanh đồng thời nhưng tôn toàn cho quảng long phi nháy mắt nhận được ánh mắt quảng long phi thở dài k h ẽ gật đầu ngay sau đó sắp xếp nợ đủ cười bưng cái mâm bước nhanh về phía trước trước thời hạn một bước ngăn ở trương nhị, nhị nói trương nhị người thích ngăn cái gì ta giúp ngươi chọn trương nhị tóc mày không cần ta tự mình tới liền có thể ngươi chính là chọn chính ngươi muốn ăn đi vừa nói nàng liền chuẩn bị vòng qua quảng long phi đi cùng viên thủy thanh hội họp nhưng quảng long phi l ư ớ t ngang một bước lần nữa ngăn ở trước mặt nàng tiếp tục cười hỏi nàng ai nếu không chúng ta cùng đi chọn đi trương nhị nhị được muốn mắt trận trắng xung động nàng cố gắng sắp xếp một chút đủ cười xin lỗi a ta có lựa chọn khó khăn chứng ta thói quen khiến thanh thanh giúp ta quyết định cho nên nàng lời này ám chỉ đã hết sức rõ ràng xin quảng long phi tránh ra nhưng quảng long phi nhớ ký chính mình máy bay hiểm trợ nhiệm vụ mặt dày nói không việc gì ta cũng có thể giúp ngươi quyết định trương nhị liền vội vàng lắc đầu đông nhiên chạy chậm mấy bước vòng qua quảng long phi chuẩn bị cùng viên thủy thanh hội họp nhưng khi nàng vòng qua quảng long phi thời điểm trước mắt nơi nào còn có viên thủy thanh thân ả n h của nhìn bốn phía mới nhìn thấy hơn mười thước bên ngoài viên thủy thanh chính cùng với tôn toàn chọn đủ loại rau cải hai cái đầu tụng lại vừa nói vừa cười dáng vẻ phảng phất ở nói với nàng cự tuyệt hoàng cự tuyệt đánh cược cự tuyệt kỳ đà cắn núi trương nhị chủ trừ nàng tình thương thấp không có nghĩa là nàng đốc kẻ ngu có thể thi đậu khoa học kỹ thuật đại lúc này nàng tình thương thấp hơn cũng biết rõ mình không thích hợp đi tìm viên thủy thanh rồi quảng long phi lần nữa đi tới nàng bên người lộ ra một bộ giải thoát đủ cười nhẹ nói ai không dễ dàng a ta rốt cuộc hoàn thành máy bay đ i ể m trợ nhiệm vụ trương nhị người sau khi hay lại là hơi chút chú ý một chút đi hai người bọn họ dù sao cũng là nam nữ bằng hưu một chút tư mật thời gian và không gian cũng không có cũng không lớn được ngươi nói sao trương nhị kinh ngạc xoay mặt nhìn hắn trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn đột nhiên hỏi ngươi mới vừa nói cái gì máy bay đ i ể m trợ ngươi là họ tôn tìm máy bay đ i ể m trợ cố ý c ủ n ta quảng long phi có chút núi bay biểu tình dễ dàng đúng a hắn là bạn h ọ ta bây giờ cũng là lao bà ta hắn mời ta bang chút việc nhỏ này ta cuối cùng không tốt từ chối ngươi có thể hiểu được chứ trương nhị nhìn ánh mắt của hắn trở nên cổ quái ngươi lúc trước thường cho người lúc máy bay hiểm t r ợ chứ ta xem ngươi mới vừa rồi rất thông thạo a quảng long phi ha ha bật cười lắc đầu không có hôm nay lần đầu tiên làm vừa tài có chỗ đắc tội nhiều hơn thứ tội a trương nhị trong ánh mắt lộ ra hoài nghi nhưng lại không lấy thêm lời nói đ â m hắn mà là cười một cái nói được rồi ngươi đã mới vừa rồi đều là diễn xuất ta đây tha thứ ngươi đúng rồi bây giờ liền còn dư lại hai ta rồi nếu không hai ta cùng đi trọn thái mới vừa rồi nàng còn không đồng ý cùng quảng long phi đồng thời lựa chọn lại chủ động đề nghị quảng long phi không có vấn đề đưa tay tỏ ý xin mời bốn người ăn chung hoàn g tử đứng từ trong tiệm sau khi đi ra trương nhị cũng rốt cuộc có điểm tự giác không lại c u ố n viên thủy thanh lúc nhận được tôn toàn ánh mắt tỏ ý quảng long phi hướng nàng đề nghị cùng đi uống hai chén thời điểm trương nhị liếc nhìn viên thủy thanh cùng tôn toàn liền sảng khoái đáp ứng sau đó hai người cũng rất tự giác đi một bên đón xe còn lại tôn toàn cùng viên thủy thanh đứng ở cửa tiệm viên thủy thanh biểu tình nghi ngờ tôn toàn là thể sắc và tinh thần n h ữ câu thoải mái địa dối người xoay mặt cùng viên thủy thanh đề nghị hai ta có ít ngày không ước hẹn cùng đi gặp chàng điện ảnh như thế nào đây viên thủy thanh to mày nhỏ r ộ n g lầm b ầ m kỳ quái a tiểu a nhị làm sao nhanh như vậy hãy cùng hắn quen thuộc rồi còn đáp ứng cùng đi uống rượu nghe đề nghị của tô n toàn nàng suy nghĩ một chút khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý hai người vì vậy lên xe lái xe đi lần này còn dư lại chính là bên đường quảng long phi cùng trương nhị rồi quảng long phi móc ra thuốc lá điểm chi cười ha hạ nói với trương nhị được rồi hai ta nhiệm vụ hoàn thành ai về nhà nơi chứ vừa nói hắn đối với trương nhị khoác khoác tay cất bước muốn đi trương nhị lại đứng không n ú c ních Đồng nhiên đều, đi nhiên Ngươi không có tí sức lực nào nhỉ? Không ngươi uống rượu không?、Lúc、này Trưng phải thả ta chim mời rượu câu. alo. ta ta lực lực là Lúc có có sức tí bù quảng long phi bước chân của rừng một chút nhưng hắn cũng không quay đầu chẳng qua là khoát tay một cái cười nói coi như hết máy bay đ i ể m trợ nhiệm vụ như là đã hoàn thành đến lượt trở về địa điểm xuất phát ta cũng không tiền đi q u ậ y rượu hoa thiên tử địa gặp lại rồi mỹ nữ nói xong hắn cũng không quay đầu lại đi rồi đi thật còn lại trương nhị một người đứng ở nơi đó hít mắt nhìn chằm chằm càng đi càng xa quảng long phi có ý tứ thật là có không ăn tinh miêu nàng nhiều hứng thú nhẹ g i ọ n g tự nói có chút thiên không thấy xét vẽ tiến vào bóng sau phòng tôn toàn mở ra cánh tay phải vụ vô, vô viên thủy thanh bà vai đợi viên thủy thanh nghi ngờ ngắm lúc tới hắn chỉ chỉ chính mình c ư ờ tay nhẹ nói tới đen thùi lùi bóng phòng cũng không nhìn thấy viên thủy thanh đỏ m ặ t không chỉ thấy nàng do dự một chút ngoan ngoan áp vào h ắ n c ư ờ tay điện ảnh bắt đầu hai đầu người dựa chung một chỗ liền không nhịn được xì xào bàn tán tôn toàn mấy ngày nay nghĩ tới ta chưa viên thủy thanh không không tin ha ha qua một lúc lâu viên thủy thanh hỏi hắn cái đó quảng long phi chuyện gì xảy ra nhỉ tối nay làm sao dẫn hắn tới hai ngươi quan hệ rất tốt sao tôn toàn tạm được đi hh ắ c ắ c nếu không phải tối nay mang theo hắn hai ta bây giờ hữu cơ lại ở chỗ này xem phim t hưởng thụ như vậy ấm áp lãng mạn thời gian a viên thủy thanh k h é p h cười một tiếng cho nên tối nay ngươi là cố ý dẫn hắn đi đối phó tiểu a nhị tôn toàn dùng đầu cọ rồi cọ n à n g đầu hiệu quả rất tốt không phải sao viên thủy thanh ngươi a vậy sau này đây ngươi dự định sau khi mỗi lần đều mang theo hắn sao tôn toàn nếu như thế cục yêu cầu máy bay hiểm trợ đến lượt điều động máy bay hiểm trợ viên thủy thanh có chút không hiểu nhưng sau đó tựa hồ lại công khai ngươi coi người ta là ngươi máy bay đ i ể m trợ người ta đồng ý mà ngươi cứ làm như vậy hắn đồng ý cũng phải đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý ai bảo hắn bây giờ là tiệm của ta trưởng hh t t điếm trưởng hắn là ngươi cái gì điếm trưởng chờ viên thủy thanh từ tôn toàn trong miệng biết được hắn ký quảng long phi chuẩn bị mở thiết lập phân điếm chuyện viên thủy thanh yên lặng một lúc lâu đông nhiên nhẹ giọng hỏi tôn toàn ngươi viết tiểu thuyết tiền nhuận bút cũng không tệ chứ mở một nhà hoàng hầm ga đã phân tán tinh lực của ngươi rồi ngươi làm gì vậy còn phải mở phân điếm đây tiền lạ kiếm không xong bóng phòng trên màn ảnh lớn bất động biến đổi hình ảnh đưa đến bóng trong phòng ánh sáng lúc sáng lúc tối lúc này những thứ này lúc sáng lúc tối tia sáng chiếu vào tôn toàn trên mặt sẽ để cho mặt của hắn nhìn qua tựa hồ âm tình bất định mà hắn trả lời viên thủy thanh cái vấn đề này thanh âm cũng có chút trầm thấp ai hoa vô cúc b á c h nhật không người nào trăm ngày được a là ta bây giờ quyển sách này tiền nhuận bút là còn có thể nhưng ngươi không biết chúng ta tay viết vòng đã từng rất lưu hành một câu nói viên thủy thanh có chút nghiêng mặt sang bên thiếu kỳ nhìn mặt của hắn truy hỏi nói cái gì tô toàn viết tiểu thuyết một con đường chết viên thủy thanh mặc nhiên chốc lát, viên thủy thanh giơ tay lên vỗ một cái tay hắn vác nhẹ dọn g an ủi không sợ ta có tiền nếu như sau khi ngươi viết tiểu thuyết kiếm không được bao nhiêu tiền ta có thể nuôi ngươi tôn toàn mỉm cười dĩ nhiên cũng có chút làm rung động đồng thời còn cảm thấy có chút không chân thật viên thủy thanh sinh đẹp như vậy cao tài sinh lại nói sau khi có thể nuôi hắn nàng rốt cuộc vừa ý ta cái gì đây trong lòng nghi ngờ hắn không hỏi mà là nói cho nên à ta phải thừa dị bây giờ còn có thể kiếm điểm tiền mất bút sớm điểm chuẩn bị cho chính mình một cái đường n u i người không lo xa tất có phiền vận a viết tiểu thuyết không có ngũ hiểm một kim cái gì bảo đảm cũng không có ai biết do ta viết tiểu nói lúc nào sẽ không người nhìn cơ chứ đúng không a b i ai n h ấ t ngươi biết là cái gì không viên thủy thanh cái gì tôn toàn là lúc ngươi ở cái nghề này sao lãng đi thanh xuân sau khi tài đột nhiên phát hiện mình phải bị cái nghề này đào thải chính mình phải đội nghề nhưng một cái ba mươi bốn mươi tuổi tao lao đầu tử bởi vì viết vong văn cùng xã hội thoát tiết nhiều năm không khác kỹ năng cũng không có gì quan hệ giữa người với người đội nghề có thể chuyển cái gì nhỉ đi ra ngoài quét đường phỏng t r ừ n g nhiều năm thức đêm gõ chữ làm hư cơ thể đều quét bất động cho nên ta phải hai tay chuẩn bị học được cặp chân đi bộ nói như vậy Đem tới mặc dù có một tới có dù do ngày, hai tôi tôi h y không n g ở bên cạnh ta thời điểm ta cả ngày không phải là đối mặt máy tính chính là khách nhân bằng không chính là ở phòng bếp làm đồ ăn cuộc sống của ta đã rất khô khăn rồi khó khăn ra được một lần còn nghiêm trang suy nghĩ một chút đã cảm thấy khổ a viên thủy thanh lần này không phản bác nữa hắn yên lặng vài giây sau nàng dùng đầu cọ rồi cọ tôn toàn đầu nhẹ nói ngươi nói cũng có đạo lý được rồi ngươi đã thích nói b ậ y nói bạn vậy ngươi cứ nói đi à bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất có ý có lẽ tương lai có một ngày ngươi đột nhiên không nói chuyện như vậy ta còn hội không có thói quen đây ha ha tôn toàn cũng cười lại một lát sau viên thủy thanh nói vậy ngươi mở phân điểm tiền đủ chưa không đủ ta lấy cho ngươi điểm tôn toàn nghiêng đầu nhìn nàng hiếu kỳ hỏi ngươi có thể cho ta cầm bao nhiêu thực sự đơn thuần hiếu kỳ viên thủy thanh suy nghĩ một chút mấy chục ngàn khối đủ chưa tôn toàn trừng mắt nhìn lại hỏi trên tay ngươi liền mấy chục ngàn rồi hả lần này viên thủy thanh cũng nhìn về phía hắn cùng hắn khoảng cách gần đối mặt tôn toàn ở trong mắt nàng nhìn thấy ẩn chứa nụ cười sau đó liền nghe nàng nói lại nhiều một chút cũng vẫn phải có ngươi muốn bao nhiêu từ trong mắt nàng nụ cười tôn toàn p h ỏ n g chừng nàng hẳn là nhìn ra bản thân muốn dò xét nàng tiểu kim cố rồi vì vậy hắn cười ha ha một tiếng không hỏi tới nữa nằm ở nàng đầu vai tay trái vỗ một cái nói tạm thời còn không cần dùng tiền của, của ngươi bất quá ta phòng chừng tiếp theo hai năm tiền giấy có thể sẽ đại phúc độ mất giá trên tay ngươi tư giờ này nếu rất nhiều ta đề nghị ngươi chính là mua chút bảo đảm giá trị tiền gửi gì đó trong tay tốt nhất đ ừ n g lưu quá nhiều vốn ở t a i khoản ngân hàng trong rốt cuộc l à c ủ a mình nữ nhóm tôn toàn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tiếp theo hai năm tiền mất giá nhỏ do dự một chút liền không nhịn được nhắc nhở viên thủy thanh mà viên thủy thanh là cười một cái ngươi còn hiểu cái này tôn toàn suy nghĩ nhiều mà thôi ngươi có thể nghĩ một hồi gần đây mấy năm này quốc gia một cường điệu đến đâu kinh tế muốn hạ cánh nhẹ nhàng không thể rơi vậy làm sao hạ cánh nhẹ nhàng đây ngươi là khoa học kỹ thuật lớn cao tài sinh chính ngươi nhiều suy nghĩ một chút thì có thể suy nghĩ minh bạch viên thủy thanh lần này trở mặc thời gian hơi có chút trường sau một lúc lâu nàng khẽ gật đầu đi ta trở về hội suy nghĩ thật kỹ ngươi mới vừa đề nghị nghe ngươi nói như vậy thật giống như cũng có lý chờ ta trở về gom một ít mấy năm gần đây kinh tế số liệu tặng kẽ phân tích một chút lại nói viên thủy thanh lãnh đạo nói ra lời nói này thời điểm tôn toàn đ ố n g nhiên ở trên người nàng cảm nhận được vẻ này học phép khí tức cũng đ ố n g nhiên khiến hắn ý thức được với nhau chỉ số thông minh lên trên lệch người ta nhưng là có thể thi đậu khoa học kỹ thuật lớn nữ học bá nếu so sánh lại cái kia cái đại chuyên trình độ học vẫn ở trước mặt nàng liền có chút không đáng chú ý rồi điều này làm hắn bị tổn thương tự ái vì vậy hắn đ ỗ n g nhiên ở trên mặt nàng hít một cái a ngươi làm gì vậy nhỉ bất ngờ không kịp để phòng viên thủy thanh d ọ a cho giật mình tô n toàn ngươi là của ta、Phúc. viên thủy thanh bị trọc cười ước hẹn trở về chín mươi chín hoàng hầm gà đã đóng cửa tôn toàn sau khi rửa mặt lên lầu mở máy vi tính ra chuẩn bị g õ chữ tối nay ước hẹn làm trễ mãi mấy giờ nhưng bây giờ tại chín giờ đ ế n trung còn đủ hắn mã hai trường ghê vớng ngày mai buổi sáng ngủ thêm một lát ngược lại bây giờ b u ồ n bán của tiệm đã giao cho quảng long phi đi xử lý hắn đã đem chính mình hoàn toàn từ cụ thể kinh doanh sự vụ lên thoát ra đi ra tháng này chỉ có hai tám ngày còn nữa hai ngày tháng hai phần liền muốn kết thúc tôn toàn sợ cuối cùng này hai ngày chính mình l ậ thuyền t trong m ương bị người bể mất cho nên hắn mở máy vi tính ra làm chuyện thứ nhất chính là kiểm tra khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng nhìn một cái tâm lý thở phào nhẹ nhõm nhưng một giây kế tiếp nụ cười liền cứng ở trên mặt bởi vì hắn bỗng nhiên chú ý tới cả c h u phi đao truyền thuyết phiếu hàng tháng tổng số so với hắn ta thập hạng toàn năng đã chỉ kém chừng một trăm n h ó m lúc đó tôn toàn tâm lý chính là chấm xuống hắn biết do nguy rồi bây giờ không phải là tháng hai trung tuần mà là cuối tháng nếu như là trung tuần nói phần lớn độc giả trong tay phiếu hàng tháng đã sớm ném ra đi trên tay không nhóm cho nên mỗi quyển sách phiếu hàng tháng tốc độ tăng trưởng cũng sẽ rất chậm nhưng cuối tháng lại bất đ ộ n g rất nhiều độc giả trải qua gần một tháng trả tiền xem đã tiêu phí ra một hai tầm vé tháng đọc như vậy người rất nhiều vì vậy dưới bình thường tình huống cuối tháng cuối cùng mấy ngày khởi điểm phần lớn sách phiếu hàng tháng tăng tốc đều sẽ trở nên cùng đầu tháng không sai biệt lắm nửa phút cũng có thể cao trên trăm nhóm mà giống phi đao truyền thuyết người như vậy khí tác phẩm nửa phút cao hơn mấy trăm ngàn nhóm cũng có thể vì vậy phi đao truyền thuyết bây giờ cùng hắn ta thập hạng toàn năng chỉ có trăm thanh phiếu tranh lệch lập tức t ự làm tồn toàn trong lòng vang lên chuông báo động không không phải là chuông báo động hẳn là chuông báo tử hắn nhớ hôm nay chạm vạm tối thời điểm cà chua phi đao truyền thuyết so với hắn ta thập hạng toàn năng còn thiếu hơn năm trăm phiếu chính mình đi ra ngoài ăn tự đứng nhìn điện ảnh thời gian liền bị gần hơn bốn trăm nhóm kế tiếp kết cục còn dùng hoài nghi sao làm rồi hơn nửa tháng tổng bảng thứ tư cuối cùng hai ngày bị tôn toàn sắc mặt hơi khó coi hắn mở ra phi đao truyền thuyết liếc mắt một liền thấy gặp phi đao truyền thuyết tựa đề là cuối tháng yêu cầu phiếu hàng tháng cà chua phật cột gần một tháng cuối tháng rốt cục vẫn phải phát yêu cầu phiếu hàng tháng đan t r ư ơ n g mà hắn phiếu hàng tháng đan t r ư ơ n g uy lực lại hung mánh như vậy có thể chống đỡ hắn sao tôn toàn t r o mày tâm lý không có niềm tin chắc chắn gì sau đó từ từ hắn mang tầm mắt lên l ờ i để mắt tới hiện nay xếp hạng thứ ba phong bạo ki giáp đại thần thánh khô lâu tác phẩm hiện nay phong bạo ki giáp phiếu hàng tháng tổng số so với hắn ta thập hạng toàn năng phải nhiều hơn sáu trăm nhóm trần hắn mở ra phong bạo ki giáp logo đi theo lại mở ra phong bạo ki giáp trang ngục lục kiểm tra quyển sách này mấy ngày gần đây đổi mới kết quả nhìn một chút khoe miệng của hắn hiện ra một vệ nụ cười thản nhiên đoạn thời gian trước mánh như hổ thánh khô lâu mấy ngày nay lại bị bệnh phong bạo ki giáp gần đây liên tiếp hai ngày đổi mới đều đang chỉ có chương một chương một trăm năm mươi bảy tôn toàn là làm sao biết thánh khô lâu bị bệnh bởi vì thánh khô lâu ở hai ngày phát nhất thiên đan trường tựa đề bên trong viết thấy nặng sáng lên cô ta đối với thánh k ô lâu thấy nặng bốc lên cùng một tôn toàn tâm lý biểu thị đồng tình nhưng là chỉ như vậy mà thôi hắn cùng với thánh khô lâu cũng không giao tình lúc trước cũng chưa từng thấy nếu như nhất định phải nói giao tình đó là không lâu trước thánh khô lâu liên tục bạo nổ biến đổi đưa hắn ta thập hạng toàn năng nổ lần đó nếu như không phải là vốn là xếp hạng thứ ba phi đ a o truyền thuyết phật hệ đổi mới hơn nữa tác giả cà chua cũng không cạnh tranh bảng vẻ t h ắ n g ta thập hạng toàn năng khả năng đã sớm vững vàng ngồi ở phiếu hàng tháng tổng bảng thứ năm vị trí mà không phải thứ tư bây giờ cà chua bắt đầu phát một chương yêu cầu n g ư về phiếu phi đ a o truyền thuyết phiếu hàng tháng tăng tốc cực nhanh mắt thấy bể mất hắn tôn toàn ta thập hạng toàn năng đã thành tất nhiên lúc này thánh khô l ta toàn bộ không ngăn được cả chua phi đao truyền thuyết chắc hẳn một mình ngươi bị bệnh thánh khô lâu cũng không ngăn được nói cách khác rất nhanh phi đao truyền thuyết sẽ trở lại nó nguyên lai、like、liền đợi tổng bảng đệ tam về phần có thể hay không xông đến cao hơn tỷ như thứ hai số một tôn toàn không quan tâm hắn quan tâm chỉ có một việc nếu phi đao truyền thuyết phải trở về đệ tam tia thánh khô lâu phong bạo ki giáp có phải hay không hẳn trở lại nó vốn là đợi thứ năm ngược lại hắn ta thập hạng toàn năng đã đợi quán thứ tư không nghĩ tôi xuống động lòng sẽ hành động tôn toàn lập tức bắt đầu bạo nổ biến đổi đi theo chính là phát một chương yêu cầu phiếu hàng tháng loại hành vi này ở bên ngoài xem ra khả năng có chút không quang hải thừa dịp người ta thánh khô lâu trọng cảm bạo thời điểm bạo nổ người ta hoa cúc có hay không điểm đồng tình tâm tôn toàn bất kể nhiều như vậy phiếu hàng tháng chiến đấu vốn chính là tàn khốc người thắng vinh dự tiền giấy tất cả đều có thua chỉ có thể tự mình an ủi mình mà mỗi tháng phiếu hàng tháng chiến đấu đều là một trận chạy đường dài mỗi một tác giả vừa muốn hợp lại lực bộc phát cũng muốn liều mạng sự dẻo dai bất kể chính ngươi xảy ra vấn đề gì chỉ cần ngươi đổi mới chất lượng và tốc độ không vững vàng liền lúc nào cũng có thể bị người bề mất hôm nay hắn đối với trọng cảm bạo thánh khô lâu xuất thủ ngay sau Hán tôn toàn n buổi như sáng cà chua n phi đao truyền á c g thuyết nổ tôn toàn ta thập hạng toàn năng buổi chiều đi theo liền lại nổ thánh khô lâu phong bạo ki giáp phi đao truyền thuyết trở lại phiếu hàng tháng tổng bảng đệ tam cà chua phong mang một thì khiến người ta ghé mắt phong bạo ki giáp rơi vào thứ tư ta thập hạng toàn năng rơi vào thứ năm thánh khô lâu đổi mới vẫn tiêu chảy mỗi ngày chương một hai chương đ ị a treo mà tôn toàn ta thập hạng toàn năng là vẫn còn đang kéo dài bạo nổ biến đổi chỉ số hai mươi bảy ngày này hắn liền bùng nổ mười chương cộng ba chục ngàn chữ nhanh chóng gần hơn cùng phong bạo ki giáp phiếu hàng tháng tranh l ệ n h chờ thời gian đã tới ngày hai mươi tám buổi sáng ta thập hạng toàn năng cùng phong bạo ki giáp phiếu hàng tháng tranh l ệ n h đã chưa đủ một trăm nhóm chín giờ sáng linh mấy phần phong bạo ki giáp phát một cái cầu phiếu đăng trương phong bạo ki giáp phiếu hàng tháng tăng tốc bắt đầu tăng lên n à y đó cầu phiếu đ ă n trương tôn toàn dành thời gian nhìn thánh k ô lâu viết không sai trong đó lệnh tôn toàn khắc sâu ấn tượng có một câu là hôm nay là tháng hai ngày cuối cùng k h â lâu ta thấy nặng bút lên còn chưa có khỏi hẳn cả người vẫn cả người mất s ứ c đầu hôn mê gõ chữ trạng thái cực kém ta nghi rằng bạo nổ biến đổi lại bạo nổ bất động thật là có tâm giết kẻ gian không thể cứu vãn một cái khác câu là k h â lâu ở chỗ này cam kết chỉ muốn mọi người giúp ta giữ được trước mắt phiếu hàng tháng hạng tháng ba phần ta nhất định gấp đội bạo nổ biến đổi hồi báo mọi người đối với lần này tôn toàn không đáng đưa đánh giá t h á n h k h â lâu ban thảm cầu phiếu hãn bạo nổ biến đổi cầu phiếu hôm nay đã là tháng hai ngày cuối cùng thì nhìn tối nay dạng sáng trước ai cầu phi hiệu quả sâu hơn một bậu nếu thánh khô lâu còn không hề từ bỏ chống cự vậy hắn bạo nổ biến đổi cũng sẽ không kết thúc Buổi sáng buổi trưa buổi chiều chạm vào tối đêm khuya tôn toàn cơ hồ cách mỗi hơn một tiếng liền phát trương một đổi mới đi lên yêu cầu phiếu hàng tháng lúc chạm vạn g tối phân hắn ta thập hạng toàn năng rốt cuộc nổ thánh khô lâu phong bạo ki giáp nhưng đêm khuya thời điểm hắn vẫn tăng thêm không có nó chỉ vì kéo ra cùng phong bạo ki giáp phiếu hàng tháng khoảng cách tuyệt phong bạo ki giáp ở thời khắc tối hậu đột nhiên lật bản khả năng lúc không giờ sáng đến sự thật chứng minh hắn làm được phong bạo ki giáp quả nhiên không có thể lật bản Lịch sử, lịch sử t đồng thời đây cũng là hắn phát nhai vài chục năm lấy được thành tích tốt nhất hắn tựa như có lẽ đã thoát khỏi sập tiệm trật danh trưởng thành một cái phản đồ mà loại phản đồ phỏng toàn chừng từng cái phát nhai đều muốn làm một làm để ăn mừng phần này vui sướng tôn toàn xuống lầu ra ngoài đi mua cho mình trở lại một nhóm thịt nướng lúc d ạ n g sáng ngồi trước máy vi tính vừa nhìn hoa quả sơn trong nói chuyện phiếm nội dung vừa ăn thịt nướng uống đĩa cả n g ư ờ i tương đối buông lỏng t r ọ n g sinh trước hắn b ả n là một g ã tư thâm thủ tàn loại sau khi x u ố n g lại gắng ư ợ n g đem mình ép trưởng thành một cái chạm tay quái tháng hai phần mặc dù chỉ có hai t á g ngày nhưng hắn đổi mới tổng số từ lại vượt qua một mươi sáu chữ hắn mệt không đương nhiên mệt mệt mọi thường, thường ở mã hoàn một ngày chữ thời điểm cả người như nôn ra đầu dấu tuyết phản phất bị móc sạch l ớ người nhất lúc Tại sao? Tại sao m ệ ngại cổ ghét liền ngay cả mình đều xem thường mình cái loại này là một chính gốc phát ngay xóm tinh thời điểm nhìn thấy thích quần áo dây muốn trong lòng tự nói với mình ta mới không phải cái loại này theo đuổi nhãn hiệu nổi tiếng nông tặng hàng đi ra ăn cơm thời điểm tiệm cơm lớn nhân khí vượng tiệm cơm chưa bao giờ lo lắng chỉ chui ven đường tiện nghi nhất tiểu quán mì quán cơm nhỏ cũng thường thường đi chiếu cố tiệm bán thức ăn nhanh làm ăn sau đó trong lòng an ủi mình ta đối với ăn cái gì không có vấn đề ta cũng không phải là kẻ tham ăn ăn cơm mà nhét đầy cái bao tử là được trong lúc lơ đảng tình cờ gặp gỡ một tên là mình tim đập t h ỉ n h thịch mỹ nữ thời điểm cũng không dám tiến lên bắt chuyện muốn phương thức liên lạc bởi vì chính mình rất rõ ràng bản thân không xứng với nàng đi lên bắt chuyện chỉ có thể tự dứt lấy nhưng trong lòng lại cố gắng thuyết phục chính mình nữ nhân như vậy đều là phá của c â nàng căn bản không thích hợp sống qua ngày bị người bởi vì công việc cùng thu nhập mà xem thường thời điểm cũng chỉ là gắng chịu đục tiểu cười cười d a vẻ mình không để ý lòng dạ khoát đạt dáng vẻ nhưng trong lòng bực bội cùng cảm giác x ỉ n h ụ lại ở một cái cái nửa đêm mậu ngồi thời điểm đâm đau tim của mình cho nên sau khi sống lại lúc hết thệ đều có thể làm lại hắn trước đó chưa từng có cố gắng đi lên khổ cực mệt mỏi giấc ngủ chưa đủ hết thệ các thứ này đều chỉ sẽ làm hắn cảm thấy phong phú cùng tiêu ngạo bởi vì hắn biết rõ mình chính đi ở chính xác trên đường biết rõ mình như vậy cố gắng xã hội thu hoạch một ít gì、mệt. hắn không sợ hắn bây giờ chỉ sợ lần nữa phát ngai viên thủy thanh không chỉ một lần khuyên qua hắn khiến hắn đừng nữa l i ề u mạng như thế còn nói nếu như có một ngày hắn viết không kiếm tiền rồi nàng có thể nuôi hắn tôn toàn cũng nghĩ tới nếu như có thể ăn nàng mềm mại cơm chắc hẳn cũng là một loại rất tốt đẹp thể nghiệm nhưng lý trí trở về thời điểm hắn vẫn không đông lòng đối với yêu cầu của mình vẫn l i ề u mạng như vậy cái thời đại này hắn không người hội trên đói cho nên cái thời đại này người sống trên đời cảm giác hạnh phúc rất nhiều lúc đều là bắt nguồn ở mình là hay không thực hiện cuộc sống của mình giá trị nếu như sống lại còn vẫn phát ngai hắn tuyệt đối sẽ tự nhìn không bắt nguồn từ mình như vậy trạng thái tâm lý sẽ cảm thấy hạnh phúc sao phan sách chuyện bầy hoa quả sơn nói chuyện phiếm c h n g tròng lúc này còn có một chút phan sách chuyện ở tắng gấu sành đèn lao tôn quyển sách này không biết còn phải viết bao lâu có ai biết sao anh nguyễn huyên u y ê n không biết cũng nhanh thôi đã hơn một triệu chữ ngắm hoa phần ngọc lại nói lao tôn đây coi như là một lá thư phong thần đi tháng này lại bắt được phiếu hàng tháng tổng bàng thứ tư một ngạo nguyệt một phong thần khả năng thiếu chút nữa bất quá hắn quả thật có thể hợp lại tháng này lại đổi mới nhiều như vậy chứ không phục không được heo dồn non muốn biết lao tôn lúc nào kết thúc hỏi một chút hắn không phải hiểu rồi ta đây l ã o tôn ra tới đắp một chút đi mỹ đế ta khác không biết nhưng ta dám khẳng định lần sau khởi điểm họp hàng năm thời điểm nhất định sẽ xin l ã o tôn hh ắ c ắ c huyền hoàng hỏi nói nhảm đều cầm n g u y ệ t nhóm tổng bảng thứ tư vẫn không thể tham gia khởi điểm họp hàng năm nói kia khởi điểm họp hàng năm cách thức được cao bao nhiêu mỗi tháng tổng bảng tiền ta mới có thể đi sao ngọc bình sữa đi dạo thanh lâu ba trăm hai mươi tám nếu như lão tôn có thể tham gia họp hàng năm nói không biết có thể hay không xin hắn giúp chúng ta muốn mấy cái đại thần ký tên trí ở giang hồ ta chỉ đối với mỹ nữ tác giả ký tên tấm hình cảm thấy hứng thú tóc đen như mộng đại phong ca đáng tiếc tháng này vẫn là không có cạnh tranh đến tổng bảng tiền tam có chút không được h mà mỹ thử sơ vsc từ ngọ lao tôn không đi ra xem ra hôm nay đại chiến bụi bẩm lắng xuống hắn buông lỏng liền đi ngủ thật ra thì rất để ý tối nay hắn đi ngủ sớm một chút cũng có thể lý giải dù sao hắn t h á n g hai phần liệu mạng quá đâu gắt tối nay không sớm một chút ngủ ngày mai sẽ là tháng ba phần lại phải bắt đầu hợp lại ai võng văn tay viết nghề nghiệp này thật không phải người bình thường có thể làm quá cực khổ chim to một người tại sao ta dác quan thứ sáu nói cho ta biết lao tôn đang ở k h u bình đây một tờ nợ tờ ta đây lao tôn nếu như ngươi đang ở khuy bình t i ể u ra đến lại n h ạ i đ ổ i câu đi yên tâm tối nay chúng ta không thúc giục ngươi tăng thêm hh chương một trăm năm mươi tám do nó bình cầu tôn toàn nhìn đến đây t u é t miệng cười một tiếng thì tay rút cái khăn giấy xoa xoa trên tay dầu nhất quả quyết đánh chữ gia nhập bảy trò chuyện đều đã có người bảo đảm tối nay không thúc hắn tăng thêm hắn còn có gì phải sợ lại nói làm một tên gọi tay viết có lúc thật ra thì thật muốn gia nhập f a n sách chuyện trong bảy trò chuyện vấn đề là rất nhiều lúc cũng không dám ở trong bảy nổi bọn bởi vì thường thường một nổi bọn liền lại vỗ đầu cho hắn một câu trò chuyện cái gì này cúc về gõ chữ nhắc ì n kỹ tới bây giờ hắn cái này p a n xét chuyện bày kích thước đã rất lớn từ trước nhất hai trăm linh người nhóm nhỏ từng bước một thằng cấp trưởng thành năm trăm linh người một ngàn người thậm chí còn bây giờ hai người siêu cấp lớn b ầ y hiện nay cái này hạn mức tối đa hai người siêu cấp lớn bảy bảy thành viên cũng mau đầy vì thế trong bầy sớm đã có người tha thiển dĩ nhiên tương ứng cũng có người rất thích như vậy bầy trò chuyện bầu không khí bởi vì trong bầy thành viên quá nhiều thường thường tùy tiện một cái tiểu đề tài là có thể nhanh chóng biến thành khí thế ngất trời nói chuyện phiếm tình cảnh bất quá nói đi nói lại thì nếu như bây giờ không phải là bảy năm rất nhiều người lên mạng đều không có phương tiện nếu là chờ vài năm đ á n g người thủ một bộ điện thoại di động thông minh thời đại giống tôn toàn như vậy có một quyển chín nghìn đều đặt trở lên đại n h i ệ tác t phẩm tác giả sách của hắn mê bảy căn bản không khả năng chỉ có chính là hai nghìn người không tới tối hôm đó tôn toàn ở trong b ầ y phóng đ ẳ n g sắp tới hai giờ tại kết thúc bảy trò chuyện đi rửa mặt sau đó nghỉ ngơi bởi vì d ạ n g sáng sắp tới ba giờ mới ngủ cho nên ngày kế hắn khởi rất trễ buổi sáng gần mười giờ thời điểm t à i rối người thần thanh k h í sảng địa mở hai mắt ra mở mắt sau làm chuyện thứ nhất chính là tháo xuống trong hai thai bông vải không có cách nào gần đây buôn bán của tiệm giao cho quảng long phi xử lý sau khi tôn toàn buổi tối thời gian ngủ liền không nhất định có lúc hơn mười hai giờ trạng thái tinh thần còn rất được căn bản cũng không có buồn ngủ hắn liền dứt khoát tiếp tục lại mã trương một bản thảo làm như vậy sáng sớm ngày thứ hai dĩ nhiên là không lên nổi nhưng dưới lầu trung pi lại có đủ loại thanh em viên náo truyền đến lầu thượng truyền vào hắn trong thay đem hắn đánh thức một khi bị đánh thức còn muốn ngủ khó khăn cũng không ngủ tiếp nói tiếp theo cả ngày trạng thái tinh thần liền sẽ tương đối sai gõ chữ hiệu suất cũng không cách nào làm người vừa lòng mấy lần bị lầu dưới thanh âm đánh thức sau khi tôi toàn chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này cuối cùng liền bị hắn nghĩ tới trước khi ngủ ở hai cái lỗ hai trong các nhét một ít một dạng cây bông vải chủ ý khoan hay nói hiệu quả rất tốt liền như hôm nay nếu không có cái này hai đoàn nhỏ bông vải hắn sao có thể an ổn ngủ một giấc đến bây giờ thức d ậ y mặc quần áo xuống lầu rửa mặt ăn điểm dơm sau đó chính là lên lầu đi tới gian phòng nhỏ mở máy vi tính ra mở ra khởi điểm đăng nhập tác giả hậu trường cha hỏi chính mình t h á n g hai phần tiền nhuận bút số lượng đúng hôm nay lại vừa là đầu tháng ngày thứ nhất khởi điểm công bố mỗi vị tác giả tháng trước tiền nhuận bút số lượng thời gian bốn trăm chín mươi chín tám mươi bốn nam nguyên lúc mấy con số này tiến vào tôn toàn mi mắt thời điểm trong lòng của hắn cảm giác thỏa mãn giống như một lão nông nhìn thấy trong hoa màu năm nay chúng mùa lớn tâm lý quá ổn định đây nếu là mua bánh bao có thể mua một tòa bánh bao sơn chứ thiếu chút xíu nữa liền năm v à rồi tôn toàn tiện nhân này cảm khái trong giọng nói lại lộ ra mấy phần tiết mới người tiện đến hắn trình độ này tự nhiên sẽ có người trừng trị hắn khi hắn k h ẽ hát mở ra khởi điểm thành phố lớn tần đạo tìm tới thành phố lớn bảng v ẽ tháng thời điểm hắn lập tức sẽ không có hử tiểu khúc tâm tình bởi vì thành phố lớn bảng v ẽ tháng hạng nhất đã không phải là hắn ta thập hạng toàn năng mà là quỷ vũ t ạ khí t ạ khí tám trăm tám mươi bảy nhóm ta thập hạng toàn năng sáu trăm năm mươi tám nhóm t ạ khí xếp số một ta thập hạng toàn năng xếp hàng thứ hai hạng ba ta đại minh tinh bạn gái phiếu hàng tháng cân nhắc so với bọn hắn hai rõ ràng thiếu một chặn chỉ có ba trăm hai mươi hai nhóm ta thập hạng toàn năng so với ta đại minh tinh bạn gái nhiều hơn ba trăm nhóm nhưng tôn toàn không có chút nào vui vẻ lúc này mới tháng ba phần ngày thứ nhất、ta. trưng bày tháng thứ hai tà khí mạnh như vậy sao trước hôm nay tôn toàn cũng không có nhìn ra tà khí có nhân khí đại bạo phát dấu hiệu ít nhất tối hôm qua không giờ sáng thời điểm khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười vị trí cũng không có tà khí ảnh tử sầm mặt lại tôn toàn mở ra tà khí trang sách gọi thêm mở trang ngục lục hắn muốn nhìn một chút quỷ vũ lúc dạng sáng có phải hay không bạo nổ biến đổi đối với tôn toàn mà nói một điểm này rất trọng yếu tôn toàn nhớ rất rõ ràng chính mình tối hôm qua đi lúc ngủ ta thập hạng toàn năng hay lại là thành phố lớn phiếu hàng tháng đệ nhất nếu như quỷ vũ lúc d ạ n g sáng bạo nổ tốt hơn mấy trường t a i nhất cử đoạt hắn đều thành phố phiếu hàng tháng đệ nhất đầu hàm vậy hắn còn có mấy phần chắc chắn nắm danh hiệu này đoạt lại bởi vì hiện tại hắn hôm nay cũng không sợ cùng người hợp lại đổi mới nhưng nếu như quỷ vũ không là thông qua bạo nổ biến đổi phương thức cấp đi hắn đều thành phố phiếu hàng tháng đệ nhất đầu hàm vậy hắn tôn toàn có thể đoạt lại hy vọng liền mong manh bởi vì vậy ý nghĩa hai người bọn họ quyển sách chất lượng tồn tại trên lệch rất、lớn. mà khác giống cách thường thường cũng không phải là bạo nổ biến đổi là có thể bù đắp húng chi quỷ vũ tốc độ đổi mới cũng không chầm hắn quá nhiều kết quả tôn toàn phát hiện quỷ vũ lúc dạng sáng cũng không có bạo nổ biến đổi nhưng lại ở sáng hôm nay tám điểm trái phải liên phát ba trường ba c h ư ờ n g sau khi còn phát một cái cầu phiếu đăng t r ư ờ n g mà tám điểm nhiều khoảng cách bây giờ cũng liền hai cái đến giờ hai cái đến giờ liền nổ hắn ta thập hạng toàn năng tôn toàn c h o m à y cái hiện thực này cùng hắn dự liệu hai trường hợp đều không giống nhau nói quỷ vũ không có bạo nổ biến đổi chứ quỷ vũ sáng hôm nay liên phát ba chương cho nên tà khí cũng không phải là hoàn toàn bằng vượt qua thử thách chất lượng xông lên theo lý thuyết loại tình huống này tương đối phù hợp hắn đoán loại thứ nhất nhưng lại không hoàn toàn phù hợp dù sao quỷ vũ hôm nay chẳng qua là ngay cả biến đổi bà t r ư ơ n g cái này lượng đổi mới cũng không hắn tưởng tượng khoa t r ư ơ n g như vậy c a o mày chấm ngâm một lúc lâu tôn toàn không nói một lời tìm tới khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng hắn còn muốn nhìn một chút tà khí cùng với ta thập hạng toàn năng hôm nay ở phiếu hàng tháng tổng bảng lên hạng hắn yêu cầu tham khảo phiếu hàng tháng tổng bảng lên hạng đến xác định là chính hắn một tháng phiếu hàng tháng thấp hay lại là tà khí phiếu hàng tháng cao tham khảo đối tượng chính là phiếu hàng tháng tổng bảng lên top 10. phiếu hàng tháng tổng bảng rất nhanh tìm tới tháng hai phần chị ở phiếu hàng tháng tổng bảng lên ngắn ngủi lưu lại tạ khí hôm nay lại đường hoàng xếp hạng tổng bảng thứ năm vị trí mà hắn ta thập hạng toàn năng ở cuối xe quá miễn cưỡng xếp hạng đệ thập đây là một cái bi thương sự thật tôn toàn nhìn chằm chằm trên bảng cái bài danh này nhìn t r ò n g chọc hồi lâu đều không nháy mắt một cái mắt hắn biết mình là ghét tị không có biện pháp không ghét tị tháng trước hắn liều cái mặn giả hay lại là thừa dịp hết năm trong lúc các đại thần đổi mới phổ biến tiêu chạy cơ hội mới miễn cưỡng bắt được phiếu hàng tháng tổng bảng thứ ngắn ngủi hai tháng này đổi mới hơn năm mươi vạn chữ cũng không phải là l i ề u cái mạng giả nhưng bị vũ tả khí hôm nay chỉ đổi mới ba trường lên tổng b ả n g thứ năm dạ như vậy tương đối không phải là rất khoa học không nên như vậy tương đối nhưng tôn toàn chính là từ trong thấy được tranh l ệ n h ta thập hạng toàn năng cùng tả khí chất lượng tranh l ệ n h không khác biệt giải thích chỉ có thể là hai quyển sách về chất lượng có tranh l ệ n h không nhỏ mới có thể hiện ra như vậy bảng vẽ tháng hiệu quả tuy ô n Toàn một lần nữa ý thức được chính mình dùng ta thập hạng toàn năng một thức ta thập ý được q ể n sách này, cuối cùng những này đ ạ i thần tranh này đ o ạ t phiếu h à n g t hai á quá n tổng bảng g t bị u h t h ệ t t r ọ nghìn t h ậ p h ạ n g t o à n n ă n quyển n g sách à m mười chín là khởi đ năm tinh phẩm tiêu chuẩn bắt được không sáu năm không bảy năm qua có hàng tiếp nối đà kích ưu thế giống như có người nắm mười năm sau một cái phổ thông trò chơi đến cùng bây giờ những trò chơi kia cạnh tranh ưu thế nhất định là có nhưng bây giờ xem ra hạn quyển này ta thập hạng toàn năng ưu thế cũng không có lớn đến có thể cùng trước mắt đứng đầu tác phẩm sánh bằng trình độ sai ở nơi nào Tôn t bàn trong lòng lấy chính mình u、so、dần dần về sáng tạo đã biết bản ta thập hạng toàn năng thật ra thì sáng tạo cũng không tệ vai nam chính thông qua gom công chính năng lượng để đề thăng tự thân đủ loại thuộc tính cùng kỹ năng hơn nữa còn có thể tăng lên người khác đối với hào cảm của hắn độ như vậy sáng tạo ở sáu năm bảy năm phải nói rất có tân ý rồi nhưng mỗi một thời đại đều có mỗi một thời đại lưu hành hứng gió hôm nay khởi điểm c à n g lưu hành chính là huyền huyễn tiên hiệp tương quan sáng tạo nguyên nhân không có nó độc giả thích xem trước mắt độc giả phần lớn đều là từ nhìn huyền huyễn cùng tiên hiệp mới bắt đầu vào hãm hại võ văn giống ta thập hạng toàn năng loại này đã biến đổi thiên hướng về thành phố lớn phương diện sáng tạo ngược lại không phải là nói thành phố lớn loại không đứng đầu mà là bức cách lên thiên nhiên hoàn cảnh xấu giống như giới điện ảnh và truyền hình thành phố lớn thương thôn để t à i điện ảnh cùng phim truyền hình cầm đi cùng võ hiệp tiên hiệp những thứ kia m ả n g lớn so sánh b ư ớ c cách lên liền lộ ra không cùng một đẳng cấp nhìn trăm trăm phiếu hàng tháng tổng bảng lên những sách kia tôn toàn cao mày suy tư hơn một tiếng tài đưa mắt rời đi bình thường ở trước mặt người lộ ra có chút không đứng đắn tôn toàn lúc này ánh mắt lộ ra có chút thâm thúy điểm đ i ề u thuốc điều chỉnh một hội trong lòng của mình trạng thái hắn thở phào không lại nghĩ đông nghĩ tây mà là bắt đầu hôm nay đổi mới tiếp lấy liền chuẩn bị bắt đầu hôm nay gõ chữ nhiệm vụ Hắn dù sao không phải dù sao là chương t một l trăm năm mươi chín mã hoàn chương một bản thảo tôn toàn bẹ bẹ cổ thao xuống beo vào thai lên thai nghe đứng dậy xuống lầu không phải là lười biếng chỉ là muốn đi thuận lợi xuống nhưng hắn từ trên thang lầu đi xuống trong lúc vô tình đào qua tiền thính lại ý ở ngoài trông thấy cái đó thương cô em t h ư ơ n g nhị nàng lúc này đang ngồi ở một tấm b à n ăn nơi ấ y ăn một phần hoàng hầm gà cơm trong tay còn để một lon vương lao cát ngược lại biết hưởng thụ nàng làm sao tới rồi hả tôn toàn nói thầm trong lòng theo bản năng đi phía trước phòng bên kia đi hai bước ánh mắt ở phía trước phòng khắp nơi quét tới quét lui hắn tìm viên thủy thanh hắn cho là viên thủy thanh mang trương nhị tới dù sao trương nhị đi tới em ở thành phố còn từ chưa từng tới hắn trong tiệm này cho nên nếu như không phải là viên thủy thanh mang nàng đến nàng hẳn không biết đường nhưng mà tôn toàn ánh mắt tạo biến toàn bộ tiền tính đều không tìm được viên thủy thanh thân ảnh của ông chủ khỏe lão bản ngươi muốn uống trả sao ta cho ngài đi ngâm một ly trong quầy ba nhân viên thu ngân trương quyên quyên nhìn thấy tô toàn lập tức tích tụ ra mặt máy vui vẻ bước nhanh tới thấp giọng hỏi tô toàn nhìn ra được cô em này bình thường hẳn không thường chụp ông chủ l ị n h b ợ bởi vì nàng đang nói lời nói này thời điểm gò má lại đỏ lên không cần ta không khác ngươi đi làm việc của ngươi ai đúng rồi bạn gái của ta không tới sao tôn toàn k h o á t k h o á tay vốn là muốn đánh phát nàng trở về việc làm nhưng chợt nhớ tới tới hỏi nàng viên thủy thanh tới không trương quyên mợ mịt lắc đầu nhìn một chút tiền t í n h mấy người khác nhân không có a mà lúc này vốn là đang ở túi đầu ăn hoàng hầm gà cơm trương nhị bỗng nhiên ngẩng đầu trông lại liếc mắt nhìn thấy tô toàn nàng cặp mắt lập tức sáng lên lúc này để đua xuống tiện tay rút tờ giấy qua loa c h ụ i miệng liền đứng dậy chạy chậm đến tôn toàn trước mặt g ử i d ơ tay lên lên tiếng c h à o này đã lâu không gặp ta nghe thanh thanh nói ngươi ở nơi này mở một nhà mùi vị không tệ hoàng hầm gà tiệm hắc hắc vừa vặn ta sáng hôm nay không việc gì cứ tới đây nếm thử một chút không tệ không tệ ngươi nơi này hoàng hầm gà mùi vị quả thật nói với thanh thanh ngon giống vậy ăn theo lý thuyết bị một cái biết tiểu mỹ nữ như vậy khen tôn toàn hẳn cao hứng hơn nữa còn phải khiêm tốn mấy câu thuận tiện cảm tạ người ta khen ngợi nhưng hắn lúc này trên mặt lại thủ vô nụ cười không chỉ có không cười còn tao mày quan sát trước mặt trương nhị bởi vì hắn cảm thấy cái này tương cô em hôm nay thái độ rất khác thường là uống l ộ n thuốc hay lại là buổi sáng rời giường phương thức đúng không cô em này trước đối với ta không phải là rất không để ý tới sao hôm nay nhiệt tình như vậy cố ý tới chiếu cố việc buôn bán của ta còn cố ý chạy đến trước mặt của ta khen ta trong tiệm thái đ ộ ăn ngon không bệnh chứ tâm lý chuyển những ý niệm này tôn toàn lãnh đạm cười nhạt một cái ngươi hài lòng liền có thể thủy thanh đây nàng hôm nay không có tới trương nhị nàng khi làm việc ra dừng một chút nàng mắt liếc đã trở lại trong quạnh ba t r ư ờ n g q u ê n q u ê n sau đó đ ô n g nhiên tiến lên nửa bước thần thần bí bi đối với tôn toàn ngoắc ngoắc ngón trỏ chờ tôn toàn cũng cao mày có chút xít lại gần một ít nàng lập tức hạ thấp giọng nói ngươi bây giờ có danh không theo ta ra ngoài một chuyến ta có chút chuyện thương lượng với ngươi tôn toàn chân mày vẫn yếu ánh mắt cổ quái nhìn nàng trương nhị gặp hắn không có lập tức đáp ứng nàng chân mày cũng nhỏ vi t ú c hạ vội vàng lại thấp giọng bổ sung một câu yên tâm là chuyện tốt liên quan tới thanh thanh đấy liên quan tới viên thủy thanh tôn toàn biểu tình khẽ nhúc đích có chút chần chờ gật đầu một cái được kia ngươi chờ ta một chút làm gì trương nhị nghi ngờ không được trong x ư ơ n g thì có không đứng đắn người máy tôn toàn thuận miệng nhận câu xoay người đi ngay phòng vệ sinh mà trương nhị chờ hắn vào phòng vệ sinh mới rốt cục kịp phản ứng hắn mới vừa rồi hai chữ kia là ý gì lập tức liền liếc mắt chửi nhỏ một tiếng thần kinh một lát sau tôn toàn từ phòng vệ sinh đi ra rửa tay một cái đi vào đại sảnh gặp trương nhị vẫn còn ở quầy ba cạnh vợ chờ hắn đối với nàng hết lần này tới lần khác đầu tỏ ý mình đã trước đi ra ngoài cửa trương nhị lập tức đuổi theo kịp đi ra cửa tiệm đứng ở bên đường tôn toàn đứng lại bước chân nghiêng đầu hỏi nàng nói đi chuyện gì trương nhị theo bản năng quay đầu liếc nhìn cửa tiệm biểu tình do dự nhìn về phía cách đó không xa em mở cửa trường đại học đề nghị nếu không hai ta đi mẹ ngươi trong trường nói đi lúc này trong trường học đang dạy hẳn tương đối thanh tĩnh tôn toàn biểu tình không thay đổi hắn không lớn muốn cùng nàng cùng đi đi dạo mẫu giáo ở nơi này nói không được sao hắn hỏi trương nhị lắc đầu nơi này nói không có phương tiện hắc ngươi đến cùng phải hay không nam nhân nhỉ như vậy ma mà tức tức ta thật là không hiểu nổi thanh thanh làm sao biết vừa ý ngươi còn dùng lên phép khách tướng hàng ngày chơi văn tự kiếm tiền tôn toàn còn thật không sợ cùng người cãi vả cái này không trương nhị dùng lời đ â m hắn hắn thuận miệng liền p h ả n kích à ngươi không biết thủy thanh vì sao lại vừa ý ta ta lại biết ngươi vì sao lại bị hai vị bạn trai c ũ vây có câu nói đánh người không đánh mặt thân thể nhỏ thó trương nhị tại chỗ liền bị tức đỏ mặt cắn chặt môi thở phì phò trợn mắt nhìn tôn toàn một bộ mốn u nào h lên cắn chết hắn tư thế đừng nói tôn toàn nhìn thật là có điểm sợ vì vậy hắn b i ể môi một cái hướng mẫu giáo bên kia nghiêng đầu một cái đi thôi ngươi không phải muốn đi ta mẫu giáo nói sao còn sử ở nơi này làm gì nói xong hắn đã xoay người hướng cửa trường phương hướng đi trương nhị bỗng nhiên đối với hắn bóng lưng cao mũi một cái trong lỗ mũi phát ra một tiếng hử lạnh phát tiết bất mãn trong lòng đương nhiên n à n g bộ dáng này tôn toàn liền không nhìn thấy rồi fm ở đại học cửa trường không khó vào mặc dù bên cạnh cửa cũng có phòng gác cửa nhưng trong phòng gác cửa lính gác cửa đa số thời điểm đều chỉ là một trưng bày rất ít hội ngăn lại người không cho vào cửa chính nhất định là đang đóng hai bên cửa hông là rộng mở mặc cho người ta đi lại tôn toàn dẫn trương nhị rất thuận lợi đi vào trong sân trường đây là tôn toàn mẫu giáo đối với sân trường này hắn tự nhiên rất quen quen việc dễ làm liền đem trương nhị l á n h được một nơi nơi yên tĩnh hơn nữa chỗ này khoảng cách cửa trường còn rất gần nhưng lại có một mảnh rừng trúc cản trở từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong từ bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài chưa quen thuộc người nơi này là rất khó tìm tới nơi này không chỉ có t ĩ n h lặng nơi này còn có một t r ư ơ n g bàn đá cùng mấy con băng đá tôn toàn tùy ý ở một cái trên băng đá ngồi xuống cũng không xin trương nhị ngồi túi đầu móc ra bao thuốc lá đ i ể m chi mà trương nhị cũng không phải câu nệ tính tình nàng đã tại tôn toàn đối diện ngồi xuống tôn toàn hít rồi yếu thuốc giữ mắt nhìn nàng có chút đưa lên một chút cảm nói đi nơi này đủ an tĩnh chứ trương nhị nắm nhìn một phía biểu tình hài lòng khẽ gật đầu ừ cũng không tệ lắm n g ư ơ i mang thanh thanh đã tới nơi này sao tôn toàn k h ẽ n h ữ mày giọng hơi lộ ra không nhịn được t h i ể u ai nhịn g ư ơ i có chuyện nói chuyện khác đông lạp tây xả tính khí kém như vậy thanh thanh làm sao biết vừa ý ngươi l ầ m bẩm đ ỗ n g nhiên gặp tôn toàn sắc mặt khó coi trương nhị lập tức tích tụ ra mặt mày vui vẻ đưa lên một chút tay phải ngượng ngùng ngượng ngùng ta không phải cố ý tôn toàn có chút không nói gì thúc giục rốt cuộc chuyện gì ngươi có nói hay không? không nói ta đi rồi a ta nói ta nói khác gấp như vậy mà a ta hỏi ngươi a ngươi có phải hay không rất muốn đem ta từ thanh thanh bên người lấy nhỉ trương nhị cười hì hì hỏi tôn toàn cười lạnh một tiếng ngươi nói sao trương nhị ha ha không ngừng cười hoặc bắt địa đối với tôn toàn hơi chấp tả nhãn trên người hơi nghiêng về phía trước cười híp mắt lại hỏi kia chúng ta làm cái giao dịch đi ngươi đồng ý đâu rồi sau khi ngươi nghĩ cùng thanh thanh lúc ước hẹn ta sẽ không có nàng cũng không làm loạn như thế nào đây có hưng t h ú hay không nhỉ k ì hì, hì tôn toàn nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng chân mày níu tră hơn giao dịch gì hắn quyết định trước nghe một chút nhịp trương nhị khoe miệng có chút bên trên giường rất đơn giản ta đối với ngươi cái đó ban trường quảng long phi có chút hứng thú ngươi giúp ta sáng tạo cơ hội để cho ta nhiều một chút với hắn một mình thời gian ta liền có thể bảo đảm sau khi tuyệt đối không quấy nhiều ngươi và thanh thanh ước hẹn ha ha chuyện này đối với ngươi mà nói không k h ó chứ tôn toàn con mắt h í p một cái trương nhị cái điều kiện này ngược lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn cô nàng này lại đối với quảng long phi có hứng thú hắn đối với ngươi có hứng thú sao hắn đột nhiên hỏi nếu như quảng long phi đối với nàng cũng có hứng thú vậy hắn ngược lại không để ý giút người hoàn thành ước vọng nhưng trương nhị lại lắc đầu một cái không có hắn bây giờ chắc đúng ta còn không có hứng thú ta hẹn hắn mấy lần hắn đều không muốn đi ra theo ta ước hẹn cho nên ta tải tới tìm người à ngươi không biết mới vừa rồi ta đi ngươi trong tiệm thời điểm hắn rõ ràng ngay tại quầy ba nơi ấy nhưng lại ở ta đi vào tìm hắn lúc nói chuyện hắn bỗng nhiên đứng dậy nói muốn đi ra ngoài làm ý chuyện tại chỗ liền đi đem ta một người phơi ở nơi đó vừa nói trương nhị m i ệ n g nhỏ quyệt được có c h ú t cao mà tôn toàn khỏe miệm lại nghe hất lên không tin liền có một loại tiểu s ả n cảm giác tâm lý tự hồ có một cái thanh âm đang nói nên bao ứng ngươi cũng có hôm nay đương nhiên hắn không đem trong lòng cái thanh âm này nói ra suy nghĩ một chút tôn toàn lại hít rồi điếu thuốc ký mắt hỏi nàng liền cái điều kiện này trương nhị gật đầu đúng liền cái điều kiện này như thế nào đồng ý sao tôn toàn đứng dậy phủi mông một cái đi trở về ném câu tiếp theo chờ ta đi về hỏi hỏi ý kiến của hắn lại nói nếu là hắn đối với ngươi thực sự không một chút hứng thú giao dịch này thì khỏi nói ta có thể tìm hắn làm máy bay yểm trợ nhưng sẽ không cưỡng bách hắn với ngươi thực sự lui tới trương nhị ngồi không n ú c ních khoe miệng lại p h i t liêu p h i t cái gì trên đường trở về t ô n toàn suy nghĩ một chút mới vừa rồi trương nhị nói chuyện còn có chút b u ồ n c ư ờ i cái này tương cô em thật đúng là có chút ý tứ quảng long phi cho hắn làm máy bay yểm trợ cùng với nàng dựng mấy câu nói nàng dĩ nhiên cũng làm đối với quảng long phi hứng thú nàng không phải là cũng vừa thất tình sao nhanh như vậy liền đi ra còn là nói nàng lên một phần yêu căn bản cũng không có nghiêm túc nhất đoạn trong cảm tình nếu như nghiêm túc ném b ả o sau khi chia tay là không có khả năng nhanh như vậy liền đi ra đối với lần này tôn toàn thấu hiểu rất rõ hắn cảm thấy giống quảng long phi gần đây trạng thái mới là một cái thất tình người nên có bộ dạng trương nhị không giống trở lại trong tiệm thời điểm tôn toàn nhìn thấy quảng long phi đang ngồi ở quẩy ba cạnh vừa u ống trà nhìn thấy hắn trở lại quảng long phi bất đắc dĩ cười một tiếng thuận tiện hướng tôn toàn sau lưng nhìn một chút cái đó tiểu a nhị không trở lại với ngươi tôn toàn cười khẽ lắc đầu sau khi đến gần hắn vỗ một cái quảng long phi bà vai cười nói ban trưởng lợi hại a mị lực không giảm năm đó a cái đó tương c ô em lại đổi ngược ngươi ta làm sao lại không gặp được cái này chuyện tốt đây h a quảng long phi b ậ t cười còn không đều tại ngươi nếu không phải ngươi để cho ta cho ngươi lúc máy bay ở chợ ta có thể chọc phải cái phiền t á i này tôn toàn mỉ vậy ngươi đối với nàng cảm giác gì có muốn thử một chút hay không quảng long phi thẳng lắc đầu k éo xuống ta sớm nói rồi ta bây giờ không muốn bàn nữa yêu ngươi đừng hại ta chương một trăm sáu mươi tôn toàn gật đầu một cái được t ù y ngươi trở về đến lầu thượng gian phòng nhỏ tiếp tục gõ chữ trước tôn toàn cho viên thủy thanh phát cái tin tức nói cho nàng biết quảng long phi đối với trương nhị không có hứng thú để cho nàng có rảnh rỗi khuyên nhủ trương nhị để điện thoại di động xuống vừa mới chuẩn bị gõ chữ viên thủy thanh trả lời đã tới rồi làm sao đột nhiên nói với ta cái này tôn toàn liền đem trương nhị mới vừa rồi tìm hắn cùng với hắn mới vừa rồi hỏi quảng long phi ý kiến chuyện cùng viên thủy thanh giải thích một phen viên thủy thanh trả lời há ta hiểu được ta hiện dạ hội quyết nàng theo tôn toàn chuyện này nên hắn làm bộ phận đã làm xong v ề phần phía sau trương nhị còn có thể hay không có ý đồ với quảng long phi vậy thì không có quan hệ gì với hắn rồi hắn mặc dù cũng hy vọng trương nhị có thể thành công sau đó ma lưu địa từ viên thủy thanh bên người đi đừng nữa gây trở ngại hắn cùng viên thủy thanh bình thường ước hẹn nhưng hắn rốt cuộc vẫn có ranh giới cuối cùng không thể nào vì hạnh phúc của mình đi cưỡng bách quảng long phi nhất định phải cùng trương nhị lui tới loại sự tình này hắn không làm được đêm khuya hơn mười giờ tôn toàn trước m á y vi tính hết sức chăm chú gõ chữ thời điểm đ ố n g nhiên nhận được viên thủy thanh tin nhắn ngắn tin nhắn ngắn trong viên thủy thanh nói ta mới vừa rồi đã khuyên qua nàng khuyên rồi hơn một tiếng nhưng thật giống như không có tác dụng gì nàng nói không có nàng tiểu a i nhị không bắt được tới nam nhân nàng còn phải tiếp tục tôn toàn không nói gì bật cười trả lời được rồi vậy chuyện này hai ta liền chớ để ý tùy bọn hắn đi giày vò có thể thành hay không nhìn chính bọn hắn bản lĩnh viên thủy thanh trả lời bây giờ nhìn lại chỉ có thể như vậy đúng rồi hôm nay ngươi còn ngựa mấy chương có mệnh hay không tôn toàn đang ở mã chương thứ năm mày ta nếu không ngươi bây giờ tới giúp ta đấm bóp một chút viên thủy thanh quá mượn chính ngươi xoa bóp đi nếu mệt mỏi tối nay liền sớm nghỉ ngơi một chút khác quá mượn tôn toàn bị môi được rồi vậy ngươi chuẩn bị ngủ viên thủy thanh ta còn có chút trình tự m u ố n viết gần đây vừa nhận sống viết xong đi nằm ngủ cùng với nàng lui tới lâu như vậy tôn toàn từ từ cũng biết nàng kiếm thu nhập thêm phương thức với hắn ở trên mạng viết tương tự đa số thời điểm viên thủy thanh đều là ở trên mạng tiếp nhiệm vụ có thù lao cái loại này thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp hai đăng người quen giới thiệu sống cái này làm nàng nghiệp dư sinh hoạt một mực tương đối phong phú chỉ cần muốn làm sống trong tay liền luôn có việc làm tôn toàn cảm thấy như vậy rất tốt bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn phạm là hội làm nữ sinh cơ bản đều là cái loại này tương đối rảnh rỗi rảnh rỗi quá buồn chán liền thích dày vò chính mình n ằ m nhóm cũng lấy thế làm vui khả năng còn thường thường đem mình ảo tưởng trưởng thành thần tượng kịch trong vai nữ chính nhất định phải làm ra một chút rung động đến tâm can câu chuyện tình yêu đi ra nhưng đầu năm nay nam nhân sinh tồn áp lực bao lớn a phòng xe con dâu biếu cha mẹ cùng trường ối bình thường còn có người tình lui tới liệu mạng công việc hay lại là viên thủy thanh tốt suy nghĩ viên thủy thanh tốt hắn gõ chữ ý chí chiến đấu lại thịnh vượng viên thủy thanh đều tại thức đêm kiếm tiền hắn có lý do gì lười biếng chẳng qua là có lúc có ý chí chiến đấu cũng không phải vật năng ngày mùng ngày một tháng ba ngày hai ngày ba liên tiếp ba ngày tôn toàn đổi mới không thể bảo là không nhanh mỗi ngày hơn mười ngàn chữ đổi mới nhưng ngày mùng ngày ba tháng ba buổi chiều hắn ta thập hạng toàn năng vẫn bị người từ phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười vị trí nổ đi xuống người giết người không đúng bạo nổ hắn đi xuống là cựu ngũ hồi minh hồi minh là lịch sử tần đạo tác phẩm năm ngoái nửa năm sau liền bắt đầu ở khởi điểm liên tái hiện nay trưng bày cũng có hai ba tháng thời gian nhân khí rất là xuất sắc nhưng trước ở bảng vẽ tháng lên một mực không quyển sách này hình dáng tháng này t r ợ t i ế t tới đến mà thứ nhất xui xẻo chính là tôn toàn ta thập hạng toàn năng cựu ngũ người tác giả này tôn toàn dĩ nhiên biết rõ trọng sinh trước lịch sử phân loại thành công nhất đại thần tác giả hơn nữa không ai sánh bằng nhiều bộ tác phẩm bị soạn lại trưởng thành phim truyền hình 2019 n ă m thời điểm cựu ngũ đã rời đi khởi điểm vong văn viết cũng chậm nghe nói hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở phim truyền hình kịch bản sáng tắt lên tôn toàn lúc trước liền đổi u theo đọc qua cựu ngũ thật là tốt mấy quyển tác phẩm bao gồm quyển này hồi minh nhưng bây giờ mình bị quyển sách này bạo nổ đi xuống yêu cảm thụ thật vẫn một lời khó nói hết hắn nhớ hồi minh quyển sách này coi như là cựu ngũ phong thần làm hắn trọng lúc còn sống một đời kia hồi minh lâu dài treo ở khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng trước mấy vị nói cách khác tháng này hồi minh nhân khí hẳn là bộ phát kế tiếp phong mang rất thịnh tôn toàn tâm lý có chút phát khổ trên thực tế trải qua một lần võng văn lịch sử phát triển chính hắn nhìn hôm nay khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng đập vào mắt thấy tất cả đều là hắn trong trí nhớ đại nhiệt tác phẩm mà có chút lớn nhiệt tác phẩm tác giả cũng cơ hồ tất cả đều là hắn trong trí nhớ dạng dỡ trôi qua đại thần giống như bây giờ làng giải trí một cái tiểu minh t i n h cơ duyên xảo hợp đột nhiên trở lại tám chín mươi năm hồng công đi theo lúc còn trẻ tứ đại thiên vương ca thần các loại nhân vật cạnh tranh các đại giải thưởng kia áp lực có thể tiểu nhưng k ô n g tranh hắn lại không cam lòng t h á ngày năm tháng ba buổi sáng hồi minh bể mất hạng thứ chín luân hồi luân hồi quyển sách này tác giả cũng là đại thần nhưng tôn toàn trọng sinh lúc trước vài năm vị này đại thần tồn tại cảm giác đã rất yếu ngược lại tôn toàn rất lâu không nhìn thấy hắn sách mới rồi tên thứ mười biến thành luân hồi tôn toàn lòng tin lập tức thật nhiều có lẽ hắn trong x ư ơ n g chính là một bắt nạt kẻ yếu chủ lại hai ngày sau ta thập hạng toàn năng ở tôn toàn liên tiếp bạo nổ biến đổi bên dưới thành công mang luân hồi l ậ n ta thập hạng toàn năng lần nữa trở lại phiếu hàng tháng tổng bảng đệ thập vị trí mà lúc này cựu ngũ hồi minh đã giết tới tổng bảng thứ bảy vậy đại khái chính là lịch sử loại đại nhiệt tác phẩm ưu thế mọi người đều biết lịch sử loại tác phẩm chỉ cần viết đủ được trưng bày lúc cất giữ cùng đặt tỷ lệ là rất đẹp giống huyền huyễn t i ê n hiệp thành phố lớn chia đều loại tác phẩm trưng bày lúc thu đặt so với có thể được mười so với một thế là tốt rồi nhưng đặt ở lịch sử phân loại họ thu đặt so với hở một tí chính là sáu so với một thậm chí còn năm so với một thậm chí ba so với một cái tỷ lệ này là rất k h o a t r ư ơ n g ở nơi này sách lậu hành hành nhân đại độc giả trả tiền xem toàn bằng lương tâm năm so với một thu đặt so với ý vị như thế nào ý nghĩa mang quyển sách này bỏ vào kệ sách cất giữ năm cái độc giả bên trong thì có một cái độc giả sẽ trả phí đặt thể hiện ở phiếu hàng tháng lên thường thường sẽ xuất hiện đều đặt một ngàn lịch sử loại tác phẩm ở bảng vẽ tháng lên có thể bể mất đều đặt tam tiên thậm chí đều đặt cao hơn k á c phân loại tác phẩm mà chính là lịch sử tần đạo trội hơn khác phân loại tần đạo độc giả n i ê m tính thích lịch sử loại tác phẩm độc giả tựa hồ đang dùng loại phương thức này đến khích lệ càng nhiều tác giả đi viết lịch sử loại dù sao lịch sử loại tác phẩm không tốt viết yêu cầu sáng tác giả nhất định có lịch sử căn cơ sáng tác độ khó so với khắc tần đạo tác phẩm lớn hơn nhiều lại mấy ngày sau hồi minh g i ế t tới phiếu hàng tháng tổng bảng thứ năm chính thức hướng khởi điểm độc giả tuyên cáo có một quyển kêu hồi minh lịch sử loại phát hỏa tôn toàn hy vọng báo thù trở nên càng phát ra mâm anh hào đi ngang qua khoảng thời gian này cố gắng h ã n ta thập hạng toàn năng cũng leo lên hai cái hạng rốt cuộc không nữa tâm kinh đảm chiến đợi ở tổng bảng đệ thập vị trí vậy thì giống một cái miệng núi lửa tùy thời có thể lo lắng phía dưới nào đó bản sách đột nhiên phiếu hàng tháng bùng nổ đem hắn vén đi xuống nếu so sánh lại thứ tám cái chỗ ngồi này liền thoải mái hơn tối ngủ cũng có thể biến đổi an ổn mấy phần đằng mắt thời gian đã tới tháng ba năm một năm cả nước đánh giả thời gian bầu trời này chưa tôn toàn nhận được mẹ điện thoại trong điện thoại mẹ nói cho hắn biết đại biểu tỷ cùng nhị biểu tỷ hợp bọn hoàng hầm gà tiệm đã tại lao gia huyện thành chính thức mua bán theo mẹ nói đại biểu tỷ cùng nhị biểu tỷ cửa hàng mặt tiền làm cho so với hắn nơi này muốn lớn một chút. sửa sang đổi mới hoàn toàn rất đẹp tôn toàn hỏi nàng nàng và cha chuẩn bị làm hoàng hầm gà tiệm chuẩn bị ra sao mẹ nói cho hắn biết khoảng thời gian này bọn họ một bên tìm thích hợp cửa hàng mặt tiền một bên ở nhà lặp lại luyện tập hoàng hầm gà hoàng hầm sương sườn cùng hoàng hầm heo thủ kia mấy món ăn bây giờ nàng đã có thể đem cái này mấy món ăn làm thật tốt mà tìm chúng cửa hàng mặt tiền không sai biệt lắm cũng nhìn kỹ chỉ chờ quan sát mấy ngày hắn hai vị biểu tỷ cái đó điếm làm ăn tình huống liền quyết định rốt cuộc có mướn hay không cửa hàng mặt tiền mở hoàng hầm gà tiệm thật sao nghe hắn mẹ ý này vợ chồng bọn họ hai đến bây giờ còn đang do dự rốt cuộc muốn không muốn làm cái này làm ăn bọn họ hay lại là lo được lo mất mở tiệm như vậy có thể hay không lô vốn đối với lần này tôn toàn ngoại trừ than thở cũng chỉ có thể tùy bọn hắn có chút quyết định hay là để cho chính bọn hắn làm tốt hơn nữa hắn bây giờ đ a n g ở rời nhà vài trăm g i ả m ngoài tầm tay với cũng không quản được nhiều như vậy hắn có thể quản chính là mình phân điếm khi nào thì bắt đầu chuẩn bị hắn t h á n g hai phân tiền nhuận bút đã đến sổ sách nhà xuất bản bên kia tháng này ba tập bản thảo đã phát tới bên kia cũng sắp ba tập bản thảo tiền nhuận bút đánh vào hắn tài khoản cho nên, hắn mở phân điếm vốn đã thừa thải ngày n à y trạng vạn g tối cùng mọi người cùng nhau ăn bữa ăn công tác thời điểm tôn toàn liền nói với quảng long phi ban trường cho ngươi một cái nhiệm vụ bắt đầu ngày mai ngươi đi thị chúng ta khác mấy trường đại học cửa phụ cận vòng vo một chút xem xét một cái thích hợp lớn nhỏ thích hợp tiền mướn cửa hàng m ặ tiền t chuẩn bị mướn đến đang cúi đầu ăn cơm quảng long phi nghe vậy ngẩng đầu trông lại ngồi cùng b à n còn lại nhân viên cũng là không sai biệt lắm biểu tình kinh ngạc nghi ngờ mà quảng long phi trong mắt của là nhiều rồi vẽ ngạc nhiên mừng rỡ chuẩn bị mở phân đ i ế rồi hả tôn toàn cười một tiếng gật đầu còn lại nhân viên vẫn còn ở chỗ mắt nhìn nhau kinh nghi bất định quảng long phi đã lộ ra nụ cười thật to dùng sức gật đầu được chuyện này cuốn ở trên người của ta ta nhất định hãy mau đem cửa hàng mặt tiền cho người tìm kỹ lúc này phục vụ viên cù lệ trừng mắt nhìn nhẹ dọc hỏi ông chủ chúng ta cái này thì muốn mở phân điếm rồi hả c h ư ơ một trăm sáu mươi mốt mấy ngày kế tiếp quảng long phi bắt đầu đi sớm về trễ sinh hoạt mỗi ngày sáng sớm liền cóng lấy sau lưng cái bao đến trong tiệm đánh chuyển một cái đánh chuyển một cái sau khi liền đi người sau đó thẳng đến trạm vạng tối tài một thân mọi mệnh trở lại trong tiệm đánh lại chuyển một cái chăm chỉ làm việc quảng long phi là rất ý tứ cho dù ban ngày chạy ở bên ngoài một ngày trong tiệm nếu như kia đạo thái nhanh bán xong hắn buổi tối chờ đầu bếp lưu nghĩa phúc sau khi t a n việc còn biết được trong tiệm nấu ăn cho trong tiệm ngày thứ hai sử dụng cứ như vậy một mực chạy bốn ngày trong lúc tôn toàn thật kinh ngạc hỏi hắn làm sao tìm được một cái cửa hàng mặt tiền khó như vậy còn không vừa ý sao quảng long phi lúc ấy là trả lời như vậy hắn nói tùy tiện tìm một cái cửa hàng mặt tiền dĩ nhiên rất dễ dàng nhưng lần này mở là chúng ta đệ nhất ra phân điếm cho nên tất cần phải cẩn thận muốn tranh thủ cái này đệ nhất ra phân điếm mở là có thể lời muốn cho nó trưởng thành cho chúng ta mở nhà thứ hai phân điếm trợ lực mà không phải cản trở đấy hai ngày này ta chủ yếu đang quan sát phụ cận mấy trường đại học cửa nhân khí cùng với kêu mấy trường đại học phụ cận hấp dẫn q u á n ăn nhỏ đều là cái gì đó hắn đi rồi đi rồi nói một nhóm tôn toàn nghe xong suy nghĩ một chút cho hắn một ngón tay cái quảng long phi nghiêm túc như vậy hắn còn có cái gì dễ nói nhìn trước khi tới quảng long phi mở mắt trước cái tiệm này sau khi thất bại quả thật tiến bộ không nhỏ ngày thứ năm quảng long phi chạm vạng tối trở lại đưa cho tôn toàn một trang giấy trên giấy viết ba cái địa chỉ cùng với người liên lạc phương thức liên lạc mỗi một phương thức liên lạc phía sau còn phụ rồi một cái giá có viết hai mươi tám có viết ba mươi còn có một cái viết ba mươi đều là phụ cận hai trường đại học chỗ đường phố tên tôn toàn ở m ở thành phố học đại học vài năm đối với tờ giấy này lên địa chỉ cũng không xa lạ gì một là m ở đại học sư phạm chỗ ở hán đông lộ một cái khác là m ở cơ điện học viện trường giang đường phía trên nhất cái tiệm này mặt ở đại học sư phạm bên cạnh phía dưới hai cái ở cơ điện học viện bên kia tiền mướn phòng ta đều gọi điện thoại hỏi qua rồi giá cả đều viết ở chỗ này nếu như ngươi nhìn chúng nơi nào ta lại đi cùng chủ nhà nói giá cách phòng chừng hẳn còn có thể nói một chút đi một chút quảng long phi chỉ trên giấy ba cái địa chỉ cho tôn toàn giới thiệu sơ lược tôn toàn khẽ vất cảm khẽ nhữ mày chỉ phía trên nhất địa chỉ đại học sư phạm bên kia tiền mướn phòng tỷ thí thế nào cơ điện học viện nơi nào còn thấp đây không đạo lý chứ đại học sư phạm người ở đó khí hẳn so với cơ điện học viện bên kia vượng hơn chứ chẳng lẽ là cửa hàng mặt tiền nhỏ một chút quảng long phi ừ một tiếng đúng đại học sư phạm người bên kia khí quả thật vượng hơn dù sao cũng là tính tổng hợp đại học thầy cho càng nhiều nhưng cũng chính bởi vì người bên kia khí tương đối vượng cho nên bên kia rất khó tìm đang ở chuyển ngưỡng cửa hàng mặt tiền ta tìm hai ngày tại ở cách cửa trường hơi chút địa phương xa một chút tìm tới một cửa hàng nhỏ so với chúng ta nơi này còn ít một chút liền cái này người ta chủ nhà vừa mở miệng đều phải hai chục ngàn tám d ừ n g một chút hắn vừa chỉ chỉ hai người khác địa chỉ nói cơ điện học viện bên này ta tìm hai cái cửa hàng mặt tiền cách cách cửa trường học ngược lại thật gần bề mặt cũng hơi lớn một ít hơn nữa theo ta được biết cơ điện học viện học sinh cũng so với đại học sư phạm bên kia học sinh càng muốn tiêu phí ha ha trường sư phạm những người đó nghiêm túc đọc sách tương đối nhiều thường thường đi ra ăn ăn uống uống tương đối ít cái này ngươi hiểu không tôn toàn cười một cái gật đầu biết cho nên ngươi biến đổi nghiêng về ở cơ điện học viện bên kia mở phân điếm q bên kia. Bên kia u、so、thường thường ta đây ngày mai cùng ngươi đi liếc mắt nhìn không có vấn đề ở nơi này hai cái cửa mặt chính giữa chọn một tôn toàn bị quảng long phi thuyết phục sáng ngày hôm sau tôn toàn lái xe chở quảng long phi DM mở mình một cơ học chút điện viện kia, bên nhìn tự quảng long phi trước cho một người trong đó cửa hàng mặt tiền chủ nhà gọi điện thoại gọi tới chủ nhà vào tiệm nhìn trong tiệm tình huống thực tế sau khi lại cho một cái khác bề mặt chủ nhà gọi điện thoại nhìn một cái khác trong tiệm tình hình Đương đồng nhiên, vào tiệm nhìn tình huống bên trong đồng thời, bọn thời, họ tiệm vào chờ ũ n g t ử thử cùng chủ có Chẳng thuộc thuộc nhà đảm tiền mướn phòng vấn đề, thử xem có thể hay không nắm tiền mướn phòng đám thấp một ít. Chẳng qua là, bọn họ nhìn phòng thuộc về nhìn phòng, đảm tiền mướn phòng thuộc về đảm tiền mướn phòng, hiện thể hay thấp họ là, đảm đề, đám đảm đảm xem một ít. t về về ư qua r nhìn g là k ô không. n mướn n g bày hay tỏ thái Chờ h độ có mướn hay không. Chờ nhìn xong hai cái cửa hàng mặt tiền tôn toàn cùng quảng long phi đứng ở bên đường tôn toàn nhìn một chút phụ cận cửa hàng mặt tiền tiện tay chỉ một cái một nhà m ì thịt bỏ quán nói với quảng long phi chúng ta đi ăn tô mì buổi sáng còn không ăn đi quảng long phi ha ha cười một cái ừ vốn là chuẩn bị tới bên này mua hai cái trâu bánh bao thịt mấy ngày nay ta thường thường chạy bên này phát hiện bên này có một nhà tiệm bánh bao trâu bánh bao thịt tan thật ngon ngươi có muốn hay không nếm thử một chút vừa nói hắn đưa tay chỉ cách đó không xa một nhà tiệm bánh bao tôn toàn theo tay hắn chỉ phương hướng l ê nhìn n ừ một tiếng đi vậy ngươi đi mua hai c á i đến ta đi kia nhà mì thịt bò quán c h ờ ngươi cho ngươi nắm mì thịt bò đ i ể m được đi kia ta đi mì thịt bò quán hai tô mì bò lớn bưng lên bàn thời điểm quảng long phi vừa vặn mua xong bánh bao trở lại đặt nông ở tôn toàn đối diện ngồi xuống tiện tay mang mua được trâu bánh bao thịt đặt lên b tôn toàn nhìn một cái liền cười bởi vì này trâu bánh bao thị t so với khác bánh bao rõ ràng lớn thêm không ít bao nhiêu tiền một cái hắn hỏi ngũ mao tiền một cái hai cái một khối tiền quảng long phi chính mình lấy trước một cái cắn một cái là có thể nhìn thấy bên trong búp hơi nóng thịt trâu nhân bánh nhân bánh trong còn có thể nhìn thấy hồng hồng bột tiêu cay cùng hành lá cắt nhỏ tôn toàn nhìn một cái liền không nhịn được thèm ăn bị câu khởi lúc này cầm lên một cái cũng cắn một cái nhất thời miệng đầy mùi thơm thịt trâu nhân bánh bánh bao chính là so với thịt heo nhân bánh hương hơn nhiều hai người liền thịt trâu bao ăn mì thịt bò thỉnh thoảng uống một hớp nước mì biểu tình trên mặt đều tương đối thỏa mãn tôn toàn tâm lý rất là cảm khái cũng ngay tại lúc này chưa tới vài năm liền hai thứ đồ này hai người bọn họ ăn một bữa không ba mươi bốn mươi đồng tiền khẳng định không được mà bây giờ cũng chính là mười mấy đồng tiền chuyện hơn nữa m ì thịt bò trong thịt trâu quá nhiều thịt trâu trong túi sách bánh nhân thịt cũng không ít vừa ăn hai người vừa ôn quảng long phi mới vừa rồi kê hai cái cửa hàng mặt tiền ngươi thấy thế nào tôn toàn ta đứng nhìn quảng long phi ha ha tiếng cười tôn toàn tài đứng đắn trả lời thứ nhất nhìn nhà kia đi khoảng cách cửa trường gần hơn một chút hơn nữa cái tiệm này mặt trước rõ ràng cũng là làm ăn uống trong tiệm quầy ba vẫn còn giá rượu cũng ở đây phòng bếp cách cục cũng đều gìn giữ hoàn hảo chúng ta nhận t h ủ đưa thêm một ít bàn ghế nồi chén gáo c h ậ u cái gì trên căn bản là có thể trực tiếp buôn bán mà cái thứ nhì nhìn chính là cái tia cửa hàng mặt tiền trước hẳn là bán văn phòng phòng chứ trong tiệm mặc dù càng sạch sẽ sửa sang cũng càng tân nhưng chúng ta cơ bản cũng không dùng tới xinh đẹp nữa cũng không ý nghĩa ngươi cảm thấy thế nào quảng long phi cắn m i ệ n g bánh bao một miệm h à n hồ nói ngươi đều suy tính như vậy toàn diện rồi ta còn có ý kiến gì bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút Cái đó cửa đó hàng m ặ tôi tiền tiền mướn nước, chừng phải mướn chừng ngàn. ngàn ước h quý k n vấn đề. Sửa sang phương g có đề, sửa d ệ n có toàn h không chỉ hú hổ, nhiều ể tiết tiền trễ kiệm được đều này, sang n g số sửa không để ý quảng long phi gật đầu một cái kia liền quyết định như vậy chờ chút ta phải đi cùng cái đó chủ nhà sao định khế đ ớt thuế mướn t ô n toàn ừ nếu quyết định vậy thì nhanh lên đi miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước có lẽ tôn toàn hẳn dành thời gian đi trong miếu đốt mấy n h n nhang cho mình vòng vo một chút vận bởi vì hắn miệng vui quá lại một lời trường thành sấm an mị xong k ế tôn, tôn toàn không nghe được vị kia chủ nhà bác gái ở trong điện thoại nói cái gì hắn có thể nhìn thấy là quảng long phi sắc mặt dần dần trở nên khó coi cuối cùng tùy tiện đối phó liền cúp điện thoại tôn toàn nhìn quảng long phi chờ hắn giải thích quảng long phi biểu tình phức tạp há to miệng trước thở dài mới nói thật đúng là bị ngươi miệng q u ạ đen nói chúng tiệm kia mặt thực sự bị người nhanh chân đến trước rồi đã cho mướn ngay tại chúng ta ăn mì lúc này thời gian người ta ký khế ớt thuế mướn tôn toàn hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ chỗ mắt nhìn nhau một lúc lâu tôn toàn tài b i ệ t xuất một câu người nào nhỉ cũng làm ở tiệm cơm bên cạnh nhà kia trước bán văn phòng phẩm tiệm làm như vậy tịnh sửa sang lại t â n hắn không đi cho mướn quảng long phi lắc đầu c ư ờ i khổ cái này ta ngược lại không có hỏi bất quá phòng chừng chắc cũng là làm ăn uống đi dừng một chút quảng long phi hỏi vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ cho mướn cái đó trước bán văn phòng phẩm tôn toàn t r o mày hắn dĩ nhiên không nghĩ cho mướn cái đó cửa hàng mặt tiền giống như hắn vừa mới phân tích cái đó trước bán văn phòng phẩm cửa hàng mặt tiền sửa sang mặc dù tân cửa hàng mặc dù không chút tạp chất nhưng có một d á m dùng kia trong tiệm sửa sang hắn cơ hồ cũng không dùng tới ngoại trừ sàn nhà gạch cơ hồ muốn hết sửa sang lần nữa vậy cần hoa vốn cùng thời gian nhưng là thêm con đường này không khác cửa hàng mặt tiền chuyển nhượng rồi hả hắn hỏi quảng long phi lắc đầu cởi khổ không rồi cửa trường học ca đại ca ta có thể tìm được hai cái cho mướn cửa hàng mặt tiền đã rất không dễ dàng tôn toàn chân mày n h u c h ặ t hơn kia đại học sư phạm bên đó đây bên kia cái đó cửa hàng mặt tiền nguyên lai、like、là làm gì quảng long phi cái đó cửa hàng mặt tiền khoảng cách đại học sư phạm cửa trường có chút xa chứ hình như là bán thuộc về hoa quả tôn toàn không nói gì mấy giây tôn toàn mắng câu bệnh thần kinh a cách cửa trường tương đối xa địa phương bán trái cây suy nghĩ nước vào quảng long phi bị trọc cười thở dài hắn lần nữa hỏi vậy chúng ta rốt cuộc cho mướn cái nào có muốn hay không qua bên kia nhìn một chút tôn toàn suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi ngươi đi thần hành máy tính huấn luyện cửa trường học xem qua không có quảng long phi ngạc nhiên Trước Thân hành máy tính huấn luyện trường、học. Tôn Toàn, túc. trường tài thủy thanh thuận lợi, cho nên mới muốn đem tiệm ngươi Ngươi học. Cái học học cho chứ. 162. hành huấn nghiêm nhiêu sinh. không phải luyện viên nên muốn nơi là là máy mười đem mở lợi, gặp bao đi đó đó vì ở quảng long phi rất hoài nghi hỏi tô n toàn xong rồi còn nhỏ giọng thẩm thì một câu ngươi đ â y không phải là đem ta hương cái đó tương cô em mép đưa sao t ô n đều nghe hết hắn lẩm bẩm có chút nhớ cười bất quá quảng long phi nói cũng đúng là sự thật viên thủy thanh thực tập chính là cái kia thần hành máy tính huấn luyện trường học kích thước quả thật nhỏ một chút hoàn toàn không có cách nào cùng em mở đại học sư phạm cùng với em mở cơ điện học viện so sánh nhưng tôn toàn trường học kia phụ cận không phải là có một cái thạch cương mỹ thực thành sao cái đó mỹ thực thành ngươi biết chưa ngươi ở đó khí còn có thể nếu không chúng ta đi xem một chút quảng long phi mặt đầy không nói gì ngươi đây là nhất định phải đem ta đưa đến cái đó tương cô em mép sao tôn toàn mỹ thực thành chúng ta em ở thành phố có trường mấy tòa chúng ta có cần phải nhất định đi bên kia sao tôn toàn gật đầu một cái đi vậy chuyện này liền giao cho ngươi ngươi phụ trách đi tìm nếu như ngươi có thể tìm được thích hợp cửa hàng mặt tiền có phải hay không ở thạch cương mỹ thực thành ta đều không ý kiến như vậy ok, okay. không thành vấn đề n g ư ơ i nói như vậy tâm lý ta liền thoải mái hơn a chúc ngươi nhiều may mắn ta đ â y đi về trước ngươi tiếp tục ừ ngươi đi ngươi vì vậy tôn toàn liền lái xe đi rồi bỏ lại quảng long phi đi vốn là mấy cái m ị thực thành tìm thích hợp cửa hàng mặt tiền mấy ngày kế tiếp quảng long phi giống như con nòng nọc tìm mẫu thân tự như đi sớm về tối địa đi tìm cửa hàng mặt tiền nhìn hắn tư thế là chỉ cần không có ở đây thạch cương m ị thực thành hắn nhiều khổ cực cũng không đáng kể nay cụ không chối từ vất vả nghiêm túc tinh thần sức lực ở sau bốn ngày lấy được hồi báo lúc đó là chạm vào tối tôn toàn còn ở trong phòng gõ chữ đùng đùng gõ chữ trong tiếng đ ỗ n g nhiên loạn vào một đạo chuông điện thoại di động xoay chuyển ánh mắt phát hiện quả nhiên là hắn điện thoại di động reo nắm quá điện thoại di động nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là quảng l o n g phi tiện tay kết nối vừa đưa điện thoại di động áp vào bên hai tôn toàn chỉ nghe thấy quảng l o n g phi đang nói tôn toàn ngươi bây giờ có danh không có thể hay không tới ngay phúc lâm mỹ thực thành một chuyến chỗ này của ta tìm tới một cái ta cảm thấy được khắp mọi mặt đều rất tốt cửa hàng mặt tiền đúng lúc chủ nhà cũng ở đây ta mới vừa rồi đã đơn giản với hắn trao đổi mấy câu lúc ấy vừa vặn có người ở nhìn cửa mặt nhìn dáng dấp có chút nhớ cho mướn ngươi nếu là t h u ậ t tiện tốt nhất bây giờ cứ tới đây chậm ta sợ lại không chúng ta chuyện gì tôn toàn nghe nhiễu c h ặ t mày gấp như vậy gấp như vậy nói tiền mướn phòng làm sao còn cùng người đàm đến lúc đó tiền mướn phòng không có biện pháp hạ thấp xuống chứ quảng long phi không việc gì tiền mướn phòng chuyện ngươi giao cho ta đàm cuối cùng nếu như quả thực không thể đồng ý ta lại tiếp tục tìm khác cửa hàng mặt tiền ngươi liền nói ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không đến đây đi Tôn Toàn liếp cúp h h ư ơ n g có c t do dự, nhưng cuối cùng cuối đ á ứng, hắn quảng lòng như muốn xuống chủ yếu là có chút hiếu quảng Long phi vội vã như vậy muốn bắt có cái yếu vậy là vội kỳ vã điện ó cửa hàng mặt t ề tiền. n như thế nào cửa hàng rốt một thế mặt cuộc cái cửa Cúc là i đ thoại linh giữ thật là nhanh viết xong kia c h ư ơ n g bản thảo tắt máy vi tính tôn toàn liền đứng dậy xuống lầu sau đó lái xe đi quảng lòng phi nói cho hắn biết kia cái địa chỉ phúc lâm mỹ thực thành em thành phố mấy đại mỹ thực thành tôn toàn cơ hồ đ ề u biết theo hắn biết cái đó phúc lâm mỹ thực thành hình như là mới xây không bao lâu nhưng vị trí rất tốt ở em thành phố lao nhai bên cạnh mà em ở thành phố là một tòa thành phố du lịch lao nhai là rất nhiều du khách tất đi một chỗ cho nên tòa kia phúc lâm mỹ thực thành mặc dù mới kiến không lâu nhưng bởi vì lân cận cái điều du khách rất nhiều lao nhai cho nên nhân khi rất nhanh liền ngồi dậy rồi tôn mở hết xe rất nhanh thì đi tới bên kia sau khi xuống xe ở phúc lâm mỹ thực thành lối vào nơi nhìn thấy đã chờ từ sớm ở nơi đó quảng long phi nhìn thấy tôn toàn rốt cuộc tới quảng long phi ánh mắt sáng lên lập tức chầm chầm đi tới thấp giọng nói với tôn toàn tôn toàn ta theo cái đó chủ nhà nói xong rồi hắn bây giờ đang ở trong phòng chờ chúng ta nhanh lên một chút đi đi người đi theo ta tôn toàn nghi ngờ nhìn hắn cái đó cửa hàng mặt tiền có tốt như vậy sao n g ư ơ i như vậy không kịp chờ đợi quảng long phi kéo tôn toàn cánh tay liền đi vào t r o n g vừa đi vừa nói n g ư ơ i đi theo ta nhìn một chút sẽ biết tôn toàn mang theo nghi vấn với hắn đi vào mỹ tự thành đi vào không hai mươi m chỉ thấy quảng long phi lặng lẽ chỉ chỉ vài mét bên ngoài một cửa tiệm mặt thấp giọng nói dạ chính là cái đó cửa hàng mặt tiền ngươi xem một chút có phải hay không rất tân vị trí tốt không tốt tôn toàn nhìn theo hướng tay hắn chỉ ngớ ngẩn bởi vì cửa tiệm kia mặt tri tân quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn cánh cửa xếp lúc này cuốn tại môn phía trên đầu bên trong là một đạo cơ hồ mới tinh cửa kính tôn toàn biết rõ như vậy một đạo cùng cánh cửa xếp lớn bằng cửa kính đặt làm lời nói không một hai ngàn tuyệt đối không bắt được đến mà trong tiệm bàn ghế đều là phòng hủ mục chất liệu không chỉ có b ề n chắc còn lộ ra rất có phong cách lại bên trong quầy ba lại là gạch xanh thế liền chỉ có quầy ba mặt bàn là phòng hủ mục làm mặt đất rán màu đ ậ m gạch xứ là ái quang nhưng nhìn cũng rất tân rất đẹp trừ đó ra tôn toàn còn nhìn thấy cửa kính gốc quanh có một máy ít nhất chín thành mới lập cách thức máy điều hòa không khí như vậy mới tiệm ngươi chắc chắn tiệm này muốn chuyển được ngươi không phải mới vừa nói chủ nhà sao tiệm này như vậy tần làm chủ hẳn là người ta chủ tiệm chứ tôn toàn nghi ngờ hỏi quảng long phi thời điểm trên ánh mắt rời nhìn về phía tiệm kia mặt phía trên bảng hiệu phúc lâm miến tiết vị quảng long phi đúng vậy ta nói không sai ta đã nói với ngươi cái tiệm này chủ tiệm chính là chủ nhà mà cái miến tiết vị tiệm chính là chủ nhà mình mở mới mở ba tháng nhưng bây giờ lại gấp toàn muốn chuyển n h ư ợ n g đi ra ngoài về phần nguyên nhân ta nghe nói là bởi vì kia chủ nhà mẹ sinh bệnh nặng gần đây đang ở nằm viện hắn coi như con độc nhất vợ hắn lại có tốt công tác chính thức không có thời gian giúp hắn chiếu cố hắn mẹ cho nên hắn tài vội vã phải đem tiệm này chuyển nhượng đi ra ngoài thứ nhất là dành ra thời gian và tinh lực đi chiếu cố hắn mẹ thứ hai cũng là muốn nắm một khoản tiền mướn hóa giải một chút tiền của hắn áp lực tôn toàn nghe rất nghiêm túc sau khi nghe xong vỗ một cái quảng long phi b ả vai gật đầu một cái nói ngươi lợi hại loại này cửa hàng mặt tiền cũng có thể bị ngươi tìm tới vậy chúng ta đi vào cùng chủ nhà trò chuyện một chút quảng long phi cười một cái dĩ nhiên a v à n g không ta gấp như vậy kêu ngươi tới làm gì đi nhanh đi tiệm này bây giờ đã không buôn bán ta là cùng chủ nhà nói hãn tải cố ý ở trong tiệm lưu một hồi chờ chúng ta đấy tôn toàn nga một tiếng không nói n h ả m nữa trước hướng tiệm kia môn đi tới trong tiệm một cái ngoài ba mươi gậy gò nam tử đang ngồi ở trong quảnh ba rút ra oi bức khói tôn toàn sau khi vào cửa nhìn thấy người này chân mày là nhữ mi tâm mặt nhăn trưởng thành một cái xuyên chữ dư tiên sinh ngượng n g ù n g để cho ngươi chờ lâu vị này chính là ta huynh đệ hãn tới cùng sau lưng tôn toàn vào cửa quảng long phi cầm giọng to cùng kia gậy gò nam tử giới thiệu tôn toàn dư tiên sinh gậy gò nam tử nghe vậy cười nhạt rồi cười tiện tay mang thuốc lá theo như diệt ở trong cái gặt t à n thuốc đứng dậy thời điểm trên giới quan sát tôn toàn mấy lần đi ra quẩy ba liền hướng tôn toàn đưa tay phải ra tiểu huynh đệ tuổi rất trẻ à người tốt ta họ hơn người cái này huynh đệ nói ngươi muốn m ư ớ n một cái cửa hàng mặt tiền bây giờ ngươi nếu đã tới vậy thì liền tùy tiện xem một chút đi xem xong nếu như ngươi chú ý chúng ta bàn lại được rồi tôn toàn nắm tay hắn gật đầu dư ca k h á c h k h í đi ta đây thì nhìn mấy lần dư ca chuyện ta vừa nghe huynh đệ của ta nói chúc bá mâu sớm ngày khắc phục dư tiên sinh miễn cưỡng cười một cái cảm tạ ngươi trước nhìn nhà ở đi t ô nếu t như chúng ta cho mướn ngươi tiệm này mặt trong tiệm những thứ này đều chuyển nhường cho ta muôn sao vào phóng bếp trước tôn toàn dường như tùy ý hỏi dư tiên sinh kéo một cái ghế ra ngồi xuống nghe vậy ừ một tiếng dĩ nhiên nếu như không phải như vậy bằng vào ta tiệm này mặt vị trí mấy ngày trước liền cho mướn tôn toàn khẽ gật đầu biết hẳn ý của lời này tiệm như vậy mặt tại hắn cùng quảng lòng phi trong mắt của là bà bối đang làm khác buôn bán trong mắt người sợ rằng thì chưa chắc bởi vì bất đồng làm ăn dù là đều là làm ăn uống cửa hàng sửa sang yêu cầu cũng là bất đồng đi vào phòng bếp tôn toàn gặp trong phòng bếp đủ loại dụng cụ quả nhiên cũng là mới tinh mới tinh du yên cơ mới tinh hỏa liếp bếp mới tinh tủ lạnh ngay cả trên tấm thất dao bầu đều là mới tinh tiệm như vậy mặt nếu như hắn tiếp lấy chỉ cần đổi một khối bảng hiệu lại hơi chút chuẩn bị một chút không cần mấy ngày liền hoàn toàn có thể bắt đầu buôn bán có thể tiết kiệm hắn bo lớn thời gian như thế nào đây động đi theo hắn đi vào phòng bếp quảng long phi hạ thấp giọng ghé vào lỗ thai hắn hỏi hắn tiền muốn phòng mở bao nhiêu trong t i ệ m những thứ này sửa sang cùng thiết bị chuyển nhượng phí lại là bao nhiêu tôn toàn xoay mặt hỏi hắn tiền muốn phòng một năm bốn chục ngàn chuyển nhượng phí cũng là bốn chục ngàn đồng thời tám vạn nói xong quảng long phi lặng lẽ chú ý hạ tôn toàn biểu tình thấp giọng hỏi cái giá tiền này có phải hay không cao một chút ngươi trong tay vốn đủ chưa chờ chút chúng ta chém nữa trả giá tranh thủ lại c h ặ xuống mười ngàn bất quá ta phòng chừng khả năng chém không được nhiều như vậy ngươi phải có chuẩn bị tâm lý quả thực không ăn nổi nói Ta nhưng bây giờ mà hắn trong tay vốn quả thật không nhiều đủ nhưng tôn toàn lúc này sự chú ý lại lạc ở quảng long phi mới vừa rồi câu nói sau cùng kia lên nghe vậy kinh ngạc trên giới quan sát quảng long phi ngươi bây giờ còn có tiền đường đường ba nàng nằm viện thời điểm không đem ngươi móc sạch quảng long phi tự d ễ cười một tiếng lúc ấy là nhanh móc giống nhưng lúc chia tay nàng đều c ò n ta đoán chừng là nàng tân tìm bạn trai thay nàng còn đi a tôn toàn thật ngoài ý mớn ngay sau đó cũng cười một cái cũng không tệ lắm lại không phải là người tài sản hạ a thất dừng một chút tôn toàn còn nói không nói trước tiền của ngươi chúng ta đi ra ngoài cùng chủ nhà nói một chút đi nhìn một chút có thể d ế t bao n h i ê u giá đi xuống 163. từ phòng bếp đi ra thời điểm tôn toàn là cúi đầu hắn ở túi đầu móc khói thuận tiện cũng đang suy nghĩ tiếp theo làm sao cùng vị này họ dư chủ nhà trả giá vào tiệm trước quảng long phi đã nói với hắn một câu nói lúc này ở trong đầu hắn thoáng qua thứ hai cũng là muốn nắm một khoản tiền mướn hóa giải một chút tiền của hắn áp lực theo như quảng long phi thuyết pháp vị này hơn họ chủ nhà mẹ đang ở nằm viện cần cần người chiếu cố khả năng cũng có chi phí lên áp lực cho nên vị này chủ nhà muốn chuyển nhượng căn này khai t r ư ơ n g t ạ i ba tháng t i ệ m mới d á m ở đây tôn toàn có chút do dự có m u ố n hay không ở tiền mướn phòng cùng chuyển nhượng phí lên cố gắng ép giá đồng tình tâm hắn bao nhiêu vẫn có chút Nếu như vị này dư tiên sinh thực sự như vậy thiếu tiền, hắn thật vẫn không thiếu thực thật dư vị vậy sự đối với lần này tôn toàn tâm lý có vài phần hoài nghi nguyên nhân có ba một vị này dư tiên sinh mặc khí độ cũng không giống là thiếu tiền loại người như vậy mới vừa rồi cùng hắn lúc bắt tay tôn toàn liền chú ý tới người này lòng bàn tay một chút vết chai cũng không có rõ ràng cho thấy không có bị khổ nhị cái này phúc lâm mỹ thực thành bề mặt phòng nhưng không tiện nghi từ quảng long phi mới vừa nói tiền mướn cùng chuyển nhượng phí là có thể nhìn ra nơi này tới gần em mở thành phố du khách rất nhiều l a o nhai vị trí địa lý quyết định nơi này bề mặt phòng không thể nào tiện nghi mà vị dư tiên sinh lại ở chỗ này có một cái bề mặt cũng mà còn có tiền dư chính mình sửa sang mình mở tiệm đây là người nghèo có thể chơi ba vào tiệm trước quảng long phi nói với hắn vị này dư tiên sinh sở dĩ phải đem cái này tiệm mới chuyển nhượng đi ra ngoài nguyên nhân thứ nhất nói đúng vợ hắn có một phần tốt công việc đàng hoàng không nỡ bỏ từ cho nên vị này chủ nhà dư tiên sinh vừa muốn toàn nắm tiệm này chuyển nhượng đi ra ngoài sau đó hắn đích thân đi chiếu cố bị bệnh lão nương Nói này cách khác, vị dư tiên sinh trong tay đã kẹp một điếu thuốc tôn toàn liếc mắt một cái chú ý tới là trung hoa mẹ ở cảm i ơn còn có tôn i toàn ngồi h o xuống thời điểm quyết định dò xét một chút vị này chủ nhà đích thực thực kinh tế tình huống dường như theo miệng hỏi ai dư tiên sinh mẫu thân của ngài bệnh không đáng ngại chứ ta mới vừa rồi nghe huynh đệ của ta nói ngươi chuyển nhượng người điếm chủ này muốn là vì tiếp cận tiền thuốc thang tình huống rất nghiêm trọng sao dư tiên sinh b ú n g một cái tàn thuốc khẽ cười một tiếng khẽ lắc đầu đó cũng không phải bên cạnh hai gian cửa hàng mặt tiền cũng là của ta mẫu thân của ta cũng có bảo hiểm y tế à cho nên ta còn không lân lạc tới muốn tiếp cận tiền thuốc thang mức độ chủ yếu là không người chiếu cố nàng xin hộ công trước sau xin qua hai cái mẫu thân của ta t i n h khí không được tốt đều nàng đổi chạy không có cách nào ta đây cái làm con trai cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tự mình đi phục vụ nàng d ừ n g một chút hắn nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía tô toàn đúng rồi ta đây cửa hàng mặt tiền ngươi cảm thấy như thế nào muốn cho mới không muốn、mướn. chúng ta liền nói một chút tiền mướn phòng cùng chuyển nhượng phí vấn đề trên thực tế mới vừa rồi ngươi vị huynh đệ kia đã hỏi ta tiền mướn phòng cùng chuyển nhượng phí đều là bốn vạn cộng lại tám vạn ngươi nếu là thật muốn cho mướn ta có thể cho ngươi khiến một chút mặt mày vui vẻ giảm mấy ngàn nhưng là cứ như vậy rồi thấp hơn nói vậy cũng không cần nói chuyện cảm giác ưu việt tôn toàn tại vị này dư tiên sinh nói lời nói này thời điểm rất rõ ràng cảm giác trên người người này kia phát ra từ trong xương cảm giác ưu việt bên cạnh hai cái cửa hàng mặt tiền cũng là hắn còn không có luân lạc tới muốn tiếp cận tiền thuốc thang mức độ cái này luân lạc hai chữ dùng tiểu a t ô n toàn tự hỏi mình khẳng định liền không nói ra hai chữ này đến nếu như vậy t ô n toàn nụ cười trên mặt dày đặc nhiều cùng bên cạnh quảng long phi nhìn nhau lại quay mặt lại thời điểm hắn gật đầu một cái đối với dư tiên sinh nói dư ca ngươi cửa này mặt ta nghi rằng cho mướn đây là ta đích thực lời nói đối với ngươi mở tiền mướn phòng cùng chuyển mượn phí ta cũng cảm thấy quả thật không cao đây cũng là lời thật bên cạnh quảng long phi nghe n h ữ n chặt mày kinh ngạc nhìn t ô n toàn hoài nghi tôn toàn suy nghĩ có phải hay không rút ra rút đây là dự định chạy lên cho chủ nhà đưa tiên sao dư tiên sinh tiến tới mép thuốc lá cũng dừng lại giống nhau kinh ngạc nhìn tô toàn trên đời này còn có ngu như vậy mướn phòng khách l i ê n gái này suy nghĩ cũng có thể làm ăn lúc nào làm ăn ngưỡng cửa thấp như vậy rồi hả chúng ta đây liền đem cho mướn phôi ký dư tiên sinh mở miệng dò xét cho mướn phôi ở bản mà trong lời nói là chỉ còn chưa ký tên như bức tôn toàn ha ha cười hai tiếng tay trái đưa lên một chút nói không gớp dư ca liên quan tới ngài nói tiền mướn phòng cùng chuyện n h ư ợ n g phí ta là cảm thấy không cao nhưng ta nghi rằng cùng ngài nói là trưởng mướn điều kiện không ngại ngài nghe một chút đề nghị của ta dư tiên sinh khẽ n h mày con m ắ t h i ế p m ộ toàn c h ì n cảm h t ơn Toàn giữ ca h h c là như vậy ngươi cái tiệm này mặt vị trí ta thật hài lòng cho nên ta không nghĩ chỉ cho mớn một năm hai năm nếu như ngài không ý kiến ta nghi rằng cùng ngài ký một bản kỳ hạn mười năm giải trừng tiền mớn phòng mạng liền theo lời ngài đến một năm lộ ra chuyển nhượng phí cũng theo lời ngài đến ngài nếu là không ý kiến chúng ta có thể ký hợp đồng bây giờ Ta một chỉ có cầu yêu người h nhỏ. chỉ nhỏ nhỏ, thời ỏ Nói đến Tôn Toàn n có điểm, cười ta một t cầu yêu ủ tìm dơ lên một cây ngón trỏ.、Dư、tiên sinh thản sinh nhân c ư đưa l ê nói một cằm, chút cảm, yêu cầu yêu gì? Người n tôn toàn nụ cười không thay đổi tám b ạ n khối đối với dư ca ngài mà nói khả năng chẳng qua là một con số nhỏ nhưng đối với huynh đệ ta mà nói cũng không ít cho nên ta nghi rằng cùng dư ca ngài thương lượng khoản tiền này cho phép ta làm hai lần thanh toán nếu như ngài đồng ý chúng ta hôm nay ký hiệp ước ta trả trước ngày một nửa cũng chính là bốn chục ngàn còn dư lại bốn chục ngàn tháng sau số mười lăm trước ta cho thêm ngài <cười> hh ta liền cái này một cái yêu cầu nhỏ ngài thấy có được không được chúng ta có thể ký bây giờ khế ước thuế mướn mười năm đấy bên cạnh quảng long phi lại nghe được những mày nghi ngờ không hiểu nhìn bên cạnh tôn toàn hắn phát hiện mình lại không hiểu nổi tôn toàn rồi bốn chục ngàn khối một năm tiền mướn phòng cũng không tiện nghi làm ăn này còn không có làm đâu rồi người nào dám cam đoan nhất định kiếm tiền vạn nhất nếu là không kiếm tiền còn giữ vững cho mướn mười năm còn nữa vạn nhất sau khi chỗ ngồi này mỹ thực thành tiền mướn phòng hàng cơ chứ vậy ngươi trả lại cho chủ nhà một năm bốn chục ngàn không phải là rất t u a thiệt nghĩ như thế quảng long phi theo bản năng dùng tuổi t r ỏ đụng một cái tôn toàn cánh tay cũng liên tục hướng tôn toàn máy mắt tôn toàn sắc mặt không thay đổi cũng không nhìn hắn mà ngồi ở đối diện bọn họ dư tiên sinh là chú ý tới quảng long phi động tác nhỏ hắn khẽ mỉm cười một cái cười t r ú n g c h í m con mắt nhìn nhìn vẫn cười tùng tìm tôn toàn hắn không nhanh không c h ậ m hút một cái thuốc lá khói m ù phun ra thời điểm gật đầu một cái đi xem ở ngươi không có trả giá lại vừa là muốn trưởng mướn phân thượng ngươi cái này yêu cầu nhỏ ta đáp ứng rồi bất quá nếu là trưởng cho mướn kia tháng sau ngươi cho ta chuyển n h ư ợ n phí thời điểm thuận tiện sẽ thấy thêm một mươi tiền đặt cọc đi không có tiền đặt cọc nói vạn nhất ngươi cho mớn ư hoàn năm nay đột nhiên không cho mớn ư ngươi kia mười năm dài chừng còn không có ý nghĩa gì ta nhưng lời đến lúc đó với ngươi cãi vã hoặc là đi kiện tháng sau cho ta mười ngàn tiền đặt cọc ngươi tới năm nếu là đột nhiên không cho mớn ư cái này mười ngàn tiền đặt cọc ngươi cũng đừng nghĩ lui điều này cũng phải viết ở cho mớn ư phôi bên trong quảng long phi chân mày miễu c h ặ t hơn dưới mặt bàn mặt chân liên tục đi đã tôn toàn nhưng tôn toàn phảng phất một chút cũng không có phát hiện đối mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn dư tiên sinh tôn toàn sảng khoái gật đầu đi phải cái này mười ngàn tiền đặt cọc coi như là cho dư ca ngài bảo đảm nhưng nếu ta dùng mười ngàn tiền đặt cọc bảo đảm dư ca ngài lợi ích vậy có phải hay không cũng nên có một cái điều khoản đến bảo đảm ích lợi của ta đây dưới bàn quảng long phi bỗng nhiên dừng lại đ á tôn toàn chân của ánh mắt khẽ nhúc ních đối diện dư tiên sinh cười nhạt một tiếng ngươi muốn cái gì điều khoản đến bảo đảm ích lợi của ngươi tôn toàn rất đơn giản nếu như mười năm này bên trong dư ca ngài đột nhiên muốn lấy lại tiệm này mặt là thuộc về vi ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng một trăm n g à n dĩ nhiên ta nghi rằng dư ca ngài sẽ không về phần vi ước nhưng cộng thêm điều này coi như là an lòng rồi ngài thấy có được không dư tiên sinh thản n h i ê n cười đống nhiên đứng dậy xoay người liền hướng ngoài cửa đi đi thôi chúng ta tìm một tiệm in đi kiếm cho mướn phôi sớm một chút nắm cho mướn phôi ký tiệm này mặt liền thuộc về ngươi hắn lại không có ở phí bồi thường vi phạm hợp đồng số lượng lên trả giá tôn toàn có chút ngoài ý mớn ngay sau đó cười bên cạnh quảng long phi là xít lại gần hắn bên h a i nói ngươi điên rồi một chút ra không trả không nói ngươi còn một cho mướn chính là mười năm còn cho người ta một vạn tệ tiền đặt cọc ngươi tiền là do lớn thổi tới a quảng long phi thanh â m của đẻ rất thấp nhưng vẫn là bị sắp đi đến cửa dư tiên sinh e bước chân hắn hơi dừng một ch khỏe miệng có chút bên trên g i ư ờ n g hắn thích như vậy mướn phòng khách mà tôn toàn lúc này cũng đang cười hắn giơ tay vỗ một cái quảng lòng phi bả vai đi thôi đừng để cho dư ca chờ chúng ta chúng ta đi trước nắm hiệp ước ký dư tiên sinh vội vã ký hợp đồng hắn tôn toàn lại làm sao không vội ký hợp đồng chỗ ngồi này phúc lâm mỹ thực thành sự phát triển của tương lai hắn chính là so với ai khác đều biết mặc dù nặng khi còn sống hắn ở tòa thành thị này không đợi vài năm liền đi nhưng hắn còn có đồng học ở tòa thành thị này an gia a sa không nói ngay tại hắn trọng sinh hai năm trước hẳn hai trăm linh một bảy năm thời điểm hắn nghe một người bạn học nói một cái khác đồng học ở nơi này phúc lâm mỹ thực thành lộng một cái bề mặt mở quán cơm nhỏ một năm vẹn vẹn là tiền mướn phòng liền muốn hơn hai mươi vạn cho nên trước mắt điểm này tiền mướn phòng cùng c h u y ệ n nhượng phí hắn không có vấn đề m ẫ u chốt là mười năm giải trường